Huyền Âm giáo chủ lời nói phảng phất một tia chớp đánh vào Thủy Nguyệt cung chủ não hải. Linh Nguyệt là thiên mộ tuyết phu, cho nên vợ chồng bọn họ đồng tâm. Mà Huyền Âm giáo chủ làm sao không phải trưởng phu của mình? Tiểu sư muội có thể có cái này giác ngộ vì cái gì bản thân không có? Nghĩ thông suốt điều này, Thủy Nguyệt cung chủ có chút nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt dọc theo khỏe mắt chậm rãi nhỏ xuống. Trung phi là nữ nhân, dù là thực lực mạnh hơn nữa, dù là lại phong hoa tuyệt đại, bản thân cuối cùng vẫn là nữ nhân. Đây là nam nhân thế giới, nữ nhân cuối cùng chỉ là phụ thuộc. Vô luận là bình dân bất tính vẫn là võ lâm anh hào, chỉ cần là nữ nhân, cuối cùng muốn tìm một cái nam nhân làm dựa vào, vì quân sinh, vì quân chết, vì quân nỗ lực thanh xuân, vì quân mất đi tự mình. Thủy Nguyệt cung chi không có không cam lòng, không có phẫn nộ, chỉ có bi ai. Đây là thế giới hoàn cảnh lớn, coi như nàng cũng vô pháp cải biến. Cho nên, Thủy Nguyệt cung chủ chậm rãi năm lấy chuôi kiếm, một đoạn một đoạn rút ra lưỡi kiếm. Tiểu sư muội, thật xin lỗi. Liên đệ ta một lần cuối cùng nhìn xem, ngươi phát triển đến mức nào. Nguyên cuồng bạo khí lãng lại một lần nữa phóng lên tận trời. Một đạo mang theo có chút màu xám thông linh kiếm thai đột nhiên gác ngang bầu trời phảng phất mặt trăng đồng dạng cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ khí thế hợp tung thiên địa, thiên địa ý niệm dáng lâm cải thiên hóa địa. Nhưng trong một chớp mắt, linh Nguyệt sắc mặt lại trở nên đen kịt. Bản thân thụ thương, mặc dù tổn thương không nặng nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể phát ra năm thành chiến lực. Vẹn vẹn thiên mộ tuyết một người, vô luận như thế nào cũng vô pháp đồng thời đối kháng huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ hai người. Linh nguyệt cũng nghĩ đem thái thủy kiếm giao cho thiên mộ tuyết lấy tăng cường nàng thực lực, nhưng là thiên mộ tuyết lại là kiếm đạo cao thủ. Đối kiếm đạo cao thủ tới nói, kiếm là tính mạng của bọn hắn, chỉ có nắm chắc lấy sinh mệnh mình thời điểm, bọn họ mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mà Thiên Mộ Tuyết Kiếm là Hi hòa Kiếm, cầm lấy Thái Thủy Kiếm, thực lực của nàng không chỉ có sẽ không để cao ngược lại sẽ có chỗ rơi xuống. Coi như Thái Thủy Kiếm là thượng cổ thần khí, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể vào tay. Gửi gắm tình cảm tại kiếm có thể để cho kiếm đạo cao thủ phát huy ra mạnh nhất chiến lực, nhưng tương tự cũng hạn chế kiếm đạo cao thủ đa dạng hóa vũ lực. Đối với võ đạo cao thủ tới nói, kiếm liền là binh khí, cho nên dù là cầm một cây vậy. Bọn họ cũng có thể sử xuất kiếm pháp, nhưng những thứ này đối với kiếm đạo cao thủ tới nói lại là khi nhẫn. Thái Thủy Kiếm không thể cho Thiên Mộ Tuyết, ngay cả Phong Cốc Bản cũng không được. Phong Cốc Bản cùng Thái Thủy Kiếm không đồng dạng, Phong Cốc Bản không có cùng Linh Nguyệt Kiếm thai tương dung không có trở thành Linh Nguyệt Bản mệnh pháp bảo. Cho nên coi như đem Phong Cốc Bản giao cho Thiên Mộ Tuyết, Thiên Mộ Tuyết phải nghĩ sử dụng nhất định phải cần mấy tức thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ huyền âm giáo chủ giết Thiên Mộ Tuyết 7 8 lần. Trong lúc đột nhiên, Linh Nguyệt cảm giác bản thân tựa hồ không thể giúp nàng dâu gấp cái gì, đối mặt trước mắt ngập trời uy thế. Ninh Nguyệt đấy lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm lo lắng. Trước đó bản thân vốn nên hẳn là trong lòng đất lấy giả chết né qua kiếp nạn này. Nhưng Thiên Mộ Tuyết tới quá khéo, Ninh Nguyệt không hiện thân liền sợ Thiên Mộ Tuyết liều mạng. Phu quân, người vẫn là người ta vợ chồng đồng thể, còn lại không cần nói nhiều. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, trong tay Thái Thủy Kiếm đột nhiên phát ra ong kêu thanh âm, kim sắc Thái Thủy Kiếm bên trên quấn quanh lấy huyền ảo đạo vận. Một trận chiến này chỉ sợ là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến. Vô lượng thiên tôn một tiếng đạo hào đột nhiên vang vọng đất trời. Nguyên bản ảm đạm đè nén thiên địa, đột nhiên tung xuống vạn đạo quan mang. Kia một tiếng đạo hào, phản phất ánh mặt trời ấm áp rải vào linh nguyệt băng lênh trái tim. Mà cũng đồng thời, để Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ khí thế vì đó một tác chế. Khi tiếng đạo hiệu rơi xuống đất thời điểm, Linh Nguyệt bên người đột nhiên xuất hiện một người. Đạo bào màu tím hiện ra hết lộn lẫy, ngân bạch dâu tóc đạo cốt tiên phong. Từ Ngọc chân nhân một mực tới như vậy chính là thời điểm, Linh Nguyệt đáy lòng tính toán, đây coi như là lần thứ ba. Đạo hưu không ngại a? Chân nhân vừa đến, ta liền không ngại. Linh Nguyệt cười ha ha một tiếng lông mày hơi nhíu pha trò nhìn trước mắt sắc mặt đen kịt huyền âm giáo chủ cơ hồ là tình cảnh giống nhau ba cái đối hai cái lần trước nếm qua thua thiệt đồng dạng thua thiệt huyền âm giáo chủ tự nhiên không có ý định lại ăn một lần mà lại lần này có thiên mộ tuyết cái này làm cho huyền âm giáo chủ không thể so kiêng kỵ tiểu sư muội sư minh Thủy Nguyệt cung chủ trần chờ nhìn về phía huyền âm giáo chủ ánh mắt bên trong viết đầy cầu khẩn chúng ta đi huyền âm giáo chủ sắc mặt biến đổi bất định ánh mắt cũng băng lãnh phảng phất tan không ra hàn băng tình thế bây giờ đã phát sinh to lớn đảo ngược nguyên bản tất sát ninh nguyệt cục nguyên bản thiên la địa vòng kế hoạch nhưng tử vừa mới bắt đầu liền chết đi nguyên bản quỹ đạo mà bây giờ đã đến kết quả hướng về chết đi phương hướng một đi không trở lại coi như mình lại cố gắng lại điên cuồng bổ cứu nhưng giết chết linh nguyệt kế hoạch cũng đã triệt để vỡ tan lấy thực lực của hai người bọn họ đã không có cách nào tại tử ngọc chân nhân cùng thiên mộ tuyết thủ hạ đánh giết linh nguyệt thật sự nếu không đi có lẽ bản thân liền cái thể diện rút lui đều làm không được ngắn ngủi do dự sau đó huyền âm giáo chủ quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui tiếng nói vừa mới rơi xuống đất hai người hóa thành gió mát tan đi trong trời đất mà lần này. Linh Nguyệt ngay cả ngăn cản bọn hắn ý nghĩ đều không có. Thấy được Huyền Âm giáo chủ thực lực đáng sợ sau đó, Linh Nguyệt có chút chù dạng. chỉ sợ cần bốn cái võ đạo cao thủ liên thủ mới có niềm tin tuyệt đối làm qua bọn họ. Nhìn xem Huyền Âm giáo chủ bọn họ rời đi, Linh Nguyệt nhấc lên tâm lúc này mới có chút buông xuống. Nhưng qua trong giây lát, Linh Nguyệt lại một lần sắc mặt đại biến, không tốt, Tạ Vân cùng Hải Đường. Đạo Hữu không cần lo lắng. Từ Ngọc chân nhân nhướn dấu thoải mái cười ha hả, ta đang đuổi tới trên đường đúng lúc gặp được lọt vào hôn mê hai người, bọn họ đã bị thanh Chỉ mang đi nghỉ đến đã an toàn. Đạo Hữu Hôm nay Huyền Âm Giáo một kế lại một lần phá diện, không biết ngươi tiếp xuống dự định làm sao làm? Định Lương Châu bước ra hắn kia một chi nghĩa quân, chỉ cần bọn họ nghĩa quân vừa ra, Ly Châu cấm quân mới sẽ không bị động. Đến lúc đó, chính là chúng ta phản công Huyền Âm Giáo thời cơ. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu hồi Thái Thủy Kiếm, có chút mệt mỏi nói, khoe mắt vước sang một bên Thiên Mộ Tuyết, Linh Nguyệt đột nhiên phát hiện Thiên Mộ Tuyết nhìn về phía Thủy Nguyệt Cung chủ biến mất địa phương có chút xuất thần. Nhẹ nhàng đi vào Thiên Mộ Tuyết bên người, Mộ Tuyết, ngươi thế nào? Ai? Sư tỷ kẹp ở ta cùng Đại Sư Hinh ở giữa rất khó khăn a. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên sâu kỳ nói: Thật xin lỗi. Linh Nguyệt Ôn Nu cầm Thiên Mộ Tuyết sốp giòn tay, ngươi làm sao cũng không phải. Kẹp ở sư môn cùng ta ở giữa, sư môn cùng ngươi ở giữa đồng thời không có xung đột. Thiên Mộ Tuyết vung ra đối thủy Nguyệt Cung chủ lo lắng, hướng về phía Linh Nguyệt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tạo phản là đại sư huynh sự tình, cùng sư môn không quan hệ. Sư phụ dạo chơi thiên hạ dạo chơi nhân gian, lão nhân gia ông ta mới sẽ không vừa mắt cái này Hồng Trần thế tục đâu. Một trận chiến kết thúc, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hướng về phía Tử Ngọc Trân nhân cáo từ rời đi lần này thành công cứu Ra Hải Đường cùng Tạ Vân đã công đức viên mãn, mà cùng Từ Ngọc chân nhân nước định cẩn thận lần tiếp theo thời điểm gặp lại chính là tổng tiến công Huyền Âm giáo ngày. Đạp trên diều hâu, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết ôm ở cùng nhau. Nhân qua Hắc hoàng tiên hạc, có so sánh mới có trên lệnh, Ninh Nguyệt ý thức được Thiên Mộ Tuyết cái này diều hâu hơi nhỏ gia đình tức giận. Mặc dù tốc độ so thiên hạc nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng là tại quá nhỏ. Diều hâu trên lưng chỉ có thể đứng đấy một người, tựa như máy bay chiến đấu cùng ba âm máy bay hành khách đồng dạng cách xa khác biệt. Mộ Tuyết, ta hôm qua chui vào Huyền Âm giáo sau đó gặp được một người. Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói, ừm, là ai? Dính sát Linh Nguyệt lồng ngực Thiên Mộ Tuyết chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, Thái gia gia, Kháo Xuyên Vương, Thiên Mộ Tuyết nghi hoặc càng thêm hơn, không phải, là Kỳ Liên Vương, năm đó Quát Tháo phong vân Kỳ Liên Thái tử, về sau Kỳ Liên Vương, Kỳ Liên Vương, hắn còn sống, hắn vì sao lại sẽ tại Huyền Âm Giáo? Thiên Mộ Tuyết nghĩ mãi mà không rõ, hắn là Huyền Âm Giáo chủ phụ thần, nếu thật là như thế, như vậy Huyền Âm Giáo chủ phải là của ta Đường Gia Gia, ai, quan hệ này thật là loạn. Bọn họ xưng chúng ta là triều đình Ninh quyền, chúng ta gọi bọn họ là phản địch. Nhưng xét đến cùng, vẫn là chúng ta người một nhà tại tự giết lẫn nhau. Chương 588, ba cái biến số. Thiên Mộ Tuyết dơ lên mỹ lệ đôi mắt nhìn xem Ninh nguyện, từ Ninh nguyện trên mặt thấy được nồng đậm châm chọc cùng bi thương. Ninh nguyện đến từ hài hòa xã hội, thân thích trong nhà bằng hữu ở trung hài hòa. Không có lục đục với nhau, càng không có mâu thuẫn phân tranh. Là vô tình nhất đế vương ra, mặc dù kiếp trước Ninh nguyện nghe câu nói này sớm đã nghe ra với trai, nhưng đây đối với Ninh tới nói, vẹn vẹn chỉ là phim truyền hình bên trong một câu lời kịch hoặc là mồ vốn trong tiểu thuyết một câu. Nhưng hết thảy chân tướng phát sinh ở trước mắt thời điểm, Linh Nguyệt mới cảm giác được chuyện tàn khốc. Huyền Âm giáo chủ, là gia gia của mình bối phận, cũng là Mạc Vô Ngân thúc thúc. Nhưng cái này thúc thúc vì hoàng vị làm cái gì? Không nói âm nhu tạo phản cái gì, vẹn vẹn để Nguyệt Nga hoàng hậu với tư cách quân cờ đánh vào hoàng cung, đây đã là nhân luân tan hết làm cho người giận sôi. Linh Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, coi như đế vương lại vô tình, Mạc Vô Ngân đều là cháu của hắn làm sao hạ thủ được. Linh Nguyệt nhẹ nhàng túi lầu xuống, tại Thiên Mộ Tuyết cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Thái gia gia xuất hiện tại huyền âm giáo hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta thậm chí hoài nghi, hắn mới là huyền âm giáo chủ sau cùng phía sau màn hắc thủ. Nhưng là, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bẩn thỉu gây yếu khâu tải, ta thậm chí không thể tin được. Ta nhìn thấy cái kia chán trường lão đầu, cái kia bị cầm tù ở phòng hầm lão đầu liền là năm đó hào khí trời cao kinh tài tuyệt diễm kỳ liên thái tử. Thái gia gia hắn bị nuốt thiên mộ tuyết trừng mắt tròn triệu con mắt hỏi hiện thực này, ngay cả trời sinh tính đạm bạc thiên mộ tuyết đều cảm thấy chấn động. Thân là nhi tử, vậy mà nhốt phụ thân. Đến cùng là dạng gì tâm tính mới có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Đúng vậy a, nguyên bản ta coi là thái gia gia chính là của ngươi sư phụ, là huyền âm giáo chủ người sau lưng. Nhưng là, ta nhìn thấy Kỳ Liên Vương vậy mà võ công bị phế bị người nhốt mấy chục năm, thật là khiến người suy sụt Như vậy vấn đề lại tới, Kỳ Liên Vương không phải là của các ngươi sư phụ, sư phụ của các ngươi là ai? Linh Nguyệt nhìn qua phương xa xuất thần, mà Thiên Mộ Tuyết lại có chút lắc đầu, phu quân, Thật xin lỗi, ta thật không biết, ta không có trách cứ người ý tứ. Linh Nguyệt ôn nhu an ủi, Từ thái gia gia trong miệng biết được, sư phụ của ngươi tựa hồ đến từ Tiên cung. Làm ta biết được đáp án này thời điểm, đã là ngoài ý muốn lại cảm thấy đương nhiên. Loại trừ quỷ thần khó lường Tiên cung, ai có thể dạy dỗ ba người các ngươi kinh tài tuyệt diễm đệ tử, mà lại Quế Nguyệt cung võ công cùng Cựu Thiên huyền nữ có nhiều như vậy liên hệ, mà Cựu Thiên huyền nữ đã từng bị giang hồ truyền thuyết đến từ Tiên cung tiên nữ. Nhưng là, ta lại có chút nghi hoặc, nếu là Tiên cung, bọn họ vì cái gì không đem các ngươi dẫn vào Tiên cung? Vì cái gì các ngươi sẽ hoàn toàn không biết gì cả? Ta hiện tại luôn cảm giác, toàn bộ thiên hạ đại thế tựa hồ một mực có một cái bàn tay ở sau lưng điều khiển, ta cảm giác chính mình là bị bàn tay lớn kia lôi kéo quân cờ. Loại cảm giác này làm ta rất bất an. binh tươi tướng đỡ nước đến đỡ ăn, phu quân vẫn là không cần lo lắng quá nhiều, hiện tại ngươi nhiệm vụ thiết yếu là dưỡng thương. Thiên Mộ Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại một lần nữa dán vào Linh Nguyệt lồng ngực. dưỡng thương, thương thế của ta không quan trọng lắm, chỉ cần tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền không thành vấn đề. nhiệm vụ thiết yếu của ta hẳn là, Linh Nguyệt đột nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng. cảm nhận được Linh Nguyệt ánh mắt uẩn, Thiên Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi. Là cái gì? Tao người. Thiên Mộ Tuyết ngắn ngủi kinh ngạc, một nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ôm thật chặt Ninh Nguyệt vòng eo, dùng thấp thanh âmừ một tiếng liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Về tới Lương Châu Thiên Mạc phủ, hết thảy đều mạnh khỏe. Nhìn thấy Ninh Nguyệt trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi bao quát trong đó huyết thủ. Huyết thủ phản đối Ninh Nguyệt đặt mình vào nguy hiểm, càng kiên quyết bác bỏ Ninh Nguyệt độc thân cứu người kế hoạch. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là đang vì Thiên Mạc phủ suy nghĩ. Thiên Mạc phủ đã đã mất đi bổn thần, quyết không thể lại mất đi Ninh Nguyệt. Hiện tại đã nhìn thấy Ninh Nguyệt Bình An trở về, hắn cũng không tiếp tục không buồn tha. Nhất là nhìn thấy Ninh Nguyệt bên người đi theo Thiên Mộ Tuyết sau đó, hắn càng là một chữ đều không nói. Tạ Vân cùng hải đường đâu? Bọn họ có sao không? Cuối cùng vẫn là dư lãng nhịn không được mở miệng hỏi, hắn cũng là một cái duy nhất dám lấy dũng khí quấy rầy Ninh Nguyệt thế giới hai người. Thiên Mộ Tuyết bên ngoài dành tiếng làm cho tất cả nam nhân đều đáy lòng phát run, một kiếm máu nhuộm mai sơn, cơ hồ đồ toàn bộ Ly Châu thanh niên tài tuấn. Nữ nhân như vậy, ai nhìn thấy đều sẽ đáy lòng chột dạ. Bọn họ bị Tử Ngọc chân nhân tiếp vào vũ di phái dưỡng thương đi. Trong thời gian ngắn an nguy của bọn hắn nên không lo. Đúng, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút. Lương Châu thập diện mai phục cũng muốn bắt đầu. Ngươi từng có kinh nghiệm, kế hoạch hành động liền giao cho ngươi cùng Truy Nguyệt. Vậy ngươi làm gì? Dư Lãng lập tức không làm nữa. Trước đó Hoang Châu kế hoạch hành động một mực là Ninh Nguyệt chế định, dựa vào cái gì lần này là bản thân. Ta, ta vội vàng dưỡng thương. Linh Nguyệt sạm mặt lại quát. Dư Lãng còn muốn tranh luận, đột nhiên quẹt mắt quét nhìn phét tới cửa lóe lên mà hiện thân ảnh màu trắng. Thiên Mộ Tuyết ôm trong ngự kiếm đứng tại cửa ra vào cứ như vậy lặng lặng nhìn chính mình trong nháy mắt đó dư lãng thốt ra lời nói phảng phất bị đông cứng thành khối băng đồng dạng ngăn ở hết hậu cuối cùng nuốt nuốt đầu lưỡi đều hóa thành hai chữ ta. linh nguyệt hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là dưỡng thương hết thể ý đồ dự định bái dày linh nguyệt dưỡng thương đều đem đối mặt thiên mộ tuyết đóng băng đả kích dư lãng xem như tốt đội tàn đao huyết thủ bất kỳ người nào thiên mộ tuyết tuyệt đối có thể để cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là độ không tuyệt đối kỳ thật linh nguyệt thương thế cũng không tính nghiêm trọng chỉ là thoát lực cùng nội phủ chấn động đã đến bọn họ dạng này cảnh giới đã rất khó có công kích có thể để cho bọn họ thụ thương. vô luận là sức khôi phục vẫn là năng lực tái sinh đều là người bình thường mấy chục lần. cho nên võ đạo cao thủ hoặc là trọng thương, hoặc là không thương tổn. tại ngày thứ hai sau đó, linh nguyệt thương thế liền đã bảy tám phần. nguyên bản lão bà ngàn giảm xa xôi đến xem bản thân, linh nguyệt nói thế nào cũng nên cả ngày làm bạn. nhưng là trước đó, linh nguyệt cần đem lần này thu hoạch tình báo cáo chi cho mạc vô ngân. liên tiếp thiên mạc pháp trận, màn hình giả lập bên trên vạn bẹo ra vô số phù văn tạo thành nòng nọc nhỏ, hình chiếu dần dần rõ ràng. Lộ ra Mạc Vô Ngân tiểu thụy lo lắng sắc mặt. "Linh Nguyệt, tình thế làm sao?" Vừa mới liên thông, Mạc Vô Ngân đổ đập xuống mà hỏi. Tại Ninh Nguyệt truyền đến kết nối thời điểm, Mạc Vô Ngân ngay tại tạo triều. Trên triều đỉnh tranh luận âm ý làm cho tâm hắn phiền ý loạn, trực tiếp tuyên bố tan triều sau đó lập tức trở về đến Ngự thư phòng. Khi biết Huyền Âm giáo điên cuồng phản kích, trực tiếp phá hủy Huyền Châu Thiên Mạc phủ sau đó, Mạc Vô Ngân mấy ngày nay căn bản là ngủ không được. Thảo Nguyên Hồ lỗ động tác càng lúc càng lớn, mà Huyền Âm giáo nhưng cũng so với trong tưởng tượng càng khó chơi hơn. Nếu như không thể tại đại chiến trước đó bình định Bắc Địa Ba Châu, Mạc Vô Ngân toàn bộ kế hoạch liền sẽ bị triệt để xáo trộn. Khởi bẩm Hoàng thượng, hải đường cùng Tạ Vân đã bị bị vi thần cứu ra. Ai hỏi ngươi này cái? Mạc Vô Ngân nhướng mày, thật sự là hết chuyện để nói. Mạc Vô Ngân còn không có trách tội Ninh Nguyệt đặt mình vào nguy hiểm, lại còn đem việc này nhắc lên. Vừa muốn thốt ra cửa trách lại tại nhìn thấy Ninh Nguyệt mỏi mệt sau đó xinh xinh nuốt trở vào. Ta hỏi ngươi bắt địa thế cục làm sao? Có chắc chắn hay không? Mạc Vô Ngân hít sâu một hơi nhàn nhạt hỏi. Huyền Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ bị phế, chúng ta bây giờ cũng không có lựa chọn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền cùng Huyền Âm Giáo quyết một trận tử chiến. Thần đã bắt đầu bắt đầu thanh lý Lương Châu Huyền Âm Giáo phản nghịch. Huyền Âm Giáo chủ liên thủ với Thủy Nguyệt Cung chủ có thể phá hủy một châu Thiên Mạc Phủ tổng bộ. Đối với cái này, ngươi có thể có ứng đối biện pháp. Nếu như Huyền Âm Giáo bị buộc cho cùng rất dẩu, các ngươi làm sao phản chế Huyền Âm Giáo? Mạc vô ngân thẳng vào chỗ yếu hại quát. Hồi hoan thượng, ta đã mệnh tàn đao huyết thủ, dữ lãng, truy nguyện bốn người đóng giữ Lương Châu Thiên Mạc Phủ. Lam Hải Đường cùng Tạ Vân Thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, hai người bọn họ cũng sẽ lưu tại Thiên Mạc Phủ tổng bộ đóng giữ có bọn họ sáu người tại nên có thể chống cự được huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ đột kích, toàn bộ lưu tại thiên mạc phủ đóng giữ. kia hoang châu thiên mạc phủ làm sao bây giờ? còn có một khi sáu người toàn bộ đóng giữ, vậy ai bỏ ra kích tiêu diệt huyền âm giáo phản lịch. Mạc vô ngân ánh mắt đung nhiên âm trầm xuống, thiên mạc phủ sức chiến đấu cao nhất sáu đại cao thủ đều bị kiềm chế, chỉ bằng linh nguyện cùng cái khác những cái kia kim bài ngân bài chỉ sợ thực lực không đủ. Hoàng châu thiên mạc phủ, không đúng, là toàn bộ hoang châu dự định toàn bộ giao cho vũ di phải cùng cựu châu võ lâm minh lần này thần đã cùng tử ngọc chân nhân đạt thành liên minh tại đối mặt huyền âm giáo phía trên chúng ta sẽ tại một cái chiến tuyến ồ tử ngọc vậy mà khai khiếu như thế rất tốt như vậy người nào chịu trách tiêu diệt huyền âm giáo mặc vô ngân vội vàng mở miệng hỏi thần cùng mộ tuyết mộ tuyết kiếm tiên xuất quan mặc vô ngân có chút kinh ngạc sau đó trong nháy mắt đại hỉ có thiên mộ tuyết gia nhập bác địa huyền âm giáo chi loạn xem như lại định mặc dù thủy nguyệt cung chủ cùng huyền âm giáo chủ mạnh mẽ như vậy nhưng linh nguyệt một phương có ba cái võ đạo cao thủ cũng có thể ứng phó đột nhiên mặc vô ngân ngẩng đầu Ánh mắt bên trong lóe ra tím mang, nếu như ba người các ngươi đối mặt Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ đều ngại cật lực lời nói, chẳng có thể ngự giá thân chính đến đây Lương Châu tương trợ. Việc này tuyệt đối không thể. Làm Mạc Vô Ngân vừa dứt lời thời điểm, Ninh Nguyệt vội vàng quát ngăn trở Mạc Vô Ngân dự định, "Hoàng thượng, lấy thần thôi diễn, chúng ta tiêu diệt Huyền Âm giáo đã trở thành tất nhiên, nhưng trong đó có ba cái biến số sẽ để cho chúng ta phí công nhọc sức, mà hoàng thượng liền là biến số một trong." Lời này hiểu sao? Mặc Vô Ngân sầm mặt lại sắc nhàn nhạt hỏi. Ninh Nguyệt một câu nói kia bị tổn thương Vô Ngân lòng tự trọng bản thân tốt xấu là thiên bảng thứ 10, cũng là thật sự võ đạo cao thủ có được hay không? chúng chi có mân thiên kính tương trợ thực lực của mình coi như đối mặt huyền âm giáo chủ cũng có sức đánh một trận làm sao đến trong miệng ngươi liền thành cản trở hoàng thượng an nguy của ngài ký thác thiên mạc phụ thắng bại chúng ta đập nồi dìm thuyền huyền âm giáo cũng sẽ buông tay đánh cược một lần mà nếu như hoàng thượng đi vào bắc địa ngài chính là huyền âm giáo trực tiếp mục tiêu huyền âm giáo quỷ kế đa đoan khó lòng phòng bị liền là vi thần cũng tốt mấy lần đụng phải bọn họ mai phục vạn nhất hoàng thượng bị bọn họ tính toán tất cả phần thắng đều là bọn nước Mạc Vô Ngân ánh mắt lấp loé, cuối cùng vẫn là nhu hòa xuống tới. Ninh Nguyệt nói lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng hắn cũng là vì an nguy của mình suy nghĩ. Lại nói, Huyền Âm giáo cũng hoàn toàn chính xác quỷ kế đa đoan, coi như vạn nhất hiểm, hắn Mạc Vô Ngân cũng không thể bước lên. Kia mặt khác hai cái biến số đâu? Mạc Vô Ngân ung dung dơ lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chương 589, Thiên cung y hiếp. Cái thứ hai biến số là thảo nguyên quy mô lớn sấm lấn. Điểm này kỳ thật Hoàng thượng cũng lòng dạ biết rõ, một khi thảo nguyên quy mô lớn sấm lấn, Bác địa ba châu nhất định đại loạn dân tâm bất ổn. Mà nguyên bản bị chúng ta áp chế Huyền Âm giáo liền có cơ hội thở dốc. Một khi cho Huyền Âm giáo cơ hội thở dốc, bọn họ nhất định kích động bách tính làm loạn, ngoài có cường địch bên trong có nội ưu. Thiên Mạc phủ bước kế tiếp kế hoạch nhất định là khó. Không sai. Mạc Vô Ngân nhận đồng gật đầu nói, ngay tại đêm qua, trường lạc truyền về 800 dặm thần cấp, lần này thảo nguyên hồ lỗ tập kết không phải chuyện đùa, tại Huyền Châu quan ngoại không sai biệt lắm, có 30 vạn binh mã vô tình hay cố ý có vào. Dạng này quy mô là thảo nguyên gần 50 năm tới không có. Mạc Vô Ngân sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, Thảo Nguyên Hổ Lỗ một mực là Mạc Vô Ngân đại họa tâm phúc. Không phải nói Mạc Vô Ngân đối Huyền Âm Giáo xem trọng trình độ không đủ, mà là đấy lòng của hắn phi thường tinh tưởng. Coi như Huyền Âm Giáo nội loạn lại hùng hùng hổ hổ lại nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc, trung quy là bọn họ Hoa Hạ chính thống chi tranh. Nhưng là một khi Thảo Nguyên Hổ Lỗ khấu quan xâm lược phía nam và ở Trung Nguyên, đó chính là Cựu Châu Hoa Hạ tận thế. Hổ Lỗ thích giết chóc ra man, bọn họ đối Hoa Hạ dơ lên đổ đao cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ tay. Kia, như thế suy đoán. Đại Chu cùng Thảo Nguyên chiến tranh hết sức căng thẳng rồi. Linh Nguyệt lông mày thật chặt nhăn lại, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại thời. Linh Nguyệt thật vất vả đem Nguyên bản đi lên con đường rẽ phát triển tình thế tách ra trở về, nhưng nghĩ không ra lo lắng nhất biến số vậy mà lại phát sinh. Như Thảo Nguyên Hồ Lỗ thật ở thời điểm này phát động quy mô lớn xâm lấn, đừng nói Ninh Nguyệt một người, liền là 10 cái Ninh Nguyệt cũng hết cách xoay chuyển. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Trường Lạc truyền đến tấu cũng minh xác biểu thị, dù là Thảo Nguyên Hồ Lỗ tại Huyền Châu bên ngoài tập kết 40 vạn đại quân, Hán Vượng Hoàng quân cũng có thể chống cự chí ít hai tháng. Cho nên, Trường Lạc công chúa có thể thay chúng ta tranh thủ đến 2 tháng. Hoàng thượng, Vạn Nhất Thảo Nguyên Hồ Lỗ đập nồi gì thuyền, bọn họ nếu là kết giới 80 vạn 100 vạn đâu, Trường Lạc công chúa còn có thể kiên trì bao lâu? Ninh Nguyệt lo lắng nhất không phải có hay không 2 tháng, mà là Thảo Nguyên Hồ Lỗ quyết tâm nhất cử khấu quan tiến quân thần tốc. Ninh Nguyệt cái lo lắng này cũng không phải không có căn cứ, Thảo Nguyên Hồ Lỗ sớm không khấu quan muộn không khấu quan, vừa vặn tại đầu mùa đông đến thời điểm. Lúc này phát động chiến tranh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí nhất cổ tác khí kết thúc chiến đấu. Một khi chiến tranh kéo vào trong vũng bùn Đừng nói Đại Chu hoàng triều cường hãn hậu cần hệ thống, liền là theo nhau mà đến nghèo nàn cũng có thể để hồ Lỗ đại quân biến thành cho bụi. Không có khả năng. Mặc Vô Ngân trên mặt lộ ra nụ cười nhế nhỏ, 50 năm trước một trận chiến, Đại Chu nguyên khí đại thường, hắn Hổ Lỗ cũng không dễ chịu. Cái này 50 năm đến, Đại Chu một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đương nhiên sở dĩ hao tốn 50 năm chủ yếu vẫn là tại quân chính cải cách. Cái này 50 năm lai lịch trải qua ba đời đế vương cẩn thận chặt chẽ chăm lo quản lý mới tính loại trừ khai quốc mới bắt đầu đủ loại thay hại, ta Đại Chu hoàng triều nhất bản trùng sinh đổi phát hai lần trung hương cơ hội. Trái lại Hồ Lỗ, cái này 50 năm tới bọn họ một mực ở vào trong chiến loạn. Diệt tộc vô số, máu nhuộm Thảo nguyên, mặc dù gia An Lạp Khả hãn một đời hùng chủ, nhưng tiêu hao nguyên khí cũng không có đơn giản như vậy liền khôi phục. Đừng nói trăm vạn đại quân, bọn họ liền là có thể tập kết 80 vạn đại quân ta đều tính coi trọng bọn họ. Nếu không phải thảo nguyên Hồ Lỗ toàn dân gia bình, liền là phụ nữ trẻ em đều có thể ra trận giết địch, chỉ bằng Hồ Lỗ chút ít này, bác Nhân khẩu há có thể kiếm ra một chi quân đội. Cho nên Trường Lạc nói có thể kiên trì hai tháng, vậy liền nhất định có thể kiên trì hai tháng. Cho ngươi hai tháng. Ngươi có thể hay không bắt lại Huyền âm Giáo? Nếu như không có cái cuối cùng biến số, đừng nói hai tháng, liền là một tháng cũng không sao. Linh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu cân nhắc ngữ khí nói, cái cuối cùng biến số là cái gì? Mặc vô ngân ánh mắt nghiêm trọng. Thiên Cung. Linh Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, Thiên Cung. Thiên Cung là cái gì? Mặc Vương ngân lập tức chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mở mịt Trải qua ba đời đế vương, rất lâu xa sự tình hắn đã không còn tin tưởng, mà lại thân là đế vương một ngày trăm công ngàn việc, đối với Giang Hồ võ lâm truyền thuyết cũng không phải đặc biệt để bụng. Ninh Nguyệt sớm đã biết tiên cung có lẽ sẽ gây sự, nhưng một lần đều không cùng Mạc Vô Ngân nói. Một là không có sung túc chứng cứ, Ninh Nguyệt không tiện mở miệng. Cái thứ hai liền là tiên cung quá mức hư vô mà mịt, thậm chí trong truyền thuyết bọn họ là tiên nhân có thể trường sinh bất tử. Lời này liền chính Ninh Nguyệt đều không tin, hướng chi nói cho Mạc Vô Ngân. Thân là hoàng đế đều có một cái bệnh chung, đó chính là cầu mong trường sinh. Ngay cả kiếp trước thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân, tại lúc tuổi già cũng si mê với con đường trường sinh. Cho nên Linh Nguyệt lại không dám nói cho Mặc Vô ân Nếu là Mạc Vô Ngân cũng truy cầu vậy căn bản không có khả năng trưởng sinh bất lão nên làm cái gì. Tiên cung là một cái thế lực cường đại đến đáng sợ, mà Huyền Âm giáo chủ cùng mộ Tuyết sư môn của bọn hắn rất có thể liền là Tiên cung. Linh Nguyệt cố ý ngưng trọng nói đến, chính là vì đem Tiên cung cùng tạo phản liên hệ với nhau. Chẳng lẽ trên đời thật sự có tiên nhân? Mạc Vô Ngân hai mắt sáng lên hỏi. Vừa nhìn thấy Mạc Vô Ngân cái bộ dáng này, Linh Nguyệt liền có loại tắt chính mình cái tắt xúc động. Hoàng thượng, ngài làm sao sẽ tin tưởng dạng này nghe đồn? Ngay cả thiên cổ nhất đế hiên viên cổ hoàng đều không có làm đến thành tiên. Trên đời làm sao lại có tiên nhân? Tiên cung đơn giản chỉ là một cái thế lực danh tự. Cùng Vũ di phái, phái Nga Mi như thế một cái giang hồ thế lực. Chỉ bất quá cái này tiên cung càng thêm thần bí, càng thêm cường đại mà thôi. Linh Nguyệt cũng không phải cố ý lừa gạt Mạc Vô ngân, tiên cung thần bí tự nhiên không cần nói nhiều. Liên Nhạc Long Hiên loại này bị Mạc Vô ngân đánh kinh mạch đứt từng khúc người đều có thể cứu sống, nó mạnh mẽ cũng có thể mong muốn. Lại nói, có thể dạy Dỗ Huyền Âm giáo chủ sư huynh muội ba người thế lực, hắn thực lực cũng tất nhiên cũng kinh thế hai tụ. Người là theo gì biết được? Có thể có chứng cứ gì a? Nghe Ninh Nguyệt lời nói, Mạc Vô Ngân hai mắt lần nữa hồi phục thanh minh. Ẩn ấp là mấy cái hít sâu bình phục khéo động nội tâm. Hồi hoàn thượng, thân tại chui vào Huyền Âm giáo tổng đường thời điểm, tại Huyền Âm giáo tổng đường bên trong gặp được Thái gia gia, mà liên quan tới Huyền Âm giáo chủ sư môn sự tình, cũng là hắn nói cho thần. Kháo Sơn Vương, Kỳ Liên Vương. Phốc Mạc Vô Ngân một miệng nước trà phun ra, tại Ninh Nguyệt trước mắt hóa thành một đạo hoa mỹ cầu vồng. Mạc Vô Ngân ho khụ lên, ngay tại Ninh Nguyệt vô cùng lo lắng thời điểm, Mạc Vô Ngân mới chậm rãi khôi phục bình thường. Trên mặt biểu lộ phi tốc biến hóa liên làn Ninh nguyệt cũng không nghĩ tới nghe được kỳ liên vương ba chữ sau đó mạc vô ngân trên mặt sẽ có phức tạp như vậy cảm xúc qua hồi lâu mạc vô ngân mới lau đi khỏe miệng một mặt quá dị nhìn xem linh nguyệt kỳ liên vương hắn còn chưa có chết ta hắn qua thế nào không được linh nguyệt ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghi hoặc tựa hồ mạc vô ngân đối kỳ liên vương cũng không rất để ý không chỉ có như thế thậm chí có loại ước gì hắn chết cảm giác kỳ liên vương tại 40 năm trước liền đã bị phế võ công cầm tù tại huyền âm giáo tổng đường dưới lòng đất tối tăm không mặt trời mà lại Thân tại Kỳ Liên Vương trong miệng biết được, Nguyên Lai Huyền Âm Giáo chủ liền là Kỳ Liên Vương nhi tử. Huyền Âm Giáo chủ cũng là ta người trong hoàng thất. Ừm. Mạc Vô Ngân yên lặng nhẹ gật đầu, tựa hồ đồng thời không có quá nhiều giật mình. Nhìn xem Linh Nguyệt nghi ngờ trên mặt, Mạc Vô Ngân nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi có chỗ không biết, Thái Sơn chi chiến sau đó, chấm đối Trần Thủy Liên trong miệng Thánh chủ một mực khó mà chú ý cho nên những ngày này một mực tại điều tra Thánh chủ kia thân phận. Chấm đã sớm đem thân phận của hắn khóa chặt tại hoàng thất họ hàng bên trong, cho nên chấm mệnh phụ tông nhân gần tới 100 năm qua hoàng thất tông tộc bên trong tất cả mọi người tra xét một lần. Vô luận là chết vẫn còn sống, rốt cục tại sàng chọn bên trong, chấn khóa chặt một người. Nguyên Lai Hoàng Thượng đã sớm đã biết, Ninh Nguyệt có chút thất lạc, Nguyên Bản còn tưởng rằng phát hiện đại bí mật, hiện tại xem ra, đoán chừng cũng liền bản thân vẫn chưa hay biết gì. Đại Chu hoàng tộc, từ kiến quốc đến nay liền nhân khẩu không vượng, đa số nhất mạch đơn truyền. Cho nên rất nhiều chi thứ bảng chi đều có thể vào hoàng thất phụ tông nhân, nhưng là Càn Thừa Đế lại liên tiếp sinh 14 hoàng tử, cái này có thể nói đại Chu hoàng triều hàng cổ không có đại hung hiện ra. Nhưng cũng tiếc, mặc dù Càn Thừa Đế sinh 14 nhi tử, nhưng về sau lại phảng phất lần nữa nhận lấy mình ruột nhân khẩu không thể lại về tới nguyên địa nghe mạc vô ngân giải thích ninh nguyệt đấy lòng lập tức thẳng biết miệng can thừa đế ngu ngốc vô năng bại hoại triều cương từ khi hắn vào tru đến nay hảo hảo đại chu hoàng triều liền bị làm đến phá thành mảnh nhỏ bấp bên cả ngày biết người hai tử không nhiều mới gặp quỷ đâu nếu là lịch đại hoàng đế đều chỉ biết là hắc hưu tạo người đoán chừng người này đinh không đủ nguyên ruột cũng liền căn bản không phải sự tình năm đó 14 vị vương gia loại trừ vinh nhân đế cùng kỳ liên vương bên ngoài cái khác vậy mà đều không có để lại con cháu Mà Kỳ Liên Vương Nhi tử liền là năm đó Trung Châu quận vương Mạc Quân Tà. Mạc Quân Tà vừa ra đời liền có phần bị Càn Thừa Đế yêu thích, ra đời một khắc liền được phong làm quận vương. Năm đó Kỳ Liên Vương cùng Càn Thừa Đế chính kiến có nhiều xung đột, nhưng Càn Thừa Đế lại một mực đối Kỳ Liên Vương tín nhiệm có thừa, ta vị hoàng thúc này có thể nói không thể bỏ qua công lao. Mà sau đó ngươi cũng hẳn là có chỗ nghe thấy, Đại Chu hoàng triều Bắc bên Ngoài có hồ lỗ khấu quan, bên trong có các nơi phản loạn còn có Ngũ Vương phát động thanh quân chấp phản loạn, trên triều đình càng là chướng khí mù mịt hoạn quan lộ quyền. Về sau Vinh Nhân Đế thuận gió mà lên vấn đỉnh cựu Ngũ Chí Tôn, Kỳ Liên Vương tự biết không địch lại từ bỏ hoàng vị vĩnh trấn Lương Châu, mà Mạc Quân Tả nhưng từ này biến mất vô tung vô ảnh. Không có bất kỳ cái gì ghi chép Mạc Quân Tả đã chết, mà lại biến mất như thế ly kỳ, cho nên chấm liền cho rằng Huyền Âm Giáo chủ liền là Mạc Quân Tả. Hoàng thượng anh minh, nhưng là Hoàng thượng chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới Kỳ Liên Vương. Linh nguyệt tỏ mò hỏi, ngay từ đầu chấm thật có qua hoài nghi, nhưng rất nhanh bị chấm bắt bỏ. Một là 40 năm trước Lương Châu truyền đến tin chết yểu, Kỳ Liên Vương cưỡng ép đột phá vấn đạo chi cảnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma sinh tử đạo tiêu. Hay là bởi vì Kỳ Liên Vương nếu quả như thật luyến quyến hoàng vị không cần 10 năm. Ninh Nguyệt đáy lòng thật sâu rất kinh bị Mạc Vô ngân, trước đó còn nói Kỳ Liên Vương tự biết không địch lại bản thân từ bỏ hoàng vị. Hiện tại đến nói thẳng Kỳ Liên Vương chướng mắt hoàng vị chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên có thể ngồi lên vị trí này, ra mặt nhất định phải dày. Ninh Nguyệt trở lại chuyện chính. Ngươi tử Kỳ Liên Vương trong miệng biết được Mạc Quân Tả Sư môn là Tiên cung sau đó liền hoài nghi Tiên cung có khả năng xuất thủ tương trợ Mạc cô Tiên cung cực kỳ thần bí, lại thực lực cao thâm mật chắc lấy mộ tuyết lời nói tới nói, tựa hồ phá vỡ triều cương trị ở bọn họ một ý niệm. nhưng thần coi là, đó cũng là mộ tuyết đối sư phụ sùng bái mù quáng mà tạo thành giả tượng. đối với tiên cung đề phòng, thiên cơ cắt sớm đã kiêng kỵ đã lâu, thiên cơ cắt cũng không dừng một lần nhắc nhở thần cẩn thận tiên cung. thần coi là, không thể không đề phòng. chương 590, Mạc mặc vô ngân tính toán, trâm đã biết, về sau kỳ liên vương xử lý như thế nào. người đem hắn cứu ra. mặc vô ngân nhìn như vô tình hỏi, nhưng ánh mắt mở miệng tựa hồ có những tính toán khác lúc ấy huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyện cung chủ hai đại cao thủ tọa chấn huyền âm giáo thần không dám tràn ra mảy may linh lực ba động cho nên thần cũng vô pháp chặt đứt kia vẫn thạch chế thành xích sát lại thêm chính kỳ liên vương cũng không nguyện ý rời đi địa lao cho nên thần đồng thời không có cứu ra kỳ liên vương không có coi như xong linh nguyện không biết có phải hay không là ảo giác cảm giác nói một câu nói kia thời điểm mặc vô ngân đấy lòng trở nên vô cùng nhẹ nhõm chấm chỉ cấp ngươi hai tháng thời gian ngươi cũng không cần quản biến số gì không biến số mau chóng đem huyền âm giáo chi kia nghĩa quân bước đi ra tiêu diệt huyền âm giáo mới là nhiệm vụ thiết yếu thần minh bạch, thần cái này cáo lui, cắt ra kết nối, linh nguyệt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này mình tự tiện chủ trương đặt mình vào nguy hiểm chui vào huyền âm giáo cứu người, mạc vô ngân vậy mà không trách tội, không những như thế, thậm chí ngay cả dẫn đều không nhắc tới lên, mà lại, linh nguyệt đã biết quân bộ đang không ngừng lạch tội bản thân muốn cho mạc vô ngân đem bản thân rời bắt địa, mà cái này, mạc vô ngân cũng không có đề cập, là hoàng thượng đối với mình vô cùng tín nhiệm, vẫn là hoàng đế đế vương tâm thuận, linh nguyệt không biết, nhưng coi như biết linh nguyệt cũng không có gì phải sợ. Lấy linh nguyệt thời khắc này tu vi võ công cùng xếp thành ràng buộc, hắn sớm đã có thể không sợ bất luận kẻ nào tiêu giao giữa thiên địa. Bóng đêm tới lặng lẽ gần, Linh Nguyệt lặng lặng ngồi tại bệ cửa sổ đánh đàn đàn đấu. Từ khi cầm tâm kiếm thai đại thành, Linh Nguyệt đã thật lâu không có đánh đàn. Cũng chỉ có tại thiên mộ tuyết trước mặt, Linh Nguyệt mới có thể có cái này nhàn tình nhã trí. Quế Nguyệt cũng hết thể mạnh khỏe, người ánh vẫn là như cũ cả ngày nhảy nhót tương bừng. Đều gả cho người nàng còn giống một đứa bé như thế, ta xem chừng tính cách của nàng đoán chừng cả một đời cũng sẽ không thay đổi. Thiên Mộ Tuyết để quyển sách trên tay xuống đột nhiên hướng về phía ninh Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Làm sao đột nhiên nhấc lên nàng? Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay đặt ở dây đàn phía trên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Rất đột nhiên a? Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt hỏi, nhưng trên mặt lại chạy qua lóe lên một cái rồi biến mất bối rối, tựa hồ bị bị chúng tâm sự. Thiên Mộ Tuyết trên mặt mang lên có thể một kia lơ đáng đỏ ửng. Ta cho là ngươi sẽ cùng ta nói chút nỗi khổ tương tư, hoặc là nói chút võ đạo diện lĩnh ngộ, thậm chí cái khác cũng có thể. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nói lên ánh ánh, mặc dù oanh oanh cùng ngươi thân thiết nhưng cuối cùng không đạt được loại tình trạng này. Linh Nguyệt trầm rãi quay đầu nhìn xem Thiên Mộ Tuyết con mắt nhàn nhạt cười một tiếng. Ừm, Thiên Mộ Tuyết vậy mà yên lặng nhẹ gật đầu thản nhiên thừa nhận. Mặc dù ánh ánh một mực hoàn toàn như trước đây hoạt bát sáng sủa, nhưng ta thấy được đi ra nàng tựa hồ cất giấu tâm sự. Có đôi khi trời tối người yên, nàng sẽ ngơ ngác ngồi tại phía trước cửa sổ. Tiểu Huyên vụng trộm nói cho ta, nàng có mấy lần mặc thành thân lúc hỉ phục trốn ở trong chăn len lên khóc. Ngươi hối hận rồi. Linh Nguyệt thu hồi nụ cười trên mặt ngưng trọng hỏi. Có lẽ ta làm như vậy thật sai. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi quay mặt chỗ khác nhìn qua ngoài cửa sổ, lúc trước ta cho là ta không còn sống lâu nữa, tự nhiên cũng không hy vọng xa với người thay ta thủ cả một đời. Linh gia muốn khai chi tán diệp, người muốn nối dõi tông đường, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng để hoành ánh gả cho ngươi. Húng chi, gánh gánh đấy lòng là ưa thích ngươi, nhưng không nghĩ tới. Chúng ta thành thân đêm đó thương thế của ngươi liền tốt, nhưng lúc đó đã ván đã đóng thuyền. Linh nguyệt trên mặt một khổ, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới thế sự vô thường thành như vậy, mặc dù hai người bọn họ không sao, nhưng lại khổ hoành hoánh. Sau khi kết hôn, Ninh Nguyệt cùng nàng từ đầu đến cuối không có đậu phòng. Coi như Bánh ánh lại không tim không phổi, nhưng vấn đề này cuối cùng sẽ lo được lo mất. Ngươi khi đó nên ngăn lại ta, ta không nghĩ tới ngươi lại không nói gì, thuận lợi để Bánh Gánh cùng một chỗ bãi đường. Ngươi khi đó có phải hay không đối Bánh ánh cũng có ý nghĩ, hoặc là nói một mực trở ngại ta, cho nên mới chậm chạp không cùng Bánh Gánh đậu phòng. Thiên Mộ Tuyết đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, xem vì ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt. Một câu ác thảo như nghẹn ở cổ họng, Ninh Nguyệt kém một chút một ngụm lao huyết phun ra. Mặc dù không nói đạo lý là nữ nhân mặc quyền, nhưng như thế không nói đạo lý để Ninh Nguyệt bị thương rất nặng. Nương tự a, ta lúc đầu sở dĩ không có cự tuyệt cũng là trở ngại sự kiên trì của ngươi a lại nói trước đó ngươi có thể có thương lượng với ta qua làm ta biết đến thời điểm ngươi cùng Ánh Ánh một thân vui bảo đi tới ta muốn là để Ánh Ánh trở về thay y phục nhiều người như vậy ở đây nhiều như vậy ánh mắt còn muốn hay không Ánh Ánh xuống nhà. được rồi ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút ngươi này a khẩn trương làm cái gì? Thiên Mộ Tuyết Hơi đỏ mặt cho Ninh Nguyệt một cái lướt mắt. ta khẩn trương. ta chỗ nào khẩn trương? Linh Nguyệt đái lòng im lặng nhả danh nói, "Đúng rồi, ta xuống núi trước đó, Tiểu Viên đột phá tiên thiên chi cảnh." Thiên Mộ Tuyết nhìn xem Linh Nguyệt sắc mặt có chút biến hóa vội vàng giật ra chủ đề, "Ồ, nhanh như vậy? Không hổ là đồ đệ của ta, quả nhiên yêu nghiệt." Linh Nguyệt cũng thuận lợi bị Thiên Mộ Tuyết giật ra chủ đề một mặt tự hào nói đến, "Ngươi đồ đệ, cùng ngươi có quan hệ gì?" Thiên Mộ Tuyết nhướng mắt, một mặt khinh bị nói, "Kiếm pháp của nàng là ta dạy, võ công là ta dạy. Bái ngươi làm thầy sau đó, ngươi loại trừ ném cho nàng một bộ âm dương thái huyền bí sau đó liền không quan tâm." ngươi có thể có một lần thay nàng giải thích nghi hoặc. So đo chuyện này để làm gì, dù sao nàng là đồ đệ của ta." Lại nói, "Thân là thiên tài là không cần người khác dặn dò. Thiên tài phương thức giáo dục liền là đưa nàng dẫn vào cửa, sau đó tùy ý hắn phát triển. Đây là ngươi vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ a." Thiên Mộ Tuyết trực tiếp đâm xuyên linh nguyệt chào biệt, lại nói, "Tiểu Huyên Thiên Phú cũng không có biểu hiện cỡ nào xuất chúng, muốn nói thiên tài, tựa hồ còn không tính." Khu khô cụ. Linh nguyệt nhẹ nhàng rộng, "Cái này cũng chưa tính a. Tiểu Huyên năm nay mới 11 tuổi, 11 tuổi tiên thiên cảnh giới đã rất nhuộm bức." Ta 8 tuổi thiên thiên, 11 tuổi đột phá thiên nhân hợp nhất, 14 tuổi đứng hàng võ đạo chi cảnh. Thiên phú nguyên bản cùng ta không tồi chút nào, nhưng tiến độ lại so ngạo mạn rất nhiều, cho nên nàng vẫn là cần phải có người chỉ điểm đốc thúc. Đổi lại người bình thường nói lời này, Ninh Nguyệt nhất định cho là hắn tại tiêu ngạo tự mãn nói khoác, nhưng đối với thiên Mộ Tuyết, nàng lại chỉ là đang trần thuật sự thật. Ai cái để tài này không có cách nào nói chuyện. Ninh Nguyệt cười khổ lắc đầu, có lẽ tại Thiên Mộ Tuyết thế giới bên trong, có thể bị nàng thừa nhận thiên tài, thiên phú nhất định phải so với nàng tốt. Nhưng là chẳng lẽ nàng cũng không biết chính nàng bản thân liền là 3000 năm nay hàng cổ thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu a. Vậy chúng ta liền thay cái chủ đề. Thiên Mộ Tuyết vô tội ngẩng đầu, cố gắng hồi tưởng đến chính mình có phải hay không nói sai. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bản thân tựa hồ cũng không có nói sai. Vốn cho là nhìn thấy Ninh Nguyệt, nàng sẽ có nói không hết lời nói, nhưng thật gặp được, lại phát hiện tựa hồ đã không có lời nào để. Tốt, thay cái chủ đề. Trước đó ngươi nói cái gì tới? Ninh Gia muốn khai chi tán diệp, ta muốn nối roi tông đường. Ninh Nguyệt một mặt cười xấu xa đứng người lên chậm rãi hướng về Thiên Mộ Tuyết đi tới. Ừm. Thiên Mộ Tuyết sóng mắt chớp động, không hiểu có một chút bối rối, tướng công. Đột nhiên, Ninh Nguyệt từ phía sau lưng đem Thiên Mộ Tuyết ôm chặt lấy, đem mặt dán tại Thiên Mộ Tuyết phần gáy tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. Hơi thở đột nhiên trở nên thô trọng, tham lam hút lấy Thiên Mộ Tuyết phát ra hương thơm, cái đề tài này, tựa hồ không phải dựa vào nói, mà là. Ninh Nguyệt đem Thiên Mộ Tuyết chặt ngang ôm lấy, Thiên Mộ Tuyết thuận theo ôm Ninh Nguyệt cổ, trong tích tắc, mỹ lệ hai con người bên trong nhộn nhạo lên nhu tình tựa như mật. Ninh Nguyệt ôn nhu đem Thiên Mộ Tuyết ôm vào giường, tất cả tương tự, tư, tất cả nhu tình đều hóa thành hôm nay kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Mạc Vô Ngân phê duyệt xong tấu chương đồng thời không có lập tức rời đi, nhẹ nhàng thiêu động trước mắt ngọn đèn. Hiện tại đại chiến sắp đến, lương châu lại gặp được nạn đói, triều đình quốc khố có chút chống rỗng, Mặc Vô Ngân cũng bắt đầu làm gương tốt tiết kiệm chi tiêu, cung trong từ tháng trước trước liền bắt đầu cấm chỉ sử dụng ngọn đèn, tất cả đèn đuốc chiếu sáng đều áp dụng ngọn đèn. Bước đèn tựa hồ là một cái chơi rất vui đồ vật, Mặc Vô Ngân động lấy đèn chơi thật lâu, ngay cả chính hắn cũng không để ý đến thời gian. Đột nhiên, Mặc Vô Ngân trong mắt khôi phục thần thái, ánh mắt dần dần khôi phục được thanh minh. Người tới, thanh âm rất nhẹ, phảng phất nói một mình. Nhưng là trong lúc đột nhiên, một cái phảng phất quỷ mị đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại mạc vông ngân án đài trước đó. Đây là một cái lao thái giám, tóc lông mày đều đã tuyết trắng, nhưng thái giám trên người lại tản ra quần quần uy thế. Nếu như Ninh nguyệt ở đây, tất nhiên sẽ có chỗ liếm mắt. Trước mắt thái giám, vậy mà cũng có nửa bước võ đạo tuyệt thế tu vi. Hôm nay ban ngày, Ninh nguyệt hướng về chấm hồi báo ngươi nghe được rồi. Vâng, lao nô nghe được. Lao thái giám không người đáp, thân thể lơ đãng có chút run rẩy, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh tại lúc này cũng biến thành càng trắng hơn lên. Kỳ Liên Vương còn sống, mặc vô ngân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lão Thái Giám trong mắt tinh mang chớp động, bình một tiếng, Lão Thái Giám đột nhiên dùng sức quỷ dạp xuống đất, toàn thân run rẩy nằm co ro trên mặt đất, đem cái chán dán thật chặt băng lấy mặt đất. Lão nô chung với Hoàng thượng, cũng vẹn vẹn chung với Hoàng thượng một người. Hoàng thượng mới là chính thống, Kỳ Liên Vương đã biến thành bằng chi. Trần Thủy Liên chấp mê bất nộ tội đáng chết vạn lần, Lão nô tuyệt đối không dám bước Trần Thủy Liên theo gót. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Lão nô đối Hoàng thượng trung tâm nhiệt nguyện chưng giám. Lão thái giám run rẩy càng phát ra kịch liệt lên. "Thúc ra ra a thúc ra ra, ngươi như là đã chết rồi, vì cái gì lại muốn sống tới đâu?" Mặc Vung ngân thản như nói. "Vâng, lão nô minh bạch, lão nô sai người lên đường." "Không, vẫn là lão nô tự mình đi đi. Kỳ Liên Vương bây giờ bị giam giữ tại huyền Âm giáo tổng đường, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ liền Huyền Âm giáo sơn môn đều sợ không tới." Mặc Quân tạ sợ dĩ không giết Kỳ Liên Vương, đoán chừng cũng có cầm hắn cờ hiệu khởi sự ý tứ. Ninh Nguyệt hướng về chấm cam đoan qua, trong vòng 2 tháng dẹp yên Huyền Âm giáo. Ngươi ẩn nấp đi lương châu thừa dịp linh Nguyệt tiến đánh huyền âm giáo tổng đường thời điểm lặng lẽ chui vào huyền âm giáo mang về kỳ liên vương đầu người kỳ liên vương uy vọng quá cao hắn còn sống một ngày liền có người nhớ kỹ hắn tốt một ngày là lao nô minh bạch đối hoàng thượng ngươi tính xử trí như thế nào linh Nguyệt? lao nô tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng Chẳng tại sao muốn xử trí linh Nguyệt? đột nhiên mặc vô ngân ánh mắt sắc bén lên doa đến lao thái dám lại một lần nữa run rẩy lấy bẩy linh nguyện là chấm lưu cho thiên ai về sau cũng đừng có ý đồ với hắn liên quan tới các ngươi thu thập linh hết thảy tư liệu toàn bộ phong tồn Về sau cũng không có thể lại thu thập. Thay chấm đi đem tất cả liên quan tới Tiên cung tư liệu đều cho chấm tìm đến. Vâng, lão nô cáo lui. Chương 591, chiến kiếm hạ lạc. Huyền Âm giáo chủ không thể giết chết Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt cũng không thể lưu lại Huyền Âm giáo chủ. Tựa hồ lần này giao thủ là dùng bình thủ kết thúc, nhưng vô luận Ninh Nguyệt vẫn là Huyền Âm giáo chủ đều phi thường tính tưởng. Tráng Lợi Cân Tiểu Ly đã nghiêm trọng hướng về Ninh Nguyệt nghiêm về. Ninh Nguyệt tiêu diệt Hoang Châu Huyền Âm giáo tổng đà, Huyền Âm giáo chủ diện Huyền Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ, cả hai khách quan tựa hồ cũng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi nhưng trên thực tế là ninh Nguyệt đoạt lại Hoang Châu mà Huyền Âm Giáo chủ lại là phá hủy Huyền Châu Hoang Châu từ nay về sau từ Bắc địa Ba Châu bên trong Bắc gia có thể làm triều đình hậu phương lớn thậm chí triều đình có thể dời binh chữa hàng Hoang Châu đánh thọc Sườn Lương Châu nhưng Huyền Châu lại không phải Huyền Âm Giáo Huyền Châu không nói tập kết tại biên cảnh bên ngoài nên địch 20 vạn vượng hoàng quân Huyền Châu Huyền Âm Giáo căn bản không dám quang minh chính đại xuất hiện tại bách tính trước mặt Huyền Âm Giáo phá hủy Huyền Châu thiên mạng phụ chỉ là vì cho hà giận nhưng luận chiến sơ lược ý nghĩa tới nói lại cực kỳ bé nhỏ đồng dạng Huyền Âm giáo một khi phá hủy Huyền Châu Tiên mạc phủ, lại cho dưới triều đình đạt sau cùng tổng tiến công tín hiệu. Linh Nguyệt lúc này không có lựa chọn nào khác, mặc dù không muốn gặm khối kia cứng rắn nhất xương cốt, nhưng bây giờ loại trừ gặm không còn cách nào khác. Nguyên bản một phương giao chiến, cũng không ai chiếm được ưu thế, Linh Nguyệt cần chỉnh đốn Huyền Âm giáo càng cần hơn chỉnh đốn. Nhưng Linh Nguyệt tuyệt không có khả năng cho Huyền Âm giáo cơ hội này, mà lại hiện tại cũng không có chỉnh đốn thời gian. Vẹn vẹn sau 3 ngày, hộ tịch tên thật chế hành động tại Lương Châu chính thức khởi động. Mà lại đang hành động trước khi bắt đầu, Linh Nguyệt đã sai người đem Lương Châu hoàn toàn khóa kín. Hoàng Châu phạm qua qua sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Từ Ninh Nguyệt lưu thủ Thiên Mạc phủ thời điểm, Thiên Mạc phủ sáu đại cao thủ toàn bộ xuất kích, phân tán hướng về sáu cái phương vị thống lĩnh. Vừa đến Ninh Nguyệt thương thế còn chưa lành phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, thứ hai chỉ có Ninh Nguyệt điều khiển Thiên Mạc kết giới mới có thể chống cự huyền âm giáo chủ thế công. Mà Thiên Mộ tuyết tự nhiên như hình với bóng đi theo Ninh Nguyệt, cho nên hai người liền quang minh chính đại trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Thoải mái dễ chịu ghế nằm có chút chập chờn, Ninh Nguyệt trên người che kín thật mỏng tấm thảm. Mà Hoang 7475 đứng trước mặt Ninh Nguyệt hồi báo ba ngày này kế hoạch tiến triển cùng hiệu quả. Hoang 7475 bốn cho là bản thân kiếp này đều cũng lại không có cơ hội nhìn thấy Ninh Nguyệt. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Nguyệt lấy dùng quen không dùng mới làm lý do, bút lớn vung lên một cái đem Hoang 7475 trực tiếp điều tới Lương Châu chủ trì thiên mạc phát trận. Mà Hoang 7475 cũng quả nhiên không để người thất vọng, đi vào Lương Châu thiên mạc phủ sau đó cũng không nhận được nguyên bản văn chức bổ khoái xa lánh, thậm chí tại trong thời gian ngắn nhất khuất phục tất cả mọi người. Trong vòng 3 ngày liền bắt đầu bắt đầu thống kê tin tức cũng chỉnh lý ra trước hết nhất tư liệu. Nhưng vượt quá Ninh nguyện dữ liệu, bị Hoang 7475 cầm ra tới công ngầm, so trước đó tưởng tượng ít đi rất nhiều. Theo như cái này thì, huyền âm giáo cũng không có ngồi chờ chết. Hoang 7475 tại báo cáo công tác thời điểm, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn sang một bên Yên tĩnh đọc sách Thiên mộ tuyết. Mặc dù Thiên mộ tuyết một mực túi đầu, nhưng vô luận tướng mạo, thần thái, khí chất đều hoàn mỹ để Hoang 7475, cái này lập chí muốn tìm ra một điểm mã bệnh người không thể bắt bẻ. Nhìn thấy thiên mộ tuyết, Hoang 7475 đáy lòng cũng rốt cục tiêu tan thản nhiên. Không hổ là băng thanh bảng đệ nhất tuyệt thế giai nhân, không hổ là long phượng bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu. Ninh Nguyệt có như vậy một vị thế tử, khó trách đối trên đời bất kỳ nữ nhân nào đều khinh thường nhìn một cái. Nếu như trông coi dạng này thế tử còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngay cả Hoang 7475 đều cảm thấy tội không thể tha. Ninh Nguyệt là đúng, đối với mình làm như không thấy là đúng. Nghĩ tới đây, Hoang 7475 ánh mắt dần dần ảm đạm, dần dần hóa thành kia đậm đặc mưa thu. Mặc dù huyền âm giáo tự hồ tiêu thanh diệt tích, nhưng bọn hắn nhưng cũng không chỗ có thể trốn. Lúc này khó mà phát hiện bọn họ. Đơn giản là bọn họ trốn đi. Nhưng là, bọn họ lại có thể nuốt ở chỗ nào đâu. Lương Châu đã bị phong cấm, chúng ta chỉ cần làm từng bước, sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn móc ra. Ngươi không cần quá mức gấp gáp, làm gì chắc đó liền tốt. Không được bao lâu, bọn họ sẽ nhảy ra, mà lại sẽ ở Lương Châu nổi lên một trận mưa to gió lớn. Linh Nguyệt Quan thai gõ ghế đu tay đem, hơi lim dim mắt thản nhiên nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hoang 7.475 nhẹ nhàng thi lễ. Tại trước khi đi lần nữa nhìn lướt qua Thiên Mộ Tuyết cuối cùng tự lấy làm xấu hổ rời đi. Hoang 7475 ánh mắt liếc nhìn, lại thế nào khả năng giấu giếm được Thiên Mộ Tuyết cảm giác. Thằng đến Hoang 7475 thân ảnh biến mất ở ngoài cửa sau đó, Thiên Mộ Tuyết mới chậm rãi ngẩng đầu. Mỹ lệ đôi mắt nhìn xem Hoang 7475 rời đi phương hướng, nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, "Linh Nguyệt, nàng thích ngươi." Khục ghế đu đung đưa kịch liệt, kém chút đem Linh Nguyệt chụp tại ghế đu phía dưới. Linh Nguyệt vội vàng ho khan che giấu bối rối của mình, trên mặt gạt ra dáng cười thảm nhiên, một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Làm sao có thể? Ngươi nhìn nàng lạnh như băng bộ dáng, hoang 7475 tính tình so ngươi còn nhạt, đối với nàng mà nói làm việc liền là sinh hoạt toàn bộ, sinh hoạt lý do duy nhất liền là làm việc. Như vậy không có tình thú người, làm sao sẽ thích người đâu? Ha ha ha. Ngươi nhất định hiểu lầm. Ngươi nói láo. Thiên Mộ Tuyết thản như nói, chậm rãi đứng dậy đến linh nguyệt bàn đọc sách phía sau trên giá sách, đem sách vợ thả lại chỗ cũ, ngươi vừa rồi nhịp tim biến nhanh ngươi lấy trước nói với ta, một người nói láo thời điểm sẽ coi bối rối, càng là đối để ý người càng bối rối. Ngươi biểu hiện trên mặt mặc dù không có sơ hở, Nhưng tim đập của ngươi không nên tăng tốc. Cái kia Mộ Tuyết, ta, ta cùng Hoang 7475 thật không quan hệ. Ngươi muốn là đấy lòng không cao hứng, có oan khi đối ta phát liền tốt. Muốn đánh phải không? Quỷ bàn phím quỷ sầu riêng tất cả nghe theo ngươi. Cũng đừng gây sự với Hoang 7475, ngươi một ánh mắt liền có thể để nàng hôi phi yên diệt. Thiên Mộ Tuyết tay bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay mặt chỗ khác nhìn xem đầy mặt hốt hoảng Linh Nguyệt, ngươi là nói ta là đàn bà ghen Không có. Linh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, mồ hôi lạnh hoa một cái trong nháy mắt chảy xuống, ta biết Mộ Tuyết tính cách Ngươi từ trước đến nay đều là có thể động thủ tận lực không nói chuyện. Sầu riêng ta biết, nhưng bàn phím là vật gì? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên tự nhiên cười nói, trong nháy mắt đó, bầu không khí trong nháy mắt làm tan, Ninh Nguyệt tại một sát na kia phảng phất trực tiếp từ băng hàn xuyên qua đã đến đầu hạ đồng dạng. Trên mặt mang lên nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trán châu, không cần để ý loại này chi tiết. Dù sao khi đó một loại thiên mạc phủ thứ 109 loại hình pháp là được rồi. Phu quân tướng mạo đường đường học phú năm xe tài hoa hơn người thiên tư tung hành, có thể nhận người thích vốn không cái gì sai. Ngươi chỉ cần lo liệu bản tâm. Không để ý tới những cái kia hồng trần nữ tử ái mộ, ta cũng sẽ không đối ngươi không thích." Thiên Mộ Tuyết Thản nhiên nói, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua trước mắt sách Vợ. "Ta có như vậy được chứ? Bị ngươi khen một cái thật đúng là không quân a." Linh Nguyệt lúng túng cười một tiếng chậm rãi từ trên ghế nằm đứng người lên. "Ngươi có thể làm phu quân ta, ngươi cứ nói đi. Ngươi có thể sinh sinh mang ta chưa từng tỉnh kiếm đạo bước đến hữu tỉnh kiếm đạo, ngươi cho rằng đâu?" Thiên Mộ Tuyết nụ cười hạnh phúc phảng phất dừng lại thời gian, đột nhiên, một giấy trắng từ sách vợ khe hở bên trong chợt xuống. Phảng Phất vân xa đồng dạng chậm rãi bay xuống đều thiên mộ tuyết bên chân. Chậm rãi cuối người, nhanh nhẹn đường cong tại Linh Nguyệt trước mắt Phảng Phất chậm rãi tràn ra bá hoa. Linh Nguyệt trong phút chốc hô hấp trở nên thô trọng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi nhặt lên giấy trắng, nhẹ nhàng triển khai. Đây là cái gì? Chiến kiếm. Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy chiến kiếm sau đó hơi sững sờ, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ. Mà Linh Nguyệt nhìn thấy giấy trắng sau đó cũng giật mình cười một tiếng. Tước chừng nửa tháng trước, ta tại Hoang Châu tiêu diệt Huyền Âm Giáo thời điểm gặp được một đám kỳ quái đa binh, thanh chiên kiếm này liền cung phụng tại bọn họ bên trên tế đẳng. Nguyên bản định các loại chuyện sau đó mới hào hảo điều tra thêm, chẳng qua loay hoay trong lúc nhất thời vậy mà quên rồi. Linh Nguyệt cầm lấy giấy quan sát một hồi nhẹ nhàng trồng lên. Hiện tại có rảnh rỗi, lại đúng lúc nhớ tới. Ta đi quyển tông lâu đi tìm một chút nhìn, nhìn xem có hay không ghi chép. Ta gặp qua. Vượt qua Linh Nguyệt đón trước, Thiên Mộ Tuyết vậy mà nói thẳng gặp qua thanh chiến kiếm này. Phải biết loại quy cách này chiến kiếm, không phải người bình thường có thể có được. Ngay cả tại Đột Tướng quân cũng không từng gặp Thiên Mộ Tuyết cái này giang hồ nữ vậy mà biết. Người gặp qua. Ở đâu? Linh Nguyệt thuận miệng hỏi còn nhớ rõ chúng ta tại Quế Nguyệt Cung thời điểm tế bái cha mẹ a Thiên Mộ Tuyết Trận nhìn Linh Nguyệt lướt mắt vấn đề này hắn không nên hỏi như vậy ra tới Linh Nguyệt toàn thân chấn động một nháy mắt mới giật mình Thiên Mộ Tuyết vừa nhắc tới manh mối Linh Nguyệt liền nhớ rồi lên tại Quế Nguyệt Cung thờ phụng một trương Thiên Sùng sơn bức họa mà bức họa bên hông vượt liền là trước mắt một cái chiến kiếm Linh Nguyệt có chút xấu hổ gãi đầu một cái đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình một đạo linh quang lạch phá não hải phảng phất tiếng sấm đồng dạng nổ tung Mộ Tuyết ngươi chờ ta một chút Linh Nguyệt trên mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng Thân hình lóe lên hóa thành mê vụ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Mộ Tuyết trong đôi mắt mỹ lệ thoáng qua một tia nghi hoặc, qua trong dây lát lần nữa hóa thành phong khinh vân đạo. Nhẹ nhàng kéo lên một quyển sách, lại một lần nữa tới bên cạnh bàn. Không đầy một lát, Ninh Nguyệt cầm một phần hồ sơ lần nữa về đến phòng. Mộ Tuyết, quả nhiên không ra ta chỗ liệu. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng triển khai hồ sơ phóng tới Thiên Mộ Tuyết trước mặt, dạng này trên kiếm là 22 năm trước, tại đại chu hoàng triều quân bộ tề tâm hợp lực hạ, Thảo Nguyên lần nữa phân liệt. Luận công hành thưởng sau đó khen thưởng cho lớn nhất công thần. Kiếm này là anh hùng kiếm, năm đó trung chế tạo năm châu chính là công bộ chiến kiếm kỹ nghệ tác phẩm đỉnh cao vô luận dùng tài liệu vẻ ngoài vẫn là lực sát thương đều không thể bắt bẻ năm đó đạt được ban thưởng tổng cộng có 5 người một là Huyền Châu nghĩa quân thống lĩnh Tiêu Dương công chúa năm đó vượng hoàng quân còn không có thành quân vẫn chỉ là vượng hoàng các xây dựng nghĩa quân hai là hôm nay Ngọc trụ thượng tướng công tử Vũ người này bảy mưu nghị kế tất cả phân liệt thảo nguyên kế hoạch đều là xuất từ bút tích của hắn vị thứ ba là Thiên Hành thiên hạ đệ nhất Dạ ma quân cũng là vào lúc đó vang vọng cửu châu cũng là bắt đầu từ lúc đó thảo nguyên hồ lâu nghe được dạ ma quân đều nghe mà biến sắc nhìn đến mà chạy Vị thứ tư là Tư Đồ Cát, với tư cách quân bộ còn sót lại nguy lão, mà lại một năm kia hắn chính thức hướng về Tiên Đế đưa ra tử quan. Tiên Đế biết ơn Tư Đồ Lão tiền bối công tích, đem thứ tư trôi anh hùng kiếm ban cho Lão tiên Sinh. Kia, cuối cùng một trôi đâu, chính là ta Phụ Thân. Thiên Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp tách ra hoa lệ hào quang, có chút tự hào mà hỏi. Linh Nguyệt Phụ Thân là thế gian nghe tiếng văn hoa quán đại học sĩ, Đường Kim có thụ tôn sùng đại nho, mà Thiên Sùng Sơn cùng Linh Quyết so ra còn kém đến xa. Bây giờ nghe Phụ Thân vậy mà cũng là năm đó quát tháo phong vân nhân vật. Coi như thiên mộ tuyết tính tình đạm bạc, lúc này vẫn còn có chút tiểu kích động. Chương 592, diệt khẩu. Không sai. Lương Châu tiết độ sứ Thiên Sùng Sơn, năm đó Nhạc phụ đại nhân còn kiêm nhiệm Lương Châu tổng binh trước. Loại này chiến kiếm quy cách chi cao, không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, càng không khả năng bị người mô phỏng. Một khi vượt qua, liền là tội chết. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nắm lên Thiên Mộ Tuyết tay. Năm đó Nhạc phụ đại nhân bản án, ta chưa từng có quên mất, dù là tiêu diệt Huyền Âm giáo, ta cũng vẫn nghĩ thay lão nhân ra ông ta lật lại bản án. Ninh Nguyệt vô sỉ lên căn bản không có khả năng có chỗ dị dạng, dù là những ngày này hắn một lần đều không nghĩ tới vụ án kia. Chẳng qua có cơ hội tại Thiên Mộ Tuyết trước mặt xoát hảo cảm thời điểm, Ninh Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Ừm. Thiên Mộ Tuyết có chút cảm động lên tiếng, có chút cúi đầu. Mặc dù nói nàng mẫu thân muốn nàng không cần thay cha báo thủ, mà lại trước đó bởi vì thái thượng vương tình cũng không nóng lòng thay cha lật lại bản án. Nhưng là nếu có lật lại bản án cơ hội, Thiên Mộ Tuyết cũng sẽ không làm như không thấy. Không báo thủ, không đại biểu không có thủ, không căm hận không đại biểu thích cái này cũng vì cái gì thiên mộ tuyệt đối triều đình không có nửa điểm hảo cảm nguyên nhân la thiên thành công tử vũ anh hùng kiếm một mực bị bọn họ thích đáng đảm bảo trừ phi trọng đại khánh điện bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem kiếm lấy ra tư đổ lao tiên sinh ngược lại là thường xuyên ở nhà thưởng thức nhưng có thể khẳng định không có gì thất. cho nên cái kia thanh tại bạch cát lĩnh anh hùng kiếm không phải nhạc phụ đại nhân chính là ta mẹ bất quá ta cùng cảm thấy chuôi kiếm này hẳn là nhạc phụ đại nhân mẹ ta anh hùng kiếm rất có thể còn tại hoàng cung thiên khuyết cung bên trong cho nên phụ thân ta anh hùng kiếm vì sao lại sẽ tại Bạch cát lĩnh Thiên Mộ Tuyết khẽ trong mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. "Đúng vậy a. Năm đó Nhạc phụ đại nhân táng thân tại dịch trạm biệt lửa, kỳ thực là bị người giết người diệt khẩu. Thời gian qua đi hơn 20 năm, tất cả manh mối đều theo thời đại đổi rời mà biến mất không thấy gì nữa. Muốn thay Nhạc phụ đại nhân lật lại bản án, nhất định phải cầm tới bằng chứng, nếu không năm đó cùng việc này có liên quan lợi, đều khó có khả năng thừa nhận năm đó sai lầm. Hôm nay bọn họ cả đám đều quyền cao chức trọng, cho nên hoàng thượng mới chậm chạp không có tuyên bố tra rõ án này. Nhưng bây giờ" vậy mà quỷ thần xui khiến tìm tới có thể một kia dấu vết để lại dấu ở bạch giác lĩnh đám người kia rất có thể là năm đó nhạc phụ đại nhân thuộc cấp mộ tuyết ngươi cùng ta cùng đi tốt thiên mộ tuyết quả quyết thu hồi quyển sách trên tay đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía có chút hư nhược linh nguyện thương thế của ngươi thương thế của ta làm sao ngươi chẳng lẽ không biết thương thế không ngại đơn giản là không thắng sức eo mà thôi Ninh nguyện hèn mọn cười một tiếng đi vào gian phòng cầm lấy phi ngư phục quát ở trên người ít hai lui tới bạch lĩnh, hiện đầy bụi cây bụi gai Sơn linh bên ngoài phương viên mười dặm đều không có bóng người, nguyên bản bị thiên mạc phủ chuyển di rút lui các hương thân cũng không tiếp tục trở về. Địa phương khác bám rễ sinh trỗi cũng không có gì không thể tiếp nhận không cần thiết trông coi cái này rừng thiêng nước độc. Lam ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Mị mở từ đỉnh mấy hạ xuống sau đó, ninh Nguyệt lông mày lại một lần nhăn lại. Trước mắt Bạch ác Linh cùng mình lúc rời đi có chút không giống. Mặc dù trước đó vì vây quét huyền âm giáo, bọn họ thiên mạc phủ sinh sinh mở ra tầm 10 mảnh tiến vào rừng sâu đường. Nhưng cùng trước mắt rộng lớn đại đạo xo so ra, trước đó mở đường liền là nông thôn tiểu đạo. Một màn trước mắt mang ý nghĩa, tại Ninh Nguyệt sau khi bọn hắn rời đi lại có một nhóm người tới qua, mà lại số lượng không ít động tĩnh cũng rất lớn. Nếu không phải Thiên Mạc phủ bệ buộn nhiều việc cùng Huyền Âm giáo giao phòng, dạng này động tĩnh nên không thể gạt được Thiên Mạc phủ hai mắt. Tựa hồ thấy được Ninh Nguyệt trong mắt nghi hoặc, Thiên Mộ Tuyết có chút ngừng lại bước chân, "Ngươi thế nào?" Ta cảm giác Bạch Các lĩnh phát sinh một chút biến cố. "Có người tới qua." Ninh Nguyệt nói, đáy lòng lại hoài nghi lên Bạch Các lĩnh chỗ sâu một nhóm kia là binh, có lẽ đằng sau người tới, liền là hướng về phía bọn họ đi. Ninh Nguyệt trực giác một mực rất linh, mà lần này Hắn lại hy vọng trực giác của mình mất linh. Hai người dễ dàng bước vào đã đến Bạch Các Lệnh chỗ sâu, nguyên bản nơi này hẳn là kêu một đám đào binh gia viên, nhưng bây giờ, nơi này lại biến mất không còn một mảnh. Phong ốc bị thiêu hủy, tất cả gia sản toàn bộ không thấy. Sâu trong dãy núi, bị người mở ra một cái thông hướng xa xa đường núi, trên mặt đất rõ ràng dấu chân cùng bánh xe nghiền ép lên vết tích. Tổng tổng dấu hiệu cho thấy, đám kia đào binh khi biết bản thân hạ lạc bị người phát hiện sau đó lại một lần nữa nhà ở di chuyển. Đi rồi sao? Thiên Mộ Tuyết có chút thất vọng thì thào nói, Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa thấy qua cha, đối phụ thân hình tượng loại trừ kia một chương bức họa bên ngoài cũng vẹn vẹn trong đầu mới tưởng. Thật vất vả tìm được một ít cùng phụ thân có liên quan sự tình cùng manh mối, nhưng bây giờ nhưng lại một lần bỏ lỡ cơ hội. Thiên Mộ Tuyết có chút thất vọng, làm nàng nhìn về phía Ninh Nguyệt thời điểm, ánh mắt bên trong lại một lần toát ra nghi hoặc. Ninh Nguyệt ánh mắt bên trong không có thất lạc, nhưng lại có nồng đậm lương trọng. Thế nào? Có cái gì dị thường a? Thiên Mộ Tuyết đi vào Ninh Nguyệt bên người ôn nhu hỏi. Ta từng đêm tối thăm dò qua quân doanh, tại nửa tháng trước, bọn họ còn nhận mệnh dự định không còn rời đi coi như đứng trước triều đình vây quét cũng sẽ không trốn tránh. Nhưng nghĩ không ra chỉ là nửa tháng lại người đi nhà trống. Ta đối ta tu vi võ công có lòng tin, bọn họ không có khả năng bởi vì phát hiện ta mới cố ý nói như vậy dùng cái này tới Teleta. Mà lại, Mộ Tuyết, ngươi không cảm thấy bọn họ lưu lại vết tích có phải hay không quá rõ ràng? Ninh Nguyệt chỉ vào trên đất dấu chân cùng bánh xe nghiền ép vết tích, bọn họ là một nhóm đào binh. Nếu như là rời đi, nhất định là vì tránh né triều đình vây quét. Nếu như tình huống bình thường, bọn họ cũng không biết dọn dẹp một chút vết tích. Bọn họ đã từng là quân nhân tinh nhuệ, điểm này ý thức không có khả năng không có. Mà những thứ này dấu vết lưu lại, Phảng Phất là đang cố ý nói cho ta, bọn họ đi, không cần đưa tiễn. Mộ Tuyết, ngươi tuyệt cái này hợp lý a. Phu quân có ý tứ là, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta phỏng đoán những thứ này vết tích cũng không phải bọn họ lưu lại. Linh Nguyệt chậm rãi bước vào phế tích bên trong, toàn bộ nơi đóng quân đã bị đốt thành đất chết, phảng phất tất cả manh mối đều không có để lại. Linh Nguyệt đi qua rừng, điều tra nhìn xem xung quanh bị đốt cháy khét thân cây, ánh mắt bên trong hoài nghi càng thêm lương trọng lên. Nếu như bọn họ trước khi đi thả một mũi lửa, mặc dù có thể thiêu hủy dấu vết của bọn hắn, nhưng tương tự cũng có thể đem bạch gác linh hóa thành một mảnh đất chết. Tại rừng sâu bên trong phóng hỏa, thế lửa lại thế nào khả năng khoảng chừng cái này một giảm phạm vi bên trong? Đây tuyệt đối là có người cố ý khống chế thế lửa mới khiến cho đại hỏa không có lan tràn ra. Đây cũng là điểm đáng ngờ một trong, Nếu như bọn họ muốn đi, đem bạch gác linh đốt thành đất chết không phải tốt hơn? Tất cả vết tích đều sẽ tan thành mây khói. Cho nên đám lửa này là có những người khác thả, mà đám người kia rời đi giả tượng cũng là có người cố ý lưu lại. Thiên Mộ Tuyết cũng cực kỳ thông minh, cho nên nhãn châu xoay động trong nháy mắt nghị thông suốt trong đó có thiếu. Không sai, có người tựa hồ không muốn để cho đám người này còn sống, hoặc là nói bọn họ nhất định nắm giữ lấy bí mật gì, cho nên một khi bại lộ, lập tức đưa tới truy sát. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đi tiến phía tích trung ương, nơi này hết thảy đều biến thành màu đen đất khô cằn. Linh Nguyệt nhẹ nhàng dẫm tại đất khô cằn phía trên, con mắt không ngừng tìm kiếm hết thảy khả nghi dấu vết để lại. Đột nhiên, Linh Nguyệt bước chân có chút dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn dưới chân. Dưới chân bùn đất đã bị triệt để hơi cho khô, tựa như một đống bánh quy bí nhỏ vụn. Nhẹ nhàng dấm mạnh phát ra hào hào thanh âm. Linh Nguyệt nhìn qua dưới chân lưu lại dấu chân như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nhẹ nhàng đá đá dưới chân trở thành nhỏ vụn đất. mộ tuyết, nơi này bị người lật qua lật lại qua. Trong rừng rậm, đất nai ở mức bị liệt hỏa thiêu đốt sau đó. Nếu như bùn đất kiên cố sẽ xuất hiện dạng nước, nhưng nếu như bị lật qua lật lại qua liền sẽ hình thành loại này hạt tròn trạng bùn đất. Dù là bị dấm thực sau đó, nóng nở ra lệnh co lại phía dưới vẫn là có thể như vậy. Nhẹ nhàng lui đến biên giới, Linh Nguyệt bàn tay vung lên, một đạo khí thế mãnh liệt tự lòng bàn tay phun ra ngoài. Một trường hướng về mềm xốp đất đai đánh tới, nhẹ nhàng phất tay, đoàn kia mềm xốp bùn đất trong nháy mắt hóa thành dòng đất phóng lên tận trời vọt tới một bên. Trước mắt xuất hiện một cái hố to, bị vùi lấp dơ bẩn rốt cục rõ ràng với thiên hạ. Tại cái hố phía dưới, lộn ngang lộn xộn bảy biển mấy chục cô thi thể mà lại từ trạng lại như thế làm cho người dùng mình. Hoệ Thiên Mộ Tuyết trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, che lấy tiểu miệng khô hẹ một tiếng. Mã Ninh Nguyệt thời khắc này sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Bàn tay vung lên, cái hố cũng lại một lần nữa bị vùi lấp. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều tại gió mưa máu bên trong chạy qua. Người chết bọn họ gặp qua không ít, thậm chí chết tại bọn họ dưới kiếm cũng không ít. Nhưng là, giống trước mắt loại này bị nướng chín thi thể, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bọn họ cực hạn chịu đựng. Bọn họ bị người giết, chôn ở cái này trong hố. Sau đó vì che giấu tội ác cho nên thả một trận đại hỏa tiêu trừ tất cả vết tích. Thế lửa rất lớn, cũng đốt đi thật lâu. Thậm chí đem bùn đất bên trong thi thể đều nướng chín. Đừng nói nữa. Huệ thiên mộ tuyết biến sắc, thân hình lóe lên đi tới thân cây bên cạnh núi Hàn. Linh nguyện sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Nhẹ nhàng đi tới Thiên Mộ Tuyết bên người ôn nhu vuốt vuốt Thiên Mộ Tuyết sau lưng, thật là tàn nhẫn, thật độc ác. Dạng này thủ pháp không giống như là người trong giang hồ gây nên. Là ai làm? Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Qua hồi lâu, Thiên Mộ Tuyết tựa hồ khôi phục một chút nhưng sắc mặt như cũ trắng bệnh. Coi như Thiên Mộ Tuyết tâm như chỉ thủy, cũng chịu không được đáng sợ như vậy hình ảnh. Người nào làm ta không biết, nhưng có thể khẳng định là bọn họ là tại giết người diệt khẩu. Linh nguyệt trong mắt lóe ra sắc bén tinh mang, hung thủ làm cho người giận sôi hành vi thành công nâng lên linh nguyệt lửa giận. Đột nhiên Linh Nguyệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, trước mắt không đang chú ý cho tàn bên trong, lại xuất hiện một cái cực độ không hài hòa đồ vật. Linh Nguyệt trầm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, trước mắt cho tàn đột nhiên phá toái phảng phất bị đánh nát cắt điêu đồng dạng. Thế nào? Thiên Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đốt thành cho bụi, cũng không đại biểu có thể tiêu hủy hết thảy. Tựa như cái này một đoạn cây trúc, mặc dù bị đốt thành cho, nhưng cho tàn hình dạng vẫn là bảo lưu lấy nó lúc đầu diện mạo. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đứng người lên phủi tay. Đây chỉ là một đoạn cây trúc mà thôi. Thiên Mộ Tuyết cảm giác đầu hốc của mình có chút không đủ dùng. Nàng đương nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này cho tàn là cây trúc đốt ra tới, nhưng cái này lại có thể đại biểu cái gì? Người xem một chút hoàn cảnh trung quanh, nơi này khả năng tồn tại cây trúc a. Đừng nói nơi này, phương viên 50 dặm phạm vi bên trong cũng tuyệt đối tìm không thấy một cây cây trúc. Cây trúc từ đâu mà đến? Hiển nhiên là phía sau màn hát thủ mang tới. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói, "Chương 593, nhắm thẳng vào La Thiên Thành." Vậy thì thế nào? Coi như là người khác mang tới, một đoạn gậy trúc lại có thể đại biểu cái gì? Thiên Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển ở trong đầu của nàng, những đầu mối này căn bản không có tác dụng gì, cũng nói không là cái gì. vậy thì thế nào? Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ta nghĩ ta biết là ai làm được rồi, thế nhưng, ta tình nguyện là ta nghĩ lầm rồi. nếu như cùng ta suy đoán như thế, như vậy tình thế liền quá nghiêm trọng, thậm chí ta toàn bộ kế hoạch cũng phải toàn bộ gãy dầy. ồ, là ai? Thiên Mộ Tuyết con ngươi nơi sâu xa bắn ra một tia sợ hãi. nàng tự xưng là thông minh nhanh trí, bất luận võ công vẫn là tài trí, nàng tự tin không kém ai. nhưng hiện tại. Linh Nguyệt từ như vậy phiến diện trong tin tức liền có thể biết tất cả mà chính mình vẫn còn đang ở trong sương ngủ. Trước về Hoang Châu Thiên Mạc Phủ lại nói, ta còn muốn dở một ít tư liệu tài năng xác định. Linh Nguyệt nói, cũng không đợi Thiên Mộ Tuyết phản ứng thân hình loáng một cái người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển, thân hình cũng theo loáng một cái hóa thành thiên Sương mù biến mất không còn tâm hơi. Trở lại Hoang Châu Thiên Mạc Phủ tổng bộ sau khi, Linh Nguyệt để Thiên Mộ Tuyết ở trong phòng làm sơ nghỉ ngơi, mà hắn nhưng một đầu đâm vào Thiên Mặc Phủ quyển tông lâu. Từ giữa trưa mai cho đến hoàng hôn. Từ hoàng hôn mai cho đến trời tối linh Nguyệt đều không hề rời đi quyển tông lâu một bước. Thiên mộ tuyết tĩnh tĩnh đứng bệ cửa số trước, con mắt rất xa nhìn xa xa đèn bước trong suốt quyển tông lâu. Quyển tông lâu việc quan hệ cơ mật, coi như phổ thông ngân bài bộ khói đều không có tư cách lật xem hướng chi thiên mộ tuyết cái này còn không thuộc về thiên mặc phủ người ngoài. Nhưng thiên mộ tuyết cũng không có vì vậy biểu lộ ra chút nào không vui. Không những như vậy, thiên mộ tuyết đấy lòng còn mơ hồ có một ít buồn thầm. Trước đây biết linh ưu tú, nhưng này chút cũng nhiều là lời truyền miệng. Nhưng linh đến cùng lợi hại bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu quỷ thần khó lường. Thiên Mộ Tuyết vẫn không có trực quan nhận thức, nhưng ngày hôm nay, nàng nhưng có hiểu một chút. Nghe đồn tựa hồ cũng không có khuyết đại, quỷ hồ phong hào cũng tựa hồ thực đến tên bể. Mà điểm này cũng vừa vặn là Thiên Mộ Tuyết đối với Ninh Nguyệt hài lòng nhất một điểm. Thiên Mộ Tuyết cùng cái khác băng thanh bảng hiệp nữ không giống, nàng không để ý Ninh Nguyệt võ công cỡ nào xuất sắc. Võ công cao đến đâu, có thể cao hơn Thiên Sơn Mộ Tuyết. Võ công cao chỉ có thể chứng minh Ninh Nguyệt là một vũ phu. Mà tài hoa mới là một người đàn ông mị lực vị trí. Linh Nguyệt phong thái, hắn ra nhân ý bề ngoài mới là đối với Thiên Mộ Tuyết trí mạng nhất độc dược. Chính đang Thiên Mộ Tuyết say đắm ở trong hạnh phúc thời điểm, đối diện đèn đuốc trong suốt quyển tông lâu đột nhiên tắt đèn đuốc hóa thành một vùng tăm tối. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, Ninh Nguyệt một mặt ngưng trọng mặt tối sầm lại đi tiến ra phòng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi xoay người, nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc. Qua trong dây lát mịt mờ đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, "Làm sao vậy Phu quân?" rất nghiêm trọng. So với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên trung hồ sơ chậm rãi triển khai, "Bạch Ác lĩnh bên trong đám người kia thân phận ta tra được rồi, cầm đầu cái kia lão tướng quân tên là Hạ Hầu Âm." Ở 20 năm trước, là nhạc phụ thân vệ quân tham tướng. 20 năm trước, nhạc phụ bị người giết chết ở trạm dịch, chế tạo ra sợ tội tự sát giả tạo. Tại lúc năm, trong đó điểm đáng ngờ tầm tầng, tầng, nhưng bởi vì tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, dẫn đến không có ai thay nhạc phụ nói một câu lời công đạo. Mà năm đó, cùng nhạc phụ hầu như cũng trong lúc đó mất tích chính là chỗ này hạ hầu hâm. Lẽ nào cha ta chết cùng hạ hầu hâm có quan hệ? Thiên Mộ Tuyết Lánh đạo nói, âm thanh phảng phất trong núi chảy xuôi nước suối, nghe không ra chút nào tâm tình biến hóa. Nhưng Thiên Mộ Tuyết ngữ khí lạnh nhạt thời điểm, càng có thể là ấp ủ sát ý điểm báo. Không phải. Ninh Nguyệt lắc lắc đầu, nếu như bọn họ cùng nhạc phụ chết có quan hệ, bọn họ lại làm sao có khả năng thờ phụ nhạc phụ chiến kiếm. Năm đó nhạc phụ bị cả chiều công kích, bọn họ coi như cùng nhạc phụ cái chết có quan hệ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng càng không tất phải ẩn trốn. Mà ta lo lắng nhất không là thân phận của bọn họ, mà là bọn hắn vì sao lại ở 20 năm sau vẫn bị người diệt khẩu? Vì bảo vệ bí mật. Thiên Mộ Tuyết sóng mắt lưu chuyển thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Ninh Nguyệt chậm rãi rót một chén nước uống một hớp xuống, sự tình đã qua 20 năm. Năm đó nhạc phụ vụ án càng ngày càng nhiều người bắt đầu tỉnh lại, chính là hoàng thượng cũng có ý muốn thay nhạc phụ lật lại bản án. Nhưng bọn họ vẫn bị người diệt khẩu. Như vậy có thể suy đoán, năm đó nhạc phụ vụ án trong đó còn có càng kinh thiên động địa bí mật. Phụ quân, ngươi có phải hay không tra được bí mật gì? Thiên Mộ Tuyết nhìn Linh Nguyệt ngưng trọng vẻ mặt hỏi. Bí mật gì ta không có tra được, nhưng là người nào ra tay ta nhưng đã biết rồi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt chén trà trong tay, hạ hầu hâm bọn họ trốn ở Bạch Các Lĩnh nơi sâu xa, 20 năm qua chưa bao giờ cùng liên lạc với bên ngoài cũng không ai biết chỗ ở của bọn hắn ngoại trừ lần đó ta tiêu diệt Huyền Âm giáo trong lúc vô tình phát hiện bọn họ. Mà biết bọn họ vị trí người không nhiều, hơn nữa đều là ta Thiên Mạc phủ tinh uy. Ta từng hạ lệnh mệnh bọn họ không muốn đánh rắn động cỏ, hơn nữa Thiên Mạc phủ vẫn ở tiêu diệt Huyền Âm giáo không thời gian quan tâm hạ hầu hâm bọn họ. Thế nhưng, ta nhưng đã từng đem chuỗi này chiến kiếm giao cho một người nhân xem qua. Ai? Tạ Đột tướng quân, Dạ Ma quân thống suất là thiên thành thủ hạ chính là đại tướng. Lúc trước ta cũng là cho rằng Tạ Đột tướng quân ở quân bộ trà trộn lâu dài, cho nên muốn để hắn phân rõ một hồi nhưng không nghĩ tới nhưng bởi vậy để Hạ Hầu Hâm bọn họ đưa mệnh quả nhiên là hắn Thiên Mộ Tuyết Thản như nói trong ánh mắt sát ý tỏ hiện tuy rằng Thiên Mộ Tuyết cùng Hạ Hầu Hâm bọn họ không có gì gặp nhau nhưng Hạ Hầu Hâm thân là Thiên Sùng Sơn thân mình từ thuộc về đến xem cũng là Thiên Mộ Tuyết gia thần gia thần bị giết Thiên Mộ Tuyết tự nhiên có báo thủ cho bọn họ nghĩa vụ nguyên bản còn có cái khác khả năng nhưng Mộ Tuyết hẳn còn nhớ ta đã nói với ngươi cái kia gậy trúc kỳ thực loại này trúc đoạn ta đã từng thấy chính là Dạ Ma Quân sử dụng một loại vũ khí hóa học mà cách bạch giác lĩnh gần nhất Dạ Ma Quân cũng chỉ có tả đột cái kia một đội quân. vì lẽ đó, nhiều như vậy trùng hợp liên hệ cùng nhau phải là hắn. ngươi muốn giết hắn? linh nguyệt cảm nhận được thiên mộ tuyết trên người tràn ra sát khí nhàn nhạt mà hỏi. ta không thể giết hắn. thiên mộ tuyết quay mặt sang nhìn linh nguyệt, trong ánh mắt trưng cầu lệnh linh nguyệt không đành lòng từ chối. 20 năm trước, tả đột cũng không quá đáng là dạ ma quân trung một kẻ ngũ trưởng, nhạc phụ cái chết cùng hắn cũng không có quan hệ gì. ta lo lắng, nhưng là phía sau hắn vị nào? là thiên thành. đúng vậy a. là thiên thành. La thiên thành là tướng môn sau khi gia tộc hắn đời đời ở đại chu hoàng triều làm tướng trải qua mấy trăm năm hoàng ân sâu sủng không giảm chút nào ngươi biết tại sao dạ ma quân là la thiên thành một tay chế tạo điều quân chi nghiêm chính là trong quân số một thực lực mạnh đứng đầu tăng quân nếu như đương kim hoàng thượng không phải hôn quân tự nhiên sẽ trọng dụng la thiên thành nhưng la thiên thành như vậy mơ hồ hoàng thượng sâu sủng hắn lại vì sao vì sao phải đối với nhạc phụ ra tay linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài chậm rãi đứng lên không nghĩ tới ngươi cùng dạ ma quân giao thủ một lần dĩ nhiên đối với hắn đánh giá cao như thế thiên hạ ngày nay có thể được ta một chiêu kiếm người đã không nhiều, chúng chi là một ít phạm nhân. Dạ ma quân lấy một đám võ công thấp kém người tạo thành, nhưng lấy ra quân trận nhưng có thể tiếp ta một chiêu kiếm. vì lẽ đó lần đó ta không có muốn La Thiên Thành mệnh không hề chỉ là bởi vì ngươi. Kỳ thực, có một chút ngươi nói sai rồi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài xa xôi nói rằng, La Gia sở dị 400 năm phong quang vô hạn, không chỉ là bởi vì La Gia anh tài xuất hiện lớp lớp, căn bản nhất một cái nguyên nhân là vì trung tâm. La Gia tướng môn, môn sinh bạn cũ trải rộng quân bộ trên dưới, đang cao nhất ô, thưởng ứng người vô số. Như vậy chẳng những không có gây nên đế hoàng nghĩ kỵ, trái lại vẫn tín nhiệm rất nhiều. Nhưng những này cũng tại 50 năm trước có thay đổi. 50 năm trước, càn thừa đế tín nhiệm hoàn quan, trong triều trọng thần tướng tài dồn dập bị ép hại, chết thì chết tử quan tử quan. Vì bắt La gia quân quyền, đám kêu hoạn quan yêm đảng đem lửa đạn chủ yếu tập trung ở La gia. Thời gian 3 năm, La gia bị chèn ép không còn sức đánh trả chút nào. Lúc đó La Thiên Thành còn tuổi nhỏ, vì lẽ đó hắn tận mắt chứng kiến thúc thúc của mình ba ba nhóm đám bọn họ bị từng đạo từng đạo thánh chỉ đưa lên đoạn đầu đài, nhà giàu La gia hầu như ở mấy năm trong lúc đó gần như diệt tộc vì lẽ đó la thiên thành thì có lòng phản loạn thiên mộ tuyết kinh ngạc hỏi nếu như như vậy liền lên dị tâm ngươi cũng quá khinh thường la gia trung quân tư tử rồi ở la trong nhà trung tâm tựa hồ thành một loại bệnh trạng tín ngưỡng ngươi gặp một đại thần đang bị đế hoàng ban thưởng thời điểm chết nhưng hô to quân muốn thần chết thần phải có chết thần tức muốn chết không thể lưu hậu nhân đoán hận trả thù ở được trước khi chết sát quan tử nữ vẹn vẹn bởi vì sợ bọn họ vi phụ báo thù cái kia là thiên thành đây hắn vì sao tránh được một kiếp có người nói la thiên thành trước đó bị đưa tới xã tác học cung tránh được một kiếp sau đó lại bị đưa đến vinh nhân đế quý phủ đảm nhiệm gian Nô. mai đến tận vinh nhân đế tàn sát hoàng cung diện trừ hoạn quan nhiễm đảng, vé đốt vé u u cổ cô nọ 89 nạn nét la thiên thành mới khôi phục bản danh kế thừa la gia, nói như vậy la thiên thành hẳn là đương triều trực hệ mới đúng, lẽ nào 20 năm trước hậu trường hắc thủ chính là tiên đế, mà hạ hầu không chết chính là vì bảo vệ bí mật này, thiên mộ tuyết nghi ngờ hỏi, vừa bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện không đúng, tiên đế muốn giết nhạc phụ, đơn giản là một đạo thánh chỉ, lúc đó quần thần xúc động phẫn nộ. Hương gia tức giận, chỉ cần tiên đế một câu nói, nhạc phụ liền chạy trời không khỏi nắng không cần phiền toái như vậy. Sau đó ta đã điều tra Dạ Ma quân 20 năm qua điều hành, lại phát hiện một vấn đề lớn. Vấn đề gì? Thiên Mộ Tuyết ánh mắt cũng ngưng trọng lên, hắn không quan tâm triều đình biến thiên, nói thật ra nàng cũng không để ý ai làm hoàng đế. Thế nhưng nàng là Ninh Nguyệt thê tử, càng lo lắng Ninh Nguyệt tan uy. Nguy. Nguyên bản Dạ Ma quân đang hoàn thành thảo nguyên đả kích sau khi, bị tiên đế triệu hồi tọa trấn Trung Châu. Bởi vì nhạc phụ chuyện của người lớn kiện, hắn đã bị tiên đế điều động tới Lương Châu tọa trấn biên cương. Lần ngồi xuống này trấn chính là 20 năm, mà cái kia một đoạn thời kỳ, cũng vừa hay là Trung Châu cự hiệp một mình ra Trung Châu một người đánh vào Cửu ưu lĩnh, lấy sức một người dập tắt huyền âm giáo lan tràn hòa thế. Nếu như những này không phải trùng hợp, như vậy Nhạc phụ đại nhân sở dĩ chết chính là vì để La Thiên Thành vào chú lương châu. Như vậy, Linh Nguyệt ngừng lời nói, mà Thiên Mộ Tuyết trong giây lát cả người run lên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Linh Nguyệt con người. Thời khắc này, phản phất bao phủ ở hai người đỉnh đầu bí ẩn bị trong nháy mắt vật trần. Giết ta thiên gia cả nhà, hại chết phụ thân ta, để cho ta cửa nát nhà tan thủ phạm chính là La Thiên Thành còn có Huyền âm giáo thì ra là như vậy chẳng trách là như thế này chẳng trách sư tỷ sẽ trùng hợp như vậy đem ta cùng mẫu thân cứu nếu không phải sư phụ thấy được ta căn cốt có thể ta cùng mẫu thân năm đó cũng trôn thây ở trong biển lửa đi à nha Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên được tên Tam trưởng môn điện thoại di động bản duyệt độc linh chương 594, trăm thẩm vấn tiểu thuyết thiên mạc thần bổ tác giả Đông Thành Lệnh Thiên Mộ Tuyết lẩm bẩm nói nhìn phía ngoài đêm đen nhánh màn chậm rãi đứng lên nồng nặc sát ý hiện tay trắng nhẹ nhàng dâng lên Một bên hy hỏa kiếm hóa thành một vệ sáng rơi vào thiên mộ tuyết trong tay, còn không có bước ra một bước, linh nguyệt tay nhẹ nhàng đặt ở thiên mộ tuyết vai. Ngươi muốn đi làm cái gì? Những kia chỉ là phán đoán của ta, ta vẫn không có chứng cứ. Người trong giang hồ không cần chứng cứ. La thiên thành không phải người trong giang hồ, huống chi dính đến huyền âm giáo chủ, lẽ nào ngươi dự định nhấc theo kiếm giết tới cửu u lĩnh vi phụ báo thù sao? Quan hệ đại chu hoàng triều cửu châu bách tính, việc này không thể kích động. Ngươi định làm gì? Trong nháy mắt lửa giận bị linh nguyệt giam ba câu bỏ đi, thiên mộ tuyết tâm lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Trước đây Thiên Mộ Tuyết là một người, giải quyết xong lẫn oán chỉ dựa vào trong tay ba thước thanh phong. Nhưng hiện tại, nàng có Ninh Nguyệt, vì lẽ đó một sát na Thiên Mộ Tuyết an tâm đem tất cả giao cho Ninh Nguyệt. Bởi vì Thiên Mộ Tuyết biết, Ninh Nguyệt nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Sắp tới giờ tí đi à nha. Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời thả nhiên nói, Ninh Nguyệt đối với canh giờ đem khống, tựa hồ vẫn không có những người khác như vậy tinh chuẩn, hắn chỉ có thể đoán ra cái đại khái. Lại quá 2 phút đồng hồ chính là giờ tí. Đi thôi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nói rằng, với tay một cái thái thủy kiếm phi về tới Ninh Nguyệt trong tay. Hai bóng người đột nhiên biến mất ở bên trong căn phòng, phản phất vượt qua thời không giống như vậy, trong chớp mắt xuất hiện ở trên chín tầng trời. Ngân nguyệt như mắc câu, giữa trời chập chờn. Thiên Mộ Tuyết Nghi hoặc theo Ninh Nguyệt đạp không lự phòng, hai đạo thân hình phản phất tiên nhân múa lên bình thường bỏ qua ngửa nhà, nhưng tiến lên phương hướng nhưng đến thẳng phía đông. Hiển nhiên, Ninh Nguyệt muốn đi địa phương không phải Lương Châu La Thiên Thành quân doanh. Chúng ta muốn đi nơi nào? Thiên Mộ Tuyết đi tới Ninh Nguyệt bên người cùng hắn đều bằng nhau. La Thiên Thành can hệ trọng đại, dễ dàng không thể động, cũng không đủ căn cứ chính xác theo càng không thể ra tay một khi giết nhầm chúng ta chính là tội nhân tiến cổ vì lẽ đó nhất định phải từ một người nhân nơi đó mở ra chỗ hổng. ai tả đột lương châu cùng huyền châu hoàng châu châu giao giới tả đột quân doanh ở chỗ này hắc hoàng đã xuất quân đi tới cùng chủ lực sẽ cùng nhưng tả đột quân đội vẫn như cũ chú đóng ở này chậm chạp không lúc đích thân linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết thân là cao thủ võ đạo muốn vô thanh vô tức lẻn vào tả đột quân doanh có thể nói dễ như trở bàn tay khuyết ác cũng không có chiến sự càng không có cảnh giới vì lẽ đó ngoại trừ cương vị công tác tướng sĩ cái khác quan binh từ lâu tiến nhập ngọc đẹp Thân là cao thủ võ đạo, lẻn vào người khác gian phòng thực hành bắt cóc thật là đi phần, mà để hai cái cao thủ võ đạo đồng thời động thủ bắt cóc, đối với Tạ Đột tới nói có thể tính là vinh hạnh đặc biệt rồi. Đương nhiên Tạ Đột cũng không muốn nắm giữ như vậy vinh hạnh đặc biệt. Hầu như dễ như ăn bánh, Ninh Nguyệt liền điểm chúng Tạ Đột, liền một cơn gió đều không coi thổi bay, Ninh Nguyệt hai người mang theo Tạ Đột biến mất ở trong màn đêm. Từ đầu đến cuối, Dạ Ma đại quân đều không có mảy may cảnh giác, cũng từ đầu đến cuối, Dạ Ma quân đều gió êm sóng lặng. Tối tâm địa lao, màu vàng sắc như lửa. Trong chậu than, thỉnh thoảng vang lên một tiếng nổ vang. Tạ Đột bị vững vàng, còn tay ở thẩm vấn trên ghế hơi hơi giãy giụa. Trước mắt che lại miếng vải đen khiến cho hắn lâm vào hắc ám, hắc ám có thể cho người mang đến hoảng sợ. Vì lẽ đó Tạ Đột kịch liệt giãy giụa, ra sức muốn thoát khỏi hoàng sợ. Nơi này là nơi nào? Các ngươi là ai? Bắt cóc đương triều quan quân nên là cái gì tội các ngươi nên rõ ràng, còn không mau đem lão tử thả? Bằng không, dạ ma quân trên dưới định đem bọn ngươi giết không còn máy giáp. Tạ Đột tướng quân cũng đừng tốn sức rồi, chúng ta nếu dám xin mời ngươi tới, tự nhiên nghĩ tới hết thảy hậu quả. tiên tâm đi. Ngươi không cách nào đem chúng ta như thế nào, càng không có thể đem chúng ta giết không còn bánh giáp. Các ngươi là ai? Tại sao phải bắt cóc buồn Tướng quân? Câu tài vẫn là trả thù. Câu tài, xin lỗi, lão tử đều đói bụng đây. Nếu như trả thù. Vậy thì càng tốt hơn, lão tử giết địch vô số, kẻ thù quá nhiều càng không nhớ được các vị. La đàn Ông, cho lão tử thoải mái một chút, lão tử tự mình đi địa phủ hỏi. Đừng giả vờ giả vị rồi. Linh Nguyệt Tâm thanh trêu tức vang lên, ngươi tả đột tướng quân không phải là cái gì thô bị vũ phu, bên trong có cẩm tú trí kế hơn người. Như thế banh banh liệt liệt têu gạo cũng không giống như phong cách của ngươi. Các hạ rốt cuộc là ai? Nghe xong Ninh Nguyệt, Tà Đột Dít Gạo đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên âm trầm, ở trong Thiên Quân Văn Mã, lấy địch cấp như dễ như trở bàn tay. Đem ta bắt đi mà có thể không kinh động thủ hạ binh sĩ, có phần này người có bản lĩnh cũng tuyệt không phải người thường. Tà Đột tướng quân cảnh giới tùng lỏng, lỏng lỏng lẻo, lẻo, lại không thấy bay lên chiến trận, cũng không có bay lên cảm ứng kết giới, vô thanh vô tức lẹn vào như vậy quân doanh. Rất khó sao? Ninh Nguyệt cười khẽ xem thường nói rằng, không sai xem ra bổn tướng quân thừa bình đã lâu đã mất đi lòng cảnh giác mới cho ngươi rồi thừa cơ lợi dụng có điều chờ đến ngày mai bộ hạ của ta sẽ hiện ta mất tích bọn họ đều là tinh duệ trong tinh duệ, theo manh mối tất nhiên có thể tìm tới bọn ngươi đến thời điểm chính là bọn ngươi diệt thời gian tả tướng quân vẫn còn theo ta giả bộ hồ đồ a 4 linh nguyệt nhẹ giọng cười nói ta bảo đảm bộ hạ của ngươi sẽ không tìm đến ngươi hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đợi được trước hừng đông sáng ngươi muốn giết ta tả đột động tác đột nhiên dừng lại âm thanh trầm thấp ngạc nhiên mà hỏi đột nhiên tả đột bắt đầu cười lớn Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Các ngươi dám giết ta? Ta là ai? Đương Triều Tam phẩm đại tướng dạ ma quân lĩnh binh đại tướng. Các ngươi nếu là dám giết ta, triều chính chấn động, hoàng thượng tức giận, đừng nói quân ta bộ phận trên dưới cắn giết, chính là thiên mạch phủ thủ đoạn cũng không phải bọn ngươi có khả năng tưởng tượng, lên trời xuống đất các ngươi đừng hỏng có một tấc đất dung thân. Nhìn tại đột điên cuồng dĩ lão, linh nguyệt khẽ miệng đột nhiên treo lên một tia nụ cười nhàn nhạt, mà một bên Thiên mộ tuyết trong mắt, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, phu quân, vì sao phải cùng hắn phí lời nhiều như vậy? Lẽ nào tiên Mạc Phụ thẩm vấn là như vậy sao? Tạ Đột là quân bộ tam phẩm đại tướng, một đời trải qua chiến trường chém giết, giống như vậy quân nhân đã sớm đem sinh tử không để ý, Tầm thường nghiêm hình tra tấn đối với hắn vô dụng. Nếu muốn cậy ra miệng của hắn, trước hết tan dã tâm lý của hắn phòng tuyến. Mộ Tuyết, ngươi tới. Linh Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến tiên Mộ Tuyết bên hai, quay về tiên Mộ Tuyết hơi hơi nói nhỏ. Một lát sau, Thiên Mộ Tuyết tải bỗng nhiên gật gật đầu. Tạ Đột lỗ thay hơi hơi có rúm vội vã quay mặt sang nhìn phía cửa sắt chỗ. Kết kẹt một đời, cửa sắt từ từ mở ra. Một tia mùi thơm phảng phất thiên vụ bình thường chậm rãi bay vào Tạ Đột hơi thở, Tạ Đột hơi sương sở. Hắn có thể khẳng định đến chính là nữ nhân, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ là nữ nhân. Trên mắt miếng vải đen được cởi ra, tuy rằng khúc hỏa như thế tối tăm nhưng Tạ Đột vẫn như cũ cảm giác có một ít chói mắt. Một lát sau, trước mắt tầm mắt tái trở nên rõ ràng, nhìn thấy thiên mộ tuyết một sát na, Tạ Đột buồn tim phảng phất bị người dùng trọng truy đánh giống như vậy, cả người kịch liệt run lên. Tạ Đột không thể không gặp nữ nhân, cũng không phải chưa từng thấy mỹ nữ, trong nhà có của hắn 12 phòng tiểu tiếp, mỗi một cái đều là hoa nhường nguyệt thẹn nhân gian tuyệt sắc. Thế nhưng, Tà Đột xưa nay chưa từng thấy như Thiên Mộ Tuyết đẹp như vậy nữ nhân. Làm lão sắc quỷ Tà Đột, dùng hắn ánh mắt chuyên nghiệp cũng tìm không ra Thiên Mộ Tuyết một điểm tí vết. Nhưng chỉ chỉ trong chớp mắt, Tà Đột từ trong rung động tránh thoát. Ánh mắt lại một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, chính như Ninh nguyện dự liệu, Tà Đột là sắc quỷ nhưng hắn đồng dạng là ý chí kiên định quân nhân. Trong nhà nhiều như vậy tiểu thê lại tiếp, nhưng Tà Đột có thể nhịn ở không đưa các nàng cái đó, chỉ là 3 tháng một lần thôi, đừng mục tải về nhà hai ngày. Tà đột như vậy nóng lòng dựng thụ nhưng hắn có thể ở trong quân doanh cùng ăn cùng ở có thể cùng các tướng sĩ ăn như thế khẩu phần lương thực như thế huấn luyện vì lẽ đó tà đột trên người tuy rằng có nhiều như vậy khuyết điểm cái hở nhưng ở ý chí của hắn xuống những này cũng sẽ không tiếp tục là cái hở người phải thiên mộ tuyết là người đem ta trói đến hay sao chẳng trách chẳng trách có thể vô thanh vô tức đem ta trói đi vào dạ ma quân như chỗ không người cũng chỉ có như mộ tuyết kiếm tiên cao thủ như vậy rồi nhưng không biết mộ tuyết kiếm tiên xin mời tại hạ đến cái gọi là chuyện gì cha ta là chết như thế nào thiên mộ tuyết trên mặt không có một kia vẻ mặt cũng không như trả thủ sự phẫn nộ, cũng không muốn chất vấn vô thiết. Nhẹ như mây gió lời nói, lại như ở hỏi dò một không quá quan trọng người chết sống. Thiên thái thú. Tạ Đột hơi sững sờ, nhưng qua trong giây lát lại lộ ra những biểu hiện. Lúc trước Thiên Mộ Tuyết một kiếm phá dạ ma Tạ Đột đã ở trận, hắn lúc đó còn không có bị La Thiên Thành điều động tới nơi đây đóng giữ. Thân là La Thiên Thành tin cậy nhất đại tướng, đêm hôm đó hắn tự nhiên tùy tùng La Thiên Thành quần trường, trái phải. Vì lẽ đó Thiên Mộ Tuyết chất vấn cái chết của phụ thân bởi vì, tự nhiên chuyện đương nhiên. Thế nhưng, hắn Tạ Đột ở 20 năm trước vẫn là một tên lính quen. Ngươi phải biết Thiên Sùng Sơn nguyên nhân cái chết làm gì hỏi ta. Nghĩ đến đây, vê đút vê đút vê đút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét tả đột trên mặt lộ ra một mặt bi phẫn, Mộ Tuyết Kiếm Tiên, đây là 20 năm trước sự tình, 20 năm trước bổn tướng quân còn không có ở La tướng quân trước mặt nghe lệnh, thậm chí là tướng quân hắn. Hắn còn không có điều động tới Lương Châu. Ta làm sao sẽ biết cha ta chết như thế nào? Thiên Mộ Tuyết vẫn lạnh lùng mà hỏi. Mộ Tuyết Kiếm Tiên, ngươi giảng chút điểm đạo lý được không nào? Ta làm sao có khả năng biết thiên thái thú là chết như thế nào? trông ngươi là thiên mạc phủ phong hào thần bổ, việc này nên hắn cha mới đúng. Lại nói rồi, đem ngươi ta trói đến là có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết đến hành vi như vậy lấy mưu nghịch luận xử sao? Quỷ hồ thần bổ rất được đế ân tiền đồ giống như gấm, ngươi đây là muốn phá hủy quỷ hồ thần bổ hoạn lộ sao? Nếu không phải đối phương là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt hạ kiếm tiên, Tạ Đột đã sớm chửi má nó rồi. Nếu không phải gặp Thiên Mộ Tuyết một kiếm phá quân trận phong thái, hắn cũng đã sớm nắm quan uy, uy thế rồi. Tạ Đột không thể không nghĩ tới này có phải là Ninh nguyện tác phẩm, nhưng cái ý niệm này từ đáy lòng chạy qua liền trong nháy mắt bị bài trừ. Bắt cóc bắt cóc, đây không phải thiên mạc phụ tác phong. Linh Nguyệt muốn tra hắn, Đại Khái có thể quang minh chính đại tìm hắn câu hỏi. Hơn nữa Tả Đột tự hỏi mình không được điểm gì càng cùng Thiên Thái thú cái chết không quan hệ. Vì lẽ đó Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ không tìm tới hắn, cũng tuyệt đối không gan này không nhìn triệu đỉnh pháp luật bắt có hắn. Lúc trước La Thiên Thành nói cha ta là hoan uổng, hắn làm sao biết? Thiên Mộ Tuyết lãnh đạo nói, nếu như không phải biết nội tình, hắn lại làm sao mà biết cha ta là hoan uổng? Cả chiêu trên dưới mang một ít đầu góc đều biết Thiên Thái thú năm đó là vô tội, năm đó vụ án cũng là điểm đáng ngờ tầng tầng. Còn cần biết nội tình sao? Mộ Tuyết Kiếm Tiên, ngươi là người trong giang hồ, nhưng ngươi bây giờ gả cho quỷ hồ đại nhân xin đừng nên dùng giang hồ tư duy làm việc được sao? Ngươi bây giờ đem ta thả, ta có thể làm cái gì cũng không có đã xanh. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên được tên Tam trưởng môn điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 595, Thiên sùng sơn bị giết chi mật tiểu thuyết thiên mạc thần bộ tác giả Đông Thành Lệnh. Đã như vậy, ngươi vì sao phải giết hạ hầu hôm nay? Thiên Mộ Tuyết thản nhiên nói, vừa dứt lời, tà đột rít gào đột nhiên ngừng lại. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt như thế bình tĩnh, nhưng nàng xem kỹ ánh mắt làm sao dày nặng bị thiên mộ tuyết nhìn liền phảng phất có nghiêm chỉnh tòa thái sơn ép lên đỉnh đầu loại tuyết như nghẹn ở cổ họng không nhanh không chậm cảm giác dường như muốn để tạ đột nẹn thở tại chỗ cái cái gì hạ hầu hâm ta ta không quen biết hắn ta đột cái chán toát mồ hôi lạnh run rẩy nói rằng không phải là bởi vì trốn dạng càng không phải là bởi vì hoảng sợ mà là vì ở thiên mộ tuyết nhìn kỹ cái kia áp lực lớn lao Bạch ác lĩnh nơi sâu xa mấy trụ quân hồn cốt đừng nói cho ta người không biết người không biết vì sao phải giết hạ hầu hâm Vì sao phải đem liên quan với cha ta cuối cùng dấu vết cũng phải xóa đi?" Thiên Mộ Tuyết: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Tà đột rít gào quát lên, trên trán gân xanh xoắn suýt bốc lên, phản phất run bình thường ở dưới da nhúc đích. "Vật này ngươi nên không xa lạ gì chứ?" Thiên Mộ Tuyết bàn tay loáng một cái, một đoạn ống trúc xuất hiện ở trong tay nàng. "Bích lục ống trúc, cánh tay trẻ nít giống như thô, nhìn như phổ thông nhưng có càn khôn." "Chuyện này, đây là chúng ta Dạ Ma quân chế tạo trang bị. Tối nay ngươi không chỉ có đem ta chói đến rồi, ngươi còn đi tới chúng ta quân bị kho. Thật là to gan." liên ngươi hành động này đã có thể làm cho quỷ hồ đại nhân mất chức vứt bỏ tước thiên mộ tuyết ngươi đã gây hoạn ngươi còn muốn liên lụy quỷ hồ đại nhân đừng mở miệng một tiếng linh nguyệt ta làm cái gì không có quan hệ gì với hắn thiên mộ tuyết nhàn nhạt quát lên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên mà thiên mộ tuyết nổi giận xem ở tả đột trong mắt tựa hồ lần thứ hai thấy được hy vọng Phu thê đồng thể ngươi là quỷ hồ thần bộ thế tử ngươi làm tất cả hắn cũng có bị liên lụy ngươi là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt hạ kiếm tiền một khi hoạch tội ngươi có thể xa đi giang hồ vậy ngươi nghĩ tới quỷ hồ thần bộ sao Lẽ nào để hắn trở nên không còn gì cả theo ngươi chạy trốn về phía trời xa? Ngươi cảm thấy quỷ hồ thần bổ sẽ tiếp thu những ngày sau. Đến đông cửa sổ sự tình, ngươi đoán quỷ hồ thần bù có thể hay không đại nghĩa di thân Cho tới bây giờ ngươi còn mang trong lòng may mắn sao? Vật này không phải là ở ngươi kho quân dụng nắm mà là đang bạch ác lĩnh tìm được. Ngươi còn muốn nói không có quan hệ gì với ngươi? Nếu quả thật chính là không có quan hệ gì với ngươi, cái tiêu chính là cùng La Thiên Thành có liên quan rồi. Ngươi. Tả Đồ Tâm thanh đột nhiên đột nhiên ngừng lại, trừng mắt tròn tròn con mắt nhìn vẻ mặt sát khí Thiên Mộ Tuyết, ngươi. Ngươi còn muốn đi ám sát đại soái? Ngươi đây là Niu Nịch, Niu Nịch biết chưa? Hạ hầu hâm là ta thiên gia gia thần, ta không thể để cho bọn họ chết vô ích. Ngươi đã không muốn nói, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi hỏi là Thiên hành. 20 năm rồi, bọn họ né 20 năm. Núp ở ít dấu chân người bạch các lĩnh, các ngươi còn không muốn buông tha bọn họ? Những thứ này đều là tại sao? Tại sao? Bởi vì quân pháp. Đột nhiên, Tạ Đột ánh mắt bắn ra mừng như điên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng cười nói. Nguyên bản Tạ Đột dự định chết không thừa nhận nhưng ở thiên mộ tuyết lấy ra ống trúc thời điểm trái tim của hắn nhưng có một tia dao rộng bạch ác lính không có gậy trúc càng không có loại trúc này tuy rằng lúc trước hắn sai người đem tất cả ống trúc thu nạp tiêu hủy nhưng tả đột mình cũng không dám hứa chắc có phải là đã thu sạch về mà ở tả đột đang nghĩ ngợi làm sao giặt rửa khởi thời điểm thiên mộ tuyết dĩ nhiên nhắc nhở chính mình 20 năm đây là một cái cựu viễn con số nhưng tương tự nhưng là một tốt đến không thể tốt hơn lý do hạ hầu hâm là sĩ quan hơn nữa là tinh nhuệ quan quân quân pháp cùng đại chu luật pháp phải không cùng luật pháp chú ý pháp lý ân tình nhưng quân pháp chính là quân pháp, quân lệnh như núi không thể lung chiều. còn có cái gì so với chấp hành quân pháp còn muốn lý do chính đáng? coi như bẩm báo thiên tử trước mặt, tạ đột hắn đều có thể không có sợ hãi. tạ đột nhàn nhạt cười, không e dè nhìn thiên mộ tuyết mỹ lệ dung nhan, cho tới bây giờ hắn mới dám thoải mái đánh giá trước mắt cái này trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, một để vô số người nóng lòng rồi lại để vô số người tuyệt vọng mỹ nhân. quân pháp minh văn quy định, tự ý thoát ly không về ba ngày người, chém. hạ hầu hâm năm đó vì là lương châu biên quân đại tướng, đương triều tứ phẩm tướng lĩnh nhưng vô duyên vô cớ thoát ly quân bộ, suất lĩnh một ngàn quân tốt biến mất không còn tăng tích, đã sớm tạo thành trốn tránh chi tội lẽ ra nên xử tử. bọn họ là bị bức ép bất đắc dĩ. Thiên Mộ Tuyết Thản như nói, quân lệnh như núi, phía trước cho dù là Đao Sơn Hòa Hải, quân pháp bên dưới cũng chỉ tiến vào không lùi. bị bức ép bất đắc dĩ. ở trong quân đội không có bị bức ép bất đắc dĩ, vi phạm với quân pháp chính là vi phạm với quân pháp. bổn tướng quân chấp hành quân pháp dẹp thiên phản bội có cái gì sai? về phần bọn hắn chịu đựng oan khuất gì gì đó, không về bổn tướng quân quản, ngươi có thể tìm phu quân của ngươi đi điều tra. Buồn tướng quân chỉ làm chính mình việc nằm trong phận sự. Ai, nguyên vốn còn muốn đánh giá cao ngươi một chút, nhìn tới còn chưa đủ thông minh à? Một thanh em đột nhiên xuất hiện, đem rơi vào may mắn tả đột sợ hết hồn, làm trước mắt xuất hiện Linh Nguyệt bóng người sau khi tả đột sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Quỷ hồ, ngươi, ngươi cùng Tiên Mộ Tuyết Thông đồng được rồi, ngươi đến cùng phải làm gì? Bắt cóc đương triều tướng quân là tội danh gì ngươi phải biết, coi như muốn bắt ta thẩm vấn ngươi cũng nên bắt được Hoàng Thượng điều khiển phê thánh chỉ, ngươi có ý gì? Không còn kịp rồi. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười nói vì phòng ngừa đánh gián độ cỏ vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hoa nước ngươi dùng biện pháp như thế đưa ngươi mời tới còn nói hoàng thượng điều khiển phê vậy ngươi liền đừng lo lắng ta nếu dám động ngươi hoàng thượng bên kia tự nhưng đã biết hoàng thượng cho ngươi đến bắc địa có thể không phải là vì cho ngươi trở mình 20 năm trước năm xưa bản án cũ thảo nguyên hồ bắt làm nô lệ cưỡng bức xôi nam huyền âm giáo phản bội khí thế hưng hực. ngươi không tư hoàng triều an nguy không nhanh chóng tiêu diệt huyền âm phản bội nhưng chạy tới trở mình 20 năm trước vụ án ngươi là có ý đồ riêng sao ngươi đây là đang dạy ta làm sự tình sao Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đưa đến một cái ghế ngồi vào tạ đột trước mặt, nói đi, tại sao phải giết hạ hầu hâm. Chu Diệt phản bội cũng là quân công, ta nếu biết lại làm sao có khả năng dung tha? Tạ đột lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Nguyệt, tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. E sợ không hẳn vậy chứ? Ta cũng nghĩ thế vì giết người diệt khẩu. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng gõ lên cái ghế, tay vịn thản như nói, Ninh Nguyệt, ngươi không muốn ngậm máu phương người? Lão tử không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vốn cho là kính thiên phủ đã không có, quan trưởng sẽ nên đón một mảnh thanh minh nhưng không nghĩ tới thiên mạc phủ cũng học xong kính thiên phủ cái trò này vu Hoan hãm hại bài trừ dị kỷ, xem ra la đại nhân nói không sai ngươi ninh nguyệt quả nhiên có lòng phản địch hận hoàng thượng không nghe lời thật thì khó nghe để không thể rất sớm đưa ngươi bắt Đừng gao thét rồi vô dụ đích kính thiên phủ không còn chỉ sợ các ngươi không phải vui mừng mà là hoảng sợ không chịu nổi một ngày chứ ninh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười nụ cười trên mặt như thế âm vũ như thế tà mị, coi như một bên tiên mộ tuyết cũng lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc có thể ngươi không biết ở ta rời đi kinh thành thời điểm Hoàng thượng ngoại trừ để cho ta diệt Huyền Âm giáo ở ngoài còn để cho ta điều tra một chuyện khác. Hoàng thượng đã sớm từ gián điệp bí mật nơi biết được Huyền Âm giáo ngoại trừ một khổng lồ tà giáo thế lực ở ngoài, hắn còn ẩn giấu một nhánh tư quân. Hoàng thượng mệnh ta đem này chi tư quân tìm ra. Vốn cho là chuyện này rất tốt cha, một nhánh quân đội không phải một cái hải mềm, cũng không là địa phương nào cũng có thể giấu. Thế nhưng ta đi tới Lương Châu sau khi điều tra cẩn thận rất lâu nhưng không có một chút nào manh mối. Một nhánh quân đội dĩ nhiên không thấy hình bóng, điều này làm cho ta một lần cho rằng Hoàng thượng tình báo có sai. Thế nhưng. Hoàng thượng nhưng dị thường xác định Huyền Âm giáo có một nhánh tư quân, hơn nữa còn muốn ta lập tức đưa nó tìm ra. Ngươi biết không, lúc trước ta đem con mắt thả tới nơi nào? Ngươi. Tạ Đột trận tròn cả mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn Ninh Nguyệt. Mà Ninh Nguyệt nhìn thấy Tạ Đột vẻ mặt, trên mặt Tạ mị nụ cười càng sáng lạnh hơn, ngươi đoán không lầm, chớ nói nhảm Lương Châu, chính là thêm vào Huyền Châu, Hoang Châu cũng không thể đem một nhánh quân đội dấu không thấy hình bóng, vì lẽ đó, nếu như chi kia tư quân cũng không có dấu đây. Nếu như là Quang Minh chính đại xuất hiện đây. Ngươi điên rồi, ngươi nhất định điên rồi, ngươi dĩ nhiên hoài nghi Dạ Ma quân. Người cái người điên này, ta muốn gặp Hoàng Thượng, ta muốn lập tức thấy Hoàng Thượng, ta phải nói cho Hoàng Thượng, hắn hướng về Bắc Địa phái tới một người điên. Dạ Ma Quân vì là triều đình lập xuống chiến công hiển hách, mấy chục năm qua thủ hộ biên cương yên ổn tứ phương, như vậy trung trinh thiết cốt người cũng hoài nghi. Người đúng là kẻ điên. Nhìn tại đột biểu hiện, Ninh Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Kỳ thực hắn hoài nghi Dạ Ma Quân thời gian cũng không lâu, tìm kiếm Tư Quân cũng thật sự, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú vào nông thôn đạo phỉ bên trên. Thậm chí, Linh Nguyệt vẫn cho rằng Huyền Âm giáo cái gọi là Tư Quân có điều trên vạn người mã, vê đút vê đút v... đút. Do cô cô nọ 89 nạn sủ, nét thậm chí hắn cho rằng huyền âm giáo quân đội chính là cổ động bách tính khởi nghĩa vũ trang do đó động khởi nghĩa nông dân lại cướp đoạt khởi nghĩa thành quả. Thế nhưng, hạ hầu hâm chết nhưng là sẽ mở một cái tiểu tiểu chô vỡ, mà từ nơi này chô vỡ sẽ ra lại làm cho Ninh Nguyệt thấy được một thế giới mới, một làm hắn sởn cả tóc gáy không z mà run thế giới. Huyền âm giáo tư quân quy mô hình, khuôn đúc, muốn so với hắn tưởng tượng khổng lồ hơn nhiều, cũng tinh nhuệ nhiều lắm, thậm chí có thể cùng triều Đình chính diện chống đỡ địch mạnh mẽ. Ta điên rồi sao? Ta không có không chỉ có không có hơn nữa ta so với ngươi muốn giống như còn muốn tỉnh táo linh nguyệt lạnh lùng ở đứng lên sắp bén con ngươi bắn thẳng đến tạ đột con mắt ngươi tại sao phải cấp thiết như vậy cắn giết hạ hầu hâm đám người không là cái gì quân pháp mà là vì diệt khẩu tại sao phải diệt khẩu đó là bởi vì hạ hầu hâm bọn họ có thể nắm giữ bí mật mà bọn họ có thể nắm giữ bí mật là cái gì chỉ có một cái tiêu chính là 20 năm thiên sùng sơn chân chính nguyên nhân cái chết hoàn toàn là nói bậy ta không hiểu ngươi nói cái gì cái gì thiên sủng sơn chân chính nguyên nhân cái chết hắn chết cùng dạ ma quân có quan hệ gì là đột điên cuồng giãy rửa, ý đồ đem trên tay quổng tay tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng, Thiên Mạc phủ hình cụ, há lại là tốt như vậy tránh thoát hay sao? Đương nhiên là có quan hệ, Thiên Sùng Sơn bất tử, Lương Châu quân chính đều tại Thiên Sùng Sơn trong tay Huyền Âm giáo làm sao dương? Một đạo bước lên manh mối cũng sẽ bị tiêu diệt, 20 năm trước, Huyền Âm giáo đầu voi đôi chuột chính là giao hấn. Bằng không, chỉ dựa vào ra cắt cự hiệp một người nhân, làm sao có thể dẹp thiên to lớn Huyền Âm? Thiên Sùng Sơn vừa chết, La thiên Thành xin mời bệnh đóng giữ Lương Châu. Này 20 năm treo đầu dê bán thịt chó bên dưới, E sợ dạ ma quân cũng đều thành huyền âm giáo giáo chúng đi à nha. Thiên sùng xuất chết, đến lợi là huyền âm giáo, mà ngoại trừ huyền âm giáo ở ngoài cũng chỉ có La Thiên thành là này án thu lợi người. Ngươi nói, có quan hệ hay không? Chương 596, ngươi tùy cơ ứng biến a. Nói hưu nói vượng, hoàn toàn là nói bậy. Những này chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi không hề có một chút chứng cứ. Ngươi đây là nói xấu dạ ma quân, nói xấu đại soái. Tà đột tướng quân ngắn ngủi kinh ngạc sau khi điên cuồng rít nhưng sắc mặt của hắn nhưng trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra cái chán. 20 năm trước, thiên sùng sơn một án người tinh tường đều có thể nhìn ra có vấn đề. cả triều văn võ giả vờ không biết, nhưng vì sao kính thiên phủ cũng không biết. kính thiên phủ nhưng là chuyên môn làm cái này. đối với thiên sùng sơn điều tra vì sao không để cho kính thiên phủ đứng ra mà để tảng tướng quốc cùng la thiên thành đứng ra điều tra. bởi vì tiên đế không thích kính thiên phủ, bởi vì các ngươi phải đem vụ án này làm để tiên đế tín phục. một la thiên thành còn chưa đủ, vì lẽ đó tảng tướng quốc liền biến thành các ngươi bằng hiệu. các ngươi làm tất cả, mục đích chỉ có một. Vào chú Lương Châu, tiến tới nắm giữ Bắc Điệu Tam Châu quân chính quyền to. Hoàn toàn là nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Những này chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi không có chứng cứ. Chỉ dựa vào suy đoán đã nghĩ động đại soái, ngươi nằm mơ. Linh Nguyệt, lão tử cảnh cáo ngươi, không muốn làm mửa. So với Dạ Ma quân, Phượng Hoàng quân mới là triều đình đại họa tâm phúc, ngươi đấy lòng nên rõ ràng, không ra mấy ngày ngươi cũng sẽ bị điều trở lại kinh thành. Ngươi nói xấu Dạ Ma quân, chính là vì che lấp chính ngươi lòng ngông giả thú. Tà đột ta. ta đột, ta nghĩ ngươi quên một điểm. Dạ Ma quân có phải là hoang Căn bản không cần sung túc căn cứ chính xác theo. Đây không phải một vụ án, đây là một cái mầm hoạn. Mầm hoạn, chỉ cần khả nghi là đủ rồi. Cho tôi vấn đề của ta. Cũng không nhọc đến tạ đột tướng quân nhọc lòng rồi. Linh Nguyệt là thiên mạc phủ bộ khoái, không có quân quyền càng không có lĩnh quân tư cách. Vì lẽ đó. Đúng rồi. Ngày hôm nay ngươi và ta theo như lời nói tất cả đều truyền đến Hoàng thượng trong hay Vì lẽ đó ta là phụng Hoàng mệnh. Linh Nguyệt tiêu sái xoay người đi ra ngoài cửa. Thiên Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, theo Linh Nguyệt đi ra ngoài cửa. Tạ đột còn đang gầm thét nhưng hắn hết thể dãy rụi trở nên như thế vô lực. mãi đến tận cửa sắt lần thứ hai đóng lại cũng lại không nghe được một điểm âm thanh. phụ quân làm sao lại như thế đi rồi? tạ đột vẫn không có nhận tội đây. hơn nữa còn không có kệ ra miệng của hắn như vậy rời đi không là không có cái gì thu hoạch. thiên mộ tuyết nhịn rất lâu rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. ngươi cho rằng ta ở lừa gạt hắn sao? ninh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. ta không cần hắn nhận tội, càng không cần từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì. ta chỉ cần để hoàng thượng nghe được ta cùng hắn lần này đối thoại là được rồi. lớn như vậy sự tình. Phu quân ta cũng không dám làm chủ, nên làm gì, vẫn phải là xem hoàng thượng ý tứ. Ngươi? Thiên Mộ Tuyết trừng mắt tròn tròn con mắt lộ ra khuôn mặt giật mình, hoàng thượng cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Hán! Hắn làm sao nghe được các ngươi nói chuyện? Linh Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng nghĩ lại nhất thời lộ ra nhưng nụ cười, ngươi không phải Thiên Mạc phủ người có thể không biết rõ, có điều tại Thiên Mạc phủ bên trong cái này cũng không toán việc khó. Đi, theo ta đồng thời cùng hoàng thượng bẩm báo một chút đi. Thiên Mạc phủ ở trung tâm nhất, Thiên Mạc pháp trận bên cạnh. Thiên Mộ Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Mạc pháp trận. Như vậy viện mỹ hoa lệ thủy tinh chi trụ cũng vẹn vẹn làm cho nàng trong nháy mắt kinh ngạc sau khi khôi phục lại yên lặng. Mà khi Ninh Nguyệt liên tiếp lên mạc Vô Ngân thông tin sau khi, Thiên Mộ Tuyết càng là không có chút rung động nào không có một chút nào chập trùng. Thiên Mạc pháp trận hình ảnh dần dần mà rõ ràng, hiện ra Mạc Vô Ngân đen kịt sát mặt. Trước đó, hắn xử trí không kịp đề phòng, Mạc Vô Ngân xưa nay không nghĩ tới chi tiết để hắn ăn ngủ không yên tư quân dĩ nhiên cũng làm là hắn tin cậy nhất ủy cùng trọng trách giả ma quân. La Thiên Thành gốc đang miêu đỏ, 400 năm đến mười mấy đời đều là tướng môn chúng quân. Hơn nữa La Thiên Thành xuất hiện ở sĩ trước chính là vinh nhân đế quý phủ gia cùng tiên đế cùng nhau lớn lên. Bất luận Mạc Vô Ngân nghĩ như thế nào, đều không thể hoài nghi đến La Thiên Thành trung thành vấn đề. La Thiên Thành dạ ma quân, là Mạc Vô Ngân trên tay lớn nhất một lá vương bài. Bất luận dẹp tiên huyền âm giáo vẫn là đón đánh thảo nguyên hồ bắt làm nô lệ, ở Mạc Vô Ngân kế hoạch trung dạ ma quân chiếm vô cùng trọng yếu tuyệt sắc. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này kế hoạch đều bị làm rối loạn. Vẹn vẹn trong trước mắt, Mạc Vô Ngân phảng phất nhận lấy Lôi vạn quân đả kích. Thần, linh tham kiến hoàng thượng. Mạc Vô Ngân dương mắt, nhưng thấy được một bên tiên mộ tuyết Trên mặt cố ra một miễn cưỡng nụ cười. Mộ Tuyết đã ở. Mộ Tuyết gặp Hoàng thượng. Thiên Mộ Tuyết tính chất tượng trưng đối với Mạc Vô Ngân không mình hành lễ, Ấn lại nàng nguyên bản ý nghĩ, tốt nhất cùng triều đình cả đời không qua lại với nhau, nhưng bây giờ xuất giá tòng phu, nên cho linh nguyệt tử cũng là nên cho. Đều là người một nhà không cần đa lễ, linh nguyệt ngươi cũng lên. Mạc Vô Ngân quay mặt sang nhìn thiên Mộ Tuyết thật dài thở dài, thủy chung là ta hoàng triều có lỗi với ngươi, năm đó chấm cùng tiên sủng sơn cũng là chi giao hảo hữu, nhưng đáng tiếc năm đó ta vẫn không có lập thành thái tử, coi như lực bảo đảm cũng lực không kịp. Chuyện cũng đã rồi. Đơn đoán đã không trọng yếu. Mộ Tuyết chỉ hy vọng tiên phụ có thể chẩn đoán đến Tuyết, để lão nhân gia người ở Diệu Tuyền bên dưới có thể an bình, cũng không phụ mẹ ta cho ta gọi là Mộ Tuyết tâm ý. Chớp rõ ràng, Mặc Vô Ngân nhàn nhạt gật gật đầu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hướng về Ninh Nguyệt, "Ninh Nguyệt ta. Ninh Nguyệt, ngươi thật là có thể thay ta thêm phiền phức a. Ta. ta cho ngươi cha gia Huyền Âm giáo ẩn náu tư bình, ngươi một gậy này tử, nhưng là đem chấm đều đánh hôn mê rồi." "Ninh Nguyệt, ngươi nói chấm nên làm gì?" "Thần không biết, xin mời hoàng thượng thánh tài." Vấn đề thế này, Ninh Nguyệt không tốt tiếp lời càng không thể nghĩ kế. Đương nhiên Linh Nguyệt có thể lý giải Mạc Vô Ngân tâm tình, đã kích như vậy, thay đổi ai cũng không chịu được. "Vụ án là ngươi nhảy ra đến, ngươi lại đem vấn đề khó ném cho chấm." Mạc Vô Ngân vẻ mặt rất bất đắc dĩ, cũng rất phát điên. Vào giờ phút này Mạc Vô Ngân ấy lòng đã là một đoàn đầy rối. Dạ Ma Quân vốn là trong tay hắn lợi kiếm, nhưng hiện tại nhưng thành gác ở trên cổ hắn đao. Hoàn thượng có thể cho rằng không tồn tại. Linh Nguyệt thản nhiên nói, hắn hiện ở đấy lòng cũng có chút an khí. Nhọc nhằn khổ sở liệu nguy hiểm đến tính mạng thay ngươi tra được một ít đầu mối, công lao tưởng thưởng một câu nói không có. Vạn giận đúng là một đống lớn còn tựa hồ trách ta nhiều chuyện. Linh Nguyệt tính khí không tính quá tốt, càng dẫn theo chút người hiện đại tính khí trực tiếp đem bóng cao su đá trở lại. Mạc Vô Ngân ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhìn trước mắt có chút vuông xuống Linh Nguyệt. Một sát na kia, Mạc Vô Ngân phản phất lại một lần nhận thức Linh Nguyệt. Đến giờ khắc này, Mạc Vô Ngân tài bừng tỉnh phát hiện, trước mắt người ngoại sinh này đã triệt để lớn rồi. Hắn cũng không tiếp tục là để cho mình uống đến uống đi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng không phải có thể đi tới trước mặt mình để cho mình đạp một cước hạ giận văn bối. Vạn bối có tiền đồ, Mạc Vô Ngân nên vui mừng nên cao hứng. Thế nhưng thân là đế vương trực giác, lại làm cho hắn đối với Ninh Nguyệt sinh ra một tia kiên kỵ. Trong mắt lập lòe tinh mang, đây là Ninh Nguyệt đối với ám hiệu của mình sao? Đổi lại trước đây, Ninh Nguyệt dám đối với mình nói như vậy sao? Trong đáy mắt, Mạc Vô Ngân đáy lòng chạy qua vô số ý nghĩ. Ngắn ngủi trầm mặc vẫn bị Mạc Vô Ngân một tiếng thở dài đánh vỡ, chớ cũng muốn làm không biết, nhưng chấm Giang Sơn làm sao bây giờ? Chấm con dân làm sao bây giờ? Cũng may ngươi cũng không phải ở bước mặt cuối cùng hiện, cũng coi như mất bỏ mới lo làm chuồng. Nói, Mạc Vô Ngân chậm rãi đứng lên, Vừa nãy ngươi thẩm vấn tả đột cái kia lời nói chớ nghe được, tả đột tớ đúng nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng có một câu hắn không có nói sai. Cái kia chính là liên quan với Dạ Ma quân hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi. Đang không có chứng cứ xác thực trước, chấm không cách nào hoàn toàn tin tưởng Dạ Ma quân chính là Huyền Âm giáo tư quân. Chấm sẽ mệnh công tử Vũ chuẩn bị sẵn sàng lấy ứng đối Dạ Ma quân đột nhiên làm phản. Thế nhưng, ngươi cần bắt được Dạ Ma quân làm phản chứng cứ xác thực, bằng không tuyệt đối không thể đối với Dạ Ma quân ra tay. Xin thứ cho thần không thể ra sức. Linh Nguyệt nghe xong Mạc Vô Ân trên mặt một trận cuối cùng vẫn là chậm rãi không người đáp người nói cái gì mặc vô ngân hơi hơi kinh ngạc nhưng trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt chính là nhìn về phía ninh nguyệt con ngươi đều phảng phất bắn ra sắc bén kiếm khí hôi bẩm hoàng thượng thần sắc thực không thể ra sức bây giờ thần trọng tâm đều đặt ở tiêu diệt huyền âm giáo bên trên hành động một khi bắt đầu thì quyết không thể dừng lại thần thực sự phân thân thiếu phương pháp hơn nữa giả ma quân việc hỏa tiêu trước mắt thần cũng không cho là huyền âm giáo có thể cho thần thời gian để thần điều tra cái rõ ràng quát lớn mà nói kẹt ở hầu nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra Linh Nguyệt bây giờ khó xử mặc Vô Ngân rõ ràng trong lòng, đem có chuyện đều chồng chất ở trên bả vai của hắn cũng không còn gì để nói. Thế nhưng, đối mặt Huyền Âm giáo sự kiện bên trên, to lớn đại chu hoàng triều dĩ nhiên không người nào có thể ứng đối. Này không phải là không hắn Mạc Vô Ngân bị ai. Bất kể là Huyền Âm giáo vẫn là Dạ Ma quân, trên thực tế chính là cùng một chuyện. Mạc Vô Ngân mình cũng biết, vế đút vế đút vế đút. U u cổ cổ nọ 89 nạn sử. Nét vừa nãy fan này yêu cầu có chút làm người khác khó chịu rồi. Thế nhưng, Mặc Vô Ngân không nỡ lòng bỏ, hắn còn ôm ảo tưởng, vạn nhất có thể Đại khái, La Thiên Thành là bị oan buồn đây. Hắn là bị hiểu lầm đây này. Có thể hắn cùng Huyền Âm Giáo không quan hệ đây. Triều đình không thể mất đi Dạ Ma Quân, càng không nỡ mất đi Dạ Ma Quân. đã qua hồi lâu, Mặc Vô Ngân tài thật dài thở dài một hơi. Ngươi thay ta đi gặp La Thiên Thành, mang theo chấm thánh chỉ mệnh hắn tức khắc trở về kinh. Đến lúc này, nghĩ đến hắn cũng không cần thiết cùng chấm Dương Thịnh em suy. Hắn như tôi chỉ, ngươi tự mình đưa hắn tiến vào Ly Châu. Hắn như chống đỡ chỉ, ngươi hỏi một chút hắn. Những năm này Triều đình có từng bạc đãi quá hắn, chấm có không hề có lỗi với hắn. Còn có chấp còn nguyện ý cho hắn một một lần nữa lựa chọn cơ hội. Linh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn Mạc Vô Ngân. Linh Nguyệt trong ấn tượng, Mạc Vô Ngân không phải một lòng dạ mềm yếu hành động theo cảm tình đế hoàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng như một nhăn nhó nữ tử. Linh Nguyệt, Đại Chu Hoàng triều cần Dạ Ma Quân, cũng cần hắn La Thiên thành. Trong triều đình, tổng cộng liền năm cái ngọc trụ thừa tướng, nhưng chân chính có thể gánh vác trọng trách nhưng chỉ có La Thiên thành cùng Công Tử Vũ. Trường Nhạc mặc dù không tệ, nhưng nàng khí phách trung quy nhỏ một chút. Hơn nữa trưởng Nhạc vượng hoàng quân, vẫn chưa thể như cánh tay chỉ huy. La Thiên thành một tay chế tạo Dạ Ma Quân, Công tử Vũ bỏ ra tam thời gian 10 năm chế tạo Cấm Quân, Tiêu Dương lấy 7 năm chế tạo Phượng Hoàng Quân. Nay đại chu tam đại cường quân là chấm uy phục thiên hạ căn bản, thiếu một cái như đoạn chấm cánh tay. Bác đánh hồ lỗ, Nam chinh bách Liệt, chấm cẩm tú kế hoạch lớn vừa mới bắt đầu, chấm không muốn còn không, có cho lịch sử lưu lại văn chương thời điểm liền chết kích chấm xa. Linh Nguyệt, chấm muốn làm thiên cổ nhất đế. Thần làm hết sức, hoàng thượng, nếu như La Thiên thành phản kháng đây. Linh Nguyệt cuối cùng vẫn là cho hắn đỉnh đầu rót một thùng nước lạnh. Ngươi tùy cơ ứng biến đi. Chương 597 là thiên thành tiếp chỉ, tùy cơ ứng biến chính là ngươi xem đó mà làm, đem một đại chu ngọc trụ thượng tướng quyền sử trí giao cho mình. Linh Nguyệt lúc đó là muốn cự tuyệt, thế nhưng Mặc Vô Ngân không có cho Linh Nguyệt cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp cắt đứt liên tiếp. Linh Nguyệt nhìn qua lên trước mắt đã khôi phục nguyên dạng thiên mạc pháp trận, trên mặt nãy qua một tia bất đắc dĩ tức giận. Hoàng thượng cũng không có như lấy trước như vậy tín nhiệm ngươi rồi. Một bên Thiên Mộ Tuyết đột nhiên nhàn nhạt mà nói, lạnh lạnh em thanh phảng phất ngoài cửa sổ bay. Vừa rồi một màn, Thiên Mộ Tuyết vẫn là một người người đứng xem mà người đứng xem càng có thể thấy rõ ràng Mạc Vô Ngân cùng Linh Nguyệt ở giữa vi diệu biến hóa. Thiên Mộ Tuyết không muốn gây xích mích ly gián, nàng cũng không lo lắng Mạc Vô Ngân thọ tử cầu phanh. Lấy nàng cùng Linh Nguyệt võ công, coi như triều đỉnh thiên quân vạn mã cũng đừng nghĩ bắt bọn họ như thế nào. Nhưng Thiên Mộ Tuyết nhưng lo lắng Linh Nguyệt bị đả kích thất bại hoàn toàn. Linh Nguyệt vì Đại Chu Hoàng triều làm nhiều như vậy, nếu như đổi lại nhưng là phản bội, đổi lại ai đều không thể nào tiếp thu được đi. Nghe xong Thiên Mộ Tuyết, Linh Nguyệt cũng không có lộ ra chút nào nghi vấn biểu hiện, trái lại cảm thấy rất chuyện đương nhiên cởi nhạt. Hắn là đế hoàng. Tự nhiên không thể cảm tính đối xử người cùng vật. Ta vừa là cháu ngoại của hắn, cũng là hắn thần tử. Cháu ngoại trai càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng, nhưng thần tử càng mạnh, đế hoàng nên càng kiêng kỵ. Cho nên mới nói, là vô tình nhất đế hoàng gia không phải đế hoàng vốn vô tình, mà là đế hoàng không nên có tình. Trước đây ta võ công chưa thành, vì lẽ đó bất luận ta làm sao nhảy nhót, hoàng thượng đều chắc chắn chế phục ta. Cho nên đối với ta phần lớn là dung túng bất luận ta phạm sai lầm lớn đến đâu, hắn cũng là đạp lên một hai chân xả giận là tốt rồi. Nhưng hiện tại, hắn đạp không tới ta hắn cũng đã mất đi đối với ta không chế, cho nên đối với ta sinh ra để phòng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa vượng hoàng quân quan thời gian trước làm bả mỹ, không để cho ta cùng la thiên thành đồng thời hồi kinh đã toán đặc biệt ân sử rồi. đã như vậy, ngươi lại vì sao như thế thay hắn liều mạng? hoàng quân tranh ba cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? ngươi bây giờ đã bước lên võ đạo cảnh giới, sao không cùng ta đồng thời quy ẩn giang hồ leo lên đỉnh cao, đi xem xem võ trên đường phong cảnh? hồng trần thế tục, bất quá là rồn rập hỗn loạn. thiên mộ tuyết nhẹ nhàng đi tới ninh nguyệt bên người, nàng cũng vẫn không hy vọng ninh nguyệt ở trong hồng trần dễ nguyên bản liền như thần tiên bình thường người dính giang tới quan trường ô uế giang hồ máu tanh giới cái nhìn của nàng là tự tìm phiền não thế nhân đều nói thiên hạ này là thiên tử đích thiên hạ là hoàng thượng giang sơn nhưng ta nói thiên hạ này là hoa hạ đích thiên hạ là con dân cựu châu giang sơn linh nguyệt nhẹ nhàng xoay người ta không có chư cắt thanh vị chi lấy hiệp thừa bình thiên hạ giáp ngộ nhưng ta đồng ý đủ khả năng vì thiên hạ làm chút chuyện đương kim thiên tử không có thất đức thiên hạ thiên hạ làm không nên vứt bỏ hắn chiến loạn đồng thời bị khổ vĩnh viễn là thiên hạ bất tỉnh huống chi có một số việc không thể bỏ dở nửa chừng Có mấy người cũng sẽ không khiến ta tiêu xái quý ẩn giang hồ. Mộ Tuyết, ta muốn không được bao lâu, nhóm Đại Chu hoàng triều yên ổn thiên hạ ổn định tứ phương, ta liền quên đi tất cả cùng ngươi trở lại Quế Nguyệt cung cũng không tiếp tục chạy vũng nước đục của thiên hạ này rồi. Mạc Vô Ngân thánh chỉ tinh nguyệt kiếm trình từ kinh thành đưa tới, đưa đến Linh Nguyệt trong tay thời điểm đã là ngày hôm sau trời tối. Linh Nguyệt nhìn trên thánh chỉ chữ, đáy lòng vẫn là hơi thở dài. Trước đây Mạc Vô Ngân thánh chỉ, người bình thường nhìn ngược lại cũng phổ thông, nhưng cao thủ nhìn có thể từ đó thể ngộ đến Mạc Vô Ngân thân là cao thủ võ đạo võ học ý niệm. Nhưng này một phần thánh chỉ Mạc Vô Ngân võ đạo ý niệm lộn xộn, Linh Nguyệt không biết là bởi vì hắn tâm loạn rồi, hay là hắn cảnh giới võ đạo ngã xuống. Mạc Vô Ngân lập chí trở thành thiên cổ nhất đế, nhưng đáng tiếc sinh không gặp thời. Hắn phải làm nhất chính là như tiên đế như thế gìn giữ cái đã có chi chủ. Đã trải qua 50 năm trước thời loạn lạc, Đại Chu hoàng triều chí ít tu dưỡng trăm năm tài năng khôi phục đỉnh cao. Nhưng Mạc Vô Ngân không chờ được đến trăm năm, hắn thậm chí ngay cả 50 năm cũng không muốn các loại. Tiếp trưởng Giang Sơn đã 8 năm, 8 năm qua giải quyết nhanh chóng đem hai đại quân vương quân chính cải cách sớm kết thúc. Vừa dự định đại triển quyền cước, nhưng gặp nội ưu ngoại hoạn theo nhau mà tới, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, không ngừng cản trở Mạc Vô Ngân hí khúc liên hoa lạc, không ngừng để Mặc Vô Ngân kế hoạch gặp khó. Dùng thiên cơ lão nhân lời giải thích là thiên cơ chưa tới, dùng vận mệnh tuyết pháp chính là Mạc Vô Ngân sinh không gặp thời không cái này mệnh. Nhưng hiện tại, bởi vì Ninh Nguyệt xuất hiện làm cho vận mệnh Cự Luân ra tốc chuyển động, Diệp tiên Huyền Âm giáo cũng ở nơi này cá biệt tháng. Điều này làm cho Mạc Vô Ngân từ từ lạnh lẽo tâm lại một lần nữa tao chuyển động. Mặc Vô Ngân nhìn qua lên trước mắt trúc hỏa hơi hơi xuất thần, ngày hôm nay không có vào chiều cũng không có ý kiến phúc đáp bất kỳ một quyển tấu chương. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở trong ngự thư phòng đờ ra, từ ban ngày mãi cho đến hoàng hôn, từ hoàng hôn mãi cho đến trời tối. Ngự thư phòng án trên đài bày đặt từ lâu lạnh lẽo cơn nước, hầu hạ thái giám cũng là đầu đi rồi một lần lại một lần. Thế nhưng, Mạc Vô Ngân nhưng có đều một hồi chớ dứa. Ninh Nguyệt có chút phản bội thái độ làm cho Mạc Vô Ngân bừng tỉnh phát hiện, hắn không nên lại giống như tiểu trước đây đối với Ninh Nguyệt như thế tính nhiệm. Dù cho Ninh Nguyệt không lưu luyến quyền thế, dù cho hắn là mình duy nhất cháu ngoại trai. Thế nhưng Mạc Vô Ngân lại phát hiện hắn ngoại trừ tín nhiệm linh nguyệt đừng không có pháp thuật. Khác. Triều đình hình không có cao thủ, nói chuẩn sắc không có cao thủ hàng đầu. Võ đạo cảnh giới chính là một cái không nên xuất hiện quái vật, phá hoại cân bằng quái vật. Tuy rằng chính hắn cũng là cao thủ võ đạo, nhưng Mạc Vô Ngân vẫn cho là như thế. Triều đình duy nhất yếu thế liền ở ngay đây, bọn họ cũng không đủ cường cao thủ. Đại Chu hàng triều 400 năm đến vẫn ở bồi dưỡng cao thủ, từ Thiên Mạc phủ, Kính Thiên phủ đến đại nội thị vệ thậm chí trong quân đội. Nhưng 400 năm đến bồi dưỡng ra đến cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận số lượng cùng chất lượng đều cùng Giang Hồ Võ Lâm xuất hiện không thể so sánh nghĩ. Điều này cũng làm cho Mạc Vô Ngân ý thức được, ở Bồi dưỡng cao thủ phương diện, Triều Đình không thể hơn được Giang Hồ. Nay cùng tài nguyên nghiêng không quan hệ, càng cùng Bồi dưỡng tư chất không quan hệ. Đã qua hồi lâu, Mạc Vô Ngân ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, không có tiêu cự con người dần dần trở nên sắc bén lên, 400 năm đến, các đời tiên hoàng đều không có nghĩ ra làm sao thay Triều Đình Bồi dưỡng được uy trấn giang hồ cao thủ. Thế nhưng, đây là một cái bế tắc a4. Nếu như bất luận Triều Đình làm sao phí hết tâm tư đến không cách nào thành công đào tạo đã như vậy, nếu muốn giải quyết cái này mà họa chỉ có để thiên hạ võ công hoàn toàn biến mất, chỉ cần dẹp thiên thảo nguyên, chỉ cần đem chu vi hết thảy địch nhân đều tiêu trừ, tự phế võ công thì lại làm sao? Khắc khắc khắc, đột nhiên, mặc vô ngân kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, run rẩy lấy ra trắng như tuyết khăn tay che miệng lại mong, một trận kịch liệt ho khan sau khi, điểm điểm đỏ sẫm như trên tờ giấy trắng mực nước bình thường trói mắt, Mạc vô ngân xem khăn tay trên vết máu, con ngươi trong giây lát cọ rụt lại, trầm thấp rất lâu, nhẹ nhàng đưa khăn tay thu hồi, người đến, hoàng thượng có nô thì một người áo đen phảng phất như quỷ mị xuất hiện không có sinh lợi không có dung mạo lại như ảnh tử bình thường phảng phất không có sự sống để cho các ngươi đi thăm dò tiên cung tam tích có thể có tin tức hồi Hoàng thượng tiên cung mở ảo không còn hình bóng chính sử chưa từng ghi chép liên quan với tiên cung ghi chép đều tại hương giã giả sử nhưng có thể khẳng định tiên cung sát thực tồn tại bất kể là ta đại nội kho hàng vẫn là ở trong giang hồ đều có tiên cung lưu truyền tới bí tịch võ công nhưng những bí tịch này đều không phải người thường có khả năng tu luyện. Thiên phú yêu cầu cao e sợ đương đại cũng chỉ có rất ít mấy người có thể tu luyện. Mà liên quan với tiên cung vị trí nghe đồn, cũng chỉ có một câu nói, "Định cô luôn, thiên ngoại chi trời." Lẽ nào tiên cung ở Tây vực Côn Luân? Mặc Vô Ngân dùng thanh âm trầm thấp nhàn nhạt mà hỏi. Từ trong sách cổ ghi chép, Tây vực Côn Luân tên sớm nhất xuất hiện ở 1000 năm trước, nhưng tiên cung nghe đồn cũng tại 1.500 năm trước thì có. Hơn nữa, này Côn Luân có phải là đối phương Côn Luân còn còn chưa thể biết được. Nhưng nô tài đã sai người đi tới Côn Luân tìm kiếm, chờ bọn hắn trở về tài có thể biết. Biết rồi, lui ra đi. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt bóng đen liền phảng phất hóa thành thanh niên bình thường, tiêu tan không thấy hình bóng. Đêm đen nhánh màn đã hoàn toàn bao phủ đại địa. Từ buổi sáng phát hiện tại đột mất tích sau khi, toàn bộ lương châu, hoàng châu, chỗ giao giới quân doanh đã hỏng. Nhưng mặc dù như vậy, toàn bộ quân doanh cũng không có một người tự ý rời đi nơi đóng quân, ngoại trừ có tổ chức tìm kiếm manh mối ở ngoài. Một ngày cả ra ngoài mười mấy tốt nhân mã 800 dặm kịch liệt đưa đến lương châu bắc cương dạ ma quân chủ lực bản bộ. La Thiên Thành tuy rằng kiêm lĩnh lương châu tiết độ sứ trước, nhưng hắn vẫn vẫn ở tại dạ ma quân quân doanh, tựa hồ cùng trước đây chưa bao giờ có biến hóa. Lương Châu tất cả chính vụ đều do La Thiên Thành ở trong quân doanh xử lý. Toàn bộ lương châu hành chính thông tin đều là do quân đội tiếp quản. Trời tối người yên, La Thiên Thành trong phòng ngủ vẫn đèn sáng. Từ khi La Thiên Thành tiếp nhận Lương Châu tiết độ sứ chính vụ, hắn liền rất ít ở giờ tí trước ngủ. Quanh năm mệt nhọc, đổi lại người bình thường sớm thì không chịu nổi, nhưng La Thiên Thành vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm có thể tinh thần trấn hưng rời giường cùng các bộ hạ tiến hành thể dục buổi sáng. Vút vút vút vút. U u cổ nọ nạn Dùng La Thiên Thành lại nói của chính mình, so với ở Vinh Vương phủ làm nô đi sớm về tối tháng ngày so ra điểm ấy khổ đáng là gì? Hứa Chi La Thiên Thành có lý tưởng có niềm tin vì lẽ đó hắn không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi trái lại cảm thấy là hưởng thụ. Trước mắt trúc hỏa hơi hơi chập chầm La Thiên Thành cau mày hơi hơi dường mắt tuy rằng hắn không có cảm giác đến dị thường trước mắt trúc hỏa cũng trong nháy mắt ổn định lại nhưng La Thiên Thành trực giác vẫn là nói cho hắn biết có khách nhân đến rồi nhẹ nhàng để cây viết trong tay xuống La Thiên Thành vươn người một cái có thể vô thanh vô tức bước vào dạ ma quân như vào chỗ không người hiện nay trên đời cũng không có mấy người các hạ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng không dám quang minh chính đại gặp người, không cảm thấy làm mất thân phận sao? La tướng quân có khỏe hay không? thân thiết thăm hỏi văng lên, Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở la thiên thành trước mặt, nhẹ nhàng kéo dài một cái ghế, cứ như vậy ngồi ở la thiên thành đối diện. Ninh nguyệt trên mặt mang cười, nụ cười như thế hiền hòa khiến người ta cảm thấy không tới chút nào để ý. hóa ra là quỷ hồ đại nhân, quỷ hồ đại nhân viên thủ vi vân phúc thủ vi vũ trong khoảnh khắc dẹp tiên hoang châu huyền âm bội, quả nhiên là không bình thường tuyệt thế tuấn kiệt. quỷ hồ đại nhân công vụ bệ bụng. Tại sao lại có thời gian tới đây? Chẳng lẽ có nhu cầu gì la mỗ từ bên hiệp trợ? Đâu có đâu có. Tha Giang Nguyệt từ bên hiệp trợ tướng quân mới là. Có điều, lần này Ninh Nguyệt đến đây nhưng không phải là vì cùng tướng quân trao đổi công vụ, Ninh Nguyệt chỉ là chân chạy. Ha ha ha. Quỷ Hồ đại nhân nói nở nụ cười, hiện nay trên đời còn ai có tư cách cho ngươi làm chân chạy hay sao? Tự nhiên có một cái. Ninh Nguyệt đột nhiên thu hồi nụ cười, chậm rãi đứng lên, từ trong lồng ngực lấy ra theo Hắc Long ám kim tơ lửa, "La Tốn quân, tiếp chỉ đi." Chương 598 địa điểm nơi này thời gian hiện tại nhìn La Thiên Thành ngơ ngác sát mặt Ninh Nguyệt nhàn nhạt cười triển khai thánh chỉ thì thầm Thiên tử lệnh trong triều có biến gọi Ngọc trụ thượng tướng La Thiên Thành tức khắc lên đường vào kinh chấm có chuyện quan trọng thương lượng tình thế gấp gáp không thể lưu lại do Thiên Mạc phụ Phong Hào thần Bổ quỷ hộ tự mình hộ tống Ái khanh tiến vào Lý Châu Khâm thử đọc xong thánh chỉ đã thấy La Thiên Thành vẫn dại ra Ninh Nguyệt cười nhạt nhẹ nhàng gõ bàn một cái La tướng quân nên tiếp chỉ rồi La Thiên Thành thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mắt thánh chỉ một lát sau tài thất vọng nở nụ cười Hoàng thượng đây là muốn bắt ta động thủ. Quỷ Hồ Thần bổ quả nhiên thủ đoạn cao cường. La tướng quân lo xa rồi, kinh thành có biến, hoàng thượng gọi ngươi trở lại có chuyện quan trọng thương lượng. Trên thánh chỉ viết rõ rõ ràng ràng tướng quân vì sao suy nghĩ nhiều. Linh Nguyệt nụ cười rất chân thành, cũng rất thân cắt. Nhưng bất luận Linh Nguyệt làm bộ cỡ nào đơn thuần nhưng đều không gạt được thân là lão hổ Ly La thiên thành. Nếu là phổ thông kêu gọi, hoàng thượng như thế nào lại để Quỷ Hồ Thần bổ tự mình đưa ta ra đi? Nghĩ đến hoàng thượng cho mệnh lệnh của ngươi là ở nửa đường trên muốn mạng của ta a. Quỷ Hồ Thần bổ quả thực là lợi hại, ta thăm ra, xâm, ngươi rồi một quyển. Ngươi liền muốn mạng của ta. Không hổ là quỷ hổ, cả triều trên dưới ai cũng không thể đắc tội ngươi a. La đại nhân quá để cao linh nguyệt rồi, thẳng thắn mà nói, linh nguyệt đến bây giờ mới biết hóa ra là La đại nhân thăm ra, xâm, ta một quyền. Có điều trở lại chuyện chính, nay thánh chỉ ngươi là tiếp vẫn là không tiếp. Linh nguyệt nói, trên mặt dần dần lần thứ hai bay lên nụ cười, lại như một ánh mặt trời hàng xóm Nam Hải khiến lòng người ấm. Đêm qua tạ đột tướng quân ở quân trướng trong đại doanh mất tích bí ẩn, dã ma quân tìm tòi một ngày một đêm cũng không có may manh mối. Nghĩ đến tả đột tướng quân nên ở quỷ hồ thần bổ trên tay chứ nghĩ tới một vài vấn đề vì lẽ đó xin mời tả đột tướng quân qua một lời linh nguyệt không chút nào ẩn dấu, thản nhiên thừa nhận hỏi ra chút gì la thiên thành đột nhiên thả lỏng ra nhẹ nhàng nâng bình trà lên cho linh nguyệt đến một chén nước nên hỏi lên đều hỏi ra rồi linh nguyệt nhàn nhạt cười mà phía sau thiên mộ tuyết nhưng hơi chấn động một cái qua trong dây lát lại một lần nữa thả lỏng ra không ai nhìn thấy thiên mộ tuyết cầm kiếm tay khẽ dùng lực ánh mắt cũng biến thành dần dần sắc bén ha ha ha la thiên thành cười khẽ lắc đầu Ta đột hắn có rất nhiều tật xấu, thế nhưng hắn nhưng là ta tín nhiệm nhất chính là thủ hạ. Ngươi biết tại sao sao? Bởi vì hắn là một quân nhân thuần túy, một có thể thủ được bí mật, có ngoan cường ý chí quân nhân. Vì lẽ đó ta không tin ngươi có thể từ trong miệng hắn hỏi ra ngươi muốn biết. La Thiên Thành rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, rõ ra thân thể thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh nguyện con mắt nói rằng: Thiên Mạc phủ có 108 loại cực hình, mỗi một loại cũng có thể làm cho người sống không bằng chết. Nếu như cực hình hữu dụng, chỉ cần một loại là được rồi không cần 108 loại. 108 loại, đơn giản là dọa dọa người mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Linh Nguyệt vướt vướt trước mặt chén trà nhàn nhạt cười, hắn trước tiên thừa nhận là hắn phái binh tiêu diệt Bạch Các Lĩnh. La Thiên thành cả người chấn động, qua trong giây lát ánh mắt lần thứ hai trở nên mê man, ha ha ha. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Vốn là muốn bù đắp cái hở, không nghĩ tới nhưng bởi vậy để lại cái hở. Chuyện năm đó, Hạ Hầu Hâm không hẳn biết, coi như biết, đã qua 20 năm. Ha ha ha. Ta tính cách cẩn thận, lại không nghĩ rằng thua ở cẩn thận bên trên. Hoàng thượng để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn đồng ý cho một mình ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. La tướng quân Thánh chỉ đã xuống, ngươi là phụ chỉ vẫn là không phụ chỉ. Linh Nguyệt không có xem là Thiên thành phiền muộn sắc mặt, tối đầu yên lặng mà hỏi: "Là Mộ Tạ hoàng thượng ân điển, là Mộ phụ hoàng ân phản bội hoàng thượng. Nếu như hiện tại lại từ đầu lựa chọn, cái kia La Mộ không liền biến thành đầu tượng chi thảo?" Phụ hoàng ân đã bất chung, giờ khắc này càng không thể bất nghĩa. Sì, si, lời còn chưa nói hết, một luồng ánh kiếm phản phất như chớp giật sáng lên. Linh Nguyệt kiếm quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Trước không có một tia dấu hiệu, chính là xuất kiếm đều không hề có một chút ba động. Phản phất xuyên qua rồi thời gian, Khi kiếm quang sáng lên trong nháy mắt kiếm đã đi tới La Thiên Thành nhất hầu. Keng, một tiếng vang lanh lảnh, ở Ninh nguyệt kiếm đâm vào La Thiên Thành nhất hầu thời điểm. Một thanh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ninh nguyệt trước mặt, hung hăng xen vào Ninh nguyệt mũi kiếm bên trong, dán vào La Thiên Thành nhất hầu vững vàng chặn lại rồi Ninh nguyệt trường kiếm đâm vào. Một bộ bạch khí như thiên không biến hóa thất thường vân đoá, một chiêu kiếm hàn mang như một đạo nguyệt quang một vung thu thủy. Thủy nguyệt cung chủ xuất hiện, thay La Thiên Thành chặn lại rồi linh nguyệt tất sát một chiêu kiếm. Vụ, thiên địa nổ vang, phản phất toàn bộ thiên không đột nhiên sụp đổ đi. Thiên địa ngưng tụ khi áp phẳng phất ngưng vì thể rắn ở La Thiên thành tòa nhà văn phòng đỉnh đầu một đạo quyền cương phản phất sao chổi bình thường dây dụng cực nóng đuôi lửa mang ra hoa lệ ánh lửa xi si, một luồng ánh kiếm đột nhiên nổ sáng đứng linh nguyện phía sau Thiên Mộ Tuyết đột nhiên xuất kiếm rồi hoa lệ ánh kiếm phẳng phất bắn nhanh ra tia laser Thiên Mộ Tuyết xuất quan tới nay lần thứ nhất chân chính ra tay vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ vô tận kiếm ý bao phủ thiên địa đến tinh thuần khiết không cho một tia tạp chất ánh kiếm phá tan nóc nhà hung hăng đón nhận từ trên trời giáng xuống quyền cương quyền kiếm tương giao đột nhiên nổ tung Quyền cương vỡ vụn, muốn nổ tung lên phảng phất tạo ra thiên không mở mịt ô lớn, dài dắt kiếm khí, phảng phất thiên không vũ điểm đến suyết bầu trời đêm. Đáng sợ động tinh bao phủ thiên địa, uy thế bên dưới tam quân tứ tỉnh, hết thảy hoàng loạn không kịp mặc quần áo các tướng sĩ, nhưng thấy được trước mắt khiếp sợ một màn. Chủ soái tòa nhà văn phòng, phảng phất băng tuyết bị tan chảy bình thường nhanh chóng mất đi, chậm rãi biến mất. Không phải rơi đài, không phải nổ nát, mà là biến thành cho bụi. Tòa nhà văn phòng biến mất không còn tâm hơi, nhưng bên trong bốn người nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. La Thiên Thành vẫn ngồi tại nguyên chỗ. Liền ngay cả thần thái vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào. Linh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn La Thiên Thành, Thủy Nguyệt cung chủ xuất hiện cũng nên để hoàng thượng tuyệt vọng rồi. Linh Nguyệt nhìn Thủy Nguyệt cung chủ, "Con ngươi, Thủy Nguyệt cung chủ trong ánh mắt giống nhau thu thủy giống như bình tĩnh." Thế nhưng Linh Nguyệt từ kiếm ý của nàng bên trong nhưng cảm nhận được loại kia hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh sát ý, Linh Nguyệt không hiểu, nồng như vậy liệt địch ý đến từ đâu, nhưng Linh Nguyệt không để ý, bởi vì đương đại có thể làm cho hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có phía sau đột nhiên xuất hiện vị nào. Thiên Mộ tuyết lặng lặng nhìn trước mắt đen kịt bóng người, chu vi tiên địa đột nhiên đã nổi lên hoa tuyết hoa tuyết thánh kết cũng mỹ lệ như vậy huyền âm giáo chủ đến rồi có thể hắn sớm đã tới rồi lần này huyền âm giáo chủ không có kiêng kỵ nhìn ninh nguyện mà là kiêng kỵ nhìn thiên mộ tuyết rõ ràng như thế tinh khiết như thế kỳ ý, huyền âm giáo chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua vào lúc này huyền âm giáo chủ bắt đầu không phải không thừa nhận thiên mộ tuyết bọn hắn trên lệch đã nhỏ bé không đáng kể rồi có thể không cần mấy chục năm tích lũy vẻn vẹn trong vòng mấy năm chính mình cũng chỉ có thể ngước nhìn thiên mộ tuyết bóng lưng thế nhưng hiện tại huyền âm giáo chủ nét miệng lên một tia nhàn nhạt cười gằn coi như thiên mộ tuyết tiên phú lại kinh tài tuyệt diễm nhưng trên lệnh vẫn là trên lệnh thiên mộ tuyết là 3.000 năm nay hàng cổ không có tuyệt thế thiên tiêu nhưng bất luận huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ thiên phú khi nào lại kém la thiên thành ngươi lập tức khởi binh đi liền theo kế hoạch đã định làm việc huyền âm giáo chủ nhàn nhạt nói đến la thiên thành chậm rãi đứng lên quay về huyền âm giáo chủ cung kính quỳ xuống vâng chúa công đến lúc này đã không tồn tại một kia ảo tưởng linh nguyệt lặng lẽ đóng cửa cung mạc vô liên tiếp có thể la thiên thành cũng biết mình nói tới mỗi một câu nói đều nghe lọt vào hoàng thượng trong thay băng không, hắn cũng không cần thiết quay về mạc vô ngân kêu một tiếng chúa công. hai người bọn họ quan hệ, lại há lại là phổ thông phụ thuộc. ninh nguyệt ở đứt rời liên tiếp sau khi, lập tức mệnh lệnh lương châu cấp cấp thiên mạc phủ rút đi. không phải ninh nguyệt không dám nên chiến, cũng không phải thiên mạc phủ rất sợ chết. thiên mạc phủ đối phó giang hồ võ lâm vẫn được, đối phó quân đội liền kém xa. thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối phó quân đội chỉ có thể là quân đội. coi như không nữa cam tâm tình nguyện, lương châu Luân hãm đã thành sự thực. từ la thiên thành đại lĩnh lương châu tiết độ sứ trước thời điểm, lương châu đã luôn hãm rồi. Mạn Ninh Nguyệt mệnh lệnh là để cho bọn họ chuyển đến Hoang Châu, một khi La Thiên Thành tiến công Ly Châu, bọn họ đang dễ dàng từ cánh quấy rầy. Coi như không có thu hoạch, làm đi chút điểm lương thảo cũng là tốt đẹp. Ninh Nguyệt muốn ngăn dưới La Thiên Thành, nhưng hắn kiếm lại không thể động. Ninh Nguyệt, Thủy Nguyệt công chủ, Thiên Mộ Tuyết, Huyền Âm giáo chủ bốn người khí thế toàn bộ đã bị khóa chặt. Ai động thủ trước, ai sẽ nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tinh khí thần hợp nhất một đòn, ai cũng không nắm có thể đỡ lấy. Duy nhất nhóm, chính là người trước tiên lộ ra cái kia một tia cái hở. Thiên Không Tuyết vẫn ở bay xuống. Nhưng trước khi rơi xuống đất cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Vế đút vế đút vế đút. U, u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét phản phất những này hoa tuyết, chỉ là không trung hình chiếu huấn ảnh. Thiên Mộ Tuyết lần bế quan này sau khi biến hóa rất lớn. Cũng không đúng, phải nói vẹn vẹn cùng bế quan trước khác biệt rất lớn, nhưng cùng trước đây Thiên Mộ Tuyết biến hóa không lớn. Thiên Mộ Tuyết ở trước khi bế quan chuyển vô tình kiếm đạo với cực tình kiếm ý kiếm khí gửi ra, thiên địa hào quang, sát thái rực rỡ như cầu giống như huyễn đẹp. Lại như tiết vô ý, dù cho chết ở Thiên Mộ Tuyết dưới kiếm, khóe miệng của hắn đều mang theo hạnh phúc mỉm cười nhưng giờ khắc này, thiên mộ tuyết kiếm ý nhưng như thế giản dị tự nhiên, cùng ninh nguyệt kết hôn sau đó, nàng phát hiện đến tinh thuần kết tinh, cũng không phải oanh oanh liệt liệt, càng không phải là đau thấu tim gan, mà là trở về bình hạn, như củi gạo dầu muối, như một vỏ thuần hậu rượu. nếu như ngươi mạnh khỏe, liền là trời sáng; nếu như ngươi không mạnh khỏe, chính là sâm la. vì lẽ đó thiên mộ tuyết kiếm ý không nhìn thấy hoa mỹ quang, không nhìn thấy mãn thiên hà màu. nhưng này như thanh thủy như minh nguyệt bình thường kiếm thai hình chiếu, lại làm cho huyền âm giáo chủ không dám nhìn thẳng, chính là huyền âm giáo chủ tu vi như thế. Nhìn về phía kiếm thai đều có một loại ước ao tâm tình ở đấy lòng sinh sôi nảy mầm. Hào kiếm Ý. Huyền âm giáo chủ thản nhiên than thở, dù cho hắn không luyện kiếm không tu kiếm pháp, nhưng hắn vẫn cảm thấy Thiên Mộ Tuyết Kiếm Ý là hắn gặp nhất 10 phân vẹn 10 kiếm ý không hề có một chút đặc tính, nguyên bản liền đại biểu bao dung tất cả đặc tính. Vốn là hào kiếm Ý. Thiên Mộ Tuyết tự kiêu ngẩng lên đầu, chỉ có đối với kiếm thời điểm, Thiên Mộ Tuyết tài như thế nào nghệ như thế hùng hổ dọa người. Chúng ta lần hai rằng có lâu như vậy rồi, có phải là nên nói chút gì? Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi sẹt qua Ninh Nguyệt gò má dọc theo cằm nhỏ xuống. Ngày hôm nay xem ra tất cả mọi người không tâm tình đánh. Nếu không, chúng ta ước cái thời gian địa điểm tái chiến. Huyền Âm giáo chủ lạnh rên một tiếng, không tâm tình e sợ chỉ có người đi. Tuy ý tái chiến cũng không cần rồi, liền nơi này đi, thời gian nha. Ngay tại lúc này. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên được tên. Tam trưởng môn điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 599, Thảo Nguyên đột kích. Thừa dịp tiếng nói rơi xuống đất, Huyền Âm giáo chủ một quyền hung hăng hướng về thiên Mộ Tuyết văng đến. Cú đấm kia, hầu như ngưng tụ không khí, trên nắm tay đè ép ra cực nóng bạch quang. Nắm đấm chưa tới, Vô tận sát ý cũng đã đã tập trung vào Thiên Mộ Tuyết. Thiên Mộ Tuyết con người hơi hơi co rụt lại, trong tay Hi Hỏa kiếm đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Lạnh Lão kiếm ý phản phất đống kết thời gian, một chiêu kiếm kinh hồn phản phất trong lúc nổ tung bắn nhanh ra sao chổi. Huyền Âm giáo chủ hơi hơi kinh ngạc, hắn đã đánh giá cao Thiên Mộ Tuyết, nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp Thiên Mộ Tuyết. Ở Huyền Âm giáo chủ ra quyền trong nháy mắt, Linh Nguyệt Thái thủy kiếm đột nhiên bùng nổ ra màu vàng sáng lạn ánh sáng. Một đạo bóng ánh long lanh thần hồn bóng mờ đột nhiên đứng nạo nghệ thiên địa, Thái thủy kiếm hóa thành thiên kiếm hung hăng hướng về Huyền Âm giáo chủ đỉnh đầu chém xuống. Huyền Âm giáo chủ lạnh rên một tiếng, trước mắt một quyền bị Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm chặt đứt, mà đỉnh đầu Ninh Nguyệt Thiên kiếm vừa vặn hạ xuống. Nhưng Huyền Âm giáo chủ, nhưng sắc mặt như thường, song quyền tụ hợp, một quyền hung hăng hướng Thiên Không nên đón, mà đổi thành một quyền nhưng lại một lần nữa hướng về Thiên Mộ Tuyết trực kích mà đi. Thiên Mộ Tuyết hơi hơi kinh ngạc, Huyền Âm giáo chủ thực lực vượt qua nàng tưởng tượng tự cường. Vừa nãy chiêu kiếm đó đạt được hiệu quả cũng không quá làm cho Thiên Mộ Tuyết thỏa mãn, vốn cho là một chiêu kiếm không chỉ có thể chém ra Huyền Âm giáo chủ một quyền còn có thể phản thủ vì la công, nhưng sự thực, chính mình một chiêu kiếm dĩ nhiên chỉ có thể ngăn cản hắn hành đến một quyền. Ở Thiên Mộ Tuyết chém ra Thiên Kiếm thời khắc, Thủy Nguyệt công chủ công kích cũng đống nhiên phát động. Một chiêu kiếm đến thẳng Linh Nguyệt tâm cửa, ở hết nữ nhi quần áo, thấy hết nữ nhi thân thể, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hết thảy dám động con gái một đầu ngón tay đều phải chết, mà Như Ninh Nguyệt như vậy, càng là muốn ngàn đau bầm thây. Cảm nhận được sau lưng sắc bén phong mang, Linh Nguyệt ánh mắt trong giây lát lưng lại. Sau lưng kiếm khí đáng sợ như vậy, thậm chí ở kiếm khí bên trong cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng, chính mình chiêu kiếm này nhất định phải chém xuống, nếu như xoay người lại chặn lại Thủy Nguyệt công chủ kiếm khí, Như vậy Huyền Âm giáo chủ cú đấm này nhất định sẽ rơi vào Thiên Mộ Tuyết trên người. Không có ai so với Ninh Nguyệt càng rõ ràng Huyền Âm giáo chủ nắm đấm đáng sợ, loại kia mất đi hết thể đáng sợ sức mạnh to lớn, Ninh Nguyệt chỉ có thể xấu hổ trốn trong lòng đất đến giữ được tính mạng. Vậy hay là chính mình có Thái Thủy kiếm ra chỉ dưới tình huống, Thiên Mộ Tuyết không có Thái Thủy kiếm, Ninh Nguyệt càng không thể để Thiên Mộ Tuyết một mình đối mặt Huyền Âm giáo chủ nắm đấm. Kiếm khí cách Ninh Nguyệt phía sau lưng càng ngày càng gần, Nguyệt cung chủ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn Cái này gần như sắp thành chính mình ác mộng nam nhân, rốt cục muốn chết rồi. Đột nhiên Thiên Mộ Tuyết trong giây lát mở mắt ra, trời đất phảng phất trong phút chốc đông lại. Một đạo thần nữ bóng mở ở Thiên Mộ Tuyết sau lưng hiện lên. Đây không phải thần hồn bóng mở, bởi vì này so với thần hồn bóng mở càng thêm mờ mịt càng thêm mông lung, nhưng cũng lại là thần hồn phóng mà ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từ Cổ Chi Kim chưa từng có người nào có thể như Thiên Mộ Tuyết như vậy bất luận đang ở tình huống nào đều có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà thế giới này dị tượng, rồi lại là thiên địa đối với Thiên Mộ Tuyết tán thành. Một luồng ánh kiếm đột nhiên bay lên, tích xúc Thiên Mộ Tuyết tinh khí thần một chiêu kiếm rốt cục phóng ra cực nóng ánh sáng. Bất kể là Ninh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết vẫn là Huyền Âm Giáo chủ Thủy Nguyệt Cung chủ, lẫn nhau đáy lòng đều vô cùng rõ ràng, trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chiến tranh đã bắt đầu, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Triều đình không có chuẩn bị kỹ càng không ứng phó kịp, Huyền Âm Giáo làm sao chuẩn bị kỹ càng? Cũng là không ứng phó kịp. Vì lẽ đó, bất luận Huyền Âm Giáo chủ vẫn là Thiên Mộ Tuyết, đều ngay đầu tiên lựa chọn toàn lực xuất kích. Thế nhưng, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, Thiên Mộ Tuyết chiêu kiếm này dĩ nhiên đâm về chính là Thủy Nguyệt công chủ. Thiên Mộ Tuyết ánh mắt như thế lạnh lẽo, phản phất vạn năm không thay đổi băng nguyên nhưng ai có thể biết, Thiên Mộ Tuyết che giấu ở trong ánh mắt đau thương. Sư Tỷ là trên đời thân nhân duy nhất, nhưng Ninh Nguyệt nhưng là nàng một đời tình cảm chân thành. Nàng hy vọng giường nào thoái ẩn giang hồ, hy vọng dường nào Ninh Nguyệt cùng nàng từ đây cũng không tiếp tục vấn thiên hạ sự tình, bởi vì nàng nhất không hy vọng chính là cùng Sư Tỷ đào kiếm đối mặt. Thế nhưng, Thiên Mộ Tuyết càng không thể để Ninh Nguyệt chết. Vì lẽ đó, chiêu kiếm này nàng đâm về Thủy Nguyệt công chủ, hy vọng có thể giải cứu Ninh Nguyệt nguy nan. Thế nhưng, Thiên Mộ Tuyết nhưng cũng bởi vậy đem phía sau môn hộ để lại cho Huyền Âm giáo chủ. Huyền Âm giáo chủ lại hỉ chỉ cần một quyền đánh giết Thiên Mộ Tuyết, không đúng, chỉ cần kích thương, Linh Nguyệt nhất định lòng dối như tơ vò, cứ như vậy có thể tối nay thật sự có thể cùng Linh Nguyệt làm cái kết thúc. đã không có Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết, Mặc Vô Ngôn như thế nào cùng ta tranh giành, như thế nào cùng ta so với, ta mới là chân mệnh thiên tử, ta muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, ta mất đi, nhất định phải cầm bệ, đây là của ta tôn nghiêm, cũng là niềm tin của ta. Huyền Âm Giáo Chủ đấy lòng nghĩ đến, nhưng qua trong giây lát, Huyền Âm Giáo Chủ sắc mặt nhưng bỗng nhiên đại biến, Thủy Nguyệt Cung Chủ dĩ nhiên. Dĩ nhiên không có chống đối Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm động tác, dư quang của khẽ mắt quan tới, lại phát hiện Thủy Nguyệt cung chủ hết thảy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, nàng giờ khắc này trong mắt chỉ có Ninh Nguyệt. Huyền Âm giáo chủ sắc mặt trở nên trắng như tuyết, trước mắt tựa hồ thấy được Thủy Nguyệt cung chủ bị Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm đâm thủng ngực, trước mắt Phượng phất thấy được Thủy Nguyệt cung chủ ngã xuống thê mỹ hình ảnh. Một sát na, Phượng phất chớp giật bổ chúng đỉnh đầu, Huyền Âm giáo chủ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Không được, Vô Nguyệt không thể chết được. Vô Nguyệt không thể có sự tình. Một ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Thân hình phảng phất vượt qua thời gian bình thường hung hăng hướng về thiên mộ tuyết kiếm khí anh kích mà đi, mà cũng ở trong chớp mắt, Ninh nguyệt cũng giống như vượt qua thời không đi tới thiên mộ tuyết bên người. Chiêu kiếm này, trung quy không có chém về phía huyền âm giáo chủ, mà là hung hăng chém về phía quay về thiên mộ tuyết anh kích mà đến quyền cương. Với anh, mãnh liệt bạch quang đột nhiên phóng lên trời, phảng phất đại địa bên trên đột nhiên bay lên một đoàn ấm, dư âm nổ mạnh nhanh chóng khuấy tán, mặt đất phong ước bao phủ ở giữa bạch quang nhanh chóng mất đi. Linh nguyệt cùng huyền âm giáo chủ gần như cùng lúc đó ôm lấy thiên mộ tuyết cùng thủy nguyệt cung chủ nhanh chóng rút lui. Cương khí hộ thể cùng nhau bay lên, màu vàng âm dương thái huyền bi bốc ra hào quang rực ánh. Thông Cắt lâu đài, ở vào Huyền Châu cùng Thảo Nguyên giao giới ở ngoài, hôm nay bóng đêm rất sáng, có nguyện quang cũng có tinh thần. Trương Lạc công chúa ngồi ở Thông Cắt lâu đài trên cổng thành ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Không biết tại sao, Trương Lạc công chúa đêm nay ngủ không được. Vừa nhắm mắt, trong lỗ mũi của nàng luôn có thể ngửi được một tia máu tanh. Liền ngay cả trong không khí, Trương Nhạc đều cảm giác được có một loại hơi thở sát phạt lưu chuyển. Thử mấy lần vẫn ngủ không được sau khi, Trương Nhạc quyết định rời giường đến trên tường thành nhìn. Loang lỗ tường thành khắp đầy lịch sử dấu vết. Ở đây, Trường Nhạc đã trải qua nhanh 20 năm chém giết, từ một xán lạn hoa quý thiếu nữ cho tới bây giờ trung niên thủ phụ. Trường Nhạc vì thông cắt lâu đài kính dân toàn bộ thanh xuân, đại chu công chúa đến 16 tuổi liền bắt đầu hôn phối. 20 năm trước, thậm chí 10 năm trước, cả triều văn võ đại thần hướng về hoàng đế cầu thân người vô số. Thế nhưng tất cả những thứ này tuy nhiên cũng bị Trường Nhạc cự tuyệt. Trường Nhạc cũng muốn lập gia đình, nàng cũng muốn tìm một dựa vào. Thế nhưng nàng gả cho người, phượng hoàng quân làm sao bây giờ? Đại chu trên dưới văn võ đại thần đều tưởng rằng trường nhạc ổn định phượng hoàng quân, phượng hoàng quân đã đối với trường nhạc cống hiến cho. Nhưng chỉ có trường nhạc đấy lòng rõ ràng, nàng cũng chỉ là đại lĩnh phượng hoàng quân thống lĩnh trước. Phượng hoàng quân từ đầu đến cuối cống hiến cho đều là kêu dương công chúa, hoặc là nói phượng hoàng quân một mực chờ đợi ninh nguyệt đến. Trường nhạc không đành lòng tỷ tỷ tâm huyết lụi tàn theo lửa, cũng không đành lòng triều đỉnh cùng phượng hoàng quân binh đung đối mặt. Vì lẽ đó trường nhạc chỉ có thể kéo kéo dài tới không thể kéo mới thôi. Cũng may tỷ tỷ hải tử rốt cục xuất hiện, cũng may tỷ tỷ hải tử như thế ưu tú. Ở hoàng cung. Nhìn thấy Ninh Nguyệt lần đó, trường Nhạc cho rằng có thể thở phào một hơi, coi chính mình rốt cục có thể tìm cái như ý lang quân gả cho. Nhưng đáng tiếc, nàng còn cần nhóm. Trường Nhạc chậm rãi móc ra trong lòng ngực, trên mặt nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Công tử Vũ đã đợi 10 năm, không chỉ là công tử Vũ, chính là trường Nhạc mình cũng nhóm rất lo lắng. Có thể, đợi được cùng Thảo Nguyên một trận chiến sau khi kết thúc, mình có thể đem Phượng Hoàng quân giao cho Ninh Nguyệt, sau đó có thể an tâm làm một công chúa, lại như đại chu hoàng triều các đời công chúa như thế. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Trương Lạc công chúa hồi ức chấm dứt ở đây. Thu hồi ngọc bội, trường nhạc ánh mắt trong dây lát đeo lại. Bởi vì trước mắt khoái mã chạy tới chính là nàng phải đi ra thám báo, mà bây giờ thám báo chợt vật đã trở về, hầu như mỗi trên người một người đều chảy máu. Đặc biệt là phía trước nhất thám báo, trong lòng ôm một điếc không sợ xuống người, mà sau lưng của hắn còn cắm vào tam mũi tên. Tuy rằng người bị trúng mấy mũi tên, nhưng ánh mắt của hắn là như thế sáng sủa, trên mặt của hắn là như thế lo lắng. Dưới đây cửa thành chậm rãi mở ra, trường nhạc không có hai lời trực tiếp chạy vội chạy xuống thành lầu. Vừa đến cửa thành, vét đút vét U u cổ cô nọ 89 nạn dụ. Nét liền gặp được thám báo nhóm đám bọn họ tung người xuống ngựa. Nhìn thấy trường nhạc lại đây về sau, thám báo nhóm đám bọn họ vội vã chạy như bay đến quay về trường nhạc, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm công chúa, hồ lô tập kết 30 vạn đại quân đột nhiên xuất phát, cũng do 50.000 ngàn lang kỵ làm làm tiên phong bộ đội hướng về thông cắt lâu đài nhìn chằm chằm đánh tới. Thuộc hạ nhóm đang dò xét tình báo thời điểm không cẩn thận bị phát hiện, giết ra tầng tầng vây quanh sau lập tức cố gắng càng nhanh càng tốt về doanh, xin mời công chúa đúng lúc ứng đối. Nhìn sau lưng của hắn mũi tên, còn có ngược từ lâu mất đi hô hấp đệ. Trương Nhạc cũng có thể tưởng tượng ra bọn họ ở lao ra vây chặt thời điểm gặp cỡ nào khốc liệt truy sát. Tiên Phong bộ đội cách đây có còn xa lắm không? Nhiều nhất 30 dặm, lấy bọn họ xung phong mà đến tốc độ, không cao hơn nữa khắc đồng hồ sẽ nguy cấp. Tháng Bao sắc mặt nghiêm túc trả lời. Biết rồi, ngươi đi chữa thương đi. Tuyệt đối không nên chết, ngươi sống sót nhớ ngươi đại công, ngươi muốn chết rồi, cái kia liền không có cái gì. Trương Lạc công chúa nhàn nhặt nói, chậm rãi hướng về quân trưởng đi đến. Vâng, thuộc hạ không chỉ có sẽ không chết, lần này, ta nhất định phải chặt bỏ mấy cái hồ lỗ đầu lâu thay đệ đệ ta báo thù tung tung tung, vẹn vẹn đã qua mấy tức thời gian, điểm tướng cái trống đột nhiên vang lên. Điểm tướng trống vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Phượng Hoàng Quân phảng phất trong lúc bất chợt bị thức tỉnh hùng sư. Một sát Na, như máu như lửa khí thế bay lên trời bao phủ ở Phượng Hoàng Quân quân doanh bầu trời. Ở tiếng trống mười vang lên thời điểm, Phượng Hoàng Quân các cấp tướng lĩnh đã tập kết đến trường nhạc trong quân trướng. Trường nhạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua, nhìn thấy một đều không có vắng chỗ sau khi yên lặng đứng lên nhẹ nhàng chỉ vào phía sau địa đồ. Vừa tham báo trở về, Thảo Nguyên Hồ Lỗ đột nhiên nhổ trại mà ra. 50 ngàn lang kỵ làm tiên phong, 30 vạn đại quân mênh Mông quần cuộn đánh tới. Mà bây giờ, Tiên Phong bộ đội cách nơi này địa nên không đủ 20 dặm. Chư vị tướng quân, chúng ta nên làm gì? Chương 600, Phượng Hoàng xuất kích. Chiến. Âm thanh lanh lảnh phảng phất chút xuống tiếng thác nước. 30 danh tướng lĩnh, cùng một màu hùng trang, nhưng phát ra ra chiến ý, lại làm cho vô số người thẹn thùng. Phượng Hoàng quân, Nương Tử quân, tư thế hiên ngang, nữ trung hảo kiệt. Thiên hạ nam tử, bất luận cỡ nào nam quả chủ nghĩa, nhưng nhưng không có một người dám xem thường Phượng Hoàng quân mày may. Trả lời như vậy quả quyết, đáp án đơn giản như vậy, Thảo Nguyên Hồ Lô dám đến, các nàng liền dám chiến. Đừng nói 30 vạn, chính là 3 triệu đến rồi. Đáp án như cũng là cái nào cái kia một chiến chữ. Được. Chiến. Trường Lạc Công chúa dùng sức một trưởng vô hướng về phía sau địa đồ, phượng hoàng quân toàn thể tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu. Thiên địa nhân tam quân tức khắc tập kết ra khỏi thành nên địch. Yêu cầu của ta chỉ có một, không cho Vương Tham một Hồ Lỗ tới gần thông cắt lâu đài nửa dãy bên trong. Trận chiến này không cần cân nhắc hậu quả, không muốn một tù binh. Đại gia nghe rõ sao? Vâng. Trường Lạc Công chúa lạnh lẹo mắt Vượng đảo qua một đám chiến ý giạt các tướng sĩ khẽ miệng đột nhiên làm nổi lên một tia ngạo nghệ nụ cười, Tam Thiên Phượng Hoàng tập hợp, khởi bẩm công chúa. Đột nhiên, một đầy mặt dữ tợn nữ tướng nhanh chân bước ra. Theo nàng một bước rơi xuống đất, phản phất toàn bộ lều trại đều đã xảy ra một lần hơi yếu địa chấn. Người phương nào lưu thủ huyện Châu? Không cần lưu thủ. Chúng ta muốn thắng rồi, lưu thủ để làm gì? Chúng ta muốn thất bại, lưu thủ để làm gì? Thảo nguyên cùng chúng ta Phượng Hoàng quân đã gần 20 năm chưa từng xảy ra đại quy mô như vậy chiến tranh rồi. Tam Thiên Phượng Hoàng liệt cước, e sợ từ lâu khát khao khó nhịn đi à nha. Lương Châu, Thiên phủ toàn bộ. To lớn hội nghị trong nội đường đèn đuốc sáng trưng, Tàn Đao huyết thủ, Truy Nguyệt dư lãng, còn có mới vừa từ Vũ Di phái dưỡng thương trở về tạ Vân Hải đường đều tụ hội một nhà. Tàn Đao sắc mặt cực kỳ âm trầm, huyết thủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì ngay ở vừa nãy, bọn họ nhận được ninh nguyệt mệnh lệnh, một để cho bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng mệnh lệnh. Các vị thấy thế nào? Tàn Đao mặt lạnh âm trầm từ tốn nói, quỷ hồ muốn chúng ta lập tức rút đi, ngoại trừ cái này dĩ nhiên không nói gì, không có lý do gì, không có mục đích, duy nhất một câu nói, từ bỏ lương châu, tập kết hoàng châu. Hoàng đường Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, huyết thủ vô bản gầm hết lên, từ cổ chí kim, đại chu hoàng triều lập quốc 400 năm tới thiên mạc phủ chưa bao giờ có từ bỏ thiên mạc phủ tổng bộ mà lựa chọn rút đi. Triều đình tại sao tiêu tốn lớn như vậy nhân lực vật lực chế tạo 12 tòa thiên mạc kết giới? Cũng là bởi vì thiên mạc kết giới vững như thành đồng vách sắt, chỉ cần thiên mạc pháp trận bất diệt, cựu châu vĩnh viễn không luân hãm. Hắn ngược lại tốt, lương châu còn không có phát sinh cái gì đây, hắn ngược lại từ bỏ lương châu. Ta vẫn là câu nói kia, thiên mạc phủ ở thiên bổ khoái ngay ở, thiên phủ vong, thiên bổ khoái cùng thiên mạc phủ cùng chết sống bất luận người nào dám tự ý trốn đi, đều lấy kẻ phản bội tên xử trí, tuyệt không nung chịu. Huyết thủ đầy mặt giết tức giận lời nói mới vừa vừa xuống đất, nhưng đưa tới một tiếng khinh thường vui cười, dư lãng móc móc lỗ hai, tùy ý tựa ở lưng, vắt trên mặt ghế, Huyết thủ lại nhân, xin ngươi chớ giận dữ như vậy. Thiên Mạc pháp trận vững như thành đồng vết sắt, ta nhớ mang máng Huyền Châu Thiên Mạc pháp trận phá nát bỏ ra bao nhiêu thời gian? Không cao hơn một phút chứ. Ninh Nguyệt lo lắng như vậy cho chúng ta truyền tin hơi thở, vậy nhất định là đã xảy ra đại sự. Ta khuyên ngươi đừng hành động theo cảm tình. Đây không phải hành động theo cảm tình. Đây là chúng ta Thiên Mạc Phủ sứ mệnh cùng chức trách. Chúng ta ở trở thành Thiên Mạc bổ khoái thời điểm liền hiện tại tuyên thể quá, thê cùng Thiên Mạc Phủ cùng chết sống. Linh Nguyệt lúc này phát tới khẩn cấp tin tức, tất nhiên là đã xảy ra to lớn biến cố. Bất kể là không phải hành động theo cảm tình, Linh Nguyệt hiện tại là thủ lĩnh của chúng ta. Bất luận mệnh lệnh của hắn có phải là vi phạm Thiên Mạc Phủ pháp quy, chúng ta nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tạ Vân một bên châm trước nói đến, hắn đã từng là huyết thủ dưới tay, nói chuyện cũng tận số lượng bận tâm huyết thủ bộ mặt. Hải Đường, Truy Nguyệt, các ngươi thấy thế nào? Tàn Dao lạnh lùng quay mặt sang hướng Hải Đường cùng Truy nguyệt hỏi. Truy nguyệt sắc mặt chưa bao giờ có như thế nghiêm nghị, tròn tròn đầu xanh mắt tản ra không tên ánh sao, thời đại bất động, Thiên Mạc phủ sáng lập 400 năm đến, Thiên Mạc pháp trận chưa bao giờ phá nát quá. Thế nhưng, đầu tiên là Thục Châu Thiên Mạc phủ, sau là Huyền Châu Thiên Mạc phủ. Sự thực chứng minh, Thiên Mạc pháp trận cũng không phải thật sự là vững như thành đồng vết sắt. Mộ Tuyết kiếm tiên đến rồi, hợp Mộ Tuyết kiếm tiên còn có Quỷ Hồ hai người, theo lý thuyết chúng ta đã nắm giữ tuyệt đối chủ động. Thế nhưng, Quỷ Hồ vẫn để cho chúng ta lập tức rút đi. Vậy thì mang ý nghĩa Lương Châu đã xảy ra biến cố lớn, hơn nữa cái này biến cố còn không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Ý kiến của ta là, tuân thủ quỷ hồ mệnh lệnh, hơn nữa nhất định phải nhanh. Tán thành. Hải Đường không thừa bao nhiêu phí lời, ở Truy Nguyệt vừa dứt lời thời điểm quả đoàn nói đến. Vậy cứ như thế đi. Tàn đao chậm rãi đứng lên, đại gia lập tức dẫn dắt từng người thuộc hạ rút đi, cái gì cũng không muốn cầm, quỷ hồ dĩ nhiên để cho chúng ta mau chóng rút đi, tiểu lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. Cái kia, những kia những bộ phận khác các minh để đây. Hải Đường do dự mà hỏi, ta sẽ lập tức đưa tin cho bọn họ để cho bọn họ lập tức đi tới Hoang Châu cùng chúng ta ở Hoang Châu hội hợp. Chờ đã, Huyết thủ đột nhiên đứng lên, chúng ta rút lui, Quyền Tông Lâu cùng Tàng Vũ các làm sao bây giờ? Nơi này là Lương Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ, những thứ đồ này quyết không thể rơi xuống Huyền Âm giáo trên tay. Chuyện này, Tàn Đao ánh mắt đống nhiên ngừng u buồn lên, vừa nãy trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên như thế vấn đề nghiêm trọng. Lương Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ, Tàng Vũ các cùng Quyền Tông Lâu bên trong có liên quan với Thiên Mạc phủ cùng triều đình vô số bí mật, những thứ đồ này quyết không thể sai sót. Quyền đi, các ngươi rút lui đi, ta lưu lại xử lý đợi xử lý xong, ta sẽ lập tức đi tới Hoang Châu tìm các ngươi. Huyết Thủ biết mình đã không cách nào để cho người trước mắt lưu lại, trong lòng ngoại trừ có chút toán khí ở ngoài, còn có nồng đậm cô đơn. Hán trưởng quản lấy Thiên Mạc Thưởng phạt, chính là bộ thần sở nguyên vẫn còn thời điểm, rất nhiều chuyện còn cần đi qua Huyết Thủ tán thành mới có thể làm ra quyết định. Nhưng từ khi Ninh Nguyệt sau khi đến, tựa hồ tất cả những thứ này cũng thay đổi. Ninh Nguyệt lại như một bá đạo nhà độc tài, tuy rằng trong ngày thường vui cười vô thường, nhưng hắn quyết định sự tình nhưng không để hứa người khác nghi vấn. Tạ Vân cùng Dư Lãng nghe hắn còn chưa tính. Liền ngay cả hải đường truy nguyệt đối với hắn cũng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà bây giờ, liền ngay cả tàn đao cũng đối với Ninh Nguyệt mệnh lệnh không dám có chút vi phạm. Thi hành mệnh lệnh là Thiên Mạc phủ chuẩn tắc, thế nhưng cũng không phải tất cả mệnh lệnh đều nên chấp hành. Những kia xem ra rõ ràng vi phạm với Thiên Mạc phủ pháp quy, dĩ nhiên cũng không có ai đưa ra không giống ý kiến. Cái này Thiên Mạc phủ, đến cùng làm sao vậy? Huyết trong lòng bàn tay không ngừng hỏi mình, thế nhưng hắn nhưng không chiếm được đáp án. Tĩnh tĩnh ngồi ở hội nghị nhà, nhìn trước mắt năm người nhanh chóng rời đi. Vẹn vẹn một lát sau, Thiên Mạc phủ ồ lên lên. Huyết thủ biết đó là Thiên Mạc Phủ bọn bộ khoái đã chiếm được mệnh lệnh. Hơn nữa rất nhanh, toàn bộ Thiên Mạc Phủ tổng bộ đều sẽ rút đi, rút lui cách bọn họ thủ hộ tín ngưỡng vị trí. Huyết thủ nắm thật chặt nắm đấm, hung lịch trên mặt hiện đầy nô ra gân xanh. Đáy lòng của hắn cực kỳ mâu thuẫn, thế nhưng hắn nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Mạc Phủ hết thảy bộ khoái tập hợp, sau đó như xuất chinh chiến sĩ bình thường rời đi. Thế nhưng bọn họ đây là đang chạy trốn a, bọn họ đây là đang không đánh mà chạy a. Bất luận gặp đến bất kỳ khó khăn đều không buông tha nhiệm vụ, bất luận gặp đến bất kỳ tuyệt cảnh đều không vứt bỏ đồng bạn thế nhưng hiện tại ở huyết thủ trong lòng bọn họ chính đang vứt bỏ vứt bỏ quê hương của chính mình như một cái chó mất chủ như thế chạy chối chết lương châu biên cảnh dạ ma quân quân bộ vị trí đã hoàn toàn thay đổi bốn cái cao thủ võ đạo một đòn toàn lực đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa mà bây giờ toàn bộ quân doanh đã không có một gian hoàn hảo phòng xá dù cho những kia không có sụp đổ giờ khắc này cũng lão đà lão đảo huyền âm giáo chủ rất xa hư nổi giữa không trùng trong ngực của hắn ôm thủy nguyệt Cung chủ linh nguyệt cũng giống như hắn đứng yên không trùng trong lòng ôm thiên mộ tuyết hai người bốn mắt đối lập đều từ đối phương trong mắt thấy được tán đồng. Đây là Huyền Âm giáo chủ lần thứ nhất đối với Ninh Nguyệt tán đồng, cũng là Ninh Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Âm giáo chủ nhân tính. Ở thời khắc then chốt, bọn họ đều làm đồng dạng lựa chọn, dùng hết toàn lực của chính mình thủ hộ thê tử của chính mình. Có thể đây là một người đàn ông nhất định phải làm sự tình, thế nhưng ở thời đại này bối cảnh xuống, có thể làm được điểm này nam nhân thực sự quá ít. Từ vừa rồi trong ngáy mắt, Ninh Nguyệt chỉ ít biết ở Huyền Âm giáo chủ đáy lòng, ngoại trừ hoàng đồ bá nghiệp ở ngoài còn có thủy nguyệt công chủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt đó lựa chọn Để Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ cũng không hề chán ghét Huyền Âm giáo chủ rồi. Hai người đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười phảng phất cuộn sóng bình thường bao phủ phía chân trời. Bất luận Thủy Nguyệt cung chủ vẫn là Thiên Mộ Tuyết, đều không hiểu Linh Nguyệt cùng Huyền Âm giáo chủ vì sao phải cười, các nàng cũng sẽ không hiểu có cái gì đáng giá tốt như vậy cười. Vút đút vút đút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nhìn tới, trận chiến này là đánh không nổi nữa. Thu hồi tiếng cười, Huyền Âm giáo chủ lạnh lùng quay về Linh Nguyệt nói đến. Linh Nguyệt cũng không muốn hiện tại đánh. La Thiên Thành xuất binh đột nhiên xuất kích điều này làm cho Linh Nguyệt rất bất an. Hắn không chỉ có lo lắng Thiên Mạc Phủ có phải là thành công rút đi, càng lo lắng Ly Châu cấm quân có phải là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dù sao, bọn họ muốn đối mặt là Đại Chu Hoàng Triều xếp hạng đệ nhất Dạ Ma Quân, một từ thành quân tới nay chưa từng có bị bại quân đội. Mà Huyền Âm Giáo chủ cũng không có tâm tình tiếp tục đánh rơi xuống. Linh Nguyệt đã thoát ly chính mình quá chặt, hắn muốn chạy không ai ngăn cản được. Ngày hôm nay nhất định không cách nào đem Linh Nguyệt thành công lưu lại, mà Dạ Ma Quân điều động sau khi, Huyền Âm Giáo cả trái tim cũng đã lo lắng ở nhánh quân đội này bên trên rồi. La Thiên Thành đã từng làm ra dự đoán, hắn giờ khắc này xuất binh khởi sự tỷ lệ thành công không tới 3 phần 10. Hơn nữa nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất đánh vào Ly Châu mở ra tiến vào Trùng Châu mỗi cái cửa ải thừa thế sông lên đoạt được kinh thành. Bằng không thời gian một khi kéo lâu, bất kể là Huyền Châu Phượng Hoàng quân vẫn là khổng lồ cấm quân đều có thể sắp tối mà quân xé nát. Mà muốn thừa thế sông lên mở ra hết thể cửa ải nhất định phải có một đôi cứng gian đua lớn. Gặp thành phá thành, gặp trại mong trại. Mà này đôi cứng gian đua lớn chính là mình cùng Thủy Nguyện công chủ vì lẽ đó. Huyền Âm giáo chủ cũng không thời gian cùng Linh Nguyệt hao tổn ở đây. Bọn hắn quyết chiến, chỉ có thể là ở Tử Cấm Thành. Chỉ cần đánh vào Tử Cấm Thành, coi như đồng thời đối mặt Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết cùng Mạc Vô Ngân liên thủ hắn đều không sợ. Linh Nguyệt nhìn trong lòng Thiên Mộ Tuyết, trên mặt cũng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên, nếu giáo chủ nói như thế, vậy ta cùng Mộ Tuyết liền cáo từ rồi. Ta nghĩ rất nhanh, chúng ta sẽ có cơ hội thỏa thích đánh nhau một trận, hi vọng đến thời điểm giáo chủ đừng như lần trước như vậy xoay người chạy trốn. Không giống nhau, không chờ Huyền Âm giáo chủ nói chuyện, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết thân hình lóe lên cũng đã biến mất không còn tâm hơi chương 601, huyết thủ cái chết. Tiến tĩnh bóng đêm, tinh thần lấp loé. Huyết thủ Tinh Tinh đứng tinh thần bên dưới nhìn lên bầu trời sặc sỡ. Đây là bị được xưng vĩnh viễn không luân hãm pháo đài thiên mạc kết giới, từ thiên mạc phủ thành lập 400 năm từ không bị người công phá thiên mạc kết giới. Thiên mạc phủ là ra, là tín ngưỡng. Chỉ dựa vào Ninh Nguyệt một câu nói, hơn 1000 thiên mạc phủ bổ khoái liền ra cũng không muốn. Này không thích hợp, cũng không hợp lý. Huyết thủ nhìn thiên mạc kết giới thải quang trong ánh mắt lập một tia kiên quyết. Dù cho toàn bộ thiên mạng bổ khoái đều từ bỏ thiên phủ, chí ít còn có hắn chỉ ít còn có huyết thủ tuân thủ lúc trước lời thề. năm đó cũng là tuổi trẻ khinh cuồng, năm đó lấy đệ nhất tư thái đã đi ra thiên mạc phủ trại huấn luyện. thiên mạc phủ là hắn khởi điểm cũng là nơi trở về của hắn. đột nhiên, ngôi sao trên bầu trời phát sinh ra biến hóa. phảng phất bị bàn tay lớn vô hình bóp méo lên. từng đóa từng đóa tinh thần, lại như thiên không tắt đèn, liên miên như mọc thành phiến biến mất không còn tâm hơi. huyết thủ ánh mắt trong dây lát liền ngưng trọng lên. hắn cảm nhận được bên trong đất trời tràn ngập sát khí, càng cảm nhận được cái kia phảng tùy ý du đãng túc sát. vì thế như vậy. Phảng phất không khí ngưng tụ khí tức hắn đã rất lâu không có cảm nhận được. Lấy Thiên Mạc phủ làm trung tâm, vô số đèn đuốc trong lúc bất chợt bị thắp sáng. Loại này cảm giác bị đèn nén, tựa hồ tỉnh lại ngủ say đám người. Đột nhiên, đại địa rung động thiên không lay động, vô số náo động cùng tiếng ồn ào vang lên. Từ bốn phương tám hướng, phảng phất vô cùng vô tận. Huyết thủ ánh mắt lại một lần nữa nheo lại, một thân khí thế cũng chậm rãi bước lên cùng thiên mạc kết giới tương dung. Huyết thủ lạnh lùng nhìn, nhìn cái kia xa xa càng ngày càng gần tiếng nổ vang rền, nhìn cái kia phảng Phật thôn vệ thiên địa hắc ám càng ngày càng gần. Một tiếng vang thật lớn, Phản phất Thiên địa phát sinh gào thét, tiếng gầm như nước thủy triều, cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Loại kia Thiên Huy, Phản phất có được lực lượng vô cùng, hết thảy nghe thế tiếng nổ, không một không đáy lòng run lên. Thậm chí thậm chí tưởng rằng thiên thần nổi giận, có giúp ở địa không ngừng hướng về thần linh sám hối. Một áng lửa tại thiên mạc kết giới bên trên nổ vàng, thiên mạc kết giới hơi rung nhẹ liền khôi phục nguyên dạng. Tuy rằng này một áng lửa đến đột nhiên, cũng cũng không có đối với thiên mạc kết giới tạo thành tổn thương gì nhưng huyết thủ ánh mắt vẫn như cũ trong giây lát co rụt lại một loại phảng phất đăm đăm linh hồn run rẩy trong nháy mắt bao phủ quanh thân pháo cái kia là một quả pháo đại chu hoàng triều nhất quán sát khí muốn nói có thể làm cho thiên hạ hàng đầu môn phái hoặc là cao thủ hàng đầu kiên kỵ đồ vật là cái gì không nghi ngờ chút nào chính là pháo 50 năm trước ký liên thái tử chinh chiến thảo nguyên cái kia chuyển bại thành thắng tính quyết định một trận chiến không phải là dùng đến vạn tấn hỏa dược nổ chết tám cái thảo nguyên tiên tôn sao hỏa dược không giống cao thủ võ lâm hỏa dược uy lực không có lọ gìn chỉ cần quá nhiều Không có người nào là hỏa dược nổ bất tử. Thế nhưng tại sao tại sao đại chu hoàng triều pháo sẽ tiến công thiên mạc phủ? Huyết thủ không tin huyền âm giáo có thể bắt được pháo. Mỗi một chiếc pháo đều sẽ nghiêm ngặt đem khống, mỗi tháng đều sẽ có người chuyên biệt kiểm tra kiểm kê. Một khi xuất hiện chút nào chỗ sơ suất, kẻ nhẹ bãi quan miễn chức, kẻ nặng xét nhà hỏi trạm. Đại chu hoàng triều lập quốc lâu như vậy, cái khác chỗ sơ suất đều từng ra, nhưng pháo nhưng lại chưa bao giờ từng ra chỗ sơ suất. Thế nhưng hiện tại tại sao pháo sẽ công kích thiên mạch thế giới? Cái kia một tiếng lửa đạn, phản phất là một tín hiệu trong trước mắt, thiên không sáng. Huyết thủ ánh mắt mở ra, ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện hình ảnh. Bốn phương tám hướng đột nhiên bay lên vô số điều hỏa long. Theo hỏa long xuất hiện, chấn động tâm linh tiếng nổ mạnh cũng đột nhiên xé nứt thiên địa. Cái kia vô số hỏa long, giống như từng cái từng cái đeo dụy bằng hướng về thiên mạc kết giới quân đến. Mà thiên mạc kết giới, liền giống bị bao vây sủi cảo nhân bánh giống như vậy, bị bốn phương tám hướng hỏa long vờn quanh bao khép. Huyết thủ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong nháy mắt vận chuyển lên cường hãn tu vi. Thiên kết giới bùng nổ ra hào quang ảo ánh Nhưng chỉ chỉ trong trước mắt, Hào quang óng ánh bị vô tận ánh lửa nuốt hết, thiên mạc kết giới chấn động, thiên mạc kết giới ở dưới thiên mạc phủ lay động kịch liệt. Huyết thủ miệng phun máu tươi rút lui một bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đen kịt. Lửa này phá huy lực, tuyệt đối là hiện nay triều đỉnh huy lực lớn nhất thần uy pháo. Thần uy pháo chính là đại chu hoàng triều 400 năm đến nghiên chế ra huy lực lớn nhất pháo, mỗi một phát pháo đạn huy lực, chỉ cần chúng đích liền ngay cả cao thủ võ đạo cũng không thể coi như không quan trọng. Loại huy lực này pháo, mỗi một cửa chi phí đều là giá trên trời, vì lẽ đó toàn bộ đại chu hoàng triều. Có thể trang bị chỉ có tam chi mạnh nhất quân đội, mà tam chi trong quân đội lại lấy dạ ma quân trang bị nhiều nhất. Nếu như Mạc Vô Ngân biết, phòng trừng đầu ngón chân sẽ đau đến rơ chân. Vẹn vẹn một vòng pháo qua đi, thiên mạch kết giới đã lão đả lão đạo. Huyết thủ cho tới bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Ninh Nguyệt sẽ làm thiên mạch phủ toàn thể rút đi. Hắn hiện tại rốt cục đã hiểu, Ninh Nguyệt mệnh lệnh này cũng không phải lời nói vô căn cứ. Dạ ma quân dĩ nhiên oanh kích thiên mạch phủ, đại chu đệ nhất quân, được gọi là đại chu định hải thần châm quân đoàn dĩ nhiên làm phần rồi. Có thể không chỉ là Mạc Vô Ngân chính là cả triều văn võ đều sẽ bật thốt lên chửi một câu ta thao. Thế nhưng để cho huyết thủ thời gian không nhiều lắm, huyết thủ không có hối hận lưu lại. Bởi vì nếu như ngay cả hắn đều đi rồi, thiên mạc phủ có thể không chịu nổi một vòng pháo vang kích. Hắn lưu lại là vì khắc phục hậu quả, mà bây giờ chính là nên khắc phục hậu quả rồi. Huyết thủ không do dự bao lâu, thân hình lóe lên người đã hướng về tàng vũ các phóng đi. Mà vào thời khắc này, bốn phương tám hướng vô số lửa đạn lại một lần nữa banh tạc mà tới, vô số hỏa long mang theo hoa mỹ hỏa diễm hung hăng và chạm tại thiên mặc kết giới bên trên. Thiên không đang gầm thét, đại địa đang run rẩy, thiên mạch kết giới đang điên cuồng chập chờn. Mỗi một lần tấn kích, đều phảng phất có người dùng đũa lớn hung hăng đánh ở huyết thủ ngực. Mỗi một lần, cũng có thể làm cho huyết thủ miệng phun máu tươi ngũ tạng rung động. Huyết thủ run rẩy thân thể đi tới Tàng Vũ Các, hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có trải nghiệm quá như giờ phút này dạng run rẩy. Con mắt nhìn qua lên trước mắt Tàng Vũ Các, huyết thủ trái tim chảy máu. Tàng Vũ Các bên trong bí tịch võ công, là đại chu hoàng bảo vật. Đại chu hoàng Triều dùng võ lập quốc, lập quốc sau khi Các đời tiên hoàng hao tốn bao lớn tâm lực tài thu thập được như thế như mêng mông bí tịch võ công. Tuy rằng phần lớn tại cái khác thiên mạc phủ cũng có phó bản, nhưng Lương Châu thiên mạc phủ trong tổng bộ vẫn có không ít bản đơn lẻ. Những thứ đồ này không thể mất, nhưng càng không thể rơi vào phản bội trong tay. Trong ánh mắt né qua một tia tuyệt vọng, nơi khỏe mắt bắn ra một đạo hồng ánh nước mắt. Huyết thủ trong dây lát hơi vung tay cánh tay, đẩy ngã trên vách tường một chén đèn dầu. Đèn đuốc rơi xuống đất, hô một hồi hỏa diễm bập lên. Làm hỏa thế sau khi đốt, huyết thủ không ngừng không nghỉ chạy tới quyền tông lâu. Cái này không chút nào thấp hơn tảng vũ các vị trí. ở trước đây những này chính là thiên mạng phủ vật quý giá nhất, mà bây giờ nhưng phải dùng huyết thủ tay tự mình đem những này lùi tàn theo lửa. Bao nhiêu tiền bối dốc hết tâm huyết vì thu được cơ mật tình báo, bao nhiêu thiên mạng phủ bổ khoái vì thế dân ra sinh mệnh. Nhưng hiện tại huyết thủ nhưng phải đem những này các đời thiên mạng phủ bổ khoái dùng tính mạng đổi lấy đồ vật tự tay hủy diệt. So với đấy lòng chảy ra nước mắt tôi nói trong miệng thốt ra huyết đáng là gì? Thiên không lửa đạn không ngừng nổ vang, huyết thủ thân thể run rẩy không ngừng. Cho dù có thiên mạng kết giới gia trị Huyết thủ vẫn vô lực chịu đựng thần uy phá văng kích. Cho dù có huyết thủ cái này, tiên nhân hợp nhất cao thủ gia chỉ, thiên mạch kết giới vẫn cũng không thể chịu đựng. Hai đám lửa lên không chiếu sáng thiên địa, huyết thủ đưa lưng về phía hai tòa thật to lửa khói, chậm rãi hướng thiên mạch phủ đi ra ngoài. Mỗi một bước đều như thế gian nan, mỗi bước ra một bước cũng có thể làm cho thân thể của hắn phát sinh run rẩy. Thế nhưng, huyết thủ vẫn kiên cường, kiên định bước ra mỗi một bước. Thần uy phá văng kích càng ngày càng kịch liệt, thiên mạch kết giới hào quang càng ngày càng lờ mờ. Dần dần Thiên mạc kết giới trên thải quang triệt để biến mất, để lại cái kia một đạo như thủy tinh bình thường lồng pha lê. Với anh, một vòng tháo lại một lần nữa hung hăng oanh kích tại thiên mạc kết giới bên trên. Ống ánh long lanh thiên mạc kết giới ẩm ẩm phá nát, cái kia giải dẻo thủy tinh, lại như thiên không rơi ra tinh thần, đẹp đến làm cho người mê say, cảm động phảng phất anh hoa trời mưa. Huyết thủ bước ra bước chân trong giây lát dừng lại, tinh tĩnh lập tại nguyên châu mắt nhìn phía trước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, gợi lên huyết thủ sợi tóc, ra hắn không có tay tháo cá chuẩn, cũng làm khô huyết thủ kẹo miệng lớn lượn chạy xuống vết máu. Cộc chấn động đại điệu tiếng vó ngựa vang lên vô tận khói đen bao phủ cuối con đường cuối con đường không nhìn thấy điểm cuối phảng phất dẫn tới mặt khác thời không đột nhiên một tất cả người bao vây ở áo giáp màu đen trung chiến mã phá tan khói đen theo sát mà đến vô số kỵ sĩ gào thét vọt qua khói đen hướng thiên mạc phủ xung phong mà tới kỵ binh dễ dàng phá tan thiên mạc phủ biển cửa vê đút vê đút vê đút uuu cô cô nọ 89 nạn sủ nét phá tan sân luyện công vọt tới huyết thủ trước mặt huyết thủ vẫn không núc ních tĩnh tĩnh đứng tại chỗ tĩnh tĩnh mắt nhìn phía trước trong ánh mắt tản ra rừng rực sát khí khắp toàn thân tràn ngập bất khuất khí thế, các kỵ binh cũng không có công kích, mà là tính tính đem huyết thủ vây quanh. nhưng đã qua hồi lâu, huyết thủ vẫn không nhúc nhích. một kỵ binh rốt cục không nhịn được, tung người xuống ngựa hướng về huyết thủ đi đến. khi hắn tới gần huyết thủ thời điểm, quỷ diện, trước có bên trong lập loè một đạo khiếp sợ ánh sao. làm sao vậy? một thanh em đột nhiên văng lên, hết thảy kỵ binh nghe được âm thanh sau khi lập tức tách ra hai bên. thân vượt đen kỵ chiến mã, một thân liên thể áo giáp màu đen la thiên thành chậm rãi đi tới. la thiên thành ánh mắt cực kỳ u buồn bởi vì này một lần kẻ thù của hắn không phải hùng tàn thảo nguyên hồ lỗ mà là từng đã là chiến hữu, dạ ma quân uy danh là ở cùng thảo nguyên hồ lỗ trong khi giao chiến bị dựng lên mà không phải cùng mình người chém giết chung tạo dựng lên. trận chiến tranh này là la thiên thành nhất cảm giác bất tử chiến tranh, không có nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt, không có vinh quang, không có niềm tin, thậm chí đối với thắng bại tâm, la thiên thành cũng biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. la thiên thành duy nhất hy vọng chính là sớm một chút kết thúc chiến đấu, bất luận là thắng vẫn là bại, này đều sẽ là la thiên thành trong cuộc đời trố bẩn cùng nét bút hỏng. trên dưới quét mắt huyết thủ. Huyết thủ con mắt cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm La Thiên Thành. Huyết thủ trên người tỏa ra khí thế vẫn như thế khuấy động, phảng phất không ngừng bốc hơi nóng nước sôi. La Thiên Thành nhẹ nhàng ôm quyền, "Huyết thủ thân bổ, nhiều ngày không gặp có khỏe hay không?" "Trướng quân." "Hắn, hắn đã chết." Huyết thủ trước người kỵ binh nhẹ giọng nói. La Thiên Thành ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn dù cho chết còn khác nào người sống huyết thủ, trong lòng kính nể có cảm giác mà sinh. La Thiên Thành chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Chôn." Chương 602, Điều binh kỵ tướng. Hầu như trong một đêm Tiểu Châu chi lương Châu long trời lở đất, làm dân chúng địa phương còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Lương Châu trong một đêm đã đổi chủ. Ngoại trừ Hoanh kích Thiên mạc phủ thời điểm phát thành kịch liệt động tĩnh ở ngoài, toàn bộ lương Châu đều như vậy bình tĩnh. Mãi đến tận sau khi trời sáng, lương Châu bách tính mới biết thiên biến rồi. Lương Châu vừa đã trải qua nạn đói, bây giờ còn không có khôi phục như cũ, bị rút khô linh lực thổ địa vẫn cằn cỗi. Nếu như ở đầu xuân trước không thể khiến thổ địa làm lại màu mỡ, có thể tưởng tượng được lương Châu sẽ trở nên một mảnh hoang vu cũng không còn cách nào thích hợp bách tính sinh tồn. Huyền âm giáo chủ có thể rơi xuống một con trai nước cờ giở, nhưng ai có thể nghĩ đến Phong tốc bản dĩ nhiên sẽ bị Ninh Nguyệt đoạt đi. Cho tới bây giờ, Huyền âm giáo chủ vẫn không nghĩ ra Ninh Nguyệt là thế nào dễ như ăn cháo đoạt được Phong tốc bản. Phía chân trời mới vừa vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc, Ly Châu Cấm quân quân tướng đột nhiên bạo phát ra đình thai nhức góc chống của tiếng. Hết thảy tướng sĩ vội vã vươn mình mà lên, các tướng quân càng là nhanh như tia chớp nắm lên áo giáp vũ khí lao ra quân trướng. Tụ tướng cổ bay lên, 30 hơi thở bên trong không thể đến chợ người, chém. Trình diện mà y quan không chỉ người, quân quân 100. Trình diện giáp dạ dày không có mặc chỉnh tề người, quân quân 20. Trong quân doanh, không có ai tình chỉ nhận sự thực. Mà thân là hoàn toàn lính mới, trong cấm quân quân pháp càng nghiêm khắc. Đều nói dạ ma quân quân pháp là quân bộ nhất là nghiêm khắc, nhưng cấm quân quân pháp nhưng là quy định nhất là cẩn thận. Lớn đến hành động quân sự, nhỏ đến môi tiếng nói cử động đều có được quy định nghiêm chỉnh. Mà ở ngày qua ngày thao luyện bên trong, lại làm cho cấm quân to nhỏ quan quân luyện thành một thân ghê vớm bản lĩnh, đó là có thể ở chạy trốn chung nhanh nhẹn mặc quần áo đeo giáp dạ dày. Vì lẽ đó, làm cái trống tiếng vang lên trong mấy mắt quân quan quân quân, quân, quân trưởng khu vực có thể nhìn thấy đổ sộ một màn hơn trăm tên quan quân trực tiếp ôm quần áo giáp dạ dày trần chuồng mà chạy mà ở chạy trốn trung Minh Minh trước một chút vẫn không có quần một cái chớp mắt quần đã mặc vào trước một chút còn đánh ở trần vừa quay đầu trở lại đi quần áo đã mặc chỉnh tề trên người đã bắt đầu khoác chiến giáp vẹn vẹn đã qua hai mươi hơi thở công tử vũ sổ cái bên trong đã lít nha lít nhít đầy áp người đứng thành hai hàng mỗi một cái đều tiêu chuẩn thế đứng tay vịt yêu đau ngẩng đầu đón ngực mắt nhìn thẳng công tử vũ chậm rãi ngẩng đầu lên trắng xám màu da có chút bệnh trạng Trẫm non ra rẻ phảng phất một bơ tiểu sinh, vì tăng cường uy nghiêm còn cố ý ở trên cẩm để lại một đống tròm dâu dây rừng. Nhưng mặc dù như vậy, công tử Vũ như nho sĩ càng giống hơn là tướng quân. Nhưng mặc dù trước mắt cái này thư sinh yếu đuối răng dấp, phảng phất bị ở đây bất luận cái nào tướng lĩnh đều có thể dùng nhẹ tay dễ dàng nhắc tới, nhấc lên người đàn ông trung niên, nhưng một mực là đại chu hoàng triều ngũ đại ngọc trụ thượng tướng một trong, đại danh đỉnh đỉnh nho tướng công tử Vũ. Công tử Vũ đào qua một các tướng lĩnh, trên mặt lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Quy định thời gian 30 hơi thở, nhưng ở trận không có một cái nào vượt qua 20 hơi thở. Xem ra điều quy định này nên sửa lại một chút rồi, đổi thành 10 hơi thở tốt đây, vẫn là đổi thành 15 hơi thở. Nếu như biết công tử Vũ ý nghĩ này, phòng chừng ở đây các tướng lĩnh cũng phải thổ huyết. Công tử Vũ nụ cười rất thanh nhã, nhưng để tất cả các tướng lĩnh không khỏi cả người run lên. Mỗi một lần công tử Vũ nghĩ đến ý định quỷ quái gì huấn bọn hắn thời điểm, nụ cười trên mặt trên căn bản đều là như thế này. Chư quân, lần này gọi các ngươi đến không phải có diễn, là vì nói cho các ngươi một cái tin. Đóng giữ Lương Châu dạ ma quân làm phản, đã thành công đã khống chế Lương Châu. Bản tướng nhận được hoàng thượng chỉ lệnh, cần phải đem La Thiên Thành Dạ Ma quân chặn lại ở Trung Châu ở ngoài. Nghe song Công từ vũ đầy chứa các tướng sĩ chẳng những không có lộ ra thất kinh vẻ mặt, trái lại từng cái từng cái lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy nụ cười. Hóa ra là quân diễn a thực sự là hủ chết bảo bảo, cũng khó trách nhiều như vậy tướng lĩnh nghĩ như vậy đương nhiên cho rằng dù sao quân diễn chính là thực chiến, vì lẽ đó tất cả quân diễn đều sẽ có một cái ra dáng cố sự bối cảnh. Nói thí dụ như thảo nguyên xâm nhập phía Nam a, nói thí dụ như chỗ nào đó bạo loạn a bốn, chính là ở hai tháng trước. Công tử vũ còn mô phỏng một hồi lương châu nạn đói bên dưới khởi nghĩa nông dân bao phủ lương châu, mà thôi này tiến hành rồi một hồi làm sao đem lương châu nạn dân thành công chặn lại cách châu ở ngoài quân diễn sáng sớm vang lên tụ tướng cổ, nguyên lai là vì cái này. Tuy rằng tất cả mọi người không nói gì, nhưng từ trên mặt của bọn họ, công tử vũ vẫn là nhìn ra ở đây hết thể tướng lĩnh đáy lòng suy nghĩ khẽ to mày, nhưng công tử vũ cũng không có lần thứ hai cường điệu chậm rãi từ chỉ huy dưới đáy bản chuyển ra một mới tinh cái dương, cái dương mở ra từng viên từng viên hộ phụ chỉnh tề đặt tại trong dương đua hộ mệnh chính là quân đội tướng lĩnh tín vật, các tướng quân cũng là dựa vào hộ phù chỉ huy tướng sĩ. Quan trọng nhất đó là có hộ phù liền đại biểu tất cả hành động quân sự đều là danh chính ngôn thuận. Bình thường quân diễn chắc là sẽ không đem hộ phù phát xuống. Kỳ thực những này hộ phù thuộc về ở đây hết thảy tướng quân hết thảy, mỗi một cái tướng quân được phong làm thống binh tướng lĩnh sau khi triều đình đều sẽ vì hắn đo ni đóng giày một viên hộ phù. Hộ phù đại diện cho chức vị của hắn, cũng đại diện cho quyền lợi của hắn. Thế nhưng đình chiến thời kỳ hộ phụ đều là nộp lên cho chủ soái, chỉ có thời chiến mới có thể phát xuống hộ phụ vì lẽ đó tất cả mọi người nhìn thấy hổ phù một sát na đều rõ ràng sửng sốt một chút một quân diễn tất yếu như vậy như thế chân thực sao hổ phù tác dụng rất mạnh mẽ vừa có thể cùng thượng cấp chủ xoáy duy trì liên lạc lại có thể làm tướng quân bản mệnh nhãn nếu như mỗi một người tướng lãnh đều nắm giữ hổ phù như vậy chủ xoáy dù cho ở phía sau cũng có thể ngay lập tức chỉ huy quân đội bại binh bố trợ hoàng hán công tử vũ vuốt ve trước mắt hổ phù trong ánh mắt phóng ra không tên thần quang có mặt tướng bản soái mọi ngươi vì là trưởng quản hộ cần thống lĩnh hết thể tạm tổng quân hỏa đấu binh đầu bếp phụ trọng binh Quân nhu bộ phận. Từ ngày hôm nay, chiến sự một khi khai triển, cần phải bảo đảm bộ đội tiền tuyến vật liệu quân nhu. Như có một chút lùi lại, quân pháp xử trí. Tiếng nói rơi xuống đất. Hoàng Hán thân thể lơ đáng run lên, không phải là bởi vì công tử Vũ giao cho nhiệm vụ quá mức nặng nề. Hắn dù sao chính là chủ quản này một hối, phụ trách hậu cần cũng không phải một hai ngày. Chân chính để Hoàng Hán chạy tới lạnh cả người, vẫn là công tử Vũ câu cuối cùng quân pháp xử trí. Quân pháp là cái gì? Đó là đòi mạng. Cấm quân thành lập 30 năm, trải qua 30 năm huấn luyện. Tuy rằng chưa từng có chân chính trải qua chiến trường chém giết, nhưng quân diễn hàng năm cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần. Quân diễn tất cả xử phạt đều là quân côn, nghiêm trọng nhất cũng là phạt phụng giáng cấp nhưng nhưng chưa từng có dùng đến quá quân pháp. Tuy rằng quân pháp hai chữ rất không rõ ràng, nhưng Hoàng Hán phi thường rất rõ ràng công tử Vũ trong miệng quân pháp chính là chém. Đến mức đó sao? Cho tới đùa lớn như vậy sao? Hà lỗi. Có mặt tướng. Người thống lĩnh đệ ngũ quân, phụ trách Ly Châu đệ nhất thứ ba, thứ bảy đường bộ hết thảy thành trấn phòng vệ, bản soái hiện tại mấy người, Ly Châu chấp hành vườn không nhà chống chính sách. Bắt đầu từ bây giờ, từng bước rời đi này ba cái đường bộ hết thể phải tính. Hết thảy lương thực toàn bộ mang đi, hết thảy vật tư có thể mang đi liền mang đi, mang không đi liền phá hủy. Tất cả giếng nước toàn bộ viết bên trên, bản soát yêu cầu chỉ có một, không để lại một giọt nước, một hạt gạo, một tấm vải cho dạ ma quân. À. Hà Lôi trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn chằm chằm công tử Vũ trong ánh mắt tất cả đều là mơ vòng. A cái gì? Có cái gì nghi ngờ lập tức nói, một khi tiếp nhận hộ phù mệnh lệnh ban xuống, ngươi chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Muốn hỏi cái gì thừa dịp hiện tại đợi lát nữa lại muốn hỏi quân pháp xử trí vừa dứt lời một bên hoàng hán tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút lại là quân pháp xử trí có muốn hay không như thế kinh tâm động phách công tử vũ tướng quân đến cùng làm sao vậy động bất động quân pháp xử trí đây là muốn hủ chết người sao không phải tướng quân còn như vậy lớn như vậy sao hà lôi do dự đối với công tử vũ cười hỏi vườn không nhà trống đó là tại chiến trường thất lợi dưới tình huống làm ra chiến thuật lấy kéo đại chiến tuyến đổi lấy thời gian rút đi bình dân lấp bằng giếng nước mang đi tài vật phá hủy phong lũ Những này tạo thành tổn thất không thể đo đếm, hao tiền tốn của không nói, còn sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng, một quân diễn làm lớn như vậy, có phải là có chút không thích hợp. Đốc quân ở đâu? Công tử đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, ở Hà Lỗi vừa dứt lời trong nháy mắt lớn tiếng quát. Có mặt tướng. Nhớ Hà Lôi 100 quân côn lưu chiến hậu hành hình. Thời chiến nếu như có thể lập xuống công vân, này 100 quân côn giảm phân nửa, nếu như không có, chiến hậu gấp đội. À. Hà Lôi trợn tròn mắt, chính mình lắm mồm như vậy một câu chính là 100 quân côn. Chiến hậu còn 200. 200 quân côn xuống chính là đúc bằng sắt hán tử cũng có thể đi tới nửa cái mạng. Hà Lôi không sợ quân côn, nhưng hắn cũng không có thể không minh bạch nhận không rồi. Có phải hay không cảm thấy hoa nước? Còn nhớ bản xoáy nói câu nói đầu tiên là cái gì sao? Lần này không phải quân diễn. Xem ra chư vị cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng à. Công tử Vũ một câu nói nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Vê đút, vê đút, vê đút. U, u, cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét trước đây công tử Vũ vẫn đối với bọn họ nói, mặc dù là quân diễn Nhưng chúng ta nhất định phải lấy thực chiến thái độ đi đối mặt quyết không thể làm qua loa. Vì lẽ đó, Cấm quân mỗi một lần quân diễn đều vô cùng chăm chú, không có cái nào tướng lĩnh dám đem quân diễn xem là ứng phó. Bởi vì quân diễn thua, nhưng là phải lần lượt quân côn. Quân. quân diễn chính là thực chiến, vì lẽ đó trong Cấm quân không có quân diễn. Toàn bộ Cấm quân 50 vạn tướng sĩ trên dưới đều sẽ một câu nói này tôn sùng là khẩu hiệu. Công tử Vũ mới đầu nói câu nói kia, tất cả mọi người cũng đem trở thành khẩu hiệu. Nhưng hiện tại, Công tử Vũ lại một lần nữa cường điệu sau khi, không khí của hiện trường nhất thời không đúng. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Từng tiếng lúc hít vào âm thanh đột nhiên vang lên. Bởi vì vì là bọn họ nghĩ tới rồi công tử Vũ nói chiến tranh bối cảnh. Đại Chu đệ nhất cường quân Dạ Ma quân làm phản, đã thành công bắt Lương Châu lập tức liền muốn xua quân xuôi nam, nhiệm vụ của bọn hắn là ngăn lại Dạ Ma quân đem trận ở Trung Châu ở ngoài. Này rất sao đang nói đùa? Dạ Ma quân làm phản? Đại Chu đệ nhất cường quân, triều đình dùng hắn uy hiếp thảo nguyên 20 năm Dạ Ma quân làm phản rồi. Tất cả mọi người không tin, nhưng bọn họ rồi lại không thể không tin tưởng. Bởi vì công tử Vũ chưa bao giờ đùa giỡn cũng không thích đùa giỡn, từ công tử Vũ vẻ mặt nghiêm túc Ánh mắt lạnh như băng nhìn tới, Dạ Ma quân sợ thật sự làm phản rồi. Như vậy trước phát xuống Hồ Phụ, trước quân Pháp xử trí, thậm chí phát động vườn không nhà chống chiến thuật đều trở nên hợp tình hợp lý. Bất luận cấm quân các cấp tướng lĩnh làm sao không tin tưởng Dạ Ma quân làm phản, nhưng làm phản chính là làm phản, không hề có một chút đạo lý có thể giảng. Trong ngay mắt bầu không khí lại một lần nữa ngưng tụ, hết thảy tướng lĩnh ở dại ra sau khi trầm rãi hoàn hồn, từng cái từng cái trở nên đẩy người sắc khí, đột nhiên toàn bộ quân trướng trở nên yên lặng như tờ. Đột nhiên, một loại nặc mùi khói thuốc súng ở trong quân trướng lưu truyền. Chương 603 tập kết Hoang châu, có thể cùng đệ nhất thiên hạ cường quân giao thủ, đó là Vinh hạnh. Đối với cấm quân các cấp quan quân tới nói, bọn hắn đại đao đã sớm khát khao khó nhịn. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, mà bọn hắn cấm quân, đâu chỉ là ngàn ngày. Cấm quân thành lập 30 năm, dòng dã 10 ngàn cái cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày đều ở huấn luyện, mỗi ngày đều ở chảy mồ hôi. Mỗi 3 ngày một lần tiểu thao luyện, 10 ngày một lần đại thao luyện, 1 tháng một lần quân diễn. Ra chiến trường khát vọng, từ lâu chôn ở mỗi một cái chiến sĩ trong huyết dịch. Tuy rằng vẫn không tin Dạ Ma quân sẽ làm phản, nhưng các cấp quan quân chiến ý nhưng cũng thành công bị công tử vũ bước lên thế nhưng công tử vũ đáy lòng nhưng có ngọn nguồn trước hà lỗi quân quân xử phạt là hắn cố ý hành động mục đích đúng là vì giết gà dọa khỉ bởi vì hắn biết chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể làm cho dưới tay bọn này bị chính mình giao động quen rồi các tướng lĩnh cấp tốc tiến vào trạng thái cấm quân vì là đại chu tam đại cường quân một trong nhưng công tử vũ chưa bao giờ coi đây là quang vinh mà là sâu sắc coi đây là hổ thẹn. cái gọi là tam đại cường quân cũng vẹn vẹn bởi vì này tam quân tài năng xứng là quân đội toàn bộ đại chu hoàng triều có thể bảo lưu sức chiến đấu cũng chỉ có này tam nhánh quân đội phủ quân nấp trong dân gian không tới nước mất nhà tan mức độ chắc là sẽ không chịu tập hơn nữa trải qua 50 năm phủ quân còn có phải là tồn tại đã thành nghi vấn các nơi thủ quân quên đi đi đại chu thủ quân đã sƠm nát đến tận xương thủy đây là từ cản thừa đế thời kỳ để lại vấn đề hơn nữa là khó giải vấn đề khó thủ quân thối nát trình độ thậm chí ngay cả quân chế cải cách đều không thể làm gì vinh nhân đế thử vô số biện pháp cuối cùng tài nạn lòng thái trí thành lập cấm quân mà sau khi được quá tiên đế đại lực tập trung vào cấm quân mới có bây giờ quy mô cùng mỹ danh Thế nhưng, cái này uy danh hữu danh vô thực. Thiên hạ bách tính không biết, cả triều các cấp quan chức cũng bị Tam đại cường quân tên gọi sở mê hoặc. Nhưng công tử Vũ không có, bởi vì hắn biết rõ, cái gọi là cấm quân không có tham gia quá một lần quy mô lớn chiến dịch, không có trải qua máu tươi gột rửa cường quân. Ở công tử Vũ đáy lòng, không có trải qua chiến trường kiểm nghiệm quân đội căn bản không tư cách xưng là cường quân. Cái gọi là cường quân, là tiên đế mạnh mẽ đem cấm quân con trên. Lâu dần, thiên hạ tất cả mọi người tin. Cấm quân sử dụng là hoàn mỹ nhất trang bị, nắm chính là phong phú nhất của lương, dùng chính là nhiều nhất vật tư thế nhưng cấm quân không có thay triều đình lập được một lần đại công trải qua đơn giản là trò đùa trẻ con tranh chiến vì lẽ đó công tử vũ đáy lòng không chắc chắn tuy rằng quân diễn tiến hành rồi như vậy số lượng tuy rằng quân trận tế lên như vậy thông thạo thế nhưng quân diễn dù sao không phải thực chiến chiến trường chân chính gặp được bất ngờ cũng không phải quân diễn có thể sánh được công tử vũ rất được hoàng ngân độc lĩnh số lượng này lớn nhất cấm quân hắn sợ sệt sợ sệt phụ lòng hoàng ân, hắn sợ sệt triều đình ba năm qua tập trung vào đều trôi theo nước nếu như cấm quân không chịu nổi kiểm nghiệm như vậy hắn chính là đại chu tội nhân Đại Chu trên dưới 400 năm tội nhân. Muốn đến nơi này, công tử Vũ hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Công tử Vũ là nho tướng, quỷ thần khó lường nho tướng. Năm đó hắn có thể chỉ dựa vào một tờ bản đồ một cái miệng mong, có thể để thảo nguyên phân liệt trong nháy mắt lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Công tử Vũ thực lực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hoài nghi. Dù cho hắn như thế nào đi nữa muốn cho cấm quân ra khỏi thành nên chiến giả ma quân, đao thật súng thật gạch trên một hồi. Thế nhưng, hắn vẫn là nhịn được đáy lòng kích động. Một hợp lệ thống suất quyết không thể nghĩa khí năm quyền. Mà tình thế bây giờ cũng không cho phép hắn nắm đại chu hoàng triều 400 năm số mệnh làm làm tiền đặt cuộc. Trong mắt Tinh mang lấp lóe, nhẹ nhàng một trưởng vỗ trung địa đồ, Trần Đông tướng quân, bản xoáy mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 50000 đại quân đóng giữ Đông đô. Trương Thang tướng quân, bản xoáy mệnh ngươi dẫn theo 80000 đại quân đóng giữ ly hợp. Một trận dứt khoát hẳn hoi hạ mệnh lệnh tới, các cấp quan quân đều đã có nhiệm vụ tại người. Thế nhưng, mệnh lệnh ban xuống sau khi, hết thảy quan quân đều nghi ngờ. tương đôi mắt nhìn chằm vào công tử Vũ chờ đợi văn. Làm gì? Còn không mau hành động. Công tử Vũ nhất thời lửa giận vọt lên nổi giận quát lên. Xin hỏi, xin hỏi tướng quân, người phương nào đón đánh dạ ma quân? Chúng ta phân đến nhiệm vụ đều là thủ thành à?" Trương thang tướng quân do dự mà hỏi, ánh mắt lại có chút hư nghiêng mắt nhìn một bên Hà Lôi. Đấy lòng cũng sợ mình rơi vào nhớ 100 quân quân kết cục. "Không có." Công tử Vũ Lạnh rên một tiếng, bản xoáy trong lòng tự có tính toán, nhiệm vụ của các ngươi chính là không cho buông tha một dạ ma quân thông qua các ngươi khu vực phòng thủ. "Công tử Vũ cái này chiến thuật để tất cả tướng lĩnh đều đầy đầu vũ thủy, tuy rằng mệnh lệnh trên để cho bọn họ ngăn chặn dạ ma quân. Thế nhưng người có chút đầu góc cũng nhìn ra được" Dạ Ma quân muốn đến thẳng Trung Châu cũng không có khả năng lắm từ bọn hắn khu vực phòng thủ trải qua. Duy nhất cảm thấy áp lực phòng trừng cũng chính là Hà Lôi. Hắn phải chịu trách nhiệm vườn không nhà trống con đường đều là Dạ Ma quân phải qua đường, vì lẽ đó hắn nhất định phải cướp thời gian, muốn ở Dạ Ma quân truy trước khi đến sớm làm tốt rút đi công tác. Chạy nhanh rồi, sẽ bị Dạ Ma quân phát hiện dị thường, chạy chậm cũng sẽ bị Dạ Ma quân đánh chó kêu cha gọi mẹ. Hết thảy tướng sĩ cả người run lên, vội vàng hướng ở ngoài chạy đi tập kết từng người bộ đội. Mà trong quân trướng còn dư lại, ngoại trừ công tử Vũ ở ngoài còn có một vị trí tuổi trẻ tướng lĩnh. Công tử Vũ nhìn tuổi trẻ tướng lĩnh trên mặt nhàn nhạt cười. Tiểu Đông, tướng quân, tuổi trẻ tướng lĩnh hơi hơi không người đáp. Ngươi trưởng quản cấm quân giã lang bộ đội, đây là quân ta tinh nhuệ nhất bộ đội. Vì lẽ đó, trận này chiến, nhiệm vụ của ngươi so với tất cả mọi người đều muốn trùng, cũng đều muốn nguy hiểm. Bản soái cân nhắc quá bọn họ tất cả mọi người phần thắng sinh tử, nhưng chỉ có ngươi, bản soái nhưng không hề có một chút niềm tin. Trận chiến này, bất luận thắng bại, ngươi đều có khả năng chết. Ngươi có hay không kỳ quái bản soái? Nam nhi tốt làm ra ngựa bọc thây còn. Tiểu Đông ở tòng quân nhập ngũ ngày thứ nhất cũng đã đem sinh tử coi nhẹ, có thể chết trận xa trường. Tiểu Đông chẳng những không cảm thấy đáng tiếc trái lại coi đây là quan vinh. Đại soái xin cứ việc phân phó, Tiểu Đông bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Công tử vũ nhẹ nhàng vô vu Tiểu Đông vai, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bản soái hiện tại chỉ biết mình mà không biết đối phương. Vì lẽ đó bản soái mệnh ngươi dẫn theo lĩnh dã lang bộ đội hóa thành mỗi cái tiểu đội khoảng cách gần thay ta điều tra giả ma quân hướng đi, hành quân động thái. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ dã ma quân không phải tìm chuyển quân đội, bọn họ là đại chu đệ nhất tinh Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận một chút, quyết không thể áp sát quá gần. Một khi bị phát hiện, các ngươi chắc chắn phải chết. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Còn có, ta chốc lát nữa sẽ viết một phong thư, người sai người đưa đến Hoang Châu Thiên Mạc phủ, giao cho Thiên Mạc phủ phong hào thần bổ quỷ hồ. La Thiên Thành cùng ta cộng sự nhiều năm như vậy, ta đối với hắn vẫn có mấy phần hiểu rõ. Hắn bắt lương châu sau khi sẽ không đến thẳng Ly Châu, mà là sẽ xua quân giết vào Huyền Châu. Thế nhưng, từ đêm hôm qua bắt đầu, ta sẽ không có thể liên lạc với trưởng lạc công chúa. Phong thư này cực kỳ trọng yếu nhất định phải ngay lập tức tự tay đưa đến quỷ hồ thần bổ trong tay là mặt tướng rõ ràng hoang châu thiên Mạc phủ lâm vào vô cùng lo lắng ly châu tất cả bộ phận thiên Mạc bổ khoái lục tục đi tới bởi vì được rút đi mệnh lệnh kịp thời gian vì lẽ đó lương châu thiên Mạc phủ cũng không có bị cỡ nào nghiêm trọng tổn thất tuy rằng trốn khỏi miệng cọp thế nhưng thiên Mạc phủ bổ khoái nhóm đám bọn họ đáy lòng cũng không có nửa điểm cao hứng bởi vì lương châu luôn thắng rồi lương châu phủ trong một đêm dễ như ăn cháo bị huyền âm giáo không chế mà bọn họ thân vì là thiên mạc phủ bổ khoái thủ vệ một phen yên ổn chức trách Thiên Mạc phủ bổ khoái thậm chí ngay cả đao cũng không có động đậy liền chạy. Đối với Thiên Mạc phủ tới nói, đây là sỉ nhục. Tuy rằng đây là thượng cấp mệnh lệnh, nhưng như cũng là sỉ nhục. Vì lẽ đó đại đa số Thiên Mạc phủ bổ khoái không hiểu thượng cấp mệnh lệnh, bọn họ thậm chí cho rằng huyết thủ sở tác tài là đúng. Cho dù là chết, cũng chết oanh oanh liệt liệt. Toàn bộ Thiên Mạc phủ bên trong, lâm vào bi thương nồng đậm bên trong. Toàn bộ Thiên Mạc phủ trở nên âm u đầy tử khí. Hoang 7475 lại một lần về tới Hoang Châu Thiên Mạc phủ tầm bộ, nàng cảm giác mấy tháng này trải qua So với diễn dịch trong tiểu thuyết còn muốn giàu có hí ký tính. Sắp xếp lương châu lại đây huynh đệ ăn ngủ vấn đề, bây giờ là Hoang 7475 công việc chủ yếu. Bởi vì nàng không chỉ có là Hoang Châu Thiên Mạc pháp trận người điều khiển, vẫn là Hoang Châu Thiên Mạc phụ hậu cần chủ quản. Kim bại tổng bộ sẽ không bận tâm những này chuyện vặt vãnh sự tình, tứ đại thần bổ càng sẽ không bận tâm. Hoang Châu Thiên Mạc phủ tổng bộ đột nhiên trở nên người đông như mắc cửi lên, càng nhiều nữa mới vừa vừa đổi tới bộ khoái chỉ có thể ngồi đang luyện công trận chờ đợi sắp xếp. Chính đang tất cả mọi người lâm vào con đường phía trước thời điểm mê mang, đột nhiên quần phong gạt Hai bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường đã rơi vào trong đám người. Một tiếng đen kỳ táo cá chuẩn, phối hợp Ninh Nguyệt lạnh lùng mặt cười. Vê đút vê đút vê đút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Xét thời khắc này Ninh Nguyệt cũng không còn trước đây bất cần đời dáng dấp. Khắp toàn thân tản ra khó có thể lơ là khí chảng, khí tức dập dờn người sống chớ gần. Mà một bên thiên mộ Tuyết nhưng phảng phất hoàn mỹ tiên tử, áo trắng như tuyết ống tay háo đồng bền. Như vậy xuất trần khí chất khiến người ta không để ý đến Tiên mộ Tuyết dung nhan. Đẹp đến nơi này dạng làm người nghẹt thở mức độ Tất cả mọi người vẹn vẹn liếc mắt nhìn cũng đã không dám xem lần thứ hai. Linh Nguyệt đảo qua chu vi, nhưng chưa thấy một tàn tật, treo lên tâm không khỏi thả xuống. Hắn vẫn lo lắng Thiên Mạc phủ chờ mệnh lệnh của hắn, dẫn đến Thiên Mạc phủ không có đúng lúc rút đi tử thương nặng nề. Nhưng hiển nhiên, Thiên Mạc phủ rút đi vẫn tính đúng lúc. Tàn đau bọn họ đã đến rồi sao? Nhìn mịt mở nên đón hoang 7475, Linh Nguyệt không nói nhảm trực tiếp mở miệng hỏi. Ở hội nghị nhà, tiên tính hội nghị trong nội đường, năm người yên tĩnh ngồi ở bàn hội nghị bên. Tất cả mọi người tối đầu không nói một lời. Bởi vì giờ khắc này tâm tình của bọn họ so với người bên ngoài càng thêm trầm trọng. Lương Châu Thiên Mạc kết giới đã nát, thế nhưng huyết thủ nhưng có tới rồi cùng bọn họ sẽ cùng. Nếu như huyết thủ thành công rút đi, giờ khắc này nên đã đến. Thế nhưng, hiện tại cũng không có. Như vậy kết quả chỉ có một, huyết thủ không có chấp hành Linh Nguyệt mệnh lệnh, hắn lựa chọn cùng Thiên Mạc phụ cùng chết sống. Đột nhiên, năm người cùng nhau ngẩng đầu lên. Bởi vì liền ở trong chớp mắt, một đạo khí thế cường hãn từ ngoài cửa truyền đến. Hội nghị nhà cửa bị mở ra, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết chậm rãi bước vào. Linh Nguyệt đến làm cho hội nghị nhà bầu không khí vì đó một tầng. Nhưng tiên mộ tuy đến, nhưng là để hội nghị nhà không khí đều ngưng tụ rồi. Cùng Huyền Âm giáo chủ Thủy Nguyệt cung chủ một trận chiến, hai người khí thế vẫn chưa hoàn toàn thu tận, vì lẽ đó bọn họ dù cho vô tâm, cũng cho người trùng quanh áp lực lớn lao. Linh Nguyệt lạnh lùng đảo qua chu vi, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, Huyết Thủ đây. Chương 604, truyền tin. Huyết Thủ lưu lại khắc phục hậu quả, nhưng cũng đến bây giờ đều không có đến đây hội hợp ta lo lắng hắn. Tàn Đao có chút không dám nhìn Linh Nguyệt con mắt. Nếu như đêm qua hắn kiên trì không cho Huyết Thủ lưu lại, Kiên trì mệnh lệnh huyết thủ cùng mình cùng rời đi. Có thể huyết thủ không sẽ tao nộ đến bất chắc. Bởi vì vào thời khắc này tàn đao đáy lòng, huyết thủ đã đã tao nộ bất chắc. Thiên mạc Pháp trận tổn hại, huyết thủ nhưng có tin tức. Lấy tàn đao đối với huyết thủ rất hiểu rõ, hắn là tình nguyện chết trận cũng sẽ không đào tẩu. Hắn thế nào? Linh Nguyệt sắc mặt trong dây lát lạnh xuống. É e sợ huyết thủ hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Với anh, tiếng nói rơi xuống đất. Hội nghị nhà đột nhiên treo lên một trận cuồng phong. Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt. Từ khi Linh Nguyệt đi tới Bắc địa Huyết thủ mặc dù tốt mấy lần cùng hắn làm trái lại. Thế nhưng, Ninh Nguyệt đấy lòng nhưng chưa từng có khúc mắc quá. Không chỉ là bởi vì Ninh Nguyệt mới bắt đầu thuộc về thuộc về Huyết thủ, mà là vì Huyết thủ nhằm vào cũng không phải là vì bản thân chi tư. Từ cái thời đại này hạn chế đến xem, Huyết thủ là chính xác. Vốn lấy Ninh Nguyệt tầm mắt đến xem, Huyết thủ nhưng quá mức gàn bướng không biết biến báo. Thế nhưng, Huyết thủ dĩ nhiên lựa chọn phương thức như thế tử vong. Như vậy không hề có một chút ý nghĩa, không hề có một chút chiến công chết đi. Thiên Mạc phủ tổng cộng liền 5 cái phong hào thần bổ. Mà trong đó chỉ có huyết thủ truy nguyệt tàn đao là thiên mạc phủ độc lập bồi dưỡng ra được. Triều đình không thể chịu đựng tổn thất như vậy, linh nguyệt cũng không thể chịu đựng. Thế nhưng, sự thực đã như vậy, coi như trong lòng tức giận nữa, linh nguyệt cũng không cách nào để thời gian chạy ngược để huyết thủ lại tới một lần. Hít sâu vài khẩu khí, ép buộc này chính mình tỉnh táo lại. Linh nguyệt nhẹ nhàng kéo dài một cái ghế ra hiệu Thiên Mộ Tuyết ngồi xuống, mà mình cũng ở Thiên Mộ Tuyết bên người ngồi xuống. Lúc đó ta ở Dạ Ma Quân quân danh trước mắt của ta đứng thủy nguyệt công chủ, phía sau ta đứng Huyền Âm giáo chủ. Dưới tình huống như thế, ta mạo hiểm hướng về các ngươi phát sinh chỉ thị. thế nhưng, huyết thủ nhưng vẫn là chết rồi. ta không biết là hắn vận mệnh đã như vậy, cũng là ngươi nhóm đám bọn họ đã cho ta đang nói đùa. linh Nguyệt tâm thanh hạ xuống, năm người dồn dập túi đầu. tàn đau nhẹ nhàng đứng lên, quay về linh nguyện sâu sắc cuối cùng, xin lỗi, là ta không có kiên trì, là ta. được rồi, ta cũng không có trách cứ ngươi. dù sao, là ta không đem mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng các ngươi nói rõ. nếu tất cả mọi người ở, ta đơn giản giới thiệu một chút tình huống bây giờ. ở đến bắc địa trước. Hoàng thượng ngoại trừ mệnh ta chủ đạo tiêu diệt Huyền Âm giáo ở ngoài, còn có một nhiệm vụ để cho ta tra ra Huyền Âm giáo ẩn giấu một nhánh tư quân. Bởi vì trước đó, hoàng thượng gián điệp bí mật tra được một tin cậy tình báo Huyền Âm giáo không phải một đám giang hồ thế lực, hắn có quân đội, có binh khí, thậm chí có hỏa dược. Ta ngẫu nhiên phát hiện một điểm manh mối, lúc này mới sẽ ra chi tiêu tư quân khăn che mặt bí ẩn. Bất quá bây giờ các ngươi nên cũng biết, này một nhánh tư quân chính là đại Chu đệ nhất cường quân Dạ Ma quân. Đêm hôm qua, ta lấy hoàng thượng thánh chỉ dự định trực tiếp diện trừ La Thiên thành nhưng không nghĩ tới huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ lúc đó nhưng trùng hợp ở la thiên thành quân doanh có thể bọn họ đã ở mưu đồ bí mật khởi binh sự tỉnh ám sát chưa thành bọn hắn mưu đồ bí mật cũng bại lộ vì lẽ đó la thiên thành đội vàng khởi binh mà ta cùng mộ tuyết nhưng cũng bị huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ ngăn lại một phen giao chiến sau khi ta cùng huyền âm giáo chủ ai cũng không có chiếm được tiện nghi lúc đó la thiên thành đại quân đã đã không chế lương châu hắn bước kế tiếp kế hoạch có thể chính là xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh vào ly châu đến thẳng trung châu la thiên thành là xa trường lão tướng dũng binh chi tinh rượu lừng danh thiên hạ, mà hắn giả ma quân cũng là cao cấp nhất cường quân, vì lẽ đó ta cũng không dám nói ly châu cấm quân có thể ngăn được bọn họ. Coi như ngăn được, cũng tất nhiên sẽ một phen khổ chiến dẫn đến sinh linh đổ thán. Cũng may chúng ta trước đã tiêu diệt hoang châu thiên mạc phủ phân bố, vì lẽ đó hoang châu có thể làm quân ta cánh dùng để ngăn chặn giả ma quân. Tuy rằng chúng ta thiên mạc phủ nhân thủ không nhiều, nhưng ưu thế của chúng ta nhưng là người người đều có võ công tại người. Trước đây ở kinh thành, ta gặp phải một người nhân cùng ta nói rồi, thiên mạc bổ khoái bất mãn vạn, đầy không được địch. Mà bây giờ. Hoang Châu Thiên mạc Phủ bổ khoái có đủ hay không mười ngàn? Từ hôm nay thống kê đến xem, coi như không đủ cũng muốn đi không xa. Hải Đường có chút khản khàn từ tính em thanh em vang lên. Vậy thì tốt, thời khắc quan tâm tiền tuyến chiến cuộc biến hóa, tập kết hết thệ Thiên mạc Phủ toàn bộ giải rắc ở Dạ Ma Quân tiến công Ly Châu phải qua trên đường. Chúng ta là bộ khoái không là quân nhân, bằng vào chúng ta không cần hướng về quân đội như thế chính diện cùng Dạ Ma Quân xung phong. Chúng ta làm chính là chọn số lượng kéo dài Dạ Ma Quân hành quân mất tiến, đem hết toàn lực cho triệu đỉnh tranh thủ đến đầy đủ thời gian chiến thuật của ta chỉ có 16 chữ, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, địch chú ta đánh, địch mọi mệnh ta quấy nhiễu. Vâng. Năm người dồn dập đứng dậy lớn tiếng đáp. Hiện tại tiểu hành động. Sau đó, ta cùng Mộ Tuyết muốn đóng đinh Thủy Nguyệt cung chủ cùng Huyền Âm giáo chủ. Vì lẽ đó không thời gian lại cùng các ngươi thông tin. Thời cơ chiến đấu biến hóa, các ngươi tự mình quyết đoán. Dư Lãng, tốc độ ngươi nhanh thay ta đi một chuyến Vũ Di Sơn, nói cho Tử Ngọc hy vọng hắn có thể hạ sơn trợ trận. Không thành vấn đề. Dư Lãng nói xong, không ngờ như thế bốn người khác nhanh chóng rời đi. Đến nơi này thời gian. Ninh Nguyệt Tài thật dài phun ra một ngụm cho khí, nhẹ nhàng nắm Thiên Mộ Tuyết Tay, Mộ Tuyết, hoan ước ngươi rồi, ta biết ngươi không muốn cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ rút kiếm đối mặt, thế nhưng ta cũng không có cách nào à? Bọn họ nếu không làm mà mỹ, đại gia người một nhà vui vẻ hòa thuận có cái gì không tốt? Khỏe mạnh cao thủ võ đạo không làm chạy đi tạo phản, thật khiến cho người ta đổ phá hoại, không cho nói thô tục. Thiên Mộ Tuyết Âm Thanh vẫn như vậy lạnh lạnh, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn Ninh Nguyệt, trên mặt nhưng có lộ ra chút nào vẻ không vui, nhìn linh Nguyệt trên mặt lúng túng nụ cười, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt lâm vào hồi ức, Phu quân không cần tự trách. Ta cùng sư tỷ tình nghĩa đã tàn đi. Thiên Mộ Tuyết trầm rãi đứng lên, xa xôi đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra nhìn nơi xa phong cảnh. ở gặp phải Phu Quân trước, sư tỷ là ta đấy lòng người thân cận nhất. Thế nhưng tự từ, từ khi biết Phu Quân, Phu Quân chính là Mộ Tuyết kiếp này quan trọng nhất ký thác. Có thể Phu Quân sẽ cho rằng Mộ Tuyết tính cách lạnh bạc, nhưng Mộ Tuyết đấy lòng nhưng thật sự như vậy. Nguyên bản vì Phu Quân cùng sư tỷ sư huynh là địch, Mộ Tuyết đấy lòng còn sẽ có thẹn. Thế nhưng trải qua đêm qua, Mộ Tuyết đấy lòng đã cùng sư Minh sư tỷ phân rõ giới hạn. Sư tỷ làm bạn Mộ Tuyết tuổi ấu thơ cho Mộ Tuyết tỉ mỉ chú đáo quan tâm. Thế nhưng, Sư tỷ đồng dạng giết Mộ Tuyết phụ thân, bởi vì nàng để Mộ Tuyết cửa nát nhà tan. Có thể không có sư tỷ, Mộ Tuyết sẽ không đi tới tập võ con đường. Nhưng Mộ Tuyết sinh hoạt cũng hẳn là một cái khác trận quan cảnh. Mộ Tuyết có thể ở cha mẹ dưới gối tận hiếu, Mộ Tuyết có thể không buồn không lo trải qua thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Linh Nguyệt nghe Thiên Mộ Tuyết, trên mặt hổ thẹn dần dần ẩn lui, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có thể Mộ Tuyết liền không lọt mắt ta xã này giá tiểu nhân, có thể ta cùng Mộ Tuyết cũng không có kiếp này tình cảm. Cái kia đương nhiên sẽ không. Thiên Mộ Tuyết vội vã quay đầu lại có chút sốt sắng nói, duyên phận trời nhất định, mà ngươi cùng ta hôn ước nhưng là ở chúng ta sinh ra trước đã nhất định. Lẽ nào phu quân đã quên? Mới bắt đầu, Mộ Tuyết cũng là phụ mẫu thân nguyện vọng mới tìm được phu quân. Cũng là, thực sự là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn Thiên Mộ Tuyết căng thẳng, Linh Nguyệt vội vã đi tới Thiên Mộ Tuyết phía sau ôn nhu an ủi. Thế nhưng, này nắn ngủ nhu tình một màn, nhưng bị đột nhiên tiếng bước chân quấy rối. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi từ Linh Nguyệt trong lòng rời đi, ánh mắt có chút không quen nhìn chằm chằm ngoài cửa. Quỷ hô đại nhân, chuyện gì? Lý Châu 800 giảm tịch liệt, có một vị Lý Châu đến quân tốt tự xưng là Cấm quân dã lang người của bộ đội, có công tử Vũ tướng quân tự tay viết thư cần diện giao cho đại nhân trong tay. Ồ, công tử Vũ tướng quân. Linh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, cũng không dám chỉ hoán lập tức đi về phía cửa, đi ra cửa Linh Nguyệt liền nhìn thấy một thiên mạc phủ ngân bài bộ khoái đang cung kính đứng ở ngoài cửa, người ở đâu? Mang ta đi. Linh Nguyệt cùng công tử Vũ không có gì gặp nhau, thậm chí trước ở kinh thành trên triều đình còn náo loạn chút điểm không vui. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi Linh Nguyệt đối với công tử Vũ coi trọng. Đại Chu năm cái ngọc trụ thượng tướng không có một cái nào là đơn giản nhân vật, đặc biệt là công tử Vũ, cái này bản thân tu vi không cao nhưng cũng có thể độc trưởng 50 vạn cấm quân nhu nhân. Một thân ống tay háo thanh sam, nhưng có thể chỉ đích thực một đám vũ tướng ngoan ngoãn này nguyên bọn chính là bất phàm. Huống chi, công tử Vũ sự tích cũng là kinh tiên động địa. Năm đó vẫn là nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, công tử Vũ một mình chế định phân hóa thảo nguyên kế sách, làm cho nguyên bản dần dần hướng đi thống nhất thảo nguyên, sinh sôi bị hóa giải, vì là đại chu hoàng triều có tranh thủ 20 năm thở dốc cơ hội. Bầy Mưu nghĩ kế quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Những lời này để đánh giá công tử Vũ không hề quá đáng. Vì lẽ đó công tử Vũ phải người đưa tới 800 dặm tịch liệt, vế đút vế đút vế đút. U u cổ cô nọ 89 nạn dụ. Lệnh linh nguyệt nhất định phải đủ rất coi trọng. Tại Thiên Mạc phủ phòng tiếp khách, Linh Nguyệt cũng rốt cục gặp được truyền tin quân tốt. Người đến màu da ngăm đen, nhưng cũng dị thường giả dặn. Xem ra cũng mới chừng 20 tuổi, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp không khéo. Công tử Vũ tướng quân có hay không đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hắn giao cho thư của ta đây. Linh Nguyệt đi tới, Khai môn kiến sơn nói đến. Cũng không phải Ninh Nguyệt không muốn quay về đối phương khách sáo, cũng không phải Ninh Nguyệt không muốn nói một câu đồng chí cực khổ rồi. Mà là cái thời đại này quan trường chính là như vậy, phong hào thân bổ, gặp quan lớn nửa cấp. Ngươi đối với người khác khách sáo nhân ra còn cả người không dễ chịu đây. Ninh Nguyệt đã không phải lần đầu tiên tham gia quan trường, có chút tắc phong nên có hay là muốn có, nên bày quan uy hay là muốn bày. Cũng đúng như Ninh Nguyệt dự đoán, đối phương cũng không có bởi vì Ninh Nguyệt mà nói mà lộ ra chút nào không vui, trái lại một mặt kích động đứng lên. Đột nhiên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, vội vã giả vờ chấn tĩnh ánh mắt xem kỹ nhìn Ninh Nguyệt. Ngươi chính là quỷ hồ thần bổ. Ta là quỷ hồ." Linh Nguyệt gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói đến, "Làm sao? Ta không giống." Mặc dù biết quỷ hồ thần bổ tuổi tác không lớn nhưng là triều đỉnh của ta ghê gớm anh hùng hào kiệt, thế nhưng ngươi xem ra cũng quá trẻ tuổi cùng ta không chênh lật nhiều, hơn nữa cũng không giống anh hùng hào kiệt, đúng là càng giống thư sinh yếu đuối. Ngươi đến có chút hàm hậu, hơn nữa nhìn lên cũng không khiếp đảm. "Được rồi, ta là quỷ hồ, ngươi mang đến từ đây. Cái kia, có thể hay không đưa ra ngươi một chút quỷ hồ lệnh bài?" Lớn mật. Linh Nguyệt còn chưa nói Phía sau Thiên Mạc phủ bổ khoái liền không làm. Một mình ngươi đầu mâu tiểu binh, dám to gan để quỷ hồ thần bổ đưa ra lệnh bài. Ngươi thật sự coi Thiên Mạc phủ tùy tiện như vậy? Có phải là không hiểu vâng mệnh tiên tử, do xét Cửu Châu phong hào thần bổ là có ý gì? Chương 605, Quân tiên phong chỉ Huyền Châu. Không sao cả. Linh Nguyệt nhìn trước mắt hàm hậu tiểu binh có chút kinh sợ, cũng mặt mỉm cười thay hắn giải vây. Từ trong lồng ngực móc ra quỷ hồ lệnh bài đưa tới trước mặt đối phương, ngưng nghiệm một hồi, nhìn đúng hay không. Đối phương liên tục xua tay, không dám không dám, ta chỉ là nhìn. Nói hoàn loạn từ trong lồng ngực lấy ra một phần cắm vào lông gà thư, đây là chúng ta đại soái muốn ta tự mình giao cho quỷ hồ thần bổ trong tay, quỷ hồ thần bổ, có thể hay không thay ta viết cái hồi báo, nếu như không có hồi báo ta trở lại cũng là đến quân pháp xử trí. A, các ngươi công tử Vũ cũng thật là tiền bệ a, chuyển phát nhanh ký nhận đều đã nghi đến. Linh Nguyệt cười nhạt, tiếp nhận đối phương nhiệm vụ điều lệnh cũng ở phía trên ký xuống đại danh. Trở về phòng, Thiên Mộ Tuyết đại yên tĩnh ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh. Nơi này là Thiên phủ tổng bộ, không có Linh Nguyệt mà nói Thiên Mộ Tuyết là sẽ không tùy ý đi lại. Linh Nguyệt quay về Thiên Mộ Tuyết cởi cận, nhẹ nhàng xé ra giấy viết thư, vẻn vẹn liếc mắt nhìn. Linh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Không được, Dạ Ma Quân dĩ nhiên không có đến thẳng Ly Châu mà là chuyển công Huyền Châu. Linh Nguyệt lo lắng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao ngươi biết? Thiên Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi. Từ khi thoát ly Huyền Âm giáo chủ, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết liền lập tức chạy tới Hoang Châu, mà Dạ Ma Quân hướng đi bọn họ ai cũng không có thấy. Công tử Vũ đưa tới trong tín thư viết. Ngay cả chúng ta cũng không biết, công tử Vũ cách xa ở Ly Châu lại làm sao có khả năng rõ ràng như thế? Lẽ nào hắn ở đây dạ trong ma quân còn có nhãn tuyến hay sao? Mộ Tuyết có chỗ không biết, Công Tử Vũ không phải là người bình thường. Ở Đại Chu quân bộ trên dưới từng có một câu nói, văn có điều Công Tử Vũ, võ có điều La Thiên Thành. Công Tử Vũ xưa nay có liệu địch tiên cơ tính toán không một chỗ sai sót tiên gọi. Ở La Thiên Thành phát động binh biến sau khi, tất cả mọi người cho là hắn sẽ đến thẳng Lý Châu. Nhưng Công Tử Vũ nhưng nói thẳng hắn trước tiên lấy Huyền Châu ở từ đánh thọc sần đánh vào Ly Châu đến thẳng Trung Châu. Công Tử Vũ cùng La Thiên Thành đều là Ngọc Trụ Thượng tướng, năm đó đã từng cộng sự quá một quãng thời gian rất dài. Công tử Vũ hiểu rõ La Thiên Thành, La Thiên Thành cũng hiểu rõ Công tử Vũ. Vì lẽ đó, hắn mới truyền tin cho ta, hy vọng ta có thể mau chóng trợ giúp Huyền Châu. Huyền Châu không phải có vượng hoàng quân sao? Thiên Mộ Tuyết có chút không rõ mà hỏi. Kỳ thực tình huống bình thường, La Thiên Thành cũng không nên nhất tiến công Huyền Châu. Bởi vì Huyền Châu vượng hoàng quân nhưng là một khối dạ ma quân gần bất động cứng cứng. Mà La Thiên Thành hiện tại duy nhất phần thắng chính là cướp thời gian, tại triều đình cố máy chiến tranh vẫn không có triệt để phát động lúc thức dậy một lần đoạt được kinh thành một trận chiến định cần khôn. Tấn công Huyền Châu, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Một khi quân đội rơi vào Huyền Châu trong vũ bùn, cho triều đình thời gian phản ứng, Dạ Ma quân nhất định sẽ tại Cửu Châu toàn lực cắn giết bên dưới biến thành cho bụi. Nguyên bản này không là vấn đề, nhưng hiện tại đòi mạng chính là quân bộ liên lạc không được Trường Lạc Công chúa. Thảo Nguyên có biến, An Lạp khả hàn đối với Vượng Hoàng quân đã phát động ra thăm dò tính công kích. Trường Lạc Công chúa xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến, cũng đối với Thảo Nguyên Hổ Lỗ tiến hành dối truy kích. Vượng Hoàng quân chủ lực không ở phía sau mới vô luận như thế nào quyết không thể để Dạ Ma quân đoạt được Huyền Châu. Bằng không bọn họ có thể có ba cái tuyến đường hành quân song song tiến công Trung Châu. La Thiên Thành chỉ cần lấy một con đường, nhưng Cấm Quân nhưng là muốn dùng càng nhiều nữa binh lực đi đóng giữ những kia con đường. Bang vào chúng ta nhất định phải tận lực ngăn cản Dạ Ma quân bất tiến, ít nhất cũng phải đợi được Phượng Hoàng quân khải hoàn hồi triều. Thiên Mộ Tuyết nhìn Ninh Nguyệt lo lắng khuôn mặt, chậm rãi đứng dậy đến Ninh Nguyệt trước mặt nhẹ nhàng cầm lấy Ninh Nguyệt tay, "Đừng quá lo lắng, ta cùng đi với ngươi." Thiên Mạc phủ người cũng đừng có dẫn theo, hai người chúng ta, đủ để tương đương với Thiên Quân Văn Mã, hơn nữa tốc độ của chúng ta càng nhanh hơn, lại ra có thể theo kịp. Chiến trường nguyên vốn không nên thuộc về nữ nhân, xin lỗi. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, La Thiên Thành Dạ Ma Quân giờ khắc này đã đoạt được Huyền Châu để nhất thành. Ở đêm qua thành công không chế Lương Châu sau khi, La Thiên Thành Dạ Ma Quân trong nháy mắt điều động nhưng nhắm thẳng vào Huyền Châu, ở trên trời sáng lúc bọn họ đã nguy cấp. Thủ thành các tướng sĩ thậm chí còn ở trong mộng đẹp, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng từ phía sau Lương tấn công tới kẻ địch sẽ là dạng gì hình ảnh. Phía sau là Lương Châu cùng Hoang Châu, không có ai có thể lướt qua Dạ Ma Quân vu hồi đến vượng hoàng quân sau Lương đánh lén. Vì lẽ đó cho dù là tinh nhuệ vượng hoàng quân, bọn họ đều chưa từng có hơn lưu ý cái này nằm ở phía sau cùng thành thị. Mấy chục năm không có trải qua ngọn lửa chiến tranh, trong chớp mắt chiến tranh giáng lâm. La Thiên Thành chiến thuật không có gì đẹp đẽ có thể nói, chỉ có một chữ mau. Làm dạ ma quân nguy cấp, thủ thành tướng sĩ còn buồn ngủ thời điểm. La Thiên Thành lại không thấy mắng trận, cũng không có chiêu hàng, mấy chục viên thần uy pháo trong nháy mắt canh gác thành tướng sĩ vành bồi dối. Xích lô pháo vành kích, trên tường thành từ lâu không gặp một người sống. Dạ ma quân gần mất không tới thời gian một phút, Huyền Châu đệ nhất thành đã bị bắt. Năm lấy số một thành, dạ ma quân vọt thẳng đánh vào thành, ngay lập tức đã khống chế chỉnh tòa thành thị vận chuyển phòng ngự mà chớ mắt nhìn tất cả những thứ này bách tính còn không biết xảy ra chuyện gì vừa nay sáng sớm đã bị tiếng sấm nổ tỉnh tháng 11 trời ráng lôi vốn là nói mơ giữa ban ngày như thế đi ra vừa nhìn nhưng lại cảm thấy trời đất sụp đổ đợi được dạ ma quân triệt để đã không chế thành thị chủ lực đại quân gào thét nhằm phía cái kế tiếp thời điểm trong thành bách tính rốt cục ý thức được một vấn đề lớn đây là muốn biến thiên a 4 la thiên thành tiến công chớp nhoáng thuật cùng với hữu hiệu, hiệu tốc độ nhanh mục tiêu chuẩn công kích tàn nhẫn ở huyền châu phòng quân không hề có một chút chuẩn bị dưới tình huống liền dưới tam thành mà ở dạ ma quân dẹp xong tam thành sau khi Huyền châu thủ quân mới ý thức tới bọn họ đây là bị người đâm cúc hoa rồi, Dạ Ma quân làm phản nắm của bọn hắn khai đao. Lưu thủ bộ Phận Phượng Hoàng quân cùng thủ quân Bao Quát phủ thái thú đều trong nháy mắt động viên lên, bắt đầu đối với Dạ Ma quân triển khai phòng ngự. Thế nhưng, Lưu thủ Phượng Hoàng quân cũng nhiều là sức chiến đấu hạ thấp tôi tớ quân, mà thủ quân sức chiến đấu từ lúc mấy chục năm trước cũng đã mất hết rồi. Dù cho làm ra chống lại, Dạ Ma quân vẫn thế như trẻ trẻ, lại một lần nữa liền rút tăng thành. Lần này, bất luận phủ thái thú vẫn là thủ quân đều hoàn rồi chỉ bằng chính mình những này người già yếu bệnh tật liền muốn ngăn cản đệ nhất thiên hạ cường quân dã ma quân đây không phải nói chuyện viện vùng sao phủ thái thú vội vã khẩn cấp truyền tin cho triều đình nhưng bởi vì huyền châu thiên mạc phủ tổng bộ bị công phá truyền tin cũng không cách nào thông qua thiên mạc pháp trận thẳng tới thiên tính. nay vừa đến vừa đi đợi được triều đình phái binh trợ giúp e sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi bất luận phủ thái thú cùng thủ quân đều đã có bỏ thành thoát đi ý nghĩ nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên đầu góc đã bị phượng hoàng quân lưu thủ quân đội cho tới tắt không đánh mà chạy người chém thủ thanh bất lực người chém tự ý rút đi người, chém. Đầu độc dân tâm người, chém. Từng cái từng cái trạm lệnh vừa ra, đừng nói những kia không được coi trọng không địa vị gì, chính là tiết độ sứ phạm vào trong đó một cái, chết rồi cũng là chết vô ích. Phượng hoàng quân cấp trên là ai? Trương Lạc công chúa, đương kim hoàng thượng em gái ruột. Bị Phượng hoàng quân chém, phòng chừng cũng là chém, đừng nói đương chiều còn lớn, chính là nhất phẩm quan to cũng vô dụng. Nếu dù sao đều là chết, còn không bằng chết trận xa trường còn có thể mò cái liệt sĩ con con. Ở Phượng hoàng quân tổ chức xuống, thủ quân, phụ thái thú bao quát nha dịch dần phu dĩ nhiên cũng bạo phát ra một ít ra dáng sức chiến đấu lên. Tuy rằng vẫn không cách nào ngăn cản Dạ Ma quân công kích bất tiến, nhưng Dạ Ma quân thế như trẻ che khí thế đúng là nhận lấy một điểm ngăn trở. Với bắt đầu, tam luân viên công kích có thể phá thành mà vào. Về sau, công tòa thành tiếp theo cần 2 3 canh giờ. Phượng Hoàng quân chiến thuật cùng công tử Vũ có một chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lấy địa vực đổi lấy thời gian, kéo dài chiến tuyến mà kéo dài Dạ Ma quân rất bình tốc độ. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, đúng là đánh chúng vào Dạ Ma quân nguy hiếp. Lựa đạn bay tán loạn trước mắt cao to trên thành tường lập loè sán lạn minh văn. Nơi này là Huyền Châu chủ thành Phượng Hoàng Thành cuối cùng một cánh cửa, một khi Thanh Sơn Thành bị công phá, đến Vượng Hoàng Thành liền cũng không còn cửa ải có thể nói. Một khi Thanh Sơn Thành thất thủ, Dạ Ma Quân là có thể tiến quân thần tốc, ở hai canh giờ bên trong là có thể binh lâm Phượng Hoàng Thành. Sau đó Dạ Ma Quân chỉ cần tập trung tất cả sức mạnh anh kích Phượng Hoàng Thành, có thể không ra một ngày, Phượng Hoàng Thành sẽ luôn hãm. Phượng Hoàng Thành một khi luôn hãm, liền tuyên cáo người toàn bộ Huyền Châu cũng rơi vào Dạ Ma Quân trong bàn tay. La Thiên Thành nhìn trước mắt cứng chắc tường thành, thủ quân cũng là không muốn sống đánh trả, tại chính mình như vậy giày đặt lửa đạn xuống, bọn họ lại vẫn có thể làm ra phản kích. Có thể tưởng tượng được, thanh sơn trong thành thủ quân cũng đã liều mạng. Thiên không có chút tối tăm, đột nhiên từ thanh sơn thành cánh giết ra một đám người, nhân mã không nhiều, cùng một màu kỵ binh chiến mã. Nhân mã xuất hiện sau khi, lập tức thay đổi phương hướng hướng về dạ ma quân lửa đạn trinh địa xung phong mà tới. Dạ ma quân là kỵ binh bộ đội chủ lực, mà kỵ binh cũng là nhất không am hiểu công thành binh chủng. Dạ ma quân mặc dù có thể thuận lợi như vậy đặt xuống chừng 10 tòa muốn thành dựa chính là mạnh mẽ đặt phá hoang kích ở pháo xuống, không có cái nào tường thành có thể chịu đựng, vđút vđút vđút. U u cổ cô nọ 89 nạn dụ. Nét tiên mặc kết giới cũng không được hướng chi những này thủ thành phủ văn kết giới. Vì lẽ đó nếu muốn bảo vệ tường thành, biện pháp duy nhất chính là phá hủy dạ ma quân pháo. Đây là Thanh Sơn thành phát động nhóm thứ 3 đội cảm tử. Bọn hắn thành lập chính là vì đi chết, bọn họ bị tuyển vào đội cảm tử một khắc đó, tính mạng của bọn họ đã không thuộc về chính bọn hắn. Bọn họ duy nhất cần làm chính là xung phong, vật vào pháo trận địa, phá hủy những kia tàn phá pháo. Sau đó, chờ chết. Thế nhưng muốn xông vào pháo trận địa, cái kia là bực nào gian nan. lấy kỵ binh nhanh chóng hướng về đâm, nay vốn là chiến thuật hợp lý nhất. thế nhưng đối mặt kỵ binh tổ tông, ở dạ ma quân trước mặt trời kỵ binh tập kích, cái kia là bực nào mù quáng buồn cười. phía trước hai nhóm đều chết hết, đã bị chết ở tại dạ ma quân một sùng phong bên dưới. mà lúc này nhóm thứ ba, cũng là thanh sơn thành có khả năng phái ra cuối cùng một nhóm, quy mô lớn nhất một nhóm. kỵ binh cao thét, mỗi một cái kỵ sĩ con mắt đều hiện ra hừng quang. đều là bọn hắn, đều là bọn hắn. muốn không phải là bọn hắn làm phản, chính mình làm sao sẽ ra chiến trường? Làm sao sẽ bị tuyển vào đội cận tử? Làm sao sẽ chết? Vì cho cha mẹ tử nữ lưu lại tương lai, bọn họ đồng ý đi chết. Thế nhưng, có thể khi còn sống, bọn họ làm sao có khả năng lựa chọn chết? Khi không có lựa chọn thời điểm, bọn họ tài sẽ chọn cái này làm vì là thân phận anh hùng đi nên đón tử vong. Diện với trước mắt từng đôi cừu hận con mắt, Dạ Ma quân tướng sĩ thậm chí yên lặng túi đầu không dám nhìn tới. Đã từng, Dạ Ma quân là bọn hắn thủ hộ giả, mà bây giờ, Dạ Ma quân nhưng là đồ thể. Dạ Ma quân cũng có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của bọn họ là quân lệnh như núi. Đại soái muốn cái gì bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết mình muốn phục tùng đại soái mệnh lệnh. Kết trận. Ra lệnh một tiếng, Dạ Ma quân tướng Sĩ dồn dập du lên, nhẹ nhàng kéo xuống mặt nạ đem khuôn mặt chính mình bao phủ ở mặt nạ quỷ bên dưới. Chương 606, Đáng thương láo thần tâm. Trước mắt hung hãn không sợ chết dũng sĩ xong, bọn họ không thể thành anh hùng, bọn họ duy nhất có thể làm liền là trở thành liệt sĩ. Ở Dạ Ma quân trước mặt chơi xung phong. Kỵ binh xung phong không phải dựa vào một bầu máu nóng là có thể lùa bỡn. mãnh liệt khí thế phóng lên trời, vô tận khói đen bao phủ đại địa. Khói đen tràn ngập Phạm Phất Địa ngục quỷ cửa mở ra đem Dạ Ma quân bao phủ ở trong hắc vụ. Quân trận tế lên, hết thảy tướng sĩ đáy lòng lần đó thương hại cái kia một chút khắc thường đều bị thanh trừ đi ra ngoài. Làm Dạ Ma quân chuẩn bị phát động xung phong một khắc, bọn họ liền không còn là người, mà là từng cái từng cái lạnh lẽo cơ khí, từng cái từng cái tàn nhẫn đồ tệ. Trong khói đen, xông lên trước hướng về phá tan xương mù dày, theo sát mà đến kỵ binh hợp thành một nhánh cái rùi hung hăng hướng về đội cảm tử xung phong mà tới. Đội cảm tử xung phong là mang theo cửu hận, mang theo oán độc. Nhưng Dạ Ma quân xung phong là mang theo tử thần triệu hoán. Hai quân chạm vào nhau, phản phất trường mâu cùng tấm khiên va chạm. Đội cảm tử bị dễ dàng xé ra một vết nứt, vô tận máu tươi ở khói đen trùng phi tung. Chiến tranh chưa bao giờ là dựa vào một bầu máu nóng liền có thể đánh thắng. Nếu như như vậy liền có thể đánh bại đại chu đệ nhất cường quân Dạ Ma quân. Cái kia Dạ Ma quân đệ nhất tên chính là cơ nào bở cười. Dạ Ma quân như tàn nhẫn ma tấu, hung hăng từ đội cảm tử lồng ngực xuyên qua. Chiến mã gào thét, huyết nhục tung tóe, đại quân lướt qua, để lại nhìn thấy mà giật mình hãi cốt. Không người nào có thể ở Dạ Ma quân xung phong bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Không có cái nào nhánh quân đội ở Dạ Ma Quân xung phong bên dưới sẽ không biến thành cho bụi. Nếu có, như vậy liền lại tới một lần nữa, đội cảm tử chết rồi, không hề có một chút hiệu quả. Ngoại trừ để lại không sợ mỹ danh ở ngoài, bọn họ liền pháo trận địa một bên đều không có tìm thấy. Sinh bình thường, cái chết lừng lẫy, nhưng không có ý nghĩa. Thanh sơn thành phủ văn dần dần lơ mờ, Thanh sơn thành thủ quân chủ xoé một mặt cô đơn co quắp ngồi tại mặt đất. Vừa nãy ở thành lầu, hắn trơ mắt nhìn đội cảm tử bị Dạ Ma Quân cắn giết hầu như không còn, trơ mắt nhìn hắn tự mình chọn dũng sĩ toàn quân bị diệt. Dạ ma quân là đại chu trong quân đội trên chỗ lông mày thần thoại, mà thần thoại tên nhưng cũng để hắn như thế tuyệt vọng. Ở đội cảm tử bên trong còn có hắn hai đứa con trai, mà bây giờ cũng bị mất. Mắt thấy thanh sơn thành sắp biến thành cho bụi, lao tướng quân khỏe mắt nước toát chảy ra hai hàng huyết lệ. Tướng quân, thanh sơn thành không thủ được rồi, mau bỏ đi, mau bỏ đi về Phượng hoàng thành cùng thái thú đại nhân sẽ cùng. Không đi nữa, chốc lát nữa liền đi không được nữa. Một đội thân binh đột nhiên cấp thiết chạy tới, đi tới lao tướng bên người lo lắng khuyên. Đi, đi như thế nào? Thành con người còn, thành hủy người vong. Quân lệnh như núi, ta xem ai dám đi. Không phải, tướng quân, đây là phủ thái thú phát tới quân lệnh, chuẩn hứa tướng quân rút đi thanh sơn thành. Huyền châu thủ quân còn không thể rời bỏ tướng quân a 4 Thái thú cùng phượng hoàng quân liên danh quân lệnh, hy vọng tướng quân lui giữ phượng hoàng thành. Ở phượng hoàng thành cùng dạ ma phản bội quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Ha ha ha. Nếu là thật có thể quyết một trận tử chiến, vẫn cần ở phượng hoàng thành sao? Thanh sơn thành làm phượng hoàng thành cuối cùng muốn hộ, liên này đều bỏ quên còn mặt mũi nào quyết một trận tử chiến. Các ngươi đi thôi mang theo Thanh Sơn thành các huynh đệ đi Phượng hoàn thành, dù cho thêm một cái người cũng là tốt. Tướng quân, các thân binh bi thống gọi vào. Không cần tiếp tục khuyên, hôm nay lão phu cùng Dạ Ma phản bội không chết không thôi. Lựa đạn vẫn nổ vang, Thanh Sơn bên dưới thành Dạ Ma quân một mảnh đen kịt vô biên vô hạn. Mà từ binh lâm Thanh Sơn bên dưới thành đã hơn một canh giờ rồi, nhưng Dạ Ma quân lên tới tướng quân xuống tới quân tốt, động tác của bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Lặng lặng mà lập tại nguyên chỗ không núp nhích phảng phất từng cây từng cây gỗ. Nếu không phải vừa rồi tùy tiện phân ra một nhánh quân đội liền dễ dàng tiêu diệt ba đội cảm tử vẫn đúng là sẽ cho người cảm giác cho bọn họ là tới Đạ tương Du. Đột nhiên, nhiều đám mây kỳ dị cuốn lấy, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên tầng mây chậm rãi bay xuống. Nhìn lửa đạn nổ vang ở dưới Thanh Sơn Thành, Huyền Âm giáo, giáo chủ khẽ cau mày trên mặt mang lên một tia không vui. Chậm rãi rơi xuống đất, La Thiên Thành vội va tung người xuống ngựa đi tới Huyền Âm giáo chủ trước mặt, La Thiên Thành tham kiến chúa công. "La huynh, tại sao đến bây giờ vẫn không có đánh vào Ly Châu?" Từ hôm nay trời vừa sáng, Ly Châu cấm quân đã có động tác. Nói rõ bọn họ đã bắt đầu làm ra phòng bị. Nếu như chúng ta còn không nhanh chóng xuất kích, Một khi chờ bọn hắn bố trí hoàn thành, chúng ta lại càng không có phần thắng rồi. Bẩm chúa công, muốn lấy Ly Châu, tất trước tiên đoạt được Huyền Châu. Nếu như không từ Huyền Châu xen vào Ly Châu, chúng ta tuyến đường hành quân chỉ có một cái. Vâng vào ta đối với công tử Vũ rất hiểu rõ, hắn nhất định khiến dùng biện người vây quanh chiến thuật tươi sống kéo chết chúng ta. Hơn nữa nếu như không thể thành công đoạt được Huyền Châu, Phượng Hoàng quân điều quân trở về truy kích, chúng ta sẽ rơi vào tiền hậu giáp kích cảnh còn khó. Vì lẽ đó, coi như bỏ mất tiên cơ để cấm quân có phòng bị, chúng ta cũng nhất định phải bắt Huyền Châu tài năng đối với Ly Châu phát động. Nghe đến đó, Huyền âm giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, chết tiệt ninh nguyện, lại hỏng rồi bản tọa kế hoạch, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa an ngủ không yên. Chúa công chớ quấy dậy, chỉ cần chúng ta bắt Huyền Châu, vẫn có không nhỏ phần thắng. Coi như không được, chúng ta cũng có thể chiếm dưới Lương Châu, Huyền Châu, Hoang Châu, sau đó ở từ từ đổ chi vẫn có không ít cơ hội. Từ từ đổ chi, ta không chờ được lâu như vậy. Ngươi nói tất cả binh đắt thần tốc, vì sao ở đây hao tổn thời gian lâu như vậy? một đạo khó khăn nhất cái Thanh Sơn thành khó như vậy làm sao? Thuộc hạ cũng không nghĩ tới Lý Cương Vị Lão tướng quân dĩ nhiên bảo Đào Vị Lão, có điều chúa công cũng đừng lo. Giờ khắc này Thanh Sơn Thành đã là mạnh mẽ tấn công cuối cùng, không ra một nén nhang Thanh Sơn Thành tất phá. Một nén nhang, quá lâu. Huyền Âm Giáo chủ lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra nồng đậm hỏa diễm. Hào khí vân thiên xoay người, phía sau áo tràng đón gió pháp phới. Nhẹ nhàng bước ra một bước, đen kịt khói đặc bay lên một vị to lớn thần hồn bóng mở phóng lên trời. Thần hồn bóng mở đỉnh thiên lập địa, cao to thần hồn bóng mở phảng phất thiên giới chiến như thần. Thanh sơn thành thủ quân nhất thời ngẩn người một chút, đây là cái gì? Là thần sao? Một đám lính dày dạn, tự nhiên không biết thần hồn bóng mờ tồn tại, chỉ có thiên nhân hợp nhất cao thủ tài năng lấy ra thần hồn bóng mờ, mà bọn họ hiển nhiên không có cơ hội tiếp xúc cao thủ như vậy. Huyền âm giáo chủ thần hồn bóng mờ đứng ngạo nghệ trong nấy mắt, một quyền hung hăng hướng về thanh sơn thành tưởng thành ánh kích mà đi, áp xúc năm đấm, dường như muốn đem vương viên trăm dạng bên trong thiên địa linh khí đều hấp thu hầu như không còn, mang theo vô cùng uy thế năm đấm, phản phất thiên thạch bình thường hung hăng rơi dụng tinh hà, một quyền ánh kích tường thành. Ngắn mũi vặn vẹo tia sáng để tường thành phảng phất cái bóng trong nước bình thường lay động kịch liệt. Vẹn vẹn đã qua trong ngay mắt, tường thành ầm ầm nổ tung hóa thành mãn thiên bụi mù. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, bao quát dưới đáy dạ ma quân đều dồn dập vắt to miệng thật lâu không cách nào bế khép. Bọn họ chớm mắt nhìn ở từng vòng từng vòng lửa đạn dưới kéo dài hơi tàn thành sơn thành tường thành, ở chúa công một quyền bên dưới hoa lệ biến thành cho bụi. Sau đó, bản tọa liền làm quả đấm của các ngươi, tất cả gặp phải xương khó gặm, bản tọa giống nhau đem biến thành cho bụi. Huyền âm giáo chủ nạo ngẽn âm thanh vang vọng đất trời mỗi một cái nghe được câu này, dạ ma quân tướng sĩ phảng phất bị hít thuốc lắc bình thường dâng lên vô tận hào hùng. đây chính là bọn họ cống hiến cho chúa công, cũng chỉ có như vậy hào kiệt mới có thể có tư cách thành vì là thiên hạ chí tôn. bay trên trời linh nguyệt cùng tiên mộ tuyết trong dây lắc dừng lại thân hình. thiên địa linh khí đột nhiên phảng phất bị vòng xoáy khổng lồ hút hết giống như vậy, toàn bộ thiên địa trở nên trước nay chưa từng có mỏng manh. hai người liếc mắt nhìn nhau, đấy lòng dồn dập dâng lên một tia kiên kỵ. la huyền âm giáo chủ, cú đấm uy lực bây giờ nghĩ lại còn cảm giác sợ sệt. linh nguyệt đầy mặt ngương trọng nói đến mà tiếng nói vừa hạ xuống, vô tận cuồng phong đột nhiên bao phủ thiên địa. Trước mắt xa xa, một đạo khói đặc phóng lên trời che đậy thiên nhật. Nơi đó là Thanh Sơn Thành. Linh Nguyệt tâm trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, thân hình đang muốn hướng về Thanh Sơn Thành phóng đi, nhưng trong giây lát bị hình ảnh ngắt quáng tại chỗ. Thiên Mộ Tuyết một phát bắt được Linh Nguyệt cánh tay ngăn lại hắn kích động, không còn kịp rồi, sư minh cú đấm này trong thiên hạ không có người nào có thể đỡ lấy. Thanh Sơn Thành nhất định xong, coi như ngươi đi cũng là chuyện vô bổ. Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng Thiên Mộ Tuyết nói chính là sự thực. Kỳ thực đừng nói Huyền Âm giáo chủ ra tay, liền là toàn lực của chính mình một rưỡi thân kiếm, trên đời này cũng không có cái nào ngồi xuống tường thành có thể ngăn trở. Huyền Âm giáo chủ một quyền qua đi, Thanh Sơn thành nhất định biến thành cho bụi không có bất kỳ hồi hộp. Đi, chúng ta đi Phượng Hoàng thành, chúng ta ở Phượng Hoàng thành chờ bọn hắn. Nếu muốn đoạt được Huyền Châu, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Linh nguyệt do dự trong ngày mắt, vút đút vút đút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét cắn răng một cái lôi kéo thiên mộ tuyết chuyển đạo hướng về Phượng Hoàng thành phóng đi. Dạ ma quân gào thét nhảy vào thanh Sơn thành. Vô tận khói đen bao phủ thanh sơn thành thiên không, một tầng dày đặc cho tàn bên trong. Đột nhiên có một chút lúp đúc. Nhích. Một lát sau, một bàn tay dưới đất chui lên. Ngay sau đó, Lý Cương Vị lao tướng quân chui ra dậy đặt tầng đất quay đầu lại nhìn tới, Vẹn vẹn liếc mắt một cái, trong nháy mắt lão lệ tung hình. Thanh sơn thành tường thành đã không còn, toàn bộ thanh sơn thành liền giống bị người bóc lột cởi hết quần áo hoa cúc đại khuê nữ bình thường tùy ý giả ma quân nhảy vào, đã khống chế thanh sơn thành tất cả. Tất cả chống lại, tất cả nỗ lực, tất cả hy sinh, đổi lại còn là kết cục giống nhau. Lão thần vô năng, có phụ Hôm nay Thanh Sơn thành phá, Lý Cương Vị không nói gì sống chui nhủi ở thế gian. Hoàng thượng, lão thần kiếp sau lại vì hoàng triều cống hiến cho rồi. Nói, hành dao ra cái cổ, dẫn đao tự sát. Đệ nhất lão tướng, sinh ở thời loạn lạc. Trong quân mấy chục năm, chinh chiến biên cương, mấy chục năm chưa động binh mâu không nghĩ tới mấy chục năm qua duy nhất một lần chiến trường, cũng là người khác sinh một lần cuối cùng vinh quang. Dã Ma quân ở vọt vào Thanh Sơn thành sau khi, tất cả chống lại cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Có thể trốn cũng đã chạy trốn, mà không trốn khỏi từng cái từng cái nhận mệnh. Dạ Ma quân lại một lần nữa tập kết, chủ lực binh phong nhắm thẳng vào Phượng Hoàng Thành. Này chính là Huyền Châu chiến trường một lần cuối cùng chiến dịch, mà Dạ Ma quân trên dưới cũng không có ai hoài nghi bọn họ có thể hay không bắt Phượng Hoàng Thành. Rất đơn giản, từ xuất kích Huyền Châu bắt đầu đến bây giờ cũng mới một ngày, một ngày liền đoạt được Huyền Châu mười mấy tòa thành thị hơn nữa còn mở ra Phượng Hoàng Thành đường núi. Coi như triều đình phản ứng nhanh hơn nữa cũng không có thể ở trong vòng một ngày đến đây trợ rút, mà chỉ cần công phá Phượng Hoàng Thành, Huyền Châu liền triệt để rơi xuống trong tay. Chỉ cần Huyền Châu nơi tay, tiến công Trung Châu có thể chuyển bị động làm chủ động. Huyền âm giáo chủ tốt đẹp kế hoạch lớn tài năng triển khai, hoàng đồ bá nghiệp mới có thể tiếp tục. Chương 607, gấp rút tiếp viện Phượng hoàng thành. Thế nhưng, La Thiên Thành quân đội ở bức gia Thanh Sơn thành thời điểm nhưng dừng động tắt lại. Quân đội tập kết, nhưng chậm chạp không có xuất phát. La Thiên Thành nhìn lên bầu trời mây lửa, ánh mắt lấp loé không biết đang suy nghĩ gì. La huynh, làm sao vậy? Huyền âm giáo chủ chậm rãi đi tới La Thiên Thành bên người nhàn nhạt mà hỏi, tại sao còn không xuất phát? Tối nay hành quân gấp, nửa đêm trước có thể chạy tới vương hoàng dưới thành, chúng ta thừa thế xông lên bắt vương hoàng thành có thể triệt để bắt Huyền châu. Chúa công lẽ nào thật sự cho rằng bắt vượng hoàng thành chẳng khác nào bắt huyền châu sao? La thiên thành trầm thấp nói đến, mà một bên huyền âm giáo chủ nhưng là hơi sững sờ trong nháy mắt lông mày chăm chú nhân lại. La huynh lời này là có ý gì? Phượng hoàng thành chính là huyền châu chủ thành, chỉ cần đem đánh hạ, huyền châu cái khác mấy phủ liền không đáng sợ. Cái kia thông cát lâu đài. La thiên thành mặt mỉm cười đối với huyền âm giáo chủ hỏi, mà vấn đề này, huyền âm giáo chủ nhưng hơi sững sờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi. Giáo chủ cùng an lạc khả hãn đạt thành thỏa thuận. Tuy rằng không biết giáo chủ dùng biện pháp gì đánh động đột giã hồ lỗ, thế nhưng giáo chủ thật sự cho rằng bằng bọn họ có thể kiềm chế lại phượng hoàng quân. Giờ khắc này phượng hoàng thành nhất định đã tập kết huyền châu tất cả binh lực. Những này người già yếu bệnh tật ta tuy rằng không để vào mắt, nhưng bắt phượng hoàng thành sau khi e sợ phượng hoàng quân cũng đã thu thập thảo nguyên hồ lỗ khải hoàn hồi viên rồi. Có phượng hoàng quân ở huyền châu một ngày, huyền châu liền vĩnh viễn là triều đình huyền châu. Chúng ta có thể công phá phượng hoàng thành, phượng hoàng quân cũng có thể đoạt lại phượng hoàng thành. La huynh có ý tứ là bỏ qua phượng hoàng thành, đến thẳng thông cát lâu đài ở vượng hoàng quân khải hoàn hồi chiều trước bắt thông cắt lâu đài nguyễn thông cắt lâu đài địa lý ưu thế đem vượng hoàng quân chặn ở huyền châu ở ngoài sau đó chúng ta ở chia đánh vào ly châu đến thẳng trung châu đây là chúng ta cơ hội duy nhất ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần bắt thông cắt lâu đài chỉ cần vào ngày mai mặt trời lặn trước vượng hoàng quân không thể trở về viện binh, vậy liền có 10 phần phải bao lâu ngày mai sáng sớm binh lâm thông cắt lâu đài bên dưới thành mặt trời lặn lúc bắt thông cắt lâu đài không được quá lâu nhất định phải ở trưa mai trước bắt thông cắt lâu đài chuyện này chúa công Thông Cát Lâu Đài không thể so Huyền Châu bất kỳ một tòa thành trì, hắn là Phượng Hoàng quân đóng quân vị trí, Thông Cát Lâu Đài phòng ngự, thậm chí so với Phượng Hoàng thành mạnh hơn một bậc. Hơn nữa Thông Cát Lâu Đài bên trong thủ quân cũng không phải Huyền Châu thủ quân như vậy đám người ô hợp, bọn họ là Phượng Hoàng quân tinh nhuệ, thời gian nửa ngày căn bản không thể. Cái kia liền từ bỏ cái kế hoạch này. Mục đích cuối cùng của chúng ta là bắt Trung Châu, tấn công Huyền Châu nguyên bản chính là làm điều thừa. Nếu như ly Châu cái kia không phải công tử vũ, ta cũng sẽ không lượn quanh lớn như vậy một vòng. Thế nhưng nếu hắn là công tử vũ ta nhất định phải làm ra nhất biện pháp ổn thỏa. chúa công, trước đó chúng ta từng có quyết định hành động quân sự bằng vào ta làm chủ. chúa công nếu muốn can thiệp, huyền âm giáo chủ trong dây lát quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm la thiên thành. mà la thiên thành cũng không sợ chút nào nhìn trầm trầm huyền âm giáo chủ con mắt trong ánh mắt một mảnh thanh minh. la thiên thành không thẹn với lương tâm, hành quân đánh trận hắn là hành gia. huyền âm giáo chủ coi như lại anh minh thần vũ, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái răng hổ môn phái thống lĩnh, đối với đánh trận tới nói tuy rằng không phải một chữ cũng không biết nhưng cũng chỉ là nửa thùng nước. La Thiên Thành đối với Huyền Âm giáo chủ trung thành tuyệt đối, chính vì như thế, hắn tất cả tiền đề đều làm hết sức thay Huyền Âm giáo chủ đạt thành đại nghiệp, cho dù là ngỗ nghịch cũng nhất định phải làm như vậy. Huyền Âm giáo chủ yên lặng gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, hành quân đánh trận lấy ngươi làm chủ, ta không nên can thiệp. Liên theo kế hoạch của ngươi làm việc đi." La Thiên Thành hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không nhìn thấy dấu ở Huyền Âm giáo chủ trong tay áo tay, chẳng biết lúc nào đã chăm chú nắm thành quyền đầu. Huyền Âm giáo chủ một lời định sinh tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch, nhưng trước mắt La Thiên Thành nhưng là ngoại lệ, không có La Thiên Thành Huyền âm giáo hoàng đồ bá nghiệp chỉ là nằm mơ. Vì lẽ đó, đáy lòng dù cho có nhiều hơn nữa lừa giận, Huyền âm giáo chủ cũng chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Đại quân xuất phát, gào thét hướng về thông cắt lâu đài sung phong mà đi. Mà một bên khác phượng hoàn thành, nhưng là trong lòng run sợ chờ dạ ma quân đến, không có ai hoài nghi dạ ma quân chạm tiếp theo có phải là phượng hoàn thành, bởi vì dạ ma quân giờ khắc này đã đả thông phượng hoàn thành tất cả cửa ải, bây giờ phượng hoàn thành chính là rơi vào dạ ma quân bên mép thịt mỡ. Đến miệng thịt, hắn có thể không ăn sao? Vì lẽ đó căn bản không cần hoài nghi, có thể tối nay. Giả ma quân sẽ nguy cấp có thể chính là tối nay, phượng hoàng ngoài thành sẽ trồng chất thành tràn đầy hải cốt. Chính đang phượng hoàng trên thành dưới nơm nớp lo sợ, nháy mắt một cái không nháy mắt chết nhìn trồng chọc thanh sơn thành phương hướng thời điểm. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết vô thanh vô tức lặng lẽ đã rơi vào phượng hoàng thành ngoại thành. Vừa tới gần cửa thành, phượng hoàng ngoài thành đột nhiên phóng tới một mảnh mưa tên. Ninh Nguyệt khẽ to mày, lẽ nào phượng hoàng thành thủ quân đã bị dọa thành dáng rất này? Người còn không thấy, chính là một cơn mưa tên. Cún phong nổ lên, phổ thông mưa tên lại làm sao có khả năng đối với Linh Nguyệt đưa đến tác dụng? Côn Phong ba phủ, thiên không mưa tên trong nháy mắt đã biến thành con rồi không đầu. Luồn ngang giải rác ở bốn phía, mà trên tường thành thủ quân, càng là vong hồn đại mạo. Bên dưới thành người, lẽ nào có yêu pháp hay sao? Bằng không làm sao sẽ khỏe mạnh nổi lên Côn Phong? Thủ quân không có tiếp tục công kích, Linh Nguyệt cũng không có trực tiếp đánh vỡ cửa thành tiến vào Phượng Hoàng thành mà là tĩnh tĩnh đứng tại chỗ. Ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng làm cho bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. Đã qua hồi lâu, trên thành tường rốt cục có người lặng lẽ dò ra đầu. Bên dưới thành, bên dưới thành là người phương nào? Vào lúc này mới hỏi. Có phải là chậm? Nếu như bên dưới thành chạy tới là đưa tình báo quân đội bạn, phòng trừng cũng sẽ chết không nhắm mắt chứ. Đây rốt cuộc là bị sợ thành ra sao mới có thể làm đến loại này, không thèm nhìn mở cung liền bắn mức độ. Nếu như các ngươi con mắt không mù, lẽ ra có thể có thể thấy trên người ta mặc chính là thiên mạc phủ áo cá chuẩn. Thiên mạc phủ phong hào thân bổ quỷ hồ, mang theo thê tử thiên mộ tuyết đến đây trợ giúp, mở cửa thành đi. Vừa nghe là tới trợ giúp, cửa thành thủ quân cũng không dám trì hoãn, không nói hai lời mở ra cửa thành. Mà điểm này cũng càng là để Ninh Nguyệt sạm mặt lại. Tuy rằng sớm biết thủ quân vô căn cứ, Nhưng Linh Nguyệt không nghĩ tới như thế vô căn cứ. Liên nghiệm rõ ràng chính bản thân phân đoạn đều bất đi, trực tiếp liền mở cửa thành. Cũng còn tốt mình là thật sự, nếu như giả dối phòng Trừng Phượng hoàng thành cũng sẽ không có. Hóa ra là quỷ hồ thần bộ giá lâm, xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta, chúng ta mới vừa rồi không có thấy rõ. Thủ quân tướng lĩnh liền vội vàng gật đầu túi người chạy tới. Nhìn đối phương hai to mặt lớn dáng dấp, Linh Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, phòng Trừng trước mắt cái này cũng là rất bằng không tuyệt đối không làm được như vậy thái quá sự tỉnh. Ngăn ngắn mây tức bên trong, thậm chí ngay cả tụ phạm vào hai cái sai lầm chí mạng. Linh Nguyệt đột nhiên đối với sự trợ giúp của chính mình có thể hay không bảo vệ Phượng Hoàng Thành sinh ra một tia hoài nghi. Ngươi là Phượng Hoàng Thành thủ tướng? À, không. Không phải. Thủ đem là muội phu của ta, ngày hôm nay ta trước tiên thay hắn bảo vệ, hắn mang theo một đạo nhân mã đi vào tra xét giả ma động tĩnh của quân phản loạn rồi. Đột nhiên, mập mạp tử con mắt quét đến Linh Nguyệt bên người Thiên Mộ Tuyết. Thiên Mộ Tuyết đích thực dung nhan tuyệt thế, trong nháy mắt để mập mạp phảng phất thông điện bình thường cả người run lên. Trên mặt cũng lộ ra một chữ ca, bắt giới. Giống như nụ cười, huynh đệ, lão bà ngươi thật xinh đẹp. Đùng, mập mạp tròn tròn thân thể bay ngược mà đi. Ngu ngốc như vậy dĩ nhiên trở thành thủ quân tướng lĩnh. Ninh Nguyệt một khắc đều không thể chịu đựng. Mà tất cả mọi người phảng phất gặp quỷ rồi giống như vậy, Ninh Nguyệt minh minh động cũng không có động, nhưng mập mạp liền giống bị xe tải đụng phải bình thường bay ngược mà đi. Phảng phất một khối bánh nướng bình thường kề sát tới trên thành tường chậm rãi lướt xuống. Liền lên tiếng âm thanh đều không có phát sinh một hồi, liền hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Mà da tử linh nguyệt dự liệu rồi, mập mạp bị đập ngất sau khi Bên người thủ quân tướng sĩ dĩ nhiên không có một cái nào đối với Ninh Nguyệt trợn mắt nhìn nhau. Trái lại từng cái từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hiện tại ai tới làm chủ? Ta." Một tiếng hét cao vang lên, một người trung niên đại hán ở đoàn người chen trúc dưới đi tới. Khiến người ta kỳ quái sự tình, đại hán này trên người còn bị cột dây thừng. Vừa đi, người ở bên cạnh một bên thay hắn tởi dây. Mặt tướng vượng hoàng thành thủ quân phó tướng Lý Mục, gặp quỷ hồ thần bổ. Lý Mục đúng mực đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng đem sợi dây trên người thu hồi tùy ý ném xuống đất ôm quyền nói đến: thẳng Thần nói: "Ngươi và ta gặp mặt Phương Thức có chút đặc biệt." Linh Nguyệt Cao mày nhàn nhạt nói đến: "Cái kia đồ con lợn gọi cùng đến, là tướng quân của chúng ta em vợ. Tham Hoa háo sắc đê tiện vô liêm sỉ không từ bất cứ việc xấu nào, tướng quân của chúng ta trong ngày thường ngược lại không tệ, nhưng chính là không chịu nổi bên gối gió." Kim Thiên tướng quân biết được dạ ma quân tối nay trở lại, vút vút vút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét vì lẽ đó xuất lĩnh một nhánh tham báo tự mình đi vào tra xét quân địch hướng đi. Mà cũng đến liền tạm đại tướng quân chức vụ phụ trách vượng hoàng thành phòng vệ. Ngày hôm nay ban ngày bởi vì hắn ở trong quân doanh uống rượu bị ta đánh tới 20 quân cồn, nhóm tướng quân vừa đi hắn trực tiếp tìm lý do nói ta không dâng lên quan đem ta nhốt lên. Vì lẽ đó, để quỷ hồ đại nhân cười chê rồi. Ta còn thực sự cười chê rồi. Linh Nguyệt mặt âm trầm lạnh lùng nhìn trước mắt Lý Mục, ta xưa nay không nghĩ tới, trong quân đội còn có thể chơi như vậy. Tiết độ sứ đại nhân đâu? Ở phủ thái Thu sao? Không phải, tiết độ sứ đại nhân chính đang quân doanh, hơn nữa phượng hoàng quân chiêu dụng cụ tướng quân đã ở. Mang ta đi. Linh Nguyệt lạnh lùng uống được, trong ánh mắt lạnh lẽo để Lý Mục không dám nhìn thẳng. Lý Mục lập tức sai người cho Ninh Nguyệt dẫn đường, mãi đến tận Ninh Nguyệt đi xa, một tiểu tốt ngó giáo rắc nhìn Ninh Nguyệt biến mất phương hướng. Hừ, chảnh cái gì chứ? Nhân gia là đường đường phong hào thần bổ, gặp quan hơn nửa cấp, ngươi nói nhân gia chảnh cái gì chứ?" "Đừng nói quay về ta, liền là đối với tiết độ sứ đại nhân, nhân gia đều có thể chỉ vào mũi mắng. Nhưng là, nhìn hắn dáng vẻ quặm lông còn không có dài đủ đây. Lẽ nào ta không có cùng ngươi đã nói, quỷ hồ thần bổ không chỉ là thiên mạch phụ phong hào thần bổ. Nhân gia vẫn là đương kim hoàng thượng cháu ngoại." Cái này đổ con lợn ỉ vào em rể có thể hoành hành bá đạo, thay đổi quỷ hồ thần bổ chính là sẽ rách bầu trời cũng có người thay hắn lượ tới. Lý Mục cũng theo Ninh Nguyệt rời đi phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười như ý mà một bên tiểu tốt tử vội vã cười quyến rũ đưa qua mặt, vẫn là tướng quân cao a, con kia đổ con lợn bị tướng quân tỏ ra xoay quanh. Đoàn tướng quân nhưng là xui xẻo rồi, bị đầu kia đổ con lợn liên lụy, phòng trứng dù thế nào cũng phải liền hàng cấp ba. Lấy hậu tướng quân phát đạt cần phải mang theo chút điểm các huynh đệ a. Cái kia còn cần ngươi nói. Chương 608: bi quan phượng hoàn thành. Phượng Hoàng Thành thành lầu trong quân doanh đèn đuốc sáng choang, nhưng cũng nuốt ngạt phảng phất tĩnh mịch. Trái tim tất cả mọi người trên đều phảng phất đè lên một tảng đá lớn. Dạ Ma Quân lập tức quân lâm bên dưới thành, mà nhóm đợi bọn hắn có thể chính là thành phá người vong. Ở chủ món nợ trong quân doanh, Triêu nghi tướng quân nhìn chăm chăm Phượng Hoàng Thành chu vi địa đồ, mỹ lệ trong mắt Phượng cũng đã hiện đầy tơ máu. Nàng đã nhìn chăm chú địa đồ nhìn rất lâu, thế nhưng Phượng Hoàng Thành giờ khắc này chính là một tòa cố thành, không có địa lợi ưu thế, không có có thể dựa vào địa hình, thậm chí ngay cả ngăn chặn Dạ Ma Quân trận địa đều không có, có khả năng dựa vào chính là chỗ này tòa hùng vĩ phượng hoàn thành thế nhưng phượng hoàng thành có thể ngăn cản được dạ ma quân điên cuồng bành tá sao yếu đất phủ văn kết giới có thể ngăn cản được không gì không xuyên thủng thần uy pháo sao chiêu nghi nhẹ nhàng thở dài yên lặng lắc đầu nếu như phủ văn kết giới có thể chống đối thần uy pháo như vậy trước thanh sơn thành thì sẽ không bị công phá mà cái kế tiếp chính là phượng hoàng thành chiêu nghi tính toán dạ ma quân muộn nhất giờ tí nhất định sẽ nguy cấp mà nàng cho tới bây giờ còn không nghĩ tới bất kỳ hữu hiệu đích phương pháp xử lý triêu nghi tướng quân lẽ nào thật sự không có cách nào sao Huyền Châu thái thu Tuân Kiêm đẩy mặt mong đợi hỏi. Tuân Kiêm đã rất già rồi, hơn 60 tuổi đã râu tóc trắng cao. Mà năm nay cũng là hắn nhiệm kỳ cuối cùng một năm, chỉ cần đã qua năm nay, sang năm hắn là có thể cáo lao về quê. Tuân Kiêm duy nhất kỳ trông mong chính là ở hắn nhiệm kỳ tất cả bình an vô sự. Nhưng không nghĩ tới, giờ khắc này cũng tại thời khắc sống còn khí tiết tuổi già khó giữ được. Phượng Hoàng Thành không thể mất, đối với Tuân Kiêm tới nói liền càng không thể mất. Hắn là một châu tiết độ sứ, hắn là quan to một phương. Phượng Hoàng Thành một khi thất thủ, Huyền Châu tuyên cáo luôn hãm. Mà Triều đình chính là ở trong tay của hắn vứt bỏ Huyền Châu. Đối với Triều đình tới nói đây là ghi vào sử sách sỉ nhục, đối với hắn Tuân Kiêm tới nói, hắn chính là để tiếng xấu muôn đời tội nhân. Tuân Kiêm một đời mặc dù không có cái gì công lao, nhưng là cẩn trọng không có phạm quá cái gì sai. Mà ở nhiệm kỳ cuối cùng một năm để cho mình có lấy này hết thể không hiểu ra sao nổi, hắn không muốn, cũng không cam chịu. Không hề có một chút có thể dựa vào địa hình, không hề có một chút khả năng phần thắng. Chúng ta từ Tiêu Thanh phủ một mực thối lui đến Vượng Hoàng thành, cho tới bây giờ đã không đường có thể lui. Lui nữa, chính là đem Huyền Châu chắp tay dâng cho người. Vì lẽ đó tối nay, chúng ta ngoại trừ tử chiến trị ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Ai, sinh tử đáng là gì, nhưng linh nhục lại lớn quá mức trời. Nếu như vượng hoàng thành phá, lão phu cũng chỉ có thể lấy thân tuẫn thành, đến thời điểm hy vọng Triêu Nghi tướng quân đối với trưởng lạc công chúa nói một câu, tuân kiêm phụ hoàng ân, nhưng cũng không có để triều đình hộ thẹn. Tuân kiêm chính là sinh ở Phượng Hoàng thành, chết vào Phượng Hoàng thành. Bây giờ nói luận sinh tử còn nói còn quá sớm, chúng ta hy vọng duy nhất liền là công chúa có thể mau chóng khai hoàn hồi viên, chỉ cần trước hừng đông sáng công chúa có thể trở lại thông cắt lâu đài. Dạ ma quân đem không đánh mà lui. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta cần phải ngăn lại dạ ma quân. Chỉ cần có thể ngăn cản hai ngày, phượng hoàng thành liền bảo vệ. Ta nghĩ ngăn cản hai ngày cũng không có vấn đề. Chiêu nghi âm thanh mới vừa vừa xuống đất, một thanh âm liền từ ngoài cửa vang lên. Nơi này là quân cơ trọng địa, dĩ nhiên khiến người ta vô thanh vô tức đi tới cửa còn khiến người ta nghe được chính mình nói chuyện. Chiêu nghi sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt. Phòng cửa bị mở ra, Ninh Nguyệt cùng thiên mộ tuyết chậm rãi đạp vào giữa phòng. Trong nháy mắt, chiêu nghi sắc mặt trong giây lát biến đổi. Cả người run lên trong hai mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Tuy rằng Chiêu Nghi chưa từng thấy Ninh Nguyệt, nhưng Hắc Hoàng trở về lúc sau đã mang về Ninh Nguyệt chân dung. Hết thảy phượng hoàng quân tướng lĩnh đều thấy được Ninh Nguyệt bộ dạng, tự nhiên Triêu Nghi ngay lập tức liền nhận ra Ninh Nguyệt. Thiên Mạc phủ Phong Hạo thần bổ quỷ hồ Tiêu Dương công chúa con trai duy nhất, Ngọc Thụ Lâm Phong, kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ đã vấn đỉnh võ đạo cảnh giới trở thành trên đời này hiếm có mấy người một trong, càng hiếm có hơn chính là hắn đám bọn chúng thiếu chủ còn túc trí đam ưu, ở Hoang Châu Phúc Vũ vân bên dưới tiềm tàng cực sâu huyền âm giáo phân bộ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Ninh Nguyệt hết thảy đều hướng về thế nhân thể hiện ra bất phàm của hắn, mà Ninh Nguyệt càng là ưu tú, Phượng Hoàng quân trên dưới đối với Ninh Nguyệt khát vọng lại càng bất thiết. Bọn họ đã đợi quá lâu, lại như cùng nhiệt tín đổ cùng đợi vua của bọn hắn trở về, đem hết thảy đối với Tiêu Dương công chúa hoài niệm, hóa thành đối với Ninh Nguyệt nhớ nhung. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Tuân Kiêm trong giây lát đứng lên quay về Ninh Nguyệt thu được. Tuy rằng Ninh Nguyệt tan mặc áo cá chuẩn, thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng như thế tuổi trẻ, lấy Tuân Kiêm cái này gàn bướng trong ý thức, hắn sẽ không nghĩ tới có loại người không thể dùng tuổi tác đến cân nhắc. Vì lẽ đó Tuân kiêm chắc hẳn phải vậy đem linh nguyện cho rằng Thiên Mạc phủ chung là một loại huy chương đồng bộ khoái. Nhiều nhất là ngân bài bộ khoái không thể nhiều hơn nữa rồi. Thuộc Hạ Phượng Hoàng Quân Tham tướng Triêu Nghi, bài kiến thiếu chủ. Thiếu chủ làm sao tới? Có phải là triều đình đã nhận được chúng ta cầu viện? Triêu Nghi khấu kiến, nhất thời cả kinh tuân kiêm há to miệng một bộ quái đàn biểu hiện. Triều đình có hay không thu được cầu viện đã không phải là chuyện gì, quan trọng nhất đó là cái gì là thiếu chủ? chiêu Nghi nhưng là Phượng Hoàng Quân Tham tướng a, có thể làm cho nó lễ bái, ngoại trừ hoàng thượng ở ngoài cũng là trường lạc công chúa. Trước mắt thiếu niên này làng là ai? Dựa vào cái gì có thể làm cho chiêu nghi tướng quân cầu kiến? Lẽ nào phượng hoàng quân cũng muốn noi theo một hồi dạ ma quân sao? Chiêu đình đúng là không có nhanh như vậy thu được các ngươi cầu viện tin. Dù sao hoàng thượng cũng không nghĩ ra là thiên thành dĩ nhiên giả thoáng nhất thương trực tiếp tấn công huyền châu. Đúng là công tử vũ tướng quân không hổ chí tướng tên. Liệu địch tiên cơ đã tính tới la thiên thành do một chiêu này vì lẽ đó xin nhờ ta đến đây giúp đỡ. Có thiếu chủ ở, phượng hoàng thành làm không lo. Chiêu nghi cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiêu nghi lời ấy cũng không phải ở đập ninh nguyện định đoạn bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng linh nguyệt là trăm phần trăm không hơn không kém cao thủ võ đạo mà nàng thiếu phu nhân cũng là trăm phần trăm không hơn không kém cao thủ võ đạo hai cái cao thủ võ đạo đủ để bù đắp được thiên quân vận mã như vậy trợ lực còn có nhiều địch người không thể ứng đối chờ đã một bên tuân kiêm đột nhiên kích động đã cắt đứt linh nguyệt ở giữa đối thoại công tử vũ nếu đã sớm tính tới la thiên thành hội công đánh huyền châu hắn tại sao không có nói tiên tri sẽ triều đình tại sao chúng ta trước đó không có thu được một điểm nhắc nhở lẽ nào các ngươi không biết huyền châu mười mấy thành bị phá Bao nhiêu cửa nát nhà tan vợ con ly tán sao?" Linh Nguyệt hơi hơi nhướng mày, lão già này là ăn hòa dược. Vừa lên đến liền hùng hổ dọa người chất vấn. Đấy lòng tuy rằng không vui, trên mặt nhưng mang theo một tia mỉm cười thẳng nhiên, "Xin hỏi vị lão tiên sinh này, nhưng là Huyền Châu Tiết Độ sứ Tuân Kiêm đại nhân." "Chính là bản quan, tiểu tử, ngươi tại Thiên Mạc phủ đảm nhiệm cái gì chứ?" Tuân Kiêm hơi hơi ngẩng đầu lên, một mặt vinh vang đắc ý mà hỏi, "Hả? Tại hạ bất tài, chỉ là Thiên Mạc phủ phong hào thần bổ quỷ hộ." Linh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười nhìn Tuân Kiêm dần dần cương trực mặt, trên mặt khuôn mặt tươi cười đột nhiên thu hồi. Nhắc nhở, liền ngay cả chúng ta cũng là nửa đêm hôm qua mới biết Dạ Ma quân lòng ngông giả thú. Công tử Vũ cũng là sáng sớm hôm nay mới biết Dạ Ma quân làm phản, ngươi cảm giác cho chúng ta có thời gian nhắc nhở ngươi sao? Cũng là ngươi cảm thấy Công tử Vũ tướng quân có thể ở không hề có một chút chứng cứ chỉ dựa vào suy đoán dưới tình huống liền nói cho triều đình, Dạ Ma quân đem tiến công Huyền Châu. Nếu như Dạ Ma quân không có tiến công Huyền Châu mà là đến thẳng Ly Châu đây, chuyện này, Tuấn Kiêm sắc mặt trong giây lát trở nên đen kịt, nhưng là lúng túng không nói ra được một chữ. Công tử Vũ có thể nghĩ đến Huyền Châu gặp phải áp lực để cho ta ngàn dặm trước tới cứu viện đã không tệ. phải biết công tử vũ tướng quân trách nhiệm vị trí là ở ly châu mà thôi. không nhiều lời nói, ta cũng không hiểu chiến sự, ta tới nơi này coi như là một người lính tốt. chiêu nghi tướng quân có cái gì sắp xếp cứ việc nói. thiếu chủ, ngươi có thể phá hủy dạ ma quân pháo trận địa sao? chiêu nghi hai mắt phát sáng đẩy mặt mong đợi hỏi. này e sợ rất khó. dạ ma quân không chỉ là có pháo, còn có huyền âm giáo chủ cùng thủy nguyệt cung chủ theo quân. bọn họ võ công của hai người cao thần quỷ khó dò, thanh sơn thành bị phá cũng là huyền âm giáo chủ tác phẩm vì lẽ đó nếu như huyền âm giáo chủ cùng thụy nguyện cung chủ cản trở coi như ta cùng mộ tuyết hai người cũng không nhất định có thể phá hủy la thiên thành tháo lại nói lẽ nào phượng hoàng quân sẽ không có pháo sao có thế nhưng không nhiều dù sao triều đình vẫn để phòng phượng hoàng quân đây cũng không phải là bí mật gì có là được đây sao không nắm pháo giáng trả ninh Nguyệt có chút không hiểu hỏi thế nhưng không được tại sao pháo quản lý phi thường nghiêm khắc pháo trong ngày thường đều bị bao bọc ở quân doanh đặc chế trong kho hàng chỉ có công chúa cầm trong tay phục hộ tài năng mở ra nhà kho Những người khác tuyệt đối không cách nào tới gần. Pháo nhà kho kèm theo phòng ngự kết giới, bất kỳ tới gần đều sẽ phải chịu kết giới công kích. Vì lẽ đó, có thể hay không mạnh mẽ loại bỏ kết giới? Linh Nguyệt cao mày hỏi. Không được, ở kết giới thiết kế lúc sau đã nghĩ tới vấn đề này. Một khi có người mạnh mẽ loại bỏ kết giới, ở kết giới loại bỏ một sát na, vút vút vút vút, u u cổ cô nọ 89 nạn dụ. Nét sẽ làm nổ trong đó tự hủy trang bị. Đến thời điểm, chúng ta không chỉ có không lấy được pháo, trái lại. Việc đó là tên khốn kiếp nào nhở tới. Linh Nguyệt nhất thời hế tầm môi lửa pháo bảo vệ có muốn hay không ác như vậy, ngoại trừ trường là công chúa tự mình mở ra, còn thật không có người có thể lấy ra pháo rồi. Hơn nữa, liền coi như chúng ta có thể lấy ra pháo cũng nước xa không cứu được lửa gần. Pháo nhà kho bị tiềm tàng ở thông cắt lâu đài quân doanh bên trong, phượng hoàng thành cũng là không có. Chiêu nghi cuối cùng một câu nói nhất thời để Ninh Nguyệt một câu nắm thảo như nghẹn ở cổ họng, thật dài phun ra một ngụm cho khí. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng kéo dài một cái ghế ngồi xuống, cái kia xem ra ta chỉ có thể làm hết sức rồi. Không, không tốt rồi. Ninh Nguyệt tiếng nói vừa hạ xuống ngoài cửa lại chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập người đến trong dây lát đánh vỡ cửa phòng một bóng người hấp tấp trùng tiến gian phòng kêu lớn lên Ninh nguyệt cùng chiêu nghi hai người lông mày trong dây lát nhăn lại nhưng cũng không có phát tác đúng là người đến nhìn thấy Ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết sau khi hơi sững sờ há hốc mồm bọn họ là ai đừng để ý tới bọn hắn là ai đoàn tướng quân ngươi không phải dẫn dắt thám báo tra xét dạ ma quân hướng đi đi tới sao làm sao lẽ nào dạ ma quân đến thời gian nói trước chiêu nghi trong mắt lập loè tinh mang lạnh lùng mà hỏi Đúng là Ninh Nguyệt một mặt to mò nhìn cái này xem ra rất khác đoàn tướng quân, cũng là cái kia trước nghe được tự mình dẫn người đi tra xét Dạ Ma quân hướng đi thủ quân chủ tướng. Lại nói chẳng trách dám tự mình đi tra xét Dạ Ma quân, một thân tu vị càng dù không sai. Lúc này lấy Ninh Nguyệt ánh mắt, cái này đoàn tướng quân thiên phú thực sự không nên ở cái tuổi này liền có tu vi như thế. Hiển nhiên, đây là chó ngáp phải rồi gặp kỳ ngộ rồi. Không phải. Dạ Ma quân đừng tới. Ba người cái chán cùng nhau thúc dục sắm xịt. Đừng tới. Cái nào toán cái gì không xong. Chương 609, thông cắt lâu đài nguy rồi chẳng lẽ là dạ ma quân ở nửa đường trên chậm trễ, vẫn là trường lạc công chúa khải hoàn hồi triều. Tuân kiêm nét mặt dàn mua phân chấn mà hỏi, không phải, không phải như thế. Đoàn Thiên Đức sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ một miệng không rõ vội vã xua tay. Tuần đại nhân không nên gấp, đoàn tướng quân một đường tới rồi quá mức cấp thiết, bọn chúng ta hắn lấy hơi lại cẩn thận nói. Chiêu nghi tuy rằng cũng là rất gấp nhưng cũng giả vờ bình tĩnh chậm rãi nói, cũng không phải chiêu nghi làm ra vẻ, mà là nàng biết đoạn Thiên Đức hàng này càng là suốt ruột, Đoàn Thiên Đức càng là nghẹn không ra lời nói. Linh Nguyệt tĩnh tĩnh ngồi ở một bên cân nhắc nhìn đoạn Thiên Đức. Quả nhiên hít sâu vài khẩu khí sau khi đoạn Thiên Đức vẻ mặt trở nên tự nhiên lên. Hồi bẩm Thái thú đại nhân, chiêu nghi tướng quân, ta trước dẫn người đi vào tra xét quân địch hướng đi. Vốn cho là bọn ta sẽ ở nửa đường trên gặp phải quân địch, vì lẽ đó bọn ta ở nửa đường trên đào mấy cái hố, sau đó trốn ở trong hầm chờ quân địch lại đây. Nếu như người không nhiều, bọn ta còn có thể đánh phục kích. Nếu như nhân số nhiều, bọn ta đào hầm cũng có thể để cho bọn họ chiến mã đi trong hầm. Linh Nguyệt nhất thời trận to hai mắt, vẻ mặt dại ra nhìn thao thao bất tuyệt đoạn Thiên Đức. Hàng này tuyệt đối là cái hiếm thấy, nguyên bản Ninh Nguyệt cho là hắn chỉ là đại trí giáng ngu, dù sao thân là thủ quân chủ tướng làm gương cho binh sĩ cam vì là tham báo cũng coi như có thể cổ vũ tinh thần đêm mê. Nhưng hiện tại xem ra, cái này trong đầu thiếu gần A4, mà một bên Tuân Kiêm cùng Triêu Nghi đã sớm sạm mặt lại rồi, khí sâu tốt mấy hơi thở, Triêu Nghi trong giây lát vô bản một cái, nói điểm chính. "À, Triêu Nghi tướng quân, ngài không phải để cho ta từ từ nói sao?" Đoạn thiên Đức trừng mắt ánh mắt vô tội đáng thương mà hỏi. "Ta cho ngươi nói điểm chính, Bộ tướng quân không muốn nghe ngươi tính thế nào?" càng không muốn nghe ngươi là thế nào phục kích giả ma quân, ta chỉ muốn biết giả ma quân tại sao sẽ không tới, bọn họ đi nơi nào? Chiêu nghi cắn hàm răng từng chữ từng chữ bỏ ra hàm răng, há hiểu rõ. Đoàn tiên Đức vội vã thu hồi ánh mắt, cái cổ hơi hơi co rụt lại có chút sợ hãi. Chúng ta đợi rất lâu rồi cũng không thấy giả ma quân lại đây, bằng vào chúng ta liền leo ra hố tiếp tục tiến lên. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo cùng giả ma quân va vào, vào, liền cây đuốc cũng không có điểm. Dọc theo đường đi không biết quăng ngã bao nhiêu dao. Đoàn Thiên Đức, Triệu Nghi nổi giận tròn tròn mắt phượng. Đoạn Thiên Đức âm thanh vừa thu lại nhất thời lộ ra một ánh mắt vô tội. Chiêu nghi tướng quân đừng nóng đội a, ta nói chính là trọng điểm. Đoạn Thiên Đức lần này cũng không trì hoãn, vội vã lần thứ hai khai báo lên, mãi đến tận chúng ta bất chi bất giác đến Thanh Sơn thành, đều không có gặp phải giả ma quân. Cái gì? Các ngươi chạy đến Thanh Sơn thành đi tới. Ở đây ba người đều trợn tròn mắt, ngoại trừ Thiên Mộ Tuyết vẫn một bộ lạnh như băng bộ dạng ở ngoài, liền ngay cả ninh Nguyệt cũng lại một lần nữa xem kỹ Đoạn Thiên Đức trên dưới. Đây rốt cuộc là đến có cỡ nào vô chi không sợ mới có thể làm ra như thế thái quá sự tình. Tuy nói tham báo giám sát quân địch hướng đi, chính là phía sau chủ soái con mắt lốt hai. Thế nhưng đo lường quân địch hướng đi đều có thể công khai đến gần quân địch quân doanh cửa, này rất sao là muốn chết sao? Các ngươi cứ như vậy đi tới Thanh Sơn thành. Liên Thanh Sơn thành đều không có dạ ma quân. Chiêu Nghi nhất thời kinh ngạc hỏi, dọc theo đường đi chưa thấy dạ ma quân có thể lý giải, có thể dạ ma quân vu hồi bọc đánh Phượng Hoàng quân không có thẳng tắp tiến công. Nhưng nếu như Thanh Sơn thành cũng không có, cái kia chính là quân địch rút quân rồi. Cái kia sao có thể a? Chúng ta đã đến Thanh Sơn thành, phát hiện quân địch chính đang suốt đêm xây dựng tường thành. Bé ngoan cực kỳ khủng khiếp, Thanh Sơn thành trận chiến đó đánh cho thật rất khốc liệt, toàn bộ cửa thành tường thành, gần 3 năm dặm toàn bộ sụp. Đừng nói những thứ vô dụng này, Dạ Ma quân đây. Dạ Ma quân chủ lực đây. Chiêu Nghi cũng không hề răn dạy Đoạn Thiên Đức nói bậy, vội vã vội vàng hỏi. Sau đó ta lẹn vào Thanh Sơn thành bắt được một đầu lưỡi, ta cũng đã hỏi hắn vấn đề này a. Hắn nói với ta, Dạ Ma quân đại quân ra Thanh Sơn thành sau khi không có đi tây đi, mà là trực tiếp hướng bắc diện đi tới. Vì lẽ đó, ta mới nói Dạ Ma quân sẽ không tới, coi như muốn đi vòng cũng sẽ không hướng về bắc đi a sáu hướng về bắc đi, linh nguyệt nhất thời sững sở, ánh mắt vội vã đảo qua một bên trên tường treo địa đồ, một cái màu đỏ con đường hiện lên ở Ninh nguyệt đầu góc, vẹn vẹn trong nháy mắt, Ninh nguyệt đầu góc phảng phất nổ tung. không được, chiêu nghi hầu như cùng Ninh nguyệt chăn miệng một lời quát lên, trong ánh mắt lập loè khó có thể tin kinh hoàng, la thiên thành đây là muốn tiến công thông cắt lâu đài, chiêu nghi hít sâu cảm lạnh khí, vẫn gặp không sợ hai đối mặt tuyệt vọng đều chưa từng kinh hoàng chiêu nghi tướng quân giờ khắc này nhưng dọa đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chủ, nhanh đi trợ giúp thông cắt lâu đài. Một khi La Thiên Thành ở công chúa Khải Hoàn hồi triều trước công phá thông cắt lâu đài, 20 vạn vượng hoàng quân cũng sẽ bị chặn ở quan ngoại, một mình ở bên ngoài không có hậu cần, phượng hoàng quân thì xong rồi. Được lắm La Thiên Thành, đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nguyên lai like hắn kế hoạch ban đầu vẫn không phải Huyền Châu, mà là phượng hoàng quân. Mộ Tuyết, chúng ta đi." Linh Nguyệt Vũ Bàn đứng dậy, tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Đoạn thiên Đức nhìn trước mắt biến mất hai người, một đôi mắt trợn lên tròn trịa. Bởi vì cho tới nay, hắn đều không cảm giác được Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trên người sóng linh lực còn tưởng rằng hai người này là không biết võ công người bình thường. vừa nhìn thảo nguyên vô tận, tận mắt hoang vu cỏ khô. đến bắt đầu vào mùa đông, nguyên bản màu mỡ trên thảo nguyên tràn đầy tiêu điều cảnh sắc. không gặp gió thổi tháo thấp, cũng không thấy châu ngựa thành đàn. yên tĩnh bóng đêm, chỉ có lanh phong cùng tinh thần làm bạn. trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, cho cái này hiệu quảng thảo nguyên càng thêm bình thêm làm người ngẹt thở hoang vu. từng tiếng sói chu truyền tới từ xa xa, tựa hồ nghe thấy được máu thanh. trên thảo nguyên sói dị thường hưng phấn dị thường sinh động. bọn họ đuổi theo hương vị của máu, đuổi theo bọn hắn đồ ăn. Tư thượng cổ để lại ở trong huyết mạch tri thức nói cho bọn họ biết, chỉ cần đuổi theo máu tanh mùi, bọn họ có thể ăn no nê ngon lành một trận. Thế nhưng, di chuyển ở trong huyết mạch tri thức cũng nói cho bọn họ biết, nhìn thấy những kia cưới ngựa nhân loại thời điểm, là không thể tới gần. Vâng không không chỉ có không thể ăn đến ăn no nê, có thể mình cũng sẽ bị trở thành ăn no nê chung một phần. Tràn ngập huyết sát ngưng tụ không tan, ở huyết sát trung gian, một đám cả người tắm rửa máu tươi các chiến sĩ vây quanh đống lửa ngồi nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tuy rằng trên mặt mang theo mặt nạ màu đỏ Nhưng từ trong nón an toàn tán lạc xuống sợi tóc cùng trên người chế tạo áo giáp không không nói rõ, trước mắt này một đám tràn ngập sát khí chiến sĩ đều là từng cái từng cái nữ tử. Tam Thiên Phượng Hoàng, cân quắc hào kiệt. Bất luận cỡ nào anh hùng hào kiệt nam nhi, ở Tam Thiên Phượng Hoàng trước mặt đều sẽ hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Bởi vì ở Tam Thiên Phượng Hoàng trước mặt, bất luận ai cũng không dám tự kiêu, bởi vì Tam Thiên Phượng Hoàng làm được vô số binh sĩ đều không thể làm được sự tình. 3000 kỵ binh ra Huyền Châu, uy trấn thảo nguyên 20 năm. Mỗi một lần Tam Thiên Phượng Hoàng xuất kích, đều là giết đất trời tối máu chảy thành sông. Mỗi một lần Tam Thiên Phượng Hoàng trở về, nếu muốn mở ra giáp dạ dày tất trước tiên lột đi trên người khô héo huyết giáp. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, cái kia không là bởi vì nơi này là một chỗ chiến trường thê thảm, mà là Tam Thiên Phượng Hoàng trên người tỏa ra khí thế, còn có trên khải giáp dày đặt một tầng máu tươi. Tự từ, từ hôm qua ban đêm xuất kích, Tam Thiên Phượng Hoàng làm tiên phong lưới dao, trực tiếp xen kẽ thảo nguyên hổ lỗ 50.000 ngàn tiên phong lang kỵ, nhanh như phong liệt như lửa, đến mức không có một mọn cỏ. Năm ngàn lang kỵ mang theo tham lam mà đến, nhưng có mang theo tuyệt vọng mà quay về. Bị Tam Thiên Phượng Hoàng xen kẽ mà qua về sau, theo sát mà đến chính là 15 vạn Phượng Hoàng quân chính quy bộ đội. 50.000 ngàn kỵ, liền một cái chạy trở về đều không có, toàn bộ ở thông cắt lâu đài ở ngoài chết kích chầm xa. Tiêu diệt địch tới nên khải hoàn hồi chiều. Vậy dạng này cũng quá khinh thường Phượng Hoàng quân uy danh hiển hết rồi. Phượng Hoàng quân là nương tử quân, vì lẽ đó Phượng Hoàng quân cũng kế thừa nương tử quân bụng dạ hỏi. Tư tưởng của bọn họ bên trong, không có đánh lui xâm lấn chi địch thì thôi ý nghĩ. Ai dám bước vào Cựu Châu phạm vi một bước, vậy thì gay chân. Đương nhiên không thể chỉ đoạn một cái chân. Muốn đoạn đương nhiên phải đem hai cái chân đều chặt đứt. Tiêu diệt Tiên Phong bộ đội, Phượng Hoàng quân lần thứ hai xuất kích. Thảo Nguyên Hồ Lỗ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rõ ràng là chính mình lĩnh quân sầm lấn, làm sao lại thành bị người đuổi giết đối tượng. Ở Hồ Lỗ chủ tướng còn đang chờ đợi Tiên Phong bộ đội báo lại thời điểm, 15 vạn vượng Hoàng quân đã như tật phong liệt hỏa giống như bao phủ tới. Thảo Nguyên Hồ Lỗ đã trải qua 40 năm chiến loạn, đối với chiến tranh, bọn họ đã sớm không thể quen thuộc hơn được. Tuy rằng Phượng Hoàng quân uy danh hiển hách, nhưng mình Lang Kỵ cũng không phải dễ chơi. Ở rộng rãi trên Thảo Nguyên, ai mới thật sự là vương giả? Hồ Lô rất tự tin, cũng rất xác định. Lý tưởng là tốt đẹp chính là dự đoán là hạnh phúc, nhưng hiện thực nhưng lại như thế tàn nhẫn. 30 vạn lang kỵ, đối mặt 20 vạn Phượng Hoàng Quân. Không nói cái khác liền là tuyệt đối binh lực ưu thế cũng có thể để Phượng Hoàng Quân rơi xuống thần đàn. đút, vút đút. U u cổ cô nọ 89 nạn sủ. Nét. Thế nhưng, lần thứ nhất xung phong sau khi, Đệ Thảo Nguyên Hồ Lô rõ ràng tại sao Phượng Hoàng Quân có thể kinh sợ Thảo Nguyên Hồ Lô 20 năm. Bởi vì Phượng Hoàng Quân có Tam Thiên Vương Hoàng, mà Hồ Lô nhưng có Súng phong đội hình bị Tam Thiên Phượng Hoàng tàn nhẫn xé rách, mà vẹn vẹn xé ra một lỗ hổng, cái này chỗ hổng đã bị theo sát mà đến Phượng Hoàng quân vô hạn tách ra. Đó là một loại giả sao tuyệt vọng. Hồ Lỗ chủ soái đến bây giờ đều không thể tin được. Chính mình vẫn lấy làm hào lang kỵ thiết quân, thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. 30 vạn đại quân xung phong, liền dễ dàng như vậy bị Phượng Hoàng quân phân cách chia ra làm hai. Thảo Nguyên Hồ Lỗ rốt cục bừng tỉnh tỉnh ngộ, tại sao ở trước khi đi An Lạp Khả Hãn luôn mãi bàn giao, dẫn ra Phượng Hoàng quân chớ cùng với giao chiến? Một khi bọn họ xung phong đi tới đừng nghĩ đón đánh mà là quay đầu bỏ chạy. Hiện tại hắn đã minh bạch, nhưng rõ ràng quá muộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Quân Dường như dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng bình thường đem quân đội của mình cắt chém, sau đó bị cắt chém một phần bị Phượng Hoàng Quân Dường như cự mãng bình thường vây quanh. Mà chính mình lại chỉ có thể mang theo còn dư lại hơn nửa làng kỵ hốt hoảng mà chạy. Ở khoảng cách này thông cắt lâu đài mấy chục giặm địa phương, Thảo Nguyên 30 vạn hổ lỗ trong một đêm tổn thất bảy, vạn. Hung hăng mà đến, nhưng chật vật mà đi. Đây là đột dã bộ lạc rất lâu đều không có đếm trải đau đớn thê thảm giáo hấn Thế nhưng, ngươi cho rằng Phượng Hoàng Quân cứ như vậy thỏa mãn? Vậy cũng quá khinh thường Phượng Hoàng Quân dĩ vãng hung danh rồi. Phượng Hoàng Quân điều động, cái nào một lần không phải một trường máu me thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ở nuốt vào gần đây 80.000, ngàn, Phượng Hoàng Quân làm Sơ nghỉ ngơi lập tức cong lấy chiều Dương hướng về hồ lỗ truy sát mà đi. Một ngày kia, Thảo Nguyên Lang Kỵ cảm nhận được cái gì gọi là chó mất chủ. Một ngày kia tháng này, đối với bọn họ tới nói là bực nào tận thế, mà một ngày kia bọn họ cảm nhận được trải qua, có thể sinh thời đều sẽ không quên. Chương 610, Phượng Hoàng đánh trả. Một ngày truy kích, Phượng Hoàng Quân lần thứ hai chém địch năm ngàn vạn hồ lô khấu quan, thốn công chưa thấy liền bị Phượng Hoàng Quân giết không biết phương hướng 12 vạn hồ lô vĩnh viễn ở lại hoang vu thảo nguyên thành bầy sói tranh đoạt đồ ăn. Phượng Hoàng Quân không chỉ có cắn thảo nguyên lang kỵ không tha, chính là đụng tới hồ lỗ bộ lạc cũng là giơ tay chém xuống hào không hàm hồ bất luận nam nữ già trẻ, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ có thể dùng hiện đại ánh mắt đến xem. Phượng Hoàng Quân quá mức tàn nhận thích rất chóc, nhưng ở thời đại này đám người trong mắt thảo nguyên hồ lỗ căn bản không thể xem như là người. Hồ lỗ cùng trên thảo nguyên sói hoang là như thế, dã man hung tàn nguy hại cửu châu hoa hạ giết bọn họ chính là giảm thiểu hồ lỗ nhân khẩu giảm thiểu tương lai hoa hạ uy hiếp như vậy tàn khốc như vậy trần trụi khi bầu trời dần dần tối tăm khi tà dương triệt để rơi xuống đất bình tuyến phượng hoàng quân truy kích bước tiến mới chậm rãi dừng lại 20 vạn phượng hoàng quân lần thứ hai tập kết nghỉ ngơi nhìn ngôi sao trên bầu trời màn đêm mỗi người đều lộ ra hiểu ý mỉm cười trương nhạc nhẹ nhàng cởi mũ giáp tùy ý thanh ti giải rác từng cơn gió nhẹ thổi qua thanh ti bay lượn từng sợi từng sợi xin thể thiếp ở trên mặt trương nhạc công chúa nghe thấy được trên tóc tỏa ra nồng nặc mùi máu thanh nhẹ nhàng từ bên hông lấy ra một cái hông tuyến đem giải rác sợi tóc tết lên. nàng là cành vàng lá ngọc, nàng là hô chìa khóa vàng sinh ra công chúa của một nước phía trước 16 năm. nàng hưởng hết nhân gian hào hoa phú quý giàu có, hưởng hết nhân gian hạnh phúc mỹ mãn trên có phụ hoàng thế nàng che phong chắn vũ, khoảng chừng có huynh tả thế nàng giải quyết khó khăn không biết khi nào thì bắt đầu, như vậy không buồn không lo thắng ngày một đi không trở về. thả xuống hồng trang cầm lấy binh qua, xài bước chiến mã vì nước chinh chiến biên cương có lúc về hoài thời điểm. trường nhạc cũng nghĩ tới trở lại nàng hoài niệm hoàng cung qua mấy ngày cuộc sống tự do tự tại thế nhưng vượng hoàng quân không thể thả rưỡi cũng không thể rời bỏ Trường Nhạc không có Trường Nhạc Phượng Hoàng quân không cách nào để cho Triều Đình an tâm quân bộ trên dưới cũng tất nhiên ăn không ngon nghỉ ngơi hai canh giờ Trường Nhạc công chúa chậm rãi đứng lên chống kiếm chậm rãi đi tới người trước trước mắt nhìn vừa nhìn Thảo Nguyên vô Tận ở cái hướng kia Thảo Nguyên Hồ Lỗ chạy chối chết các nàng lại một lần nữa đánh đuổi Thảo Nguyên Hồ Lỗ lại một lần thành công thế Đại Chu thủ vệ biên cương thế nhưng Trường Nhạc đáy lòng nhưng một chút cũng không cao hứng nổi tuy rằng lần này Thảo Nguyên Hồ Lỗ thế tới hung hăng thế nhưng biểu hiện ra thực lực như vậy không thể tả này không giống như là nghe đồn bên trong Thảo Nguyên Lăng Kỵ càng không giống như là đột cũng bộ lạc vô địch lang kỵ. Nếu như thảo nguyên hồ lỗ thực lực chính là điểm này, như vậy bọn họ cũng không có thể trở thành triều đình đại họa tâm phúc 30 vạn đại quân cấu quan, dĩ nhiên không có nhìn thấy hoàng kim lang kỵ bóng người, cũng không có nhìn thấy bất luận cái nào để trường nhạc để ở trong lòng đại tướng lần này chủ soái, dĩ nhiên là một cái đại đội trưởng nhạc đều không gọi được tên người xa lạ. Lẽ nào vẹn vẹn là vì tham dò như vậy tham dò có thể có kết quả gì trường nhạc công chúa tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trưởng nhạc công chúa híp mắt lại, trong giây lát quay đầu lại, đã thấy xa xa phía chân trời chỗ xuất hiện mười mấy cái chạy như bay bóng người ở trong đêm đen có thể coi vật người vốn là không nhiều mà như trường nhạc công chúa như vậy rõ ràng thấy rõ tới dung mạo ít nhất cũng phải nửa bước tiên nhân hợp nhất cảnh giới phượng hoàng quân dồn dập cảnh giác lên cũng không ít đã xoay người lên ngựa nhưng khi đối phương tới gần thời điểm trong tay nắm chặt trường thương lại một lần nữa lỏng lẻo đi người đến cũng là phượng hoàng quân hơn nữa cũng là biết rõ trang phục tránh ra tránh ra 800 dặm kịch liệt người đến điên cuồng gào thét quát lên cả ở trước người phượng hoàng quân nhanh chóng tránh ra con đường để kỵ sĩ xông thẳng trưởng nhạc mà đến luật còn không tới gần. Chiến mã trong dây lát vùng lên móng trước mang ra đầy trời cổ dại một tiếng bi thiết hí lên, chiến mã ở cuối cùng bạo phát sau khi miệng sùi bọt mép ầm ẩm ngã xuống đất mà đối mặt chiến mã tử, kỵ sĩ dĩ nhiên cũng không kịp nhớ quan tâm, hoàn loạn từ trên lưng ngựa lăn xuống đến trường nhạc công chúa trước người. "Công chúa, Huyền Châu 800 dặm kịch liệt, xin mời xin mời công chúa xem qua." Nhưng kỵ sĩ nói xong câu này thời điểm, đột nhiên một hơi dấu ở ngực, con mắt đảo một vòng cũng dường như chiến mã bình thường kịch liệt co giật. Trường nhạc đoạt lấy thư tín vội vã mở ra, tiếp theo ánh sao yếu ớt vẹn vẹn liếc mắt nhìn trường nhạc công tử béo mập mặt cười liền trở nên tuyết trắng như tờ giấy ngón tay bung ra tám trăm dặm kịch liệt phảng phất một mảnh như là hoa tuyết chậm rãi bay xuống công chúa làm sao huyền châu đã xảy ra chuyện gì hắc hoàng một mặt căng thẳng tới gần do dự vấn đạo la thiên thành làm phản rồi dạ ma quân ở hôm nay sáng sớm đánh vào huyền châu đến thẳng phượng hoàng thành ở phần này kịch liệt thư tín đưa ra thời điểm dạ ma quân đã liền phá ba thành lấy huyền châu quân coi giữ cùng ta quân lưu thủ sức mạnh xem tuyệt đối không chống đỡ được dã ma quân căn cứ ta tính toán Giờ khắc này Dạ Ma Quân hẳn là đã Binh Lâm Phượng Hoàng bên dưới thành liền coi như chúng ta lập tức trở về viên cũng không kịp, Phượng Hoàng thành tuyệt đối chống đỡ không tới Hung Đông. Cái gì Dạ Ma Quân làm sao có khả năng hắc hoàng khiếp sợ trận to hai mắt kinh hô? Ta cũng hy vọng không thể, thế nhưng, 800 dặm kịch liệt lẽ nào chỉ là đùa giỡn hơn nữa, lần này Thảo Nguyên Khấu quan thời cơ cũng quá kỳ quái khí thế hùng hổ mà đến, nhưng chật vật như vậy mà đi, số lượng cùng thực lực nghiêm trọng không hợp e Sợ là Thiên thành cùng An Lạp Khả hãn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái kia vậy chúng ta làm sao bây giờ coi như hiện tại chạy trở về? Phượng Hoàng Thành cũng tất nhiên thất thủ. Mệnh lệnh, Nổ trại. Chúng ta lập tức trở về, coi như Phượng Hoàng Thành bị Dạ Ma quân bắt, chúng ta cũng phải đem nó một lần nữa đoạt lại. La Thiên Thành, tốt ngươi cái La Thiên Thành, triều đình đến cùng nơi nào có lỗi với ngươi? Trường Nhạc công chúa câu cuối cùng, hầu như nghiến răng nghiến lợi từ hết hầu bỏ ra Dạ Ma quân hưởng dụng quân bộ trên dưới đãi ngộ tốt nhất, hoàn mỹ nhất trang bị, địa vị cao nhất không nghĩ tới như vậy còn đổi lấy phản loạn trường Nhạc không nghĩ ra, lẽ nào La Thiên Thành không vừa lòng với làm đại tướng quân, lẽ nào hắn còn muốn xưng đế không được. Đông phương phía chân trời hiện ra một tia bạch quang. Một đêm hành quân, La Thiên thành xuất lĩnh giả ma quân cũng binh lâm thông sa bảo bên dưới thành thông sa bảo trên quân coi giữ, chính là Phượng Hoàng quân tinh nhuệ tự nhiên cũng không phải cái khác mấy thành quân coi giữ có thể sánh được. Giả ma quân vẫn không có tới gần, thông sa bảo Phượng Hoàng quân đã phát hiện địch tình cũng làm ra tác chiến chuẩn bị vẹn vẹn thời gian một chung trà, ba vạn quân coi giữ toàn bộ tập hợp đến từng người tác chiến vị trí. Tinh vi hậu cần bộ đội cấp tốc vận chuyển, thủ thành khí giới toàn bộ vận chuyển đúng chỗ trong chớp mắt, toàn bộ thông sa bảo trên thành tường, bay lên như dương máu hỏa diễm bình thường màu đỏ phòng hộ kết giới. Ở như trước trong bóng đêm đen nhánh như vậy rõ ràng như vậy chói mắt. La Thiên Thành tựa hồ không một chút nào sốt ruột, hành quân gấp một đêm, ở thông sa bảo ở ngoài năm dặm nơi dừng bước đồng thời sai người nhóm lửa một bộ ta đến giã suy dáng dấp. "La huynh, chúng ta cố gắng càng nhanh càng tốt chạy băng băng một đêm rốt cục chạy tới thông sa bảo, vì sao liền như vậy dừng lại, dừng lại sĩ khí vừa mới sĩ khí chính nủng, sao không thừa thế xông lên đánh hạ thông sa bảo hiện tại dừng lại, này không phải cho quân địch chuẩn bị cơ hội. Từ chúng ta tới gần 10 dặm bên trong phạm vi, thông sa bảo đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng bọn họ là phượng hoàng quân, không thể như thế trì độn." Chúa công, hành quân một đêm, ta quân đã thành nghỉ vài chi sư ngày hôm qua liên tiếp chém giết một ngày, sau đó vừa vội đuổi một đêm các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi không thể tả, vào lúc này công thành, nhất định gặp khó, một khi gặp khó, sĩ khí tất nhiên đè mê. Ta mệnh các tướng sĩ nhóm lửa làm cơm hơi làm nghỉ ngơi, sau đó lại thừa thế xông lên đánh hạ thông sa bảo, phần thắng càng to lớn hơn thông sa bảo không thể so những thành trì khác, lưu thủ thông sa bảo cũng không phải phượng hoàng quân tôi tớ quân, mà là chân chính phượng hoàng quân tinh nhuệ muốn bắt giữ thông sa bảo cũng tuyệt đối không thể như trước thuận lợi như vậy. Hừ. Huyền âm giáo chủ sắc mặt kéo xuống có chút không nhanh, nhẹ nhàng cầm nắm đấm, đánh tan Phượng Hoàng quân phòng ngự, chỉ bằng vào ta hai quả đấm này liền là đủ. Coi như Phượng Hoàng quân là Tam đại tinh nhuệ cường quân một trong, chúng ta 20 vạn công đánh bọn họ chỉ là mấy vạn còn không là bắt vào tay. Chú công, hành quân đánh trận cũng không phải đơn thuần so với người mấy cùng sức mạnh, còn có rất nhiều nhân tố. Được rồi, ngươi đừng tìm ta xả nhiều như vậy. Bản tọa nếu đã nói hành quân đánh trận ngươi chủ đạo, bản tọa thì sẽ không ngang ngược can thiệp thế, nhưng bản tọa yêu cầu cũng chỉ có một cái, mau chóng hướng về Ly Châu tiến quân, kéo càng lâu Đối với chúng ta lại càng bất lợi. Thần rõ ràng, thế nhưng kính xin chúa công bình tĩnh đừng nóng. La Thiên thành túi đầu không người đáp, nhưng lông mày của hắn cũng đã không tự chủ được cao lên đến. Huyền âm giáo chủ bất luận lòng dạ, trí kế, thủ đoạn đều tài năng xuất chúng thế nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, Huyền âm giáo chủ coi như lại kỳ tài ngút trời cũng không thể toàn năng đối với lĩnh binh đánh trận, Huyền âm giáo chủ còn dừng lại ở lý luận xung. Thế nhưng, Huyền âm giáo chủ quá mức hung hăng một cái hung hăng nhà độc tài nhất định tự phụ vì lẽ đó tuy rằng trong miệng hô không can thiệp nhưng hành động của hắn nhưng mỗi giờ mỗi khắc đang can thiệp là thiên thành đáy lòng có chút mơ hồ bất an hắn thậm chí hoài nghi vạn nhất một khi chiến sự gặp khó hắn có thể hay không trực tiếp can thiệp chính mình quyền chỉ huy bầu trời dần dần sáng lên một điểm ánh bình minh ở chân trời mơ hồ lộ ra tiêu tốn nửa canh giờ nhóm lửa giả ma quân cũng tẩy đi đầy người hể bại lại một lần nữa tỏa ra ý chí chiến đấu dậy đặc dù sao lần này đối mặt đối thủ không còn là trước đám người ô hợp mà là cùng bọn họ nổi danh cùng y trấn thảo nguyên 20 năm vượng hoàng quân đánh bại quân coi giữ cảm giác thành công. Nơi nào có đánh bại Phượng Hoàng Quân đến sảng khoái đánh hạ Thông Sa Bảo, so với đánh hạ 10 cái Phượng Hoàng Thành cũng có thể làm cho bọn họ cao hứng mang theo như vậy tâm tình. Theo La Thiên Thành ra lệnh một tiếng, hết thảy Dạ Ma Quân cấp tốc tập kết. Mười mấy cái phương trận hiện hình quặt chậm rãi hướng về Thông Sa Bảo xuống lại mà đi đẩy trời khói đen, cùng nhiều đám mây giao hòa vừa để lộ ra chiều dương, cấp tốc bị mây đen bao phủ hắc vân ép thành. Đầy trời túc sát theo Dạ Ma Quân quân trận tế lên, trên thành tường Phượng Hoàng Quân cũng đột nhiên bùng nổ ra cực nóng khí thế, phất hỏa diễm bình thường tới bầu trời, như máu như lửa. Tuy rằng nhỏ bé nhưng vẫn như cũ có bất khuất thiên địa khí thế, La Thiên Thành nhìn thông xa bảo trong ánh mắt bính hiện ra một tia khen ngợi không hổ là Phượng Hoàng Quân, quả nhiên không để hắn thất vọng. La Thiên Thành nhẹ nhàng giơ tay lên, phía sau quân đội trong dây lát tảng ra, một môn môn thần uy đại pháo bị đẩy lên trước trận, tuy rằng La Thiên Thành rất hy vọng cùng Phượng Hoàng Quân đường đường chính chính đánh một trận, thế nhưng hắn cũng sẽ không vi phạm bằng thiếu đánh đổi cấp bậc to lớn nhất chiến công chuẩn tác. Hắn có thần uy đại pháo, Phượng Hoàng Quân không có điểm này chính là ưu thế, vì lẽ đó La Thiên Thành tuyệt sẽ không bỏ qua ưu thế của chính mình. Chương 611, vốn là đồng căn sinh Vành phản phất đại địa rít gào bầu trời run rẩy, 100 môn thần uy đại pháo cùng nhau nổ súng vô số hỏa long đột nhiên từ mặt đất lao ra, phản phất dọc theo một cái trong suốt vô hình cầu thang cấp tốc leo lên, một sông thẳng lên mây xanh biến mất ở mây đen nơi sâu xa. Nhưng vẹn vẹn trong chớp mắt, bầu trời mây đen đột nhiên run rẩy dữ dội, phản phất thiên hàng thiên thạch giống như vậy, từng viên một mang lửa đạn pháo từ trên trời giáng xuống hướng về thông xa bảo tường thành nỗ lực mà đến. Dứt một tiếng tiếng gào chát chúa đột nhiên ở thông xa bảo tượng thành xướng, ba phủ ở thông xa bảo bầu trời hỏa diễm đột nhiên tản ra ở thông sa bảo bầu trời hội tụ thành một con dương cánh bay lượn phượng hoàng phượng hoàng dương cánh mở ra to lớn cánh chim đem thông xa bảo bảo hộ ở dưới thân vô tình lửa đạn dồn dập nổ ở phượng hoàng cánh chim bên trên vô số nổ tung trong khoảnh khắc văng lên to lớn phượng hoàng đột nhiên một trận chập chờn phảng phất bị gió thổi chiếu nước gợn sóng phượng hoàng tiêu tan những kia chưa rơi xuống pháo mạnh mẽ vang kích ở tường thành kết giới bên trên rầm rầm rầm địa chấn sân giao đỏ như màu máu kết giới phảng phất biển máu cuồn cuộn nổi lên vô tận sóng gợn tuy rằng thần uy pháo uy lực kinh người nhưng hội tụ ba vạn phượng hoàng quân quân trận uy lực bảo vệ kết giới cũng không phải như vậy dễ dàng bị phá hủy coi như hộ thành kết giới không có màn trời kết giới mạnh mẽ như vậy nhưng ở quân trận gia chỉ giới cũng không thể khinh thường dầm dầm dầm lại là một vòng lửa đạn thăng lên trên không xuyên qua tầng mây lại từ cửu thiên rơi dụng thông xa bảo trên đột nhiên bay lên một trận mưa tên đỏ như máu mũi tên phản phất tiêu đốt lửa mỗi một cái mũi tên đều mang theo hơi thở sát phạt thế nhưng nghĩ thông suốt quá mũi tên mà đến trận lại đạn tháo này không khác nào nói mơ giữa ba ngày trước tiên không nói có thể hay không ban chúng coi như may mắn ban chúng cũng chỉ ít mười mấy mũi tên thỉ mới có thể thành công chặn lại một viên đạn pháo từ bầu trời rơi dụng tốc độ nhanh bao nhiêu khoảng thời gian này có thể phát sinh mấy luân viên công kích đây là một hồi bất bình đẳng chiến tranh dạ ma quân cùng phượng hoàng quân sự trên lệch quá mức cách xa bất luận nhân số trang bị thực lực đều có tuyệt đối nghiêng như vậy cảnh ngộ phượng hoàng quân duy nhất ưu thế e sợ cũng là còn lại cái này tường thành thế nhưng ở dạ ma quân có pháo tình vùng dưới coi như có tường thành cũng vẹn vẹn là kéo dài bại vong thời gian dạ ma quân hoàn toàn ở phượng hoàng quân tầm bắn ở ngoài nhưng thông xa bảo nhưng lại pháo tầm bắn bên trong chỉ có thể bị động chịu đòn không có lực phản kích, như vậy trận chiến đấu căn bản không thể có phần thắng có thể ở vượng hoàng quân phát hiện địch tình thời điểm cũng đã rõ ràng, hết thể dễ rủa cũng chỉ là không sợ dễ rủa. Phượng hoàng quân không có thành lập đội cảm tử, cũng không cần thiết thành lập đội cảm tử bởi vì phượng hoàng quân biết, ở dạ ma quân trước mặt liều mạng nếu như hữu dụng, dạ ma quân cũng không thể kinh sợ Thảo Nguyên 20 năm, để Thảo Nguyên cũng không dám tới gần lương châu một bước nói đến không muốn sống, lại có ai so với Thảo Nguyên Hồ lỗ càng thêm tàn nhẫn. Chỉ có 3 vạn lưu thủ mà này ba vạn lưu thủ còn muốn tế lên quân trận bảo vệ tường thành coi như phượng hoàng quân là giống như dạ ma quân tinh nhuệ đối mặt mấy trăm ngàn dạ ma quân căn bản không thể có cơ hội tới gần pháo trận địa hướng chi dạ ma quân cũng không thể không có đề phòng này một tay trước mắt đen kịt quân trận sát khí chính là rõ ràng chứng dạ ma quân cũng là toàn thể tiến vào bị chiến chuẩn bị như vậy dạ ma quân một khi khởi động chính là quân khắp thiên hạ vô địch cường quân Lửa đạn không ngừng giết gào bầu trời cũng giống như bắt đầu gào khóc phượng hoàng quân tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời hy vọng ông trời mở mắt có thể vào đúng lúc này dưới lên một cơn mưa lớn pháo không thể bị ẩm càng không thể ở trong mưa công kích. Vanh lại là một vòng lửa đạn hạ xuống, đỏ tươi phòng hộ kết giới phát sinh một trận run rẩy, một viên đạn pháo xuyên qua qua phòng hộ kết giới thành công rơi xuống trên thành tường. Đạn pháo nổ tung, tỏa ra ánh lửa phảng phất thu cúc bình thường diễm lệ ở trong ánh lửa. Một tiết gạch đá bị nổ đoạn, từ trên tường thành chóc ra đi. Tình cảnh này nhưng là để dưới đáy dạ ma quân rất là phân chấn, mà trên tường thành phượng hoàng quân nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Phượng hoàng quân chưa hề nghĩ tới đánh thắng dạ ma quân, bọn họ duy nhất niềm tin là bảo vệ tường thành, ít nhất phải thủ đến công chúa trở về ít nhất phải đợi được chủ lực đại quân tiến vào thông sa bảo bằng không một khi thông sa bảo bị công phá, tự không chỉ là chính mình này ba vạn quân coi giữ, còn có vẫn còn quan ngoại cùng thảo nguyên hồ lỗ chém giết 15 vạn chủ lực phượng hoàng quân. Huyền Âm giáo chủ nhìn trước mắt lựa đạn liên thiên, ánh mắt nhưng dần dần trở nên lạnh càng ngày càng lạnh pháo là hàng xa xỉ, không phải là người nào đều có thể chơi, mỗi một viên đạn pháo đều là hoàng kim đều là bạch ngân mà phóng ra đạn pháo, chính là ở tiêu tiền. Ở Huyền Âm giáo chủ trong mắt, La Thiên Thành không phải ở đánh trận, mà là đang lãng phí tiền mà thôi thế giới này, đáng giá tiền nhất chính là hỏa dược không đáng giá tiền nhất nhưng là mạng người có thể dùng người mệnh để lên lại muốn lãng phí nhiều như vậy pháo thế nhưng huyền âm giáo chủ nhưng không thể nói ra ý nghĩ này la thiên thành là tướng quân càng là một cái thương lính như con mình tướng quân huyền âm giáo chủ có thể hiểu được la thiên thành ý nghĩ thế nhưng hiện tại là ở cấp thời gian ai rất sao rảnh rỗi xem người pháo biểu diễn huyền âm giáo chủ kiên trì chậm rãi tiêu tan rốt cục hắn không thể nhịn được nữa trong giây lát bước ra một bước một đạo đen kịt thần hồn bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất cao to tường thành vẻn vẹn ở hắn ngực nguy nga thông xa bảo ở trong mắt hắn trở nên nhỏ bé. Rồi thu hồi năm đấm, vô tận khí áp đột nhiên bốc lên trong nháy mắt, thiên địa vì đó bất động, thời gian là chi hình ảnh nắng quáng liền ngay cả bầu trời rơi dục lửa đạn cũng dừng lại ở không trung. Huyền âm giáo chủ con mắt đột nhiên trợn tròn, một tiếng gào thét từ trong miệng bạo phát phóng lên trời một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ trên tường thành bốc lên, khí thế đột nhiên trở nên đung đưa không ngừng lên quyền phong vụ vụ, phảng phất xé rách không gian. Cho ta nát tan Huyền âm giáo chủ hét lớn hướng về thông xa bảo tưởng thành đánh tới. "Si đột nhiên, thiên đất phảng phất đã biến thành vàng óng ánh, phảng phất ánh mặt trời phá tan rồi tầng mây giống như vậy." Một luồng ánh kiếm tựa hồ từ dị giới thời không mà đến, đột nhiên xuất hiện ở huyền âm giáo chủ trước người. Nguyên bản anh kích tưởng thành một quyền không thể không đón nhận ánh kiếm kia. Nếu như không như vậy, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, cái gì ngồi cửu ngũ đều sẽ là thủy nguyệt kính hoa quyền kiếm tương giao. Thiên địa lại một lần nữa xuất hiện ngắn ngủi hình ảnh ngát quãng. Vô hình hắc quang từ huyền âm giáo chủ trên nắm tay dần dần mở rộng, đột nhiên phảng phất tránh thoát giằng buộc bình thường sức mạnh của bạo điên cuồng nuốt chửng thiên địa vật vật, vô cùng dư âm bao phủ thiên địa. Vĩ lực nổ tung là như vậy to lớn coi như nguy nga thông xa bảo đang nổ dư âm bên trong liền phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong một cái thuyền cô độc phượng hoàng quân sợ hai chừng mắt phía trước bởi vì vừa mới xảy ra chuyện gì bọn họ không biết gì cả không có trải nghiệm quá cái kia trong nháy mắt thời gian hình ảnh ngắt quãng liền không thể nào tưởng tượng được vừa mới biến cố là biết bao nhanh nhanh đừng nói con mắt chính là ý thức đều theo không kịp nhịp điệu vì lẽ đó ở phượng hoàng quân trong đầu như trước dừng lại ở huyền âm giáo chủ vung đến khủng bố một quyền sau đó thiên điệu biến sắc nổ tung vang lên sau đó điên cuồng dư âm nuốt chửng thiên địa phượng hoàng quân điên cuồng tế lên quân trận Nỗ lực duy trì phòng hộ kết giới bọn họ không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng chỉ cần có thể kiên trì, dù cho một tức thời gian bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Thiên địa dư âm dần dần yên tĩnh, hai đạo trắng như tuyết bóng người xuất hiện ở thông xa bảo trên thành tường linh nguyện thời áo cá chuẩn, đổi một tiếng trắng như tuyết trường bảo mà nguyên nhân cũng không phải vì cùng tiên mộ tuyết quần áo màu sắc ghép thành đôi, mà là vì tinh tướng. Nhìn chung vô số kịch truyền hình, thân mặc áo trắng cao thủ vĩnh viễn so với thân mặc áo đen cao thủ càng có phạm càng tình tướng linh nguyện nguyên bản không phải đặc biệt chú trọng tinh tướng người, trước đây cũng thích mặc một thân áo cá chuẩn chạy khắp nơi. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn chuyện cần làm, là một người chặn lại 20 vạn dạ ma quân như thế châu bỏ hò hét sự tích, đương nhiên phải có một thân tinh tướng trang phục vì lẽ đó, Ninh Nguyệt thay đổi áo cá chuột mặc vào trắng như tuyết trường bào. Đây là dưới đáy dạ ma quân vẫn không có khiếp sợ, trước mắt Huyền Âm giáo chủ vẫn không có nổi giận khi phía sau phượng hoàng quân lại đột nhiên tao chuyển động. La thiếu chủ cùng thiếu phu nhân một tiếng thét kinh hãi vang lên, Ninh Nguyệt xuất hiện phảng phất cho bọn hắn mang đến vô cùng sức mạnh bình thường Ninh Nguyệt có thể lý giải phượng hoàng đối với mình chấp nhất nhưng phía sau này quần phượng hoàng quân phổ thông quân tốt kích động như thế cùng nhật là mấy cái ý tứ kiêu dương công chúa từ thời điểm các ngươi đều không có tới phượng hoàng quân ba tuy rằng linh Nguyệt không hiểu nhưng cũng không trở ngại phía sau phượng hoàng quân phảng phất hít thuốc lắc bình thường từng cái từng cái gào gào gọi khởi sướng tiếng hô tiếng hô như tên lửa sông lên mây xanh phượng hoàng quân tinh thần lại một lần nữa sông thẳng vân trên thậm chí mơ hồ vượt trên dạ ma quân thế ngươi đến rồi huyền âm giáo chủ lạnh lùng nhìn linh nguyện lặng lặng cùng linh nguyện hư không mà đứng đột nhiên huyền âm giáo chủ bên người đoán một cái thủy nguyệt cung chủ mặt không hề cảm xúc xuất hiện ở huyền âm giáo chủ bên người Lại một lần nữa nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết, Thủy Nguyệt Cung Chủ cũng không còn trước đây bao hàm tình cảm. Thủy Nguyệt Cung Chủ là một người đàn bà thông minh, nữ nhân thông minh liền có thể học được cái gì nên cầm lấy, cái gì nên thả xuống. Khi nhất định không thể vẹn toàn đôi bên thời điểm, nhất định phải trừ một vài thứ mà nàng, trừ chính là đối với Thiên Mộ Tuyết cảm tình nhất định không cách nào trở thành tìm muội như vậy chỉ có thể làm cho đối phương vĩnh viễn hoạt ở đáy lòng. Thiên Mộ Tuyết nít miệng lên một kia nhợt nhạt mỉm cười, nhìn trước mắt sư tỷ, Thiên Mộ Tuyết đáy lòng gánh nặng rốt cục thả xuống nàng chỉ lo Thủy Nguyệt Cung Chủ còn có lưu lại trước đây tình cảm không muốn toàn lực ra tay mà đối tượng bọn họ cao thủ như vậy tới nói không toàn lực ra tay vừa mang ý nghĩa tử thiên mộ tuyết hy vọng có thể đường đường chính chính vượt qua sư tỷ nàng không muốn nàng kiếm đâm vào một cái muốn chết người lồng ngực đây là đối với kiếm khách xỉn nhục cũng là đối với kiếm kinh nhẫn ta không nên tới từ lần trước cùng huyền âm giáo chủ từ biệt sau khi ninh nguyện phát hiện đối với huyền âm giáo chủ nhưng hận không đứng lên có thể hiện tại đến quyết chiến thời khắc có thể bây giờ nói luận ân đoán tình cửu cũng đã không có ý nghĩa lần này không có đúng sai chỉ có thắng bại ai thắng chính là chính nghĩa ai thua chính là lìa tật ngươi nên đến Thế nhưng ta lại không nghĩ rằng ngươi thật sự đến rồi." Huyền Âm giáo chủ Diên lặng gật gật đầu, "Ở ta hoàng thất hậu bối bên trong, ngươi là ta đã thấy tối ghê gớm nhân vật chính là Mạc Vô Ngân so với ngươi đến vậy có bao nhiêu không bằng. Vốn là đồng căn sinh, tương gián hà quá mau Mạc Quân tả, ngươi cũng đã thành thiên địa 12 tuyền, cần gì phải chấp nhất với hoàng quyền vị trí lẽ nào ngươi không biết, khi hoàng đế rất mạnh sao?" Chương 612: Thông xa bảo thủ vệ chiến. Có mệnh hay không ta không biết ngươi cũng sẽ không biết thế, nhưng Chúa tể chúng sinh quyền lợi, không phải như ngươi vậy chưa bao giờ có tưởng niệm người có thể hiểu đã từng này hoàng quyền nguyên bản liền thuộc về ta." Mất đi tư vị, ngươi làm sao có thể lĩnh hội? Nhân sinh không chuyện như 89 phần 10, ai vừa không có mất đi đồ vật mạc quân tà, ngươi nguyên vốn đã đứng ở đỉnh cao, hà tất lại muốn một cái đỉnh cao, hai cái chân vượt không giống đỉnh cao ngươi liền không sợ kéo tới trứng. Ngươi xem một chút vinh nhân đế cỡ nào ngút trời anh tài cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhưng mà làm hoàng đế sau khi ni vất vả quá độ chỉ là tại vị 20 năm liền tiên đi. Ngươi nhìn lại một chút tiên đế, tương tự tại vị 20 năm ngươi có thể sống đến hiện tại, có thể chính là bởi vì không có leo lên ngôi vị hoàng đế không có gánh vác thiên hạ muôn dân nguyên nên vui mừng mới đúng. Ha ha ha, mà Quân Tà ngửa mặt lên trời cười to. Không nói, ngươi nói có thể không sai thế nhưng, Trang Tử không phải cá, ai biết Ngư Chi nhạc cũng ta theo đuổi, mắc mơ gì tới ngươi hôm nay thông xa bạo tất phá, ai tới cũng vô dụng, ngươi ngăn cả ta, như vậy ngươi liền chết đi cho ta. Huyền Âm giáo chủ gầm dữ dội một tiếng, thần hồn bóng mờ đột nhiên hội tụ, một quyền mạnh mẽ hướng về Linh Nguyệt đánh tới quyền chưa đến, mạnh mẽ khi áp đã bao phủ thiên địa một quyền đánh ra, không gian vì đó ngưng tụ, thời gian là chi hình ảnh ngắt quãng. Hừ, Linh Nguyệt lệnh một tiếng. Thần hồn bóng mờ đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh hào quang màu vàng thái thủy kiếm hành giá thiên địa, nắm tại thần hồn bóng mờ trong tay quấy lên phong vân một chiêu kiếm chém xuống, sẽ rách không gian. Vành thiên địa du lên, phản phất đại địa lay động vô tận sóng khí đột nhiên bao phủ, cuồn phong nổi lên bốn phía, phía sau hộ thành kết giới bỗng nhiên bị dư âm thổi đến mức lão đà lão đảo. Thiên mộ tuyết lo lắng nhìn Linh Nguyệt, nhưng nàng nhưng cũng chưa hề đụng tới bởi vì ở nàng mà trước mắt là một cái đã từng dù như thế nào đều sẽ không rút kiếm đối mặt người thủy nguyệt công chủ, vẫn là nàng nước nhìn mà truy đuổi mục tiêu cái kia ở nàng trong thế giới vô địch sư tỷ, hôm nay Rốt cục muốn dùng nàng để nghiệm chứng kiếm đạo của chính mình. Sư mọi người ta đều là đương đại kiếm đạo bên trong đỉnh cao. Trận chiến ngày hôm nay không có thắng bại chỉ có sinh tử. Người có thể chuẩn bị kỹ càng thủy nguyệt cung chủ trên mặt không hề có chút biểu cảm. Bình thường như nước thân hình cũng như nước thiên mộ tuyết coi như tận lực cảm ứng đều không thể khóa chặt thủy nguyệt cung chủ một tia khí tức. Trong nước không nguyệt hòa trong gương, trong trong nước tuy rằng cùng thiên mộ tuyết tu luyện đồng dạng thông linh kiếm thai, nhưng dọc theo người ra ngoài kiếm nhưng khác nhau một trời một vực xâm la và tượng vô sắc vô tướng. Thủy nguyệt cung chủ chính là một đoàn xương hủ vĩnh viễn khiến người ta bắt giữ không tới sương ngủ. Thiên Mộ tuyết nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình đã vọt đến bầu trời Thủy Nguyệt cung chủ khẽ mỉm cười, cũng là một bước bước ra sông lên cựu tiêu bọn họ là tuyệt đỉnh kiếm khách, quyết định kiếm khách chiến trường tự nhiên không thể trên mặt đất bầu trời mới hẳn là. Cơn bạo sóng khí rốt cục trở nên yên tĩnh lại, nếu không là Linh Nguyệt ổn định dư âm lan đến, thông sa bảo tưởng thành có thể đã thành phế tích thông sa bảo hộ thành kết giới dù sao chỉ là một cái phòng hộ kết giới, vạn vạn không cách nào chống đối Huyền Âm giáo chủ nắm đấm. La Thiên thành ngơ ngác nhìn đỉnh đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia kính nể hắn vẫn không quá chịu phục cao thủ võ đạo làm sức chiến đấu đỉnh cao hắn vẫn cho rằng chỉ cần quân đội đủ tinh nhuệ chỉ cần trang bị đủ tiền tiến chính là cao thủ võ đạo cũng có thể chém xuống nhưng hiện tại cái này niềm tin ở trong lòng dao động hắn nắm giữ tinh nhuệ nhất bộ đội nắm giữ huy lực mạnh nhất thần uy đại pháo thế nhưng có những này tựa hồ còn chưa đủ chỉ ít không cách nào như ninh nguyện cùng huyền âm giáo chủ như vậy rồi non lấp biển hủy thiên diệt địa ngắn ngủi ngây người la thiên thành lại một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng hiện tại ở đánh trận không phải ở luận võ hắn phi thường rất rõ ràng Ninh Nguyệt cùng Huyền Âm Giáo Chủ thắng bại không trọng yếu, trọng yếu chính là mình và Thông Sa bảo thắng bại. Vội vàng như thế khởi binh, hết thể hy vọng đều đặt ở trận chiến này. Phượng Hoàng quân bị bọn họ chặn ở quan ngoại, như vậy Dạ Ma quân liền có cơ hội lật đổ Hoàng Long đánh vào Trung Châu nếu như không được. Như vậy chính mình lần này khởi binh tuyệt đối không thể thành công. La Thiên Thành tính cách cẩn thận hầu như chưa bao giờ dùng hiểm, thế nhưng lần này hắn nhưng vẫn ở đánh cược đánh cược thiên hạ số mệnh ở Huyền Âm Giáo Chủ trên người, ở đánh cược chính mình hành quân kế hoạch vẫn chịu đến trời cao quan tâm. Hắn không có nói cho Huyền Âm giáo chủ hắn ở đánh cực, một chữ đều không có nói không phải cố ý ẩn dấu, mà là không có cần thiết. Nhẹ nhàng giơ tay lên, phía sau pháo binh lại một lần nữa chuyển động lắp đạn dược, sau đó nổ súng Huyền Âm giáo chủ ngăn cản Ninh Nguyệt, hắn nhất định phải mượn cơ hội này đem thông xa bảo mở ra một lỗ hổng, sau đó 20 vạn dạ ma quân tiến quân thần tốc một lần đánh hạ thông xa bảo dù cho chỉ là một lỗ hổng cũng được, chỉ cần có một lỗ hổng, trận chiến này liền thắng. Dầm dầm dầm vô số lự đạn phóng lên trời, lại như từng cái từng cái hỏa long bay lên trên không hỏa long dọc theo nguyên lai quy tích xông lên mây xanh sau đó lại dường như sao chổi bình thường rơi rụng ở vốn là hành kích dưới tường thành phòng hộ kết giới đã xa xa muốn ngã la thiên thành tính toán chỉ cần lại mở hỏa hai vòng thông xa bảo tất phá lửa đạn tinh chuẩn hạ xuống hộ thành kết giới đột nhiên lay động kịch liệt vô số tỉ mỹ vết dạn nước xuất hiện ở kết giới bên trên bất luận phượng hoàng quân cỡ nào nỗ lực kết giới vết dạn nước nhanh chóng mở rộng rốt cục có mấy viên may mắn đạn pháo rơi vào trên thành tường ánh lửa nổ tung nổ nát mấy khối tường thành đập xuống vài đoạn đá tảng thông xa bảo tường thành cực kỳ kiên cố nhưng đây là đối lập với đao thương kiếm kích tới nói ở pháo trước không có cái gì là kiên cố, trừ phi là thuần cương đủ. La Thiên Thành ánh mắt nhất thời bắn ra kinh hỉ thần quang, rất tốt, tốt vô cùng. Nay một vòng lửa đạn hiệu quả nằm ngoài dự đoán của hắn quả đoán lại một lần nữa giơ tay lên, pháo tay lại một lần nữa hoàn thành lắp. Trong tay loáng một cái, chẳng biết lúc nào một viên lệnh kỳ đã xuất hiện ở La Thiên Thành trong tay lệnh kỳ đón thanh phong hơi chập chẩn phía sau dạ ma quân đại quân nhất thời chấn động, tràn ngập khói đen lại một lần nữa ngưng tụ lên. Đây là dạ ma quân phát động xung phong tín hiệu, chỉ cần lệnh kỳ vung dưới. Dạ Ma Quân sẽ như thọ chạy bình thường xung kích mà ra xoắn nát trước mắt tất cả mọi thứ La Thiên Thành trong mắt phảng phất nhìn thấy thắng lợi chỉ cần này một vòng lửa đạn hạ xuống Dạ Ma Quân là có thể phát động xung phong chuyện như vậy Dạ Ma Quân đã từng làm rất nhiều lần đã có đầy đủ kinh nghiệm Thông Sa bảo trên Phượng Hoàng Quân tâm trong dây lát nhắt lên tương tự thân là tinh nhuệ chi sư Phượng Hoàng Quân tự nhiên cũng rõ ràng Dạ Ma Quân động tác này đại biểu cái gì đối mặt Dạ Ma Quân khí thế như thế Phượng Hoàng Quân không những không có khiếp đảm cùng sợ hãi trái lại ở trong trước mắt bùng nổ ra ý chí chiến đấu dày đặc tuy rằng bọn họ chỉ có ba và người. Tuy rằng đối mặt như vậy cách xa so sánh thực lực nhưng thân là đại thứ tư đại tinh nhuệ Phượng Hoàng quân tự nhiên cũng có hắn sự kiêu ngạo của chính mình văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị, ai nói dạ ma quân nhất định là đệ nhất thiên hạ cường quân. Trước đây không có cơ hội, nhưng hiện tại, nếu có thể danh chính ngôn thuận giao thủ đương nhiên không thể đọa Phượng Hoàng quân uy danh bọn họ có thể chết, có thể chết không có chỗ trôn, thế nhưng bọn họ không thể lại chết rồi, cho Phượng Hoàng quân lưu lại có tiếng không có miếng, không đỡ nổi một đòn, uy địch như thế danh tiếng. Vì lẽ đó ở trong trước mắt. Một đạo trùng thiên khí thế phảng phất bị đột nhiên rót sang hỏa diễm bình thường ở thông xa bạo trên thành tượng, một cái bóng mờ phượng hoàng dương cánh như ẩn như hiện, La Thiên Thành nhìn phượng hoàng dương cánh dáng vẻ, nếp miệng lên một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Có chút ý nghĩa. Trong giây lát vùng ra tay cánh tay, phía sau hơn trăm môn thần uy pháo đột nhiên cùng nhau phát sinh nổ vang phảng phất vô số hỏa long phóng lên trời, dọc theo quỹ tích đặc biệt, tinh chuẩn rơi xuống trên tường thành không. Dăm dăm dầm vô số ánh lửa nổ lượng, vô số bụi mù bay lên bụi mù tràn ngập, che đậy bầu trời La Thiên Thành cao cao giơ lên lệnh kỳ vừa muốn vùng dưới, động tác lại đột nhiên đột nhiên một trận. Màu vàng thiên địa hiện ra huyền diệu phù văn tám diện màu vàng trong suốt bia đá phảng phất vượt qua thời không bình thường đứng ngạo nghệ ở trên thành tường trước mắt hình ảnh vì đó hình ảnh nát quãng Ninh nguyệt cao to kiên cường thân thể xuất hiện ở hết thể phượng hoàng quân các chiến sĩ trước mắt là Ninh nguyệt trương mở tay ra cánh tay bảo vệ thông xa bảo là thiếu chủ dùng thân thể bảo vệ lung lay muốn chạy tường thành âm dương thái huyền bi được khen là thế gian mạnh nhất hộ thể thần công một trong thần uy pháo uy lực vẫn là có thể chịu đựng thế nhưng linh nguyệt có thể ngăn cản thần hồn phá kích nhưng cũng không kịp chặn lại huyền âm giáo chủ một quyền âm dương thái huyền bi nếu phòng ngự tường thành. Tự nhiên không cách nào bảo vệ Ninh Nguyệt. Thiếu chủ cẩn thận trên thành tường vượng hoàng quân dồn dập kinh ngạc thốt lên, thế nhưng, bọn họ nhưng cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn bởi vì ở tại bọn hắn kinh ngạc thốt lên khởi sướng thời điểm, huyền âm giáo chủ nắm đấm đã đi tới Ninh Nguyệt phía sau lưng. Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng tóc gáy trong giây lát nổ tung, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thậm chí ý thức căn bản là không có cách đổi tới tình thế cấp bách biến hóa trong tay thái thủy kiếm phảng phất cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, vượt qua thời không xuất hiện ở Ninh Nguyệt phía sau. Văng ánh kiếm phá nát, như vậy hoa lệ phảng phất bầu trời ngân hà vỡ đê, Đầy trời ngôi sao rơi ra tình cảnh đó rất đẹp, nhưng cũng rất thê mỹ. Thái thủy kiếm kiếm khí cường hãng như thế, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống đối Huyền Âm giáo chủ một quyền khi Thái thủy kiếm phá nát trong ngáy mắt, một cái nắm đấm phảng phất ngôi sao trung gian hố đen bình thường xuất hiện sau lưng Linh Nguyệt. Vây Linh Nguyệt phía sau lưng kịch liệt sụp đổ, Huyền Âm giáo chủ một quyền mạnh mẽ bắn trúng thần hồn của Linh Nguyệt bóng mờ thần hồn bóng mờ cũng giống như hóa thành múa tinh hà, ở mắt thường không thể nhận ra tình huống dưới phảng phất bị cuồng phong thổi tan bình thường tiêu tan. Phất một cái tiên đầu ra, Linh Nguyệt sắc mặt trong dây lát trở nên trắng bệch vẹn vẹn trong trước mắt, vô tận cuồng phong bao phủ thiên địa, vô tận dư âm đem Linh Nguyệt thân hình nuốt hết trong đó. Thiếu chủ, phu quân. Ở trong khi giao chiến, vẹn vẹn tới kịp nhìn một chút Thiên Mộ Tuyết trong dây lát trái tim cự chiến kịch liệt co rút lại con người bên trên, ấn Linh Nguyệt bị Huyền Âm giáo chủ một quyền đánh bay một màn. Huyền Âm giáo chủ nắm đấm có bao nhiêu đáng sợ, Thiên Mộ Tuyết rõ ràng trong lòng trên đời ngoại trừ ra các cự hiệp, ai cũng không thể chịu đựng Huyền Âm giáo chủ cú đấm này, một sát na kia, có ngẹt thở bình thường tan nát khối lòng. Thế nhưng Nàng đang cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ giao thủ Thủy Nguyệt Cung Chủ võ công, đang đối mặt Thiên Mộ Tuyết thời điểm có toàn phương vị thượng phong, mà giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết dĩ nhiên phân tâm hoàn cố. Cơ hội ngàn năm một thở, lãng phí chính là đáng thẹn đã có quyết đoán Thủy Nguyệt Cung Chủ sẽ không lại đối với Thiên Mộ Tuyết có lưu lại một phần ảo tưởng, tự nhiên cũng sẽ không có một tia lưu tình. Chương 613 Phượng Hoàng Quân trở về. Tiểu sư muội, xin lỗi, đây là ta số mệnh, cũng là ngươi bi ai. Nếu ngươi đã biết tất cả, như vậy hai năm ân đoán là nên có một cái kết thúc rồi. Tưởng niệm chạy qua đầu óc. Thủy Nguyệt cung chủ một chiêu kiếm kinh hoàng mạnh mẽ hướng về thiên Mộ Tuyết đâm tới chiêu kiếm này, mịn mờ, chiêu kiếm này cũng quyết định sinh tử. Trong nước không nguyệt, hoa trong gương, trong trong nước chỉ có cái này không ở nhân gian một chiêu kiếm, mới có thể đánh giết thân ở trên 9 tầng trời thiên Mộ Tuyết, Thiên Mộ Tuyết nắm giữ 3000 năm đến hàng cổ không có tuyệt thế thiên phú, thế nhưng, nàng trưởng thành thời gian quá ngắn, tuy rằng chỉ kém một tí tẹo như thế, nhưng chung quy vẫn là kém một chút. Tỷ đột nhiên, Thủy Nguyệt cung chủ ánh mắt trong giây tròn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ nội tâm phảng phất có một thanh âm không ngừng tự nói với mình. Chiêu kiếm này quyết không thể đâm bằng không chính mình nhất định sẽ tử. Thiên Mộ Tuyết kiếm đạo là hữu tình kiếm đạo, hơn nữa còn là theo vô tình kiếm đạo chuyển hóa mà thành cho mời kiếm đạo bởi vì đã từng vô tình, cho nên mới rõ ràng có tình đáng quý, bởi vì đã từng thiếu một chút mất đi, vì lẽ đó hiện tại Thiên Mộ Tuyết mới như vậy quý trọng. Thiên Mộ Tuyết cực với tình, vì lẽ đó cực với kiếm, ai dám động Ninh Nguyệt, Thiên Mộ Tuyết rồi cùng hắn liều mạng hơn nữa Thiên Mộ Tuyết liều mạng, vĩnh viện so với thời gian bất luận một hai liều mạng đáng sợ hơn bởi vì đang liều mạng thời điểm, cực tình kiếm đạo trong nháy mắt thăng hoa. Vù một tiếng, Thiên địa yên tình, thiên mộ tuyết mở mị chỗ trống trong con ngươi tràn ngập tĩnh mịch đó là một loại khiến lòng người nát tan ánh mắt. Bất luận ai nhìn thấy cái ánh mắt này đều sẽ hiện ra một tia bi ai. Thế nhưng bi ai không phải thiên mộ tuyết mà là thế giới này ngay khi một sát na kia, thiên địa yên tình, thiên mộ tuyết kiếm trong tay vượt qua thời gian, thân hình của nàng cũng vượt qua thời gian. ở huyền âm giáo chủ thân hình xuất hiện ở ninh nguyệt bên người, khi huyền âm giáo chủ lại một lần nữa vung đầu nắm đấm dự định triệt để đánh giết ninh nguyệt thời điểm thiên mộ tuyết một chiều kiếm mạnh mẽ ngăn ở nắm đấm phía trước. Vô anh sát một quyền. Ở vẫn không có đánh ra thời điểm cũng đã phá nát mà thời khắc này, liền ngay cả Huyền Âm giáo chủ cũng là thay đổi sắc mặt liên tiếp lui về phía sau. Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm thật đáng sợ, điên rồi nữ nhân đáng sợ hơn Huyền Âm giáo chủ vĩnh viễn sẽ không hiểu, ở một sát na kia, Thiên Mộ Tuyết làm sao có khả năng phát sinh đáng sợ như thế một chiêu kiếm? Kiếm khí hoa phá thiên địa, chặt đứt không gian họa ra đen kịt quy tích, ánh kiếm mạnh mẽ cùng Huyền Âm giáo chủ thần hồn bóng mờ gặp thoáng qua một cái khủng bố lôi thủng xuất hiện ở Huyền Âm giáo chủ bên hông. Thiên Mộ Tuyết một chiêu kiếm, dĩ nhiên miễn cưỡng chém ra Huyền Âm giáo chủ thần hồn bóng mờ. Dĩ nhiên miễn cưỡng để Huyền Âm giáo chủ bay ngược mà đi, trọng yếu hơn chính là miễn cưỡng đem Ninh Nguyệt từ tử vòng tuyến trên kéo trở lại. Bay ngược mà lên thân hình trong dây lát hình ảnh ngắt quãng, đôi cánh tay vững vàng ôm lấy Ninh Nguyệt vòng eo chu vi hình ảnh không ngừng bay lượn, Thiên Mộ Tuyết hơi cúi đầu thầm tình nhìn Ninh Nguyệt, cũng có tốt, lần này không chệ một bước. Cái kia Mộ Tuyết, chúng ta tư thế có phải là phản? Phóc tay điểm lực, đỏ thắm mỹ nhân tuyệt. Thiên Mộ Tuyết thực lực, còn xa không đạt tới làm cho nàng chém ra chiêu kiếm này mức độ vì lẽ đó, chưa đạt thương để trước tiên thương kỷ ở một chiêu kiếm đánh ra trong nháy mắt, Giường hán kiếm khi đã kích thương nội phủ. Mộ Tuyết Ninh Nguyệt thay đổi sắc mặt, vội vã ôm lấy Thiên Mộ Tuyết mà thời khắc này, Thiên Mộ Tuyết cả người vô lực co có quắp mềm nhũn ra tuy rằng thân thể như vậy vô lực, khi ánh mắt cũng đã như vậy phơ màng. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu, "Phu quân, ta không có chuyện gì." Thế nhưng, nếu không là thương cực kỳ trùng, Thiên Mộ Tuyết như thế nào sẽ lộ ra dáng dấp này ni? "Ha ha ha được, rất tốt." Thiên Mộ Tuyết mạnh mẽ thôi thúc cùng thực lực đó không hợp kiếm khí, rốt cục làm kiếm gây thương tích bây giờ nàng đã bị thương, ngươi làm sao có thể thắng ta la thiên hành, cho bản tọa đa pháo? dẹp điên cựu châu, trước tiên tử phượng hoàng quân bắt đầu, vang lửa đạn cùng vang lên, vô số ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ, ninh nguyệt trong giây lát biến sắc, ôm thiên mộ tuyết thân hình lõe lên lại một lần nữa đi tới trước tường thành diện, bàn tay lợi ra, bóng ánh âm dương thái huyền bi phóng lên trời, vô số pháo hạ xuống, âm dương thái huyền bi trên phủ văn kịch liệt vừa sáng thần uy pháo, mỗi một viên đều tương đương với một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ một đòn toàn lực coi như linh nguyệt tâm dương thái huyền bi cường hãn, cũng vô lực chống đối nhiều như vậy ở chịu được nhiều như vậy pháo vang kích sau khi, âm dương thái huyền bi cũng đã lảo đảo lảo đảo. Huyền Âm Giáo Chủ nhanh chân bước ra, một cước phảng phất đạp nát đại địa bên hông năm đấm, phảng phất rơi dụng ngôi sao sao chổi mạnh mẽ hướng về Ninh Nguyệt âm Dương Thái Huyền Bi hoành kích mà đến, phá nát như vậy thẳng thắn, mạnh mẽ tấn công chi chưa âm Dương Thái Huyền Bi căn bản không thể là Huyền Âm Giáo Chủ đối thủ Ninh Nguyệt miệng phun máu tươi, thân hình phảng phất đạn pháo bình thường bay ngược mà đi, mà Huyền Âm Giáo Chủ một quyền nhưng dư vi không giảm, mạnh mẽ hướng về tường thành hộ thành kết giới đánh tới, phá cho ta. Anh toàn bộ tường thành phảng phất bị sóng lớn dội dừa quá bãi biển giống như vậy, cứng rắn đá tảng. Ở cú đấm này bên dưới hóa thành nhỏ vụn bột phấn vô tận bụi mù tràn ngập bầu trời. Huyền âm giáo chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng so với dự tính thời gian lùi lại quá lâu thế nhưng, như trước thành công đánh tan chống lại, như trước thành công thắng được thắng lợi. Mà hiện tại duy nhất cần làm chính là nhảy vào thông sa bảo, khống chế thông sa bảo Bắc môn đem 20 vạn phượng hoàn quân trận ở Cửu Châu ở ngoài hoàn thành bước đi này, chẳng khác nào cho mình tranh thủ 5 phần 10 phần thắng. Si bụi mù bên trong, một luồng ánh kiếm phảng phất bổ ra xương mù bình thường chém xuống huyền âm giáo chủ mặt lại, nhưng cũng chưa từng có với Kiên kỵ Ninh Nguyệt đã bị thương. Thiên Mộ Tuyết cũng đã bị thương đối mặt bị thương hai người, chính là mình một thân một mình cũng không có gì lo sợ hung chi. Linh Nguyệt, tháng bại đã phân, ngươi còn không nguyện từ bỏ sao Huyền Âm giáo chủ không có lập tức giáng trả, ở đánh nát Linh Nguyệt kiếm, khí sau khi ngạo nghễ hung đến. Liên bọn họ đều không hề từ bỏ, ta vì sao phải từ bỏ trong chèo thanh âm vang lên, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết sóng vai từng bước một đi tới mà sau lưng Linh Nguyệt, nồng nặc xương máu phảng phất kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm lưu thủ phượng hoàng quân, tuy rằng ở trên tường thành tử thương nặng nề, thế nhưng bọn họ như trước không có thả xuống phượng hoàng quân kiêu ngạo. Ngưng tụ phượng hoàng Ở trong ngọn lượt như ẩn như hiện một đội kỵ binh, đạp lên chỉnh tề bước tiến chậm rãi hướng về tường thành ở ngoài đi tới có rất nhiều đá cút máy thải, có càng nhiều thậm chí cần đỡ mới có thể ở trên lưng ngựa ngồi vững vàng. Thế nhưng, không có ai sẽ không nghi ngờ trước mắt quân đội là người già yếu bệnh tật, càng không có người sẽ xem thường bọn họ một phần một hào bởi vì, bọn họ là Phượng Hoàng, bất tử Phượng Hoàng. La Thiên Thành trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, nếu Phượng Hoàng quân lựa chọn Vinh Quang. Như vậy chính mình cũng quyết không thể phụ lòng phượng hoàng quân lựa chọn nhẹ nhàng múa lên trong tay lệnh kỳ ở dạ trong ma quân, một đội cả người bao vây ở giáp sắt màu đen bên trong kỵ binh chậm rãi đi ra đội ngũ. Thiết giáp huyết ma, dạ ma quân bên trong linh hồn kỵ binh không có thiết giáp huyết ma bộ đội, dạ ma quân có thể vẫn là dạ ma quân, khi tuyệt đối sẽ không hiện ở cái này để thảo nguyên hồ lâu nghe tiếng biến sắc dạ ma quân. La Thiên thành duy nhất có thể làm, chính là cho trước mắt này chi bất khuất quân đội một cái thể diện kết cục chết ở thiết giáp huyết ma thiết kỵ bên dưới, không có ai sẽ đối với phượng hoàng quân cảm giác tiếc hận bởi vì có thể cùng thiết giáp huyết ma chống lại chỉ có cái kia 3000 vượng hoàng. Giết lệnh kỳ vung giới, Thiết Giáp Huyết Ma đột nhiên phảng phất một con hồng hoàng cự thú nghị vượng hoàng quân xung phong mà đi. Phượng Hoàng nhất bàn Phượng Hoàng Quân cùng tê lên hét cao, đột nhiên, toàn bộ Phượng Hoàng Quân phảng phất mũi tên rời cùng bình thường đón trước mắt hồng hoàng cự thú mạnh mẽ xung phong mà đi. Bùi bặm tung bay, chiến mã hí giải thiên địa biến sắc, phong vân đấu chuyển lưỡi mác giao kích, rung động đến tâm can ở thông xa bảo tàn bại cửa thành trước, dị thường khốc liệt kỵ binh chém giết đột nhiên trình diễn. Mà bị Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt công chủ vững vàng cầm cố Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết, đột nhiên mười ngón liên kết Trong tay hai người kiếm trong nháy mắt bùng nổ ra cực nóng ánh sáng. Hai đạo thông linh kiếm thai, hai thanh hữu tình kiếm khí, song kiếm sắp nhập, hóa thành một đạo hành giá thiên địa thiên kiếm linh nguyệt thông suốt linh kiếm thai, từ hắn cùng Thiên Mộ Tuyết kết hôn đêm đó cũng đã sẽ. Linh Nguyệt hiểu hữu tình kiếm ý, bởi vì đàn của hắn tâm kiếm phách chính là hữu tình kiếm ý hắn cùng Thiên Mộ Tuyết cũng đã bị thương, lại giống như trước như vậy là không thể thủ thắng vì lẽ đó, Linh Nguyệt chỉ có thể đánh cược, đánh cược vung tay một kích một lần, đánh cược kiếp trước tiểu Tuyết võ hiệp lý luận là có một chút đáng tin. Đồng dạng kiếm thai, tương tự kiếm ý Trên lý thuyết là có thể hòa vào nhau, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết Tâm ý tương thông, vì lẽ đó chỉ có thể hợp hai người lực lượng mà hiển nhiên, Ninh Nguyệt phán đoán là chính xác Thiên Mộ Tuyết cùng kiếm khí của chính mình rất thuận lợi dung hợp lại cùng nhau. Xì si một tiếng gió thổi cắt ra bầu trời vừa còn ở trên trời kiếm khí, đột nhiên xuất hiện ở Huyền Âm Giáo chủ trước Huyền Âm Giáo chủ thay đổi sắc mặt, nguy cơ trước đó chưa từng có phảng phất sắc bén kiếm khí đâm vào trái tim của hắn. Nắm đấm co rút lại, phảng phất có vô cùng sức hút vẹn vẹn trong trước mắt, phạm vi mấy trong vòng 10 dặm thiên địa linh khí đều bị này nắm đấm áp xúc ở quyền cương bên trong Huyền Âm Giáo chủ đã từng sử dụng tới này một chiều mà này một chiêu uy lực cũng từng để ninh nguyện tuyệt vọng chỉ có thể đảo hố đem mình trôn. khi kiếm khí tập đến mặt thời điểm, huyền âm giáo chủ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một quyền mạnh mẽ hướng về từ trên trời giáng xuống kiếm khí anh kích mà đi. vang phản phất thái dương nổ tung giống như vậy, vô cùng ánh sáng giỏi sáng thiên địa, nguyên bản bị mây đen che đậy bầu trời xuất hiện xanh thẳm cái kia vô biên vô hạn tầng mây cũng ở trong chớp mắt bị bao phủ. thiên địa biến sắc phảng phất vẹn vẹn trong chớp mắt, nổ tung dư âm phảng phất trong khoảnh khắc bị một đôi bàn tay lớn vô hình chân áp thiên kiếm không gặp, đáng sợ quyền cương cũng không gặp linh nguyện cùng thiên mộ tuyết sắc mặt trắng bệnh chén chán không ngừng tràn ra mồ hôi nhỏ nhỏ xuống, mà đối diện Huyền Âm giáo chủ cùng Thủy Nguyệt cung chủ cũng không chắc tốt hơn bao nhiêu, hai người lẫn nhau tựa sắt dắt nhau phủ, thế nhưng khỏe miệng của bọn họ nhưng đều phát hỏa sống sót sau hai nạn nụ cười. Không nghĩ tới, hai người các ngươi lại có thể song kiếm hợp bích, đúng là ra ngoài bản tọa bất ngờ nhưng đáng tiếc các ngươi vẫn thua rồi. Huyền Âm giáo chủ nạo ngẽ đứng lên, phảng phất trở về vương giả bình thường nhìn xuống ninh Nguyệt, phượng hoàng quân đã bị tiêu diệt, thông sa bảo từ đây rơi vào ta thu, các ngươi thua, vậy cũng không hẳn. Thu một tiếng tiếng phượng cao vút thân văn lên. Phán phất đến từ cửu thiên ở ngoài âm thanh quái động, nhưng cho ngã xuống đất không nổi. Phượng Hoàng Quân môn mở ra thiên đường cửa lớn từng cái từng cái bị thương nặng, từng cái từng cái trong ánh mắt bắn ra hào quang. Công chúa trở về. Chương 614. Dạ ma quân triệt binh. La Thiên Thành ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nguyên bản mừng như điên vẻ mặt cũng trong nháy mắt bị hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt vừa rơi lên lại kỳ lúng túng đứng ở không trung vừa nãy cái kia một tiếng phẫn hót, chính là Phượng Hoàng Quân độc nhất tiếng hú. Thế nhưng, vẹn vẹn trong chớp mắt, La Thiên Thành trên mặt lại một lần nữa lóe qua quyết tuyệt, không phá Phượng Hoàng Quân bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bất luận ra sao quỷ thần khó lường, trước có Cấm quân, sau có Phượng Hoàng quân chính là dạ ma quân mạnh hơn cũng không thể ra sức. Lệnh ghi lại một lần nữa vung dưới, dạ ma quân cũng đột nhiên phát động sung phong kèn lệnh kèn lệnh khởi sướng, nguyên bản bất động như núi dạ ma quân đột nhiên hóa thành cuồng phong hướng về thông sa bảo sung phong mà đi mà ở thông sa bảo đường thẳng phần cuối, một con tấm rửa hừng hực ngọn lửa hừng hực Phượng Hoàng chính đang cấp tốc tới rồi. Khi biết Huyền Châu báo nguy thời điểm, trường Nhạc công chúa lập tức nổ trại hồi viên lấy 3000 Phượng Hoàng làm tiên phong, đến tiếp sau 18 vạn đại quân theo sát mà trên thế nhưng Khi Trường Nhạc Công chúa và 3.000 phượng hoàng chạy tới Thông Sa Bảo thời điểm, nhưng biết được Dạ Ma quân mục tiêu công kích dĩ nhiên là chính mình Thông Sa Bảo, là có thể nhẫn thụ không thể nhẫn. Nay không phải ở động thủ trên đầu Thái Tuế Trường Nhạc Công chúa mặc dù là nữ lưu hạ người, nhưng tính khí một khi điểm bạo vậy thì là vô tận dung nham vẹn vẹn trong nháy mắt. Cũng mặc kệ phía sau bộ đội chủ lực lúc nào chạy tới, ra lệnh một tiếng 3.000 phượng hoàng trong nháy mắt khởi xướng xung phong. Cửa Nam bên kia đã tình huống nguy cấp, có thể một sát na, có thể trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị công phá mạnh mẽ khí lưu bao phủ toàn bộ Thông Sa Bảo. Dù cho đang ở Bắc môn cũng cảm nhận được cửa nam nơi lửa đạn khói thuốc súng. Huyền âm giáo chủ cùng Ninh Nguyệt kịch liệt giao chiến, Giả ma quân lửa đạn đang điên cuồng nghênh tác những này các loại đều cho thấy, cửa nam nơi đó chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất không cho phép trường nhạc suy nghĩ, nàng cũng không còn kịp suy tư nữa. Chính như trường nhạc công chúa dự liệu như vậy, cửa nam phá nát hóa thành đầy trời bụi trần mà đúng vào lúc này, 3000 phượng hoàng đã giết trở về vô tận khí thế phảng phất vô cùng hỏa diễm, đem toàn bộ thông xa bảo cũng đã nhấn lửa. La Thiên Thành nhìn trước mắt phảng phất nhảy lên hỏa diễm. Còn có không chúng con kia như ẩn như hiện to lớn Hỏa Phượng La Thiên Thành đáy lòng rõ ràng, cái kia không phải cái gì Phượng hoàng Quân chủ lực, nhưng là Phượng Hoàng Quân bất bại thần thoại, đó là trong truyền thuyết 3000 phượng hoàng. Dạ Ma quân phảng phất vỡ đê sóng lớn, điên cuồng tràn vào Thông Sa bảo đối diện 3000 Phượng Hoàng lại như ngọn núi nước toát khuynh giới mà xuống đất đá trôi hai quân mạnh mẽ đụng vào nhau, lại như hai ngôi sao ở vũ trụ chạm vào nhau. Vô tận ánh lửa cùng đẩy trời ngôi sao rải rác thiên địa, ở Thông Sa bảo cửa thành bên trong, hai chi vô địch đội quân kép hung mãnh cắn xé cắn giết đối phương Dạ Ma quân nhảy vào Thông Sa bảo chính là là tinh nhuệ bộ đội chủ lực nhưng đối mặt nhưng là vô địch 3000 vượng hoàng. Có thể đối kháng 3000 phượng hoàng chỉ có dạ ma quân thiết giáp huyết ma, trừ bọn họ ra ai cũng không được vì lẽ đó, coi như mấy vạn dạ ma quân tinh nhuệ xung phong, nhưng vẫn như cũng bị 3000 vương hoàng vững vàng mà chống lại. Không chỉ như vậy, 3000 phượng hoàng thành lập quân trận, mang theo nồng nặc phảng phất tới từ địa ngục hỏa diễm mỗi một cái bị 3000 phượng hoàng chọn từ người, cũng như cùng bị ngọn lửa quay nướng quá bình thường, cả người cháy khét cái này cũng là tại sao 3000 phượng hoàng đến mức không có một ngọn có nguyên nhân. Không có tưởng thành ngăn cản. Nhưng Dạ Ma quân như trước khó có thể vượt qua Thông xa bảo nửa bước La Thiên thành ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt, cuối cùng vẫn là không cam lòng giơ lên lệnh kỳ lệnh kỳ lay động, Dạ Ma quân phía sau vang lên lanh lảnh binh kim tiếng bị 3000 Phượng Hoàng giết hỏi nghi nhân sinh Dạ Ma quân đột nhiên phản phất tối lui như thủy triều lùi về sau. Trạm ở giữa trời cao huyền âm giáo chủ ánh mắt trong giây lát sắc bén lên, tuy rằng đã sớm nghe nói 3000 Phượng Hoàng tật phong ngọn lửa hừng hực chính là vô địch kỵ binh nhưng đến hiện tại huyền âm giáo mới coi như rõ ràng 3000 Phượng Hoàng chân chính đáng sợ so với trong truyền thuyết càng thêm làm người sợ hãi. Thế nhưng, 3000 vượng Hoàng trung quy chỉ có 3000 người mà các nàng tạo thành cũng đơn giản chỉ là một ít còn không nhập tiên thiên nữ tử võ công như thế tu vi ở huyền âm giáo chủ trong mắt như trước không đáng nhắc tới nếu dạ ma quân không sao công phá như vậy huyền âm giáo chủ đương nhiên phải dùng cái tia không gì không xuyên thủ nắm đấm gõ mở phượng hoàng quân thuận giáp khí thế cường han phóng lên trời thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ bầu trời hóa thành cối say phảng phất thái sơn bình thường mạnh mẽ bao phủ hướng về dưới đáy 3.000 phượng hoàng sắt ý hóa thành của phong cuốn sạch lấy thiên địa bắn lên vô tận bụi trợn. chính đang huyền âm giáo chủ dự định vùng ra một quyền thời điểm đột nhiên một đạo sắc bén khóa chặt để huyền âm giáo chủ thân thể trong dây lát hình ảnh ngắt quáng thiên địa một mảnh thanh minh, cuốn phong trong phút chốc hình ảnh ngắt quáng mà ở cái kia xanh thảm lam thiên bên trên một đạo kiếm khí phảng phất rực rỡ thủy tinh xuất hiện ở trên bầu trời phượng hoàng quân trở về linh nguyệt đã đừng lo dạ ma quân đối với thông sa bảo uy hiếp thắng bại thiên bình lại một lần nữa trở lại ban đầu trạng thái linh nguyệt quyết không cho phép huyền âm giáo chủ can thiệp trong đó đỉnh đầu phong cốc bàn kịch liệt xoay tròn phong cốc bàn bên trong linh lực phảng phất giống như du long chui vào linh nguyệt cùng tiên mộ tuyết thân thể vớt lên thương thế của hai người vẻn vẹn vừa mới mấy tức trong lúc đó Thương thế của hai người đã được rồi hơn một nửa. Tuy rằng không hiểu điều khiển phong cốc bản pháp môn, nhưng hiện tại Ninh Nguyệt nhưng là phong cốc bản chủ nhân trong tay Thái Thủy kiếm lại một lần nữa kích thích ra lóa mắt ánh vàng, phản phất cắt ra bầu trời cùng Tiêu Dương Tranh Huy Huyền Âm giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Bị Ninh Nguyệt kiếm ý khóa chặt, Huyền Âm giáo chủ tự nhiên không dám ra tay chỉ cần ra tay, Ninh Nguyệt kiếm khí liền có thể muốn tính mạng của hắn Huyền Âm giáo chủ khí thế như trước điên cuồng nhưng hắn chiến ý nhưng vào đúng lúc này dần dần hệ bại dần dần biến mất. La Thiên Thành trong tay lệnh kỳ mãnh liệt vung dậy, ở Dạ Ma quân trung gian, một con vạn người thiết kỵ phảng phất dòng lũ bình thường lao ra đoàn người thiết kỵ bước tiến phát sinh lười mát giao kích tâm thành, tuy rằng lít nha lít nhít vạn người tinh nhuệ, nhưng bất luận động tác vẫn là khí thế đều phảng phất là một người. Dạ Ma thiết kỵ xuất hiện, làm cho đối diện 3000 Phượng Hoàng cũng dừng bước hai con quân đội liền như thế hiểu ngầm đối lập lên tấm rửa hỏa diễm Phượng Hoàng ngựa mặt lên trời hí dài, bất động như núi thiết giáp thiết kỵ nhưng hóa thành một con đáng sợ hồng hoàng cư thú. Có thể một lúc, hiện nay trên đời mạnh nhất hai chi thiết kỵ liền muốn lần thứ nhất chân chính quyết đấu có thể từ hôm nay trở đi. Ai là đệ nhất thiên hạ đều sẽ có một cái định luận nhưng kết quả này, bất luận trường nhạc công chúa vẫn là La Thiên thành đều không muốn biết. Thu đột nhiên một tiếng hí giải vang vọng bầu trời, ở thông xa bảo phía sau bầu trời đột nhiên xuất hiện vô tận mây lửa dường như bầu trời bị đại hỏa lan tràn, vô tận khí thế đem thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Phượng Hoàng quân bộ đội chủ lực trở về, chân chính 18 vạn vượng hoàng quân lại một lần nữa trở lại thông xa bảo trở lại Huyền Châu huyền âm giáo chủ nhìn về chân trời tầng mây, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng thần quang thế nhưng, coi như hắn dù không cam lòng đến đâu, Phượng Hoàng quân trở về kết cục hắn vô lực thay đổi. Huyền Âm Giáo Chủ chậm rãi túi đầu hướng về La Thiên Thành nhìn lại, nhưng La Thiên Thành tựa hồ cũng không có nhìn thấy phía chân trời hỏa diễm, cũng tựa hồ không có ý thức đến vượng hoàng quân quân chủ lực đội đã đến như trước vung lên này lệnh kỳ để Thiết Giáp Huyết Ma lại một lần nữa bay lên khí thế tướng sĩ khí rút đến cao nhất. La Thiên Thành ánh mắt trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt, phảng phất trong ánh mắt của hắn giờ khắc này chỉ còn dư lại trước mắt 3.000 phượng hoàng giữa lúc La Thiên Thành dự định vung hạ lệnh kỳ mệnh lệnh Thiết Giáp Huyết Ma xung phong thời điểm Huyền Âm Giáo Chủ âm thanh phảng phất sấm nổ bình thường đánh vào La Thiên Thành trong lỗ tai. lại, không được. La Thiên Thành thay đổi sắc mặt. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh huyền âm giáo chủ rốt cục can thiệp hắn chỉ huy, hơn nữa còn trực tiếp rơi xuống một con trai nước cờ dở thế nhưng La Thiên Thành có sự kiêu ngạo của chính mình càng có sự kiên trì của chính mình. Chú công, bất diệt phượng hoàng quân, chúng ta nhất định sẽ bị tiền hậu giáp kích, đến thời điểm coi như mệnh trời ở ta cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời chúa công, giờ khắc này không thể lui binh a. Tiêu Diệt Phượng Hoàng Quân diệt đi sao Phượng Hoàng Quân chủ lực đã trở về, 18 vạn Phượng Hoàng Quân liền coi như chúng ta thắng nhất định tử thương nặng nghề. đến thời điểm chúng ta làm sao một lần đánh vào Ly Châu? Làm sao đối mặt cấm quân vây quét Huyền Âm giáo chủ lạnh lùng hỏi, mỗi một vấn đề đều như vậy hiện thực như vậy tàn khốc. "Chúa công, tận toàn công với chiến dịch đã không thể chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, ở đây cùng Phượng Hoàng quân quyết một trận tử chiến, sau đó cướp đoạt toàn bộ Huyền Châu tiến tới Bắc Hoang Châu, Bắc Hoang Châu sau khi, chúa công có thể nghỉ ngơi lấy sức, đợi được tương lai chúa công sở hữu trăm vạn đại quân thời điểm liền có thể xua quân xuôi nam lật đổ Hoàng Long." Nghỉ ngơi lấy sức Huyền Âm giáo chủ lông mày bỗng nhiên đem nhăn lại, ánh mắt lấp nhìn lòng đất La Thiên thành ánh mắt không tín nhiệm từ đáy mắt chạy qua, cuối cùng ở bên mép hóa thành một đạo thật dài thở dài. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng rồi. Ngươi tử vừa mới bắt đầu dự định chính là cái này, ba tiên tiến công Huyền Châu kế hoạch cũng là vì cái này, ba Huyền Âm giáo chủ nghẹn giọng hỏi, thế nhưng, trong giọng nói lạnh lẽo để La Thiên Thành lạnh lùng dùng mình một cái trận to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn bầu trời Huyền Âm giáo chủ. Có thể ngươi nói đúng, có thể cái này cũng là tối biện pháp ổn thỏa thế nhưng, ngươi có phải là đã quên bản tọa đã nói bản tọa không nhiều thời gian như vậy các loại, bản tọa đã đợi 40 năm không muốn đợi thêm 40 năm lần này khởi binh, hoặc là giết vào Trung Châu đoạt lại ta mất đi tất cả hoặc là sắp thành lại bại không còn gì cả bạn tọa không muốn từ từ đổ chi cũng xem thường từ từ đổ chi lôi binh lập tức lập tức này không phải thương lượng đây là mệnh lệnh quát to một tiếng la thiên thành thân thể trong dây lát run lên ngơ ngác nhìn bầu trời huyền âm giáo chủ một loại bi thương phảng phất hữu quảng thu như gió thổi qua la thiên thành đáy lòng chính mình từ bỏ hết thể vinh hoa phú quý từ bỏ một đời thờ phụng tín ngưỡng từ bỏ la ra đời đời danh dự buổi tiếp ngươi khởi binh tạo phản thế nhưng đổi lại nhưng là cái gì lẽ nào chúa công ngươi cho có thể so sánh hoàng thượng nhiều một khác đó la thiên thành tâm như cho tàn Một sát Na kia, La Thiên Thành mới rõ ràng chính mình, cỡ nào ngu không thể nói vẹn vẹn vì đã từng một cái hứa hẹn, La Thiên Thành vạn tử không hối hận, nhưng đánh bạc hết thảy Dạ Ma quân tướng sĩ vinh nhục sứ mệnh nhưng ở Huyền Âm giáo chủ trong mắt có thể chỉ là một cái trò chơi. La Thiên Thành nhẹ nhàng vung lên lệnh kỳ, như vậy vô lực kịch liệt mình kim tiếng vang lên, Dạ Ma quân hóa thành dòng lũ dần dần tối lui nhìn Dạ Ma quân lui mình Ninh Nguyệt vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống Mà Phượng hoàng quân cũng không có kế tục truy kích liền như thế nhìn theo Dạ Ma quân chậm rãi tối lui. Chương 615, phân kỳ. Không phải Phượng hoàng quân không muốn đuổi theo kích mà là Dạ Ma Quân giờ khắc này tinh thần cũng không có một chút nào hạ bọn họ lui binh không phải là bởi vì chiến bại mà chạy tán loạn mà là chiến lược tính rời đi hướng chi Phượng Hoàng Quân vừa ở Thảo Nguyên truy kích ngàn hàng giảm sau đó lại không ngừng không nghỉ chạy về hồi viên so với Dạ Ma Quân Phượng Hoàng Quân mới thật sự là hủy bại chi sư khi Dạ Ma Quân triệt để biến mất ở trước mắt thời điểm Phượng Hoàng Quân mới bắt đầu quét tước chiến trường trước Lưu Thủ Thông Sa Bảo Ba Vạn Quân coi giữ ở Thiết Giáp Huyết Ma Vây quét dưới hết mức chiến trận mỗi một cái đều là ngã vào sung phong trên đường mỗi một cái đều dùng tính mạng thời khắc cuối cùng ở giết địch. Bọn họ kiên trì phượng hoàng quân vinh quang cùng niềm tin, dùng tính mạng hãn vệ phượng hoàng quân tôn nghiêm không có bọn họ, thông sa bảo không chờ được đến vượng hoàng quân hồi viên, không có bọn họ dùng thân thể ngăn cản thiết giáp huyết ma bước tiến, trước hết đánh vào thông sa bảo có thể chính là thiết giáp huyết ma như vậy, trận chiến tranh ngày kết cục có thể sẽ sửa. Thê lương tiếng ca vang lên, phượng hoàng quân dụng phương thức đặc biệt vì là từ trận chiến hưu tiễn đưa bọn họ đã chết đi, thế nhưng bọn họ quân hồn sẽ vinh viên ở lại phượng hoàng quân trong lòng hơn nữa những này tín ngưỡng cùng tinh thần sẽ vĩnh viên lưu truyền xuống. Thiên Mộ Tuyết đỡ Ninh Nguyệt chậm rãi bay xuống đi tới trường nhạc công chúa trước trường nhạc công chúa nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt trảo, lấy xuống trên đầu mũ giáp tùy ý thanh phong đem sợi tóc của nàng quấy dày. Nhìn chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt, nét miệng lên một kia nhợt nhạt nụ cười. Ninh Nguyệt cảm tạ. Trước mắt Ninh Nguyệt, xem ra cùng tỷ tỷ như vậy giống nhau. Trong hoàng hốt, Ninh Nguyệt dáng vẻ cùng trong đầu kêu Dương Công chúa chậm rãi trung điệp. Gì, cuối cùng cũng coi như lợi được các ngươi trở về. Ninh Nguyệt cũng là ung dung nở nụ cười từ đêm qua rời đi vượng hoàng thành sau khi. Ninh Nguyệt tâm vẫn bị nhấc theo hắn không dám tưởng tượng nếu như Thông Sa Bảo bị Dạ Ma Quân công phá. 20 vạn phượng hoàng quân đã biến thành cô hồn dã quỷ sẽ là ra sao hậu quả la thiên thành đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vì sao lại đột nhiên phản loạn hắn như thế nào cùng huyền âm giáo rào cùng nhau trường nhạc công chúa bức thiết vấn đạo tuy nhưng đã ván đã đóng thuyền tuy rằng sự thực đã bộ dáng này thế nhưng trường nhạc công chúa như trước không muốn tin tưởng dạ ma quân là đại chu đệ nhất cường quân được hưởng không gì sánh được đãi ngộ mà hoàng thượng đối với la thiên thành coi trọng ở quân bộ trên dưới cũng chỉ có công tử vũ có thể so sánh với không có gì bất ngờ xảy ra dù cho la thiên thành kiếp này lại không thốn công tương lai cũng là thỏa thỏa một cái công tước tước vị như vậy ưu đãi Hắn vì sao phải mưu phản lẽ nào đổi người chủ nhân, hắn liền có thể thành vương xương đế. Sự tinh quá đột nhiên, chính là chúng ta cũng là không ứng phó kịp duy nhất có thể xác định chính là, La Thiên Thành từ vừa mới bắt đầu chính là huyền âm giáo chủ người. La Thiên Thành phát tải với 20 năm trước, lẽ nào từ 20 năm trước hắn liền trưởng nhạc công chúa hơi giật mình hỏi. Có thể còn muốn không ngừng, có thể ở La Thiên Thành vẫn là nô buộc thời điểm, hắn tất cả cũng đã thuộc về mạ quân tà còn lại ninh nguyệt không có nhiều lời, bởi vì coi như phải nói cho trưởng nhạc công chúa cũng không nên chính mình miệng. Gì? có thể hay không cho ta cùng Mộ Tuyết sắp xếp một cái Tinh Thất Ninh Nguyệt che ngực có chút vất vả nói rằng tuy rằng Ninh Nguyệt thêm vào Thiên Mộ Tuyết thực lực đã cùng Huyền Âm Giáo Chủ Thủy Nguyệt Cung Chủ gần đủ rồi thế nhưng gần như chúng quy vẫn là kém một chút một trận chiến hạ xuống Huyền Âm Giáo Chủ cùng Thủy Nguyệt Cung Chủ chỉ là có chút vất vả nhưng hắn cùng Thiên Mộ Tuyết cũng đã song song bị thương có thể lúc ấy có giả ma quân nhất định nhân tố nhưng Ninh Nguyệt không phải không thừa nhận khi bằng hai người bọn họ đối phó Huyền Âm Giáo Chủ còn có chút không đủ lần thứ nhất Ninh Nguyệt như thế tưởng niệm Tử Ngọc Trân Nhân nếu như vừa nãy Tử Ngọc Trân Nhân ở đây tình hình thì sẽ không như vậy mạo hiểm. Dạ Ma Quân làm ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi trực tiếp dọc theo trước mở ra đến đường núi hướng về Ly Châu xuất phát, mà lần này hành động quân sự nhưng là do Huyền Âm Giáo Chủ tự mình chỉ huy. Khi La Thiên Thành biết Huyền Âm Giáo Chủ tâm ý sau khi, liền đem Dạ Ma Quân Quân Quyền giao cái mà quân tà đến giờ khắc này hết thể kế sách bố cục đã không có ý nghĩa hoặc là Dạ Ma Quân khí thế như cầu vồng lật đổ Hoàng Long nhảy vào Trung Châu, hoặc là bị Công Tử Vũ tầng tầng chặn các châu. Nguyên bản La Thiên Thành cho rằng Công Tử Vũ đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một khi Dạ Ma Quân đánh vào Ly Châu sau khi liền đón đầu thống kích, nhưng trên thực tế nhưng Đại Đại Gia ngoài La Thiên Thành dự liệu. Có thể là Huyền Âm giáo chủ đánh bậy đánh bạ lựa chọn một cái công tử vũ căn bản chưa hề nghĩ tới công kích con đường, có thể là thời gian quá mức vội vàng làm cho công tử vũ vẫn không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị dạ ma quân dĩ nhiên không có chịu đến chống đối, trực tiếp bị đánh vào Ly Châu. Trước mắt thành trì Phảng phất cũng không có ý thức đến chính mình vận rủi đến, rất xa nhìn tới cửa thành mở ra ngoại trừ trên thành tường thưa thất thủ vệ, thành trì liền như vậy không hề phòng bị không có một chút nào cảnh giác. Huyền Âm giáo chủ ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén Phảng mũi tên bắn về phía tòa này xa xôi thành nhỏ đang xác định con đường phía trước xác thực không có mai phục sau khi khỏe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt cười gằn. Thám báo nói không sai, tệ nguyên huyện quả nhiên không nghĩ tới chúng ta sẽ bỏ qua cho cách thạch phủ chuyên tấn công nơi này truyền lệnh xuống, lần này cũng đồng dạng không muốn dụng thần uy đại pháo dựng pháo trận điệu thời gian quá lâu, bản tọa mở đường theo bản tọa thừa thế sông lên giết đi vào. Huyền âm giáo chủ hoang mang thanh âm vang lên, âm thanh rõ ràng không vang, nhưng có thể tinh chuẩn truyền vào phía sau mỗi một người tướng lĩnh trong hai. "Phải." Một các tướng lĩnh cùng nhau đáp, đối với huyền âm giáo chủ quân uy, Không có ai có thể nghi vấn cũng không có ai dám nghi vấn bọn họ cống hiến cho chính là Huyền Âm giáo chủ, này ở trước đây thật lâu bọn họ cũng đã biết đồng ý, đều đứng ở Huyền Âm giáo chủ phía sau, không muốn đã từ lâu chết rồi. Mà hiện tại, Huyền Âm giáo chủ bày ra vô địch vũ lực cũng triệt để thuyết phục hết thảy mang trong lòng hoài nghi tướng sĩ. Hai ngày qua này, giả ma quân đánh vào Ly Châu sau khi liên tiếp đánh tan 12 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì đều phản phất là đậu hủ nát dựng giống như vậy, hết thảy cao tầng lầu các, ở Huyền Âm giáo chủ nắm đấm dưới rộn dập biến thành cho bụi nếu như không có, vậy thì trở lại một quyền Hai ngày nay là Huyền Âm Giáo Chủ một người biểu diễn phía sau vô địch Dạ Ma Quân Tựa Hồ cũng triệt để bị trở thành làm nền khi đến một cái cần đánh hạ thành trì thời điểm mỗi một lần đều là Huyền Âm Giáo Chủ làm gương cho binh sĩ một quyền mạnh mẽ nổ nát tường thành sau đó Dạ Ma Quân một trận xung phong triệt để nghiền ép mà qua tất cả thuận lợi như vậy tất cả như vậy hoàn mỹ thậm chí Huyền Âm Giáo Chủ sẽ coi chính mình có thể chiếu cái này su thế thừa thế sông lên đánh tới kinh thành vừa La Thiên Thành không ngừng nói cho hắn trước mắt có thể là công tử vũ cả đấy tất cả những thứ này dễ như ăn cháo có thể là công tử vũ gậy ông đập lưng ông với bắt đầu huyền âm giáo chủ vẫn có cảnh giác nhưng đến sau đó liên tiếp năm tòa trùng thành muốn chấn đều dễ như ăn cháo tới tay điều này làm cho huyền âm giáo chủ đối với la thiên thành càng ngày càng xem thường ra sao kế sách có thể làm cho công tử vũ liền như vậy chiến lược yếu địa cũng có thể khí tay ra sao cạm bẫy có thể làm cho công tử vũ có thể không để ý môn hộ mở ra nguy hiểm nếu như có như vậy xin mời như vậy cạm bẫy nhiều đến một điểm ba huyền âm giáo chủ đắc ý nhìn quả đấm của chính mình ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên trong ngày thường khôn khéo cùng hùng tài đại lược tựa hồ cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói Khi bị trước mắt lợi ích che đôi mắt thời điểm, Huyền Âm giáo chủ lại như một cái ma dân cờ bạc giết đỏ cả mắt rồi, trước mắt cũng chỉ có Trung Châu cái kia để hắn tha thiết ước mơ muốn trở lại Tử Cấm Thành. Chúa công La Thiên thành ngọ người môi, nguyên bản không lời muốn nói cuối cùng vẫn là nói ra, "Ta hiểu rõ công tử Vũ, vừa bắt đầu hắn có lẽ sẽ bị chúng ta thế tiến công đánh không ứng phó kịp, nhưng tuyệt đối không thể đến hiện tại đều không có phòng bị chúa công, chúng ta vẫn là một lần nữa làm riêng kế hoạch tác chiến ba." "Ngươi có phải là lại muốn nói, trước mắt trong thành chỉ mai phục mấy chục vạn đại quân?" hoặc là nói trước mắt trong thành chỉ có vô số hỏa dược hồng dầu huyền âm giáo chủ không phản đối từ tôi nói. Bang vào ta đối với công tử Vũ hiểu rõ, hắn là vì được thắng lợi mà không chừa thủ đoạn nào người, vì lẽ đó. Được rồi, La huynh, ta biết ngươi tính cách cẩn thận, thế nhưng có lúc tính cách cẩn thận cũng là uy thủ uy cấp công tử Vũ cũng không phải thật tiền, hắn làm sao biết chúng ta hành quân kế hoạch đợi được hắn biết đến thời điểm đã không kịp, chúng ta không phải đã đánh vào Ly Châu Phúc địa sao? Trước ngươi nói cho ta, ở Tiêu Hà Huyền sẽ có trọng binh mai phục bản tọa tin, nhưng sau đó thì sao chúng ta sợ hãi rụt rè lãng phí hai canh giờ? Thế nhưng Tiêu Hà Huyền nhưng không có thứ gì tình huống như vậy, chúng ta gặp phải đã không chỉ một lần, có phải là đánh giá quá cao Công tử Vũ. Hai ngày nay, chúng ta cùng cấm quân giao thủ không thấp hơn 8 lần, thế nhưng mỗi một lần cấm quân đều là không đỡ nổi một đòn khi đến khí thế như cầu vồng, nhưng hội quyết như hoàng hà vỡ đê như vậy bên trong xem không còn dùng được quân đội, không xứng cùng bản tọa là địch. Chúa công, Công tử Vũ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xóa trợ, cấm quân cũng không phải chỉ là hư danh này 8 chàng chinh chiến ta nghiên cứu, rất có thể là Công tử Vũ cố ý hành động hắn nam hiểu nhất kỳ địch với yếu, sau đó Có thể là bọn họ thật sự rất yếu. Huyền Âm giáo chủ sắc mặt không quen đánh gãy la thiên thành, ngươi nói không sai, công tử Vũ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường só trợ, bằng không lấy hắn một cái thư sinh yếu đuối làm sao có thể làm được Ngọc trụ thượng tướng hắn đương nhiên trí kế hơn người, bằng không làm sao có thể để thảo nguyên hồ lô ở mắt thấy nhất thống thời điểm lại một lần nữa phân liệt. Thế nhưng, ngươi cũng đừng quên một sự thật, trong truyền thuyết Tam đại cường quân một trong cấm quân là một con tân luyện lính mới cấm quân tới là triều đỉnh quân chính cải cách kết quả, không phải ngươi dạ ma quân, tổng quân bộ các trong quân doanh chọn tinh nhuệ lắp ráp mà thành, đồng thời trải qua vô số chém giết mới mài dũa mà ra. Cấm quân, bất quá là thí nghiệm kết quả, nói là mạnh mẽ thế nhưng bọn họ liền một lần chiến trường đều không có trải qua từ bọn họ khi đến khí thế như cầu vồng liền có thể thấy được. tỉ mỉ huấn luyện cấm quân xem ra xác thực cùng dạ ma quân không kém nhiều. Thế nhưng, vì sao bọn họ sẽ dễ dàng sụp đổ bởi vì bọn họ không có trải qua chiến trường chém giết, trong bọn họ cũng chỉ có ngày hôm qua bị chúng ta tóm lại sói hoang bộ đội mới như chuyện như vậy. Chúa công, không thể xem thường a. Chúa công lẽ nào chưa hề nghĩ tới, chúng ta công phá nhiều như vậy thành trì, nhưng thành trì bách tính ni nếu như là công tử vũ thu không kịp đề phòng. Cái kia tại sao lại sớm rút đi bách tính? Mỗi khi gặp chiến sự, trước hết rút đi nhất định là bách tính. Ta đại chu hoàng triều lập quốc 400 năm đến đều là như vậy. La Thiên Thành, ngươi chẳng lẽ không biết? Cái kia vì sao không gặp không chỉ là bách tính liền ngay cả trong thành tài vụ lương thực đều không có, thậm chí ngay cả một cái giếng nước đều không có chỗ công. Một lần hai lần là ngẫu nhiên, nhiều lần đều là như vậy. Tất nhiên có trò lừa đây là vườn không nhà trống. Công tử vũ muốn tha trưởng chúng ta chiến tuyến chậm rãi tiêu hao chúng ta sức chiến đấu. Được rồi, giờ Chương 616 thế như trẻ tre. Huyền Âm Giáo Chủ quát lên một tiếng lớn đánh gãy La Thiên Thành, tối tâm trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Ngươi nói những này, bản tọa đều đã hiểu. Thế nhưng hiện tại là lúc nghĩ những thứ này sao? Từ chúng ta bước vào Ly Châu bước đi kia bắt đầu, chúng ta đã không có đường lui hoặc là miễn cưỡng đánh tới kinh thành, hoặc là từ đang đi tới đường của kinh thành trên không có lựa chọn khác, cũng không có bất kỳ lý do gì. La Thiên Thành ba chắp miệng, quá hồi lâu đều chưa có nói ra một chữ, bởi vì hắn không cách nào tỉnh lại một cái giả bộ ngủ người giờ khắc này ở Huyền Âm Giáo Chủ đáy lòng. Ngoại trừ cái tiêu kinh thành ngôi vị hoàng đế ở ngoài không có cái khác hơn nữa. Huyền âm giáo chủ cực kỳ tự phụ cực kỳ kiêu ngạo, hắn tin tưởng quả đấm của chính mình có thể đối mặt tất cả âm mưu cùng bị kế. Huyền âm giáo chủ mạnh mẽ vung dưới năm đấm, phía sau dạ ma quân đột nhiên dập dờn lên uy thế mạnh mẽ vừa mới còn không hề có một chút thanh âm. Trong khoảnh khắc có hàng vạn con ngựa chạy trốn hướng về Tề Nguyên huyện sung phong mà đi, mà ở cùng trong nấy mắt, Huyền âm giáo chủ xông lên trước sung phong mà đi, hầu như trong khoảnh khắc đi tới Tề Nguyên huyện thành lầu bên trên mà giờ khắc này, Nguyên huyện quân coi giữ mới miễn cưỡng phản ứng lại, vừa đem mở rộng thành cửa đóng lại. Huyền âm giáo chủ miệt thị nhìn trên thành tường thất kinh quân coi giữ. Kinh bị nhìn đỉnh đầu phảng phất trời mưa mũi tên chậm rãi đem nắm đấm xúc đến bên hông, đáng sợ uy thế trong nháy mắt đông lại thiên địa. Mở cho ta quát to một tiếng, bên hông nắm đấm đột nhiên lóe qua một đạo đen kịt ánh sáng phảng phất lưu tinh bình thường mạnh mẽ và ở cửa thành bên trên trong phút chốc không gian phảng phất sóng gợn bình thường hơi lay động, một đạo như ẩn như hiện thời không vết dạn nước ở huyền âm giáo chủ trên nắm tay nứt ra. Theo đồng thời nước ra, còn có tề nguyên huyện cửa thành hầu như một tức trong lúc đó tường thành hóa thành đầy trời bột phấn theo thanh phong tiêu tan mà đến lúc này cồn bạo dư âm bạn theo gió bạo bao phủ bầu trời, thiên địa trong phút chốc lần thứ hai trở về hỗn Lần này cũng không có một chút nào bất ngờ, Tệ Nguyên huyện hầu như liền kẻ địch là ai cũng không có thấy rõ trong nháy mắt luân hám dạ mà quân gạo thét nhảy vào thành trì, không có ai chống đối cũng không có ai có thể chống đối. Tệ Nguyên huyện bên trong từ lâu không có bất tính, ngoại trừ Phượng phất Quỷ thành phế tích phòng ốc ở ngoài chó gà không tha lưu thủ Tệ Nguyên huyện ba vạn quân coi dự ở cửa thành bị phá thì trong phút chốc nhấc tay đầu hàng thành ở người ở, thành phá người vong niềm tin chưa từng có xuất hiện ở tại bọn hắn trong ý thức. Nhìn không bị thương chút nào, nhưng Phượng Ôn Kê bình thường quân coi giữ, huyền âm giáo chủ trong ánh mắt lóe qua nồng đậm căm ghét thâm thẳm làn gió thơm kéo tới. Phạng Phất xương ngụ bình thường thổi nhập Mạc Quân Tà lỗ mũi thời khắc này, Mạc Quân Tà cảm giác được cực kỳ vô cùng dễ dàng chân thực. Từ Dạ Ma Quân Cử binh bắt đầu từ giờ khắc đó, Huyền Âm giáo chủ trong đầu cái kia tuyến liền vẫn căng thẳng này bốn, năm ngày tới trải qua thoáng như ở trong mơ giống như vậy, cũng chỉ có ở Thủy Nguyệt cung chủ đứng bên cạnh thời điểm, Huyền Âm giáo chủ tâm mới sẽ hơi hơi an tâm. Trong giây lắc quay đầu lại, đột nhiên đem Thủy Nguyệt cung chủ ôm vào trong ngực, như vậy dùng sức, như vậy Phạng Phất sợ sệt mất đi Mạc Quân Tà đem đầu dán thật chặt ở Thủy Nguyệt cung chủ béo ngập trong cổ, tham lam hô hấp Thủy Nguyệt cung chủ tản mát ra mê người thơm ngát. Thủy Nguyệt Cung chủ hơi sững sờ, thân thể ngắn ngủi cương trực sau khi lại một lần nữa xốp lên ôn nhu ôm Huyền Âm giáo chủ mạnh mẽ vòng eo. Lần thứ nhất nàng cảm nhận được trước mắt nam nhân mềm yếu, nam nhân chỉ có mềm yếu thời điểm mới sẽ nghĩ tới ở nữ nhân trong lực tìm kiếm ấm áp. Hai người không nói gì, quá hồi lâu, Huyền Âm giáo chủ hít sâu một hơi chậm rãi chi đứng dậy thể, để ngươi chê cười, ta hiện tại mang đánh một lần trượng liền như thế lui có thể ngươi nói không sai, làm hoàng đế quả nhiên không phải cái gì tốt việc xấu. Vậy ngươi tại sao chấp nhất với ngôi vị hoàng đế Thủy Nguyệt Cung chủ âm thanh như trước như vậy như mộng như ảo? nhìn như thân cận, nhưng còn xa phảng phất ở Thiên Nhai Minh nguyện bên trên. Bởi vì đó là giấc mộng của ta. Huyền Âm giáo chủ yên lặng quay đầu lại nhìn kinh thành vị trí, ta xuất thân ở nơi nào? Từ lúc vừa ra đời liền bị phong vì là quận vương ở Thái Tử phủ ngốc thời gian, vẫn không có ở trong hoàng cung một nửa trường Năm đó thiên hạ rất loạn, trong hoàng cung càng loạn hoàng gia gia có 14 vị hoàng tử, mỗi một cái hoàng tử đều không phải đồng nhất cái mâu thân sinh bởi vì hoàng gia gia yêu thích ta, vì lẽ đó liên quan phụ thân ta đều rất được hoàng gia gia yêu thích. Phụ thân là Kỳ Liên Thái tử. Bất luận tại triều đường vẫn là hương giá lại có tuyệt đối hy vọng tất cả mọi người đều cho rằng tương lai hoàng đế cũng không hắn không thể, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho thiên hạ cựu châu tín phục. Thế nhưng năm đó bao nhiêu người hận không thể hắn lập tức chết rồi mơ ước ngôi vị hoàng đế người nhiều như vậy coi như ta thúc thúc môn không mơ ước, nhưng này chút ngoại thích, những kia trong cung đình quý phi, những kia kết bè kết đảng còn lại, những kia yêu ngôn hoặc chúng hoạn quan bọn họ đều có từng người nâng đỡ mục tiêu đều có từng người dự định, lão giả cái kia tính khí tính cách ai muốn y giúp hắn nhưng lão già lợi hại năm đó hắn là thiên bảng đệ tam cao thủ võ đạo. Năm đó hắn được toàn bộ giang hồ võ lâm cùng quân bộ trên dưới chống đỡ. Những kia mơ ước ngôi vị hoàng đế người không dám động hắn, nhưng đem đả kích ngấm ngầm hay công khai nhắm ngay ta năm đó ta mới bất mãn 10 tuổi a. Một đứa bé, một cái đối với cung đình bên trong dơ bẩn hắc ám hoàn toàn hồ đồ vô tri hài tử, nhưng nên vì hắn chịu được những kia không tên hung hiểm. Đáng người kia ngây thơ cho rằng, chỉ cần ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàng gia ra thì sẽ không lại giống như kiểu trước đây tin nhầm lão đầu tử ha ha ha, người có phải là cảm thấy rất ngốc rất ngây thơ thế nhưng, này nhưng là năm đó ở cung đình bên trong phổ biến nhất ý thức Ta ở hoàng cung sinh hoạt 12 năm, 12 năm bên trong ta trở về từ coi chết không thấp hơn 30 lần, trong đó có 8 lần hầu như đã chết rồi, nhờ có ta cắn răng gắng gượng vượt qua. Từ vào lúc ấy bắt đầu ta liền xin thể, ta muốn làm hoàng đế, ta nhất định phải leo lên ngôi vị hoàng đế làm hoàng đế không làm hoàng đế, làm sao xứng đáng ta được nhiều như vậy khổ nhiều như vậy tội, đều là bởi vì ngôi vị hoàng đế gây nên, đây là ta ma chứng, không phá trừ ma chứng ta không thể ý niệm hiểu rõ. Nghe xong huyền âm giáo chủ, thủy nguyệt cung chủ nhất thời thoải mái, vốn cho là ngươi chấp nhất với ngôi vị hoàng đế là vì ngươi quyền cho rằng ngươi quyền liên chúa tể chúng sinh lại không nghĩ rằng ngươi là vì loại bỏ chính mình mà chướng kỳ thực lưu liên quyền dục cũng không sai huyền âm giáo chủ nhàn nhạt nói đến đã từng ma chướng cũng là bởi vì quyền dục gây nên nếu không là trong cung đình nhiều người như vậy phí hết tâm tư muốn ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không ở trong lòng ta reo xuống như thế một hẳn giống nguyên bản ta không muốn nói cũng xem thường với giải thích thế nhưng ngươi là thế tử của ta những câu nói này biệt ở trong lòng ta rất lâu chỉ có nói cho ngươi ta đấy lòng mới sẽ thống mau một chút ta đã hiểu sư minh Những người kia làm sao thủy Nguyệt cung chủ không có cùng huyền âm giáo chủ kế tục dây dưa cái vấn đề này? chậm rãi quay mặt đi nhìn phía xa bị đàn hoàng giam giữ quân coi giữ. Trên mặt của bọn họ mang theo nụ cười sán lạn quân coi giữ bất lực, thành chi bị công phá. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên không hề xấu hổ chi tâm đã vậy còn quá thoải mái cười, phản phất đánh thắng trận chính là bọn họ, bị bắt chính là dạ ma quân bình thường. Thực sự là một đám sâu mọt. Đại chu hoàng triều xỉn đủ. Đại chu hoàng triều chính là bởi vì bọn họ mới sẽ bị miễn cưỡng tha đủ. Giang sơn giao cho vinh nhân đế nhất hệ quả nhiên là sai lầm không nói ta chính là Lao già cũng tuyệt đối không cho phép như vậy sâu mọt tồn tại. Đại Chu Thái Bình 50 năm, lại vẫn không có đem những sâu mọt này loại bỏ đi ra ngoài quả thực vô liêm sỉ đến từ điểm, thay đổi bản tọa, sớm nên đem bọn họ đá ra đi giống như vậy vô liêm sỉ quân đội, nên từng cái từng cái đều làm thịt. Giết bọn họ đều là không được, thế nhưng bọn họ cũng xác thực không nên để lại. Sư minh thả bọn họ trở lại hương giá đi." Thủy Nguyệt cung chủ đôi mắt đẹp nhất chuyển nhàn nhạt nói đến. "Thả bọn họ, bọn họ là tu binh, thả bọn họ trở lại, bọn họ có thể hay không lại một lần nữa." Huyền Âm giáo chủ đột nhiên dừng lại, nhìn một đám cười vui vẻ tù binh dĩ nhiên không tìm được một điểm lo lắng lý do. Từ cổ chí kim, bị bắt tù binh hoặc là trở về đi làm nô, hoặc là chém giết chấm dứt hậu hoạn thế, nhưng tất cả những thứ này ở trước mắt tù binh trước mặt tựa hồ cũng không cần thiết không thể thả hổ về rừng, đây là thưởng thức, nhưng tiền đề là tù binh phải là hồ a. Trước mắt quân coi giữ, chính là một đám ở trong chảo dầu chạy trăm nghìn năm dầu bột phấn. Ha ha ha huyền âm giáo chủ đột nhiên nở nụ cười, cực kỳ trào phúng, không nghĩ tới đại chu quân coi giữ, dĩ nhiên xa đọa đến liền uy hiếp đều không, có mức độ quên đi chính như ngươi nói, bọn họ không xứng mặc vào áo giáp càng không xứng trở thành quân nhân. Xa xa Dạ Ma quân dưới sự chỉ huy của La Thiên Thành bài trừ trong thành ẩn dấu uy hiếp bởi vì La Thiên Thành vẫn tin chắc, Dạ Ma quân thuận lợi như thế tiến triển tất nhiên là công tử vụ Âm Nhu. Hơn nữa hắn cũng vô cùng tin chắc, ở tể Nguyên huyện bên trong nhất định có chôn đáng sợ mầm họa thế nhưng, từ hoàng hôn vẫn bận sống đến đêm khuya, đem toàn bộ Tế Nguyên huyện trong ngoài đều tìm một lần, hận không thể đào đất ba thước nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. La Thiên Thành không tin nhìn báo cáo trước mắt, trong đầu một mảnh loạn ma thậm chí không có một cái hoàn chỉnh tâm tư chỉ có cái kia không thể bà chữa hội tụ thành thiên quân vạn mã ở trong đầu bốc lên. Lẽ nào công tử vũ đổi tính không thể ta cùng công tử vũ không phải ngày thứ nhất nhất thức, hán tuyệt không không thể đến hiện tại đều không phản ứng lại, càng không thể đến hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp ứng đối những kia bị sớm rút đi bách tính, những kia bị vườn không nhà chống lưu lại thành chống không không không nói rõ điểm này. Thế nhưng tại sao tại sao đến hiện tại còn không nhìn thấy bóng người của ngươi? Tại sao phụ cận thành trì đều không có tác phẩm của ngươi? Tại sao ngươi đến hiện tại còn không phản kích là thật sự không thể ra sức vẫn là ngươi có kế hoạch của hắn? Coi như có kế hoạch của hắn cũng không nên để chúng ta đánh tới đây a. Lại quá năm cái thành trì chính là trung châu lẽ nào? Ngươi công tử vũ đúng là chỉ là hư danh sao lẽ nào người công tử vũ là hết thời? Đi ở bầu trời đêm ngôi sao bên dưới, La Thiên Thành nhìn lên bầu trời không ngừng lẩm bẩm lầu bầu hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao có công tử vũ đóng giữ Ly Châu sẽ như một cái khắp nơi hở túi láo coi như cấm quân thật không có trải qua chém giết, cũng không nên như vậy không thể tả hữu chi. Công tử vũ có bảy mưu nghị kế quyết thắng từ ngoài ngàn rằng mỹ dự hắn không thể phạm sai lầm như vậy, càng không thể đứng vững triều đình áp lực. Nhẹ nhàng đá rơi chân cục đá, nguyên bản tất cả thuận lợi thế như trẻ tre, La Thiên Thành hẳn là cao hứng hẳn là đắc ý thế nhưng. La Thiên Thành làm sao cũng không cao hứng nổi đấy lòng cảm thụ, phản phất so với liền ăn mười mấy chàng đánh bại còn khó chịu hơn giờ về đốt. Chương 617, Linh Nguyệt ở đâu? ở La Thiên Thành nghi hoặc công tử Vũ đến cùng làm sao thời điểm. xa ở kinh thành trong triều đình đã từ lâu hỗn loạn tương bừng từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, cả triều văn võ liền vẫn ở lại triều đình trên không có người nào rời đi. Hiện tại La Thiên Thành dạ ma quân đã giết tiến vào Ly Châu, dọc theo đường đi hất vang tiến mạnh thế như trẻ che, che, hầu như sớm chiều trong lúc đó liền bắt nửa cái Ly Châu mà hiện tại cách Trung Châu chỉ còn dư lại cách xa một bước trong truyền thuyết Tam đại cường quân một trong cấm quân thậm chí ngay cả thắng một trận đều không có một lần bại, nhiều lần bại dễ dàng sụp đổ. Một hội vừa trốn cấm quân không ngừng lui giữ lui giữ lui nữa thủ, thành chí mất đi một tòa một tòa lại một tòa. Đại chu hoàng triều quân chính chia liệt, vì lẽ đó dù cho là cao quý tể tướng cũng không thể đối với quân bộ cơ tay múa chân hai người phân công sáng tỏ, ngoại trừ hoàng thượng ai cũng không cách nào mang chế đối phương thế nhưng lần thứ nhất cả triều văn thần hầu như cùng nhau tiến lên chất vấn quân bộ, chính là tướng quốc đều vén tay háo lên ở trên lên. diện với trước mắt dùng ngòi bút làm vũ khí quân bộ đại nguyên soái. Quân bộ đại tư mã đều im lặng không lên tiếng, túi đầu trầm mặc liền ngay cả đánh cái nào các ngươi định đoạt, đánh như thế nào chúng ta định đoạt tiền ngoài miệng một lần đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì không chỉ là cả Triều Văn Thần cảm giác được hoang đường, chính là quân bộ trên dưới đều cảm giác được sĩ nhục đại chu tự năm 10 năm qua, chưa từng có quá như vậy xỉ nhục, chưa từng đánh qua như vậy đánh bại. Bại thẳng thán, bại gọn gàng, bại không có chút hồi hộp nào nếu như là chủ tướng vô năng như vậy liền đúng là ở đánh quân bộ trên dưới mặt cấm quân chủ soái, nhưng là đại chu năm đại ngọc trụ thượng tướng một trong công tử vũ. Không đúng, hiện tại hẳn là tứ đại ngọc trụ thượng tướng. Đại Chu lấy Vũ lập quốc, lập quốc 400 năm đến mới ra qua bao nhiêu cái Ngọc trụ thượng tướng mỗi một cái Ngọc trụ thượng tướng đều là dựa vào chân thật thực lực leo lên chưa từng có ngạnh quân công, liền Ngọc trụ thượng tướng để danh cũng không thể có. Công tử Vũ, thân là Đại Chu hoàng triều còn trẻ nhất Ngọc trụ thượng tướng một trong, trí kế năng lực tự nhiên không nói thế nhưng vì sao lại thua thảm như vậy? Tại sao một bại lại bại? Vừa bắt đầu, quân bộ Đại Nguyên xoáy còn có thể dùng vườn không nhà chống lùi một bước để tiến hai bước lý do lấp liếm cho qua nhưng hiện tại không xong rồi, coi như là lùi một bước để tiến hai bước, nhưng cũng lùi quá xa ba đều sắp lùi tới Trung Châu. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi." Tăng tướng Quốc ngắn ngủi sau khi Trần Mặc đột nhiên phảng phất giống như bị điên nhảy lên, đi tới triều đỉnh trung ương phục sát đất quỳ xuống. "Hoàng thượng, không thể tiếp tục như vậy, còn tiếp tục như vậy, Trung Châu môn hộ mở ra dạ ma phản quân là có thể trực tiếp uy hiếp đến kinh thành hoàng thượng, Lão thần cho rằng cho rằng vẫn là thay đổi người ba." Thay đổi người mặc Vô ngân sắc mặt cũng là cực kỳ đen vịt, thế nhưng loại này sắc mặt từ biết được dạ ma quân phản loạn sau khi liền như vậy, vì lẽ đó giờ khắc này từ mặc Vô ngân trên mặt căn bản không nhìn ra hắn giờ khắc này hỉ nộ, đổi hay. "Như vậy quốc nạn" E sợ không phải Tư Mã Tướng quân không thể tặng tướng quốc thẳng thắn nói đến, mà đứng ở một bên quân bộ đại nguyên soái Ti Mã Kính rõ ràng cơ thể hơi chấn động, thoáng qua trong mắt bắn ra sắc bén hàn mang. Ti Mã Kính rõ ràng năm gần 70, chính là đương triều hiếm hoi còn sót lại quân đội nguyên lão năm đó tùy tùng vinh nhân đế chuyển chiến thiên hạ, một thân chuyển kỳ chiến công vô số hắn cũng là năm đó vinh nhân đế phụ tá đất lực luận bình định thiên hạ công lao, hắn không chút nào thua với Kháo Sơn Vương. Thế nhưng hắn năm đó mới 18 tuổi, chính là chân chính thiếu niên anh hùng đội ở Hán Vũ Đế thời kỳ hắn chính là trăm phần trăm không hơn không kém thoát đi bệnh 20 năm trước phong hoa tuyệt đại khi tiểu châu bình định sau khi ti mã kính rõ ràng sẽ không có một lần lại ra chiến trường tất cả mọi người đều cho rằng ti mã kính rõ ràng lão đánh không được trượng liền ngay cả 20 năm trước phân liệt thảo nguyên cuộc chiến cũng là do công tử vũ chủ đạo kiêu dương công chúa la thiên thành còn có năm đó thiên sùng sơn phối hợp hoàn thành thế nhưng tăng duy cốc cái này cùng ti mã kính rõ ràng đồng nhất thời kỳ tam triều nguyên lão nhưng phi thường rõ ràng ti mã kính rõ ràng như trước là ti mã kính rõ ràng sở dĩ năm 10 năm qua từ không ra tay Chính là vì cho quân bộ lưu lại một ít cường mà mạnh mẽ trụ cột. Tuy rằng ti mã kính rõ ràng ở cao nhất thời điểm, thằng Duy Cốc vẫn là một cái hạt vừng tiểu quan nhưng chính vì như thế hắn mới rõ ràng đã từng ti mã kính rõ ràng là cỡ nào ghê gớm. Nếu như cái gì ti mã kính rõ ràng đều xử lý, như vậy quân bộ người trẻ tuổi liền không chiếm được rèn luyện quân bộ tướng tài sẽ xuất hiện đứt gây khi thằng Duy Cốc nói ra ti mã kính rõ ràng tên của quân bộ trên dưới cùng nhau biến sắc. Có thể ở hiện tại vào chiều quân bộ to nhỏ quan chức đáy lòng. Ti Mã Kính Rõ Ràng đã thành vật biểu tượng tuy rằng hắn đã từng rất lợi hại, nhưng đa số người đem tư Mã Lao Tiên Sinh cũng vẹn vẹn xem là tâm linh của chính mình đạo sư. Làm Quân Bộ đại nguyên xoái, hắn không cần thiết thật lợi hại, chỉ cần phát hiện có thể lợi dụng lợi hại người là có thể phía sau những tướng lãnh này, bất luận cái nào đều nhận được Ti Mã Kính Rõ Ràng chỉ điểm ân huệ vì lẽ đó, thằng Duy Cốc nói ra để Ti Mã Kính Rõ Ràng xuất chiến, hầu như tất cả mọi người theo bản năng cho rằng đây là Tằng Duy Cốc ở cho quân bộ sử bán tử. Thế nhưng, trong ngay mắt đó, Ti Mã Kính Rõ Ràng lạnh lẽo nhiệt huyết nhưng ở trong khoảnh khắc bị nhen lửa năm đó cũng từng kim qua Thiết Mã năm đó cũng từng chỉ huy tam quân phá địch với trong khoảnh khắc. thân là một người lính ra chiến trường khát vọng xưa nay sẽ không lùi bước nhưng vì hoàng triều tương lai, ti mã kính rõ ràng mới không thể không áp chế kích động như hiện tại. nếu như thật đến mức độ như thế, ti mã kính rõ ràng không ngại lại một lần nữa mặc giáp trụ xuất trình, càng không ngại cùng la thiên thành tới một lần thầy trò quyết đấu. lâm trận đổi tướng, thật là không rõ. mặc vô ngân ngắn ngủi sau khi trầm mặc mới tham thảm nói đến, chấm cho rằng lâm trận đội tướng, không chỉ là bởi vì sẽ ảnh hưởng sĩ khí cấm quân tuy nói là quân bộ phổ biến quân sự cải cách kết quả. Khi rồi lại là công tử Vũ một tay huấn luyện mà thành. Cấm quân lần thứ nhất ra trận, khó tránh khỏi có chút không quen nhưng có công tử Vũ ngồi chắc chúng quân chí ít còn có thể làm được như cánh tay chỉ huy, thay đổi tư mã đại soái, e sợ trong thời gian ngắn còn không cách nào quen thuộc ba. Hoàng thượng thần cho rằng không hẳn vậy. Bây giờ tiền tuyến liên tiếp đánh bại, đúng là bởi vì Cấm quân lần thứ nhất ra chiến trường nguyên cơ nhớ năm đó, vinh nhân đế ở loại bỏ hoạn quan loạn chính sau khi, một thân một mình bước ra hoàng cung chiêu mộ phủ bình năm đó phủ binh vẫn là một đám không có trải qua huấn luyện tên lính mới. Thế nhưng Vinh nhân đế như trước có thể dựa vào này quần phụ quân bình định rồi cựu Châu cấm quân trong tay có hoàn mỹ nhất trang bị, thành quân 30 năm, huấn luyện 30 năm, tuy rằng vẫn khái va chẳng gặp, nhưng cũng hầu như so với phủ quân cường ba tại sao lại bại e sợ này không phải cấm quân vấn đề. Lao thần khẩn cầu hoàng thượng mau chóng đổi đem xoay chuyển càn khôn. Mặc Vô Ngân túi đầu suy tư, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên, "Tư Mã đại soái, ngươi thấy thế nào?" Ti Mã kính rõ ràng trong mắt tinh mang trong nháy mắt bị thu lại, nhẹ nhàng bước ra bước tiến đi tới triều đỉnh trung gian chậm rãi không người, "Hoàng thượng, Lão Thần như trước tin tưởng tất cả biến cố đều ở Công tử Vũ tướng quân trong kế hoạch. 20 năm trước, hoàng thượng cũng nên nhớ rõ Công tử Vũ lập ra kế hoạch cỡ nào khiến người ta vô bản kinh tuyệt lúc trước tiên đế làm sao hình dung Công tử Vũ, đây là ta đại chu trăm năm khó gặp một lần thiên lý câu. Tuy rằng La Thiên thành dạ ma quân vô cùng cường đại, đổi làm bất luận một hai bại như vậy sự khốc liệt lao Thần đều tin, chỉ có Công tử Vũ lao Thần không tin. Thế nhưng, hoàng thượng như lo lắng lâm trận đổi đem ảnh hưởng sĩ khí vậy cũng không cần. Lão Thần tuy rằng lão, khi này điểm uy tín vẫn có tuy rằng cấm quân không phải xuất từ lao Thần tay. Nhưng cấm Quân huấn luyện đại cương lão thần cũng chưa từng buông tha một cái vì lẽ đó, như hoàng thượng mệnh lão thần đi tới Ly Châu, lão thần vẫn có niềm tin thuận lợi tiếp trưởng cấm Quân. Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng gõ gõ bản, túi đầu lại một lần nữa rơi vào trầm tư đột nhiên, Mạc Vô Ngân lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vừa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Mạc Thiên Ngai. Thái tử, nếu như thay đổi là ngươi, gặp phải như vậy hoàn cảnh ngươi nên làm như thế nào? Mạc Vô Ngân âm thanh đem Mạc Thiên Ngai suy nghĩ sâu sắc bế gãy, mở miệng ngẩng đầu lên, Mạc Thiên nhưng nhìn thấy từng đôi ánh mắt mong đợi. Hắn là thái tử, nhất định sẽ là tương lai hoàng đế hơn nữa hiện nay đến xem mặc vô ngân cái khác hai đứa con trai cũng không cách nào đối với hắn thái tử vị trí tạo thành uy hiếp vì lẽ đó ngoại trừ hoàng đế ở ngoài thái tử cũng là cả triều văn võ hy vọng vị trí hoàng đế quyết định hoàng triều hiện tại nhưng thái tử nhưng quyết định hoàng triều tương lai vì lẽ đó một cái anh minh thần võ thái tử là rất cổ vũ sĩ khí lại như 50 năm trước kỳ liên thái tử các nơi khởi nghĩa nông dân như tật phong ngọn lửa hứng hực, nhưng vì sao kỳ liên thái tử đến mức đều dồn dập ngừng chiến tranh khởi nghĩa đơn giản là đối với triều đình thất vọng mà kỳ liên thái tử nhưng cho bọn họ mang đến hy vọng vì lẽ đó cản trở đế thời kỳ Hy vọng càn thừa đế chết sớm một chút tuyệt đối chiếm phần lớn. Mạc thiên ngay chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới Mạc Vong ngân trước, "Khởi bẩm phụ hoàng, các vị ái khanh." Các ngươi đều ở nhìn trầm trầm công tử Vũ Cấm Quân đang thảo luận, vẫn cầm lấy Cấm Quân liên tiếp đánh bại không tha đó là bởi vì Cấm Quân thua thực sự quá thảm, thành trì ném thực sự quá nhiều điểm này cô cũng là nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng, nhớ mang máng đã từng có người cùng cô đã nói, đánh trận xưa nay không phải đơn thuần thắng bại có khả năng định nghĩa muốn từ kinh tế, hậu cần, thời đại bối cảnh, địa lợi, nhân hòa, thiên thời những này các loại phương diện cân nhắc vì lẽ đó các ngươi ở tranh luận cấm quân thắng bại thời điểm cô vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác ninh nguyệt ở đâu? mạc thiên ngai mấy câu nói nhất thời để cả triều văn võ trận tròn mắt chúng ta đang thảo luận liên quan đến hoàng triều sinh tử đại sự ngươi dĩ nhiên đang suy nghĩ ninh nguyệt ninh nguyệt chỉ là một người một người có thể cùng triều đình so với không chỉ là cả triều văn võ chính là mạc thiên ngai trước mặt mạc vô ngân đều có chút thất vọng rồi đến hiện tại thiên ngai cái này thái tử lại vẫn không nhận rõ bên nào nặng bên nào nhẹ trước đây có thể nói thiên ngai quá mức tuổi trẻ khi hiện tại đã không thể dùng tuổi trẻ đến làm làm cớ thái tử điện hạ chúng ta đang nói chính là cấm quân cùng dạ ma phản bội thắng bại vấn đề cùng ninh nguyệt có cái gì can hệ lẽ nào chỉ bằng ninh nguyệt chúng ta có thể chuyển bại thành thắng coi như có thể lẽ nào chúng ta phải đem đại chu thiên giới an nguy ký thác ở trên người một người tăng tướng quốc có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim quát lớn nói tăng tướng quốc hiểu lầm cô rồi thái tử không để ý lắm khẽ mỉm cười lại một lần nữa ở mặt vô ngân trước mặt quỳ gối phụ hoàng nhi thần mới vừa nói quá đánh trận không thể thắng bại luôn thắng thua quyết định chiến tranh biến số có quá nhiều ninh nguyệt ở đâu là một mặt đổi một câu tới nói Ninh Nguyệt tại sao còn chưa có xuất hiện? Hắn là ta Hoàng Triệu cao thủ võ đạo, thêm vào Thiên Mộ Tuyết đủ để có thể mang hạn chế huyền âm giáo chủ Thủy Nguyệt cung chủ hai người. Thế nhưng hai ngày qua này Ninh Nguyệt nhưng chưa từng xuất hiện. Chương 618, trưởng Song Vương tính toán, vừa dứt lời, Mặc Vô Ngân hơi sững sờ nhìn về phía mạc Thiên nhai ánh mắt trong nháy mắt có một chút kinh ngạc. Ngay khi ngày hôm trước có có thể được Ninh Nguyệt chạy tới thông sa bảo chống đối giả ma đại quân thành công đợi được Phượng Hoàng quân trở về thành nhưng hai ngày qua này nhưng không có một chút tin tức. Tuy nói Ninh Nguyệt bị thương nhẹ nhưng cũng không đến nỗi liền như vậy bật vô âm tín Ali Châu chiến sự như vậy hỏa thiêu trước mắt, tại sao Ninh Nguyệt còn có thể như thế bình tĩnh? Ngay, người nói tiếp. Mạc Vô Ngân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhàn nhạt, nhạt nói đến. Mạc Thiên Nhai hơi sững sờ, bởi vì hắn đã rất lâu không nghe được Mạc Vô Ngân gọi hắn ngay từ lần đó Thái Sơn phong tiện sau khi, Mạc Vô Ngân gọi Mạc Thiên Nhai đều là gọi thẳng thái tử mà Mạc Vô Ngân cũng lao thẳng đến Mạc Thiên Nhai hướng về hợp lệ thái tử bồi dưỡng mặc dù nhiều coi trọng, nhưng cũng ít đi tình thân thậm chí mạc Thiên ngài vẫn cảm giác hắn cùng phụ hoàng quan hệ quân thần nhiều hơn với phụ tử nhưng cũng vẹn vẹn ngây người trong chớp mắt, Mạc Thiên ngay lại một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, khởi bẩm phụ hoàng, cấm quân mặc dù ngay cả liền đánh bại, một tòa lại một tòa thành chỉ bị phá thế nhưng, vì sao chiến báo trên không có chết trận nhân số, vì sao không có bao nhiêu bách tính chết vào ngọn lửa chiến tranh, vì sao mỗi một lần cấm quân đều có thể đúng lúc rút đi bách tính? Nếu như tất cả những thứ này không phải công tử vũ tướng quân dự liệu tốt, như thần tuyệt khó tin tưởng có như thế xảo sự hơn nữa, nhảy ra Ly Châu chiến cuộc chúng ta nhìn Trung Bắc Ba Châu, Phượng Hoàng quân ở đâu, Ninh Nguyệt xuất Thiên Mặc phủ ở đâu? Ly Châu liên tục bại lui. Vì sao không gặp công tử Vũ một phong thỉnh tội thư coi như không có thỉnh tội, hắn đem chiến báo đổi về thời điểm nhưng không nói tới một chữ cầu viện, coi như công tử Vũ không mặt mũi hướng về triều đình cầu viện, Phượng Hoàng quân gần ở Huyền Châu, vì sao không có hướng về Phượng Hoàng quân cầu viện? 20 vạn Phượng Hoàng quân, coi như không địch lại Dạ Ma quân nhưng cũng có thể ngăn cản Dạ Ma quân thế tiến công ba hơn nữa Hoang Châu Thiên Mạc phủ cùng Cửu Châu Võ Lâm minh như trước án binh bất động, vì lẽ đó Nhi thần cho rằng tại Ly Châu phía trên chiến trường nhất định ở cuộc kế tiếp chúng ta xem không hiểu kỳ. Trận chiến này tuyệt đối không phải đơn thuần cấm quân đối với Dạ Ma quân, mà là cấm quân Phượng Hoàng Quân còn có Thiên Mặc phủ đồng thời vây quét Dạ Ma Quân vì lẽ đó Nhi Thần cho là chúng ta hẳn là yên tĩnh chờ đợi tiền tuyến cuối cùng kết quả. Nếu như Dạ Ma Quân thật sự đánh tới Trung Châu chúng ta lại đúng lúc ứng đối cũng không muộn bây giờ nói luận thắng bại vẫn là quá sớm, chỉ có thể tự loạn trận cước. Mạc Thiên ngay lời nói rơi xuống đất, toàn bộ triều đình nhất thời yên lặng như tờ bọn họ cũng là quá mức lưu ý Trung Châu an nguy. Vì lẽ đó bất chi bất giác rơi vào cục bên trong tiền tuyến liên tục thất lợi khiến cho bọn họ mất đi bình tĩnh. Vì lẽ đó con mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm ly châu Dạ Ma Quân hướng đi mà quên Bắc Ba Châu không chỉ là chỉ có cấm quân một nhánh quân đội. Mạc Tiên nhai mấy câu nói như hành ý quán đỉnh, trong nháy mắt để cả Triều Văn Võ đều đánh một cái giật mình, ti mã kính rõ ràng trong mắt lập loè tinh mang, trên mặt lại một lần nữa treo lên bình chân như vại nụ cười. Mà Tạng Duy Cốc sắc mặt liền trở nên hơi lung túng, cái khác thần công có thể mất đi bình tĩnh, thất phán đoán lực, nhưng hắn Tạng Duy Cốc thân là đường Triều Tể tướng cũng mất đi bình tĩnh phán đoán, đây là vạn vạn không nên có sai lầm. Thái tử đại gia cũng nghe được thái tử muốn nói, cũng là chấm lo lắng công tử Vũ chính là chấm khâm điểm thống quân, chấm cũng tin tưởng hắn sẽ không làm chấm thất vọng dạ ma quân còn không đánh vào Trung Châu nhi chúng ta liền tự loạn trận cước. Thực sự không nên. Quân bộ tác chiến, tự có kết cấu chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi liền có thể, tất cả hoài nghi, mấy dạ ma quân đánh vào Trung Châu lại nói. Mạc Vô Ngân rất vô liêm sỉ đạo văn Mạc Thiên nhai phán đoán nếu không là trước hắn lộ ra cái kia ý động biểu hiện, có thể liền Mạc Thiên nhai đều muốn lấy là tất cả đều là dặn ở đế tâm. Một đêm trùng điệp gió lạnh, nhiệt độ đột nhiên chợt giảm xuống quá một buổi tối, nhiệt độ hầu như hàng chừng 10 độ lại là một đêm qua, ngay đêm đó nhiệt độ đã hạ phá linh độ mà giờ khắc này, cũng chính thức tuyên cáo trời đông giá rét đến. Giờ dân ba khắc Bầu trời như trước đen kịt, trên trời đầy sao như trước sáng sủa, đóng quân ở Phượng Hoàng thành 20 vạn Phượng Hoàng quân đột nhiên bị cấp thiết tiếng trống đánh thức, không có ai sẽ không tình nguyện rời đi ấm áp ổ chăn, mỗi người đều cấp tốc vươn mình mà lên. Những ngày gần đây, Phượng Hoàng quân các tướng sĩ liền ngay cả ngủ đều ăn mặc cao giáp bọn họ tuy rằng chỉ là đợi 2 ngày, thế nhưng bọn họ mấy tốt khổ cực ngã vào thông sa báo trước cửa thành 3 vạn huynh đệ cũ vẫn không có báo, bọn họ tại sao có thể bình yên ngủ? Dã Ma quân cùng Phượng Hoàng quân, đến cùng ai mới là đại chu đệ nhất cường quân cái vấn đề này vẫn không có đáp án, bọn họ làm sao ngủ đến tiếng trống vang lên? Tổng tướng Điềm Bình xuất chinh chống trận vang lên, mang ý nghĩa rốt cục đến phiên Phượng Hoàng Quân lên sân khấu. Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết phảng phát tiên vụ bình thường bay vào quân trong lều. Trường Nhạc Công chúa chính đang cẩn thận đem đầu đẩy thành ti bàn lên, sau đó nhẹ nhàng cắn vào hông tiến, chậm rãi đem trên đầu bàn lên tóc hệ khẩn trói, lao nhẹ nhàng cầm lấy mũ giáp, chính trọng đội ở trên đầu. Trường Nhạc Công chúa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người nhẹ nhàng nét miệng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, thương thế của các ngươi dưỡng cho tốt sao? Ngày hôm qua cũng đã khỏi hẳn, gì? Công tử Vũ tướng quân bên kia rốt cục có hành động chỉ thị sao Ninh Nguyệt thuận miệng vấn đạo. Nhắc tới Công tử Vũ, trường Nhạc công chúa khỏe miệng nụ cười càng thêm sát lạ, đêm qua mới vừa vừa lấy được Công tử Vũ tướng quân quân lệnh đưa thư, để chúng ta rở dần ba khắp tụ tướng rở mạo xuất phát từ phía sau truy kích Dạ Ma quân." "Vậy Tani Công tử Vũ tướng quân có không có an bài Ninh Nguyệt liên vội vàng hỏi." Mệnh Tiên Mạc phủ lặng lẽ lặn xuống Tế Nguyên huyện, ở Dạ Ma quân tiền tuyến thất lợi thời điểm lập tức cướp đoạt Nguyên huyện sau đó phụ trách Nguyên huyện thủ vệ nhiệm vụ, không cần các ngươi ở Nguyên huyện thủ bao lâu, duy nhất hy vọng ở hai người bọn ta quân giáp công thời điểm Bảo đảm Tế Nguyên huyện không phá. Hôm nay chiến cuộc sẽ có đại biến, hết thể chiến đấu sẽ quay chung quanh Tế Nguyên huyện triển khai đã thời gian qua đi 20 năm, công tử Vũ lại muốn tới một hồi đẹp đẽ trận chiến đấu năm đó công tử Vũ phong thái, đến nay khiến người ta khó quên, 20 năm, không biết có hay không năm đó như vậy đặc sắc tuyệt luân nghi. Nhìn Trương Nhạc công chúa ánh mắt vẻ mặt, Ninh Nguyệt nhất thời tròn tròn mắt châu mai đến tận thiên mộ tuyết lặng lẽ lôi kéo Ninh Nguyệt ống tay áo, Ninh Nguyệt mới trong lúc giật mình hoàn hồn, cái kia đã như vậy, ta trước hết đi Hoang Châu. Hừ, đi thôi. Nhất định phải an kế làm việc. Trương Nhạc công chúa thuận miệng trở lại, trong ánh mắt như trước hiện ra lóe sáng ngôi sao nhỏ. "Phải." Hai người thân hình lóe lên cũng đã biến mất không còn tăm hơi, ở Ninh Nguyệt rời đi sau khi, Phượng Hoàng quân Đông đảo tướng lĩnh ở nối đuôi nhau bước vào quân trong lễ. "Lý Châu, An Bình huyện." Nghỉ ngơi nửa đêm, vừa quá giờ sửu huyền âm giáo chủ liền không thể chờ đợi được nữa, mệnh lệnh dạ ma quân khởi binh nổ trại bắt An Bình huyện, chỉ cần ở có 4 cái thành trì dạ ma quân là có thể tiến quân thần tốc đánh vào Trung Châu. Một khi tiến vào Trung Châu, lần này đoạt vị cuộc chiến thắng bại liền cơ bản đã nhất định hiện tại Trung Châu đã không có ra dáng quân đội. Hơn nữa từng cái từng cái đường cái nối thẳng kinh thành đánh vào Trung Châu là có thể binh lâm kinh thành, vì lẽ đó ngày hôm nay chiến sự cực kỳ trọng yếu. Huyền Âm giáo chủ ngày hôm trước một ngày có thể liền phá 13 thành, ngày hôm nay muốn phá 5 thành còn không là dễ như trở bàn tay nếu như hôm nay chiến sự có thể như ngày hôm qua như vậy thuận lợi, chính là nửa ngày bên trong đánh vỡ Trung Châu cuối cùng bình phong đều là điều chắc chắn. Có thể tối nay, Dạ Ma quân còn có thể Trung Châu nghỉ ngơi, sau đó ngày mai thừa thế xông lên giết tới kinh thành bên dưới thành tưởng tượng trong đầu hình ảnh, Mặc quân tà nhiệt huyết liền bắt đầu tiêu đốt liền bắt đầu sôi trào mạc quân tà hăng hái nhìn trước mắt phảng phất ma thần địa ngục quân đoàn trong lòng tràn ngập hào hùng đây mới là vô địch quân đội tất cả ngăn cản đều sẽ ở tại bọn hắn gót sắt dưới nát tan Mình và dạ ma quân mới là hoàn mỹ nhất phối hợp không có tòa nào tưởng thành có thể chống đỡ quả đấm của chính mình thật giống như không có cái nào một nhánh quân đội có thể chống đỡ dạ ma quân gót sắt như thế xuất phát huyền âm giáo chủ hét lớn một tiếng dạ ma quân đột nhiên phảng phất khởi động cự luân bình thường đi tới mà sóng vai đi ở mạc vô ngân bên người la thiên thành nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị bởi vì từ hôm nay trở đi giường bắt đầu luôn có một loại dự cảm xấu ở đấy lòng lái đi không được La huynh, ngày hôm nay chính là quyết phân thắng thua một trận chiến, vì sao mặt mà ủ mày cho Huyền Âm giáo chủ xem ra tâm tình không tệ, gạch nhìn thấy La Thiên thành sắc mặt chậm rãi mở miệng hỏi, có phải là ngày đó đối với lời của ngươi nói nặng vi huynh ở đây trước tiên đối với ngươi bồi cái không phải? Ngươi cũng biết, vi huynh tính khí từ trước đến giờ nóng nảy, có mấy lời cũng không hiểu được Tân Trang châm trước đêm qua ta cũng tinh tế nghĩ tới, ngươi nói rất có lý, ngươi tính cách cẩn thận, điểm này rất tốt chỉ có điều có lúc quá mức cẩn thận sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Chúa công nơi nào? Thuộc hạ không dám. Còn nói không dám rõ ràng chính là tốt rồi. Thật sự không dám. Thế nhưng thuộc hạ hay là muốn nhắc nhở một thoáng chúa công trận chiến ngày hôm nay cực kỳ trọng yếu, chúng ta biết, công tử Vũ tất nhiên cũng biết, bao quát kinh thành mạc Vô Ngân cũng biết vì lẽ đó, nếu như công tử Vũ không có trá coi như, hắn phải có trá, nhất định ở hôm nay vì lẽ đó càng là ở thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, chúa công càng là muốn cẩn thận một chút quyết không thể xem thường. Ha ha ha đây mới là La Thiên Thành. Ta rõ ràng, nếu như ta sơ sẩy bất cẩn thời điểm, mong rằng La huynh có thể đúng lúc nhắc nhở ta. Thuộc hạ làm hết sức La Thiên Thành yên lặng cúi đầu, mấy ngày qua, hắn đã nhắc nhở vô số lần thế nhưng cái nào một lần hữu dụng quá la thiên thành đấy lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào vì lẽ đó hắn chỉ có thể làm hết sức bầu trời vừa xuất hiện ngân bạch sắc dạ ma quân lại một lần nữa nguy cấp mà lần này cấm quân biểu hiện cùng với trước tuyệt nhiên không giống dạ ma quân vẫn không có tới gần vô số pháo nổ vang hướng về dạ ma quân che ngập bầu trời kéo tới huyền âm giáo chủ ánh mắt ngưng lại nguyên bản xem thường trong khoảnh khắc tan thành mây khói tuy rằng không phải lần đầu tiên sớm gặp phải cấm quân pháo hoa kích khi lần này bất kể là quy mô vẫn là số lượng đều so với trước nhiều hơn ha ha ha cấm quân cũng là cú lên tất nhiên là chịu được mạc vô ngân áp lực Bằng không cũng sẽ không vào lúc này phấn khởi phản kích, nhưng đáng tiếc, đã không kịp quá đã muộn. Huyền Âm giáo chủ đắc ý uống đến, thân hình lẽ lên hóa thành chim diều hâu hướng về trước mắt tưởng thành bay đi, mà tình cảnh này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện ở cấm quân cấp tướng sĩ trong mắt, nếu không là Huyền Âm giáo chủ, bọn họ làm sao sẽ lần lượt bại thảm như vậy nếu không là Huyền Âm giáo chủ nổ nát tưởng thành, bọn họ làm sao sẽ trong vòng một ngày liền làm mất đi 12 thành. Tìm toại động cơ. Chương 619, lựa giá thân trinh. Vô tận lựa đạn ầm ầm hướng về Huyền Âm giáo chủ xuống mà đến so với trước càng thêm dày đặc đạn pháo mang theo vị diễm, họa ra từng đạo từng đạo rực rỡ quy tích trong khoảnh khắc xuất hiện ở huyền âm giáo chủ đỉnh đầu. đen kỳ xương ngủ đúc lên, trong chớp mắt một bộ đỉnh thiên lập địa thần hồn bóng mờ xuất hiện ở cửa thành trước, bóng mở cánh tay điên cuồng vung gậy, vô số lửa đạn phảng phất đầy trời khói hoa bình thường nổ tung. một vòng pháo bên dưới, dĩ nhiên không thể đối với huyền âm giáo chủ đưa đến mảy may uy hiếp huyền âm giáo chủ cười lớn muối nhật nguyệt, hai tay hoa quyền, một quyền mạnh mẽ hướng về tường thành bình kích mà đi. một vòng lửa đạn cùng khác một vòng lửa đạn có ngắn mũi khoảng cách. Mà này một cái khoảng cách đầy đủ huyền âm giáo chủ một quyền nổ nát tường thành phảng phất một đạo hắc quang sáng lên, tường thành ở cấm quân tuyệt vọng bên trong ầm ầm phá nát như trước như vậy không đỡ nổi một đòn, như trước như ngày hôm qua như thế hầu như trong nháy mắt thành trì bị phá. Huyền âm giáo chủ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, quả nhiên ngày hôm nay bắt đầu cùng ngày hôm qua như thế thuận lợi tuy rằng cấm quân tiến hành rồi điên cuồng chống đỡ, thế nhưng cái kia có thể như thế nào phàm phu tục tử lại làm sao có khả năng là chính mình đối thủ, coi như liều mạng, thực lực chênh lệch bãi ở nơi đó lại làm sao có khả năng đủ đáp. Dạ ma quân phảng phất hồng thủy bình thường nuốt hết thành trì, Hầu như ở trong vòng một canh giờ triệt để bắt toàn bộ thành trì quyền khống chế trong thành trì cấm quân bất đắc dĩ bị dạ ma quân tù binh, tuy rằng bọn họ nỗ lực quá, liều mạng quá nhưng vẫn là triệt để thất bại. La Thiên Thành ánh mắt có chút tối tăm, nhìn bị tụ lại cấm quân, La Thiên Thành trên mặt không có mảy may mừng rỡ bởi vì cấm quân số lượng cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệnh rất nhiều, cũng cùng vừa mới mãnh liệt sức chiến đấu không cách nào hình thành tỷ lệ thuận. Cấm quân liều mạng, điểm này La Thiên Thành cũng phi thường tán đồng thế nhưng cấm quân có 50 vạn, con số này ở quân bộ là không thể giả bộ mà từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, cấm quân sức chiến đấu cũng xác thực không kém. 50.000 cấm quân, dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy công kích máy liệt, Như vậy ngày hôm qua một trận chiến vừa hội cấm quân liền không thể là cấm quân chân thực sức chiến đấu như vậy. Một cái không cách nào để cho La Thiên Thành quên vấn đề đột nhiên chạy qua đầu góc của hắn. 50 vạn cấm quân đi nơi nào? Tại sao ngày hôm qua chưa từng xuất hiện có thể trước mắt 50.000 cấm quân mới là 50 vạn cấm quân bộ phận thứ nhất. Có thể ngày hôm qua cùng Dạ Ma Quân giao thủ, căn bản là không phải cấm quân. Cái vấn đề này một khi chạy qua đầu góc trong ngay mắt đem La Thiên Thành dọa ra một thân mồ hôi lệnh ở huyền âm giáo chủ lại một lần nữa mệnh lệnh Dạ Ma Quân hướng về dưới một thành trì xung kích thời điểm. La Thiên Thành vội vàng đi tới Huyền Âm Giáo Chủ bên người. Chúa công, không thể lại tiến lên. Có cạm bẫy, nhất định có cạm bẫy. 50.000 ngàn tấm quân liền có thể có chiến đấu như vậy lực, bọn họ mới thật sự là tấm quân ngày hôm qua chúng ta gặp phải căn bản liền không phải. Ngày hôm qua những kia thủ thành quân đội nhất định chỉ là quân coi giữ. La Thiên Thành cũng không có gây nên Huyền Âm Giáo Chủ cảnh giác, tưởng tượng nghiêm nghị cũng chưa từng xuất hiện ở Huyền Âm Giáo Chủ trên mặt Huyền Âm Giáo Chủ không phản đối nhẹ giọng nở nụ cười. La Hinh, quân coi giữ là ra sao Đức hạnh ngày hôm qua lẽ nào không thấy sao? Vừa mới cấm quân sát thực bùng nổ ra làm ta liếc mắt sức chiến đấu. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hết thể cấm quân nên như vậy. Bọn họ chỉ là bị rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ là bị bức ép cuống lên mà thôi ta biết người lo lắng, cũng rõ ràng ngươi cẩn thận thế nhưng, mục tiêu của hôm nay là đánh vào Trung Châu có thời gian này sợ đầu sợ đuôi, sao không công hám một thành lại nói. La Thiên Thành kinh ngạc nhìn huyền âm giáo chủ không phản đối vẻ mặt, vừa bay lên nhiệt huyết trong nháy mắt bị nước đá tới tắc ngày hôm qua vẫn là nói để cho mình từ bên nhắc điểm tránh khỏi phạm sai lầm, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn quá một đêm tất cả đều đã quên Nàng Long Đây là La Thiên Thành giờ khắc này trực tiếp nhất tâm tình Huyền Âm Giáo Chủ tự phụ nhất định sẽ không nghe theo ý kiến. Hắn mặc dù coi như giỏi về nạp dán, nhưng bất luận ai cũng không thể thay đổi quyết định của hắn ý nghĩ của hắn La Thiên Thành quá ngây thơ. Ngày hôm qua dĩ nhiên liền như thế tin tưởng. Là thần rõ ràng. La Thiên Thành hơi ôn quyền chậm rãi lui ra, đối với hắn cô đơn ánh mắt lạnh như băng. Huyền Âm Giáo Chủ nhưng làm như không thấy vung tay lên toàn quân lại một lần nữa hướng về dưới một thành trì xung phong mà đi. Trong triều đình nhã tước không hề có một tiếng động. Cùng ngày hôm qua tiếng người náo so ra. Ngày hôm nay chiều đỉnh hoàn toàn tĩnh mịch cả chiều Văn võ đêm qua đến nửa đêm canh ba mới tàn đi. Văn võ thần công cũng chưa có về nhà mà là ở trong hoàng cung tạm túc một đêm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, mấy tất cả mọi người đều đúng lúc rời giường. Văn võ đại thần hầu như một đêm không ngủ cũng ngủ không được không phải là bởi vì nơi này là hoàng cung mà là bởi vì tiền tuyến chiến đấu lại một lần nữa kéo văng lên, lại làm một tòa trùng thành bị công phá như trước như ngày hôm qua như vậy dễ như ăn cháo hiện ở Trung Châu môn hộ chỉ còn dư lại bốn tòa mà nếu như công tử vũ vẫn chưa thể chuyển bại thành thắng. Dã ma quân liền thật sự muốn tiến quân thần tốc đánh vào Trung Châu, cả triều văn võ nguyên bản hẳn là gấp đến độ dơ chân. Thế nhưng nghe được cái này chiến báo sau khi dĩ nhiên ai cũng không nói gì bầu không khí hình ảnh ngắt quãng phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch, chính là tàng tướng quốc ti mã kính rõ ràng hai vị lao thần ở ngắn mũi kinh ngạc sau khi rơi vào trầm mặc. Không phải là bởi vì ngày hôm qua Mạc Thiên ngay mấy câu nói để bọn họ lựa chọn yên lặng xem biến đổi, mà là bọn họ đã không biết nói cái gì nữa ngày hôm qua nếu như đội tướng, hôm nay trời vừa sáng ti mã kính rõ ràng liền có thể làm chủ cấm quân nhưng hiện tại ti mã kính rõ ràng đợi được ly châu thời điểm. Phòng Trừng cũng vừa hay gặp phải Dạ Ma Quân tiến quân thần tốc giết tiến vào Trung Châu ba. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất chính là công tử Vũ có thể ngăn cản Dạ Ma Quân, dù cho một ngày cũng là tốt Ly Châu chiến trường bọn họ đã không cách nào làm ra thay đổi, nếu như hôm nay Ly Châu như trước thất lợi, như vậy ngày mai chiến trường hẳn là chính là Trung Châu. Tích Mịch cũng không có nghĩa là không có sóng chấn động, âm trầm bầu không khí phảng phất giờ khắc này, Trung Châu thiên ngoại mây đen mặc vông ngân chậm rãi đứng lên, dần dần đạt đến cản Khôn điện ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn bầu trời, trong ánh mắt lấp loè tinh mang không biết đang suy nghĩ gì muốn có tuyết rồi mạc vô ngân đột nhiên nhàn nhạt nói đến, chậm rãi xoay người nhìn cả chiều lo lắng văn võ đại thần, cuối cùng đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở long nghị bên cạnh mạc thiên ngai, ngai ta nhớ tới ở đầu năm, liền ở cái này trong triệu đỉnh thảo nguyên có thể nhiều bộ lạc hướng về chấm đưa ra kết giao, muốn để chấm đem trường nhạc gả cho bọn họ bộ lạc, ngươi cùng ta nói cái gì? mạc thiên ngai hơi sững sờ, trong ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc quá xa xưa, mạc thiên ngai cũng không nhớ được nhưng tốt đang không có để mạc thiên ngai tiếp tục suy nghĩ, mạc vô ngân chậm rãi đạt đến nhàn nhạt nói đến, không kết giao, không tiến cống, không cắt đất, không đền tiền thiên tử thủ biên lên dưới, quân vương từ xa tác. Cũng là vào lúc ấy, trẫm mới cảm thấy ở ở phương diện khác, ngươi muốn so với chấm càng mạnh hơn. Trẫm đăng cơ 8 năm, vẫn ở dùng quyền nhũ ngăn được, bởi vì tiên đế nói cho chấm, đạo làm vua ở chỗ cân bằng chỉ cần là là làm được cân bằng, chính là một đời rõ ràng quân. Lời nói này chấm không có dạy ngươi, bởi vì chấm không hy vọng ngươi trở thành một vạn sự đều muốn chấm chức ngăn được, người đặc biệt là từ ngươi nói ra cái kia mấy câu nói thời điểm lên, ta rõ ràng tương lai ngươi là muốn làm khẩu gia nhật Nguyệt tinh hà thiên cổ đế vương. Hiện tại ly châu bá nguy. Giang Sơn báo nguy chấm muốn thực hiện ngươi đối với thiên hạ hứa hẹn, đối với Giang Sơn lời thể dù sao hiện tại, chấm mới là quân vương. Phu hoàng mạc Thiên ngay mở miệng đứng lên, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc thực hiện cái gì lời thể phụ hoàng phải làm gì. Mặc vô ngân vung tay lên, vướng trái lần thứ hai ở Long Y ngồi xuống, giá ma phản quân khuấy lên thiên hạ Giang Sơn, Huyền Âm tà ma muốn loạn ta vạn dặm triều cương thiên hạ bách tính ở nhìn chấm, bọn họ ở nhìn chấm nên làm như thế nào thiên tử thủ biên giới, quân vương tử sa tác, chấm muốn muốn ngự giá thân trình, tư mã tiên sinh, ngươi có thể nguyện cùng chấm cùng đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Triều chính ổ lên từng cái từng cái trận to hai mắt khó mà tin nổi nhìn Mạc Vô Ngân, Ngự giá Thân Trinh, Mạc Vô Ngân lại muốn Ngự giá Thân Trinh thiên tử thủ biên giới, quân vương tử Sa tác, lẽ nào hoàng thượng muốn chết trận tại Ly Châu sao? Tất cả mọi người đều nên khuyên can Mạc Vô Ngân không nên vọng động, thế nhưng khuyên can đứng ở yết hầu làm thế nào cũng không nói ra được thiên tử thủ biên giới, quân vương tử Sa tác, còn có cái gì so với cái này càng thêm lý do chính đáng ai dám khuyên khuyên chính là gian thận, khuyên chính là tội nhân. Ti Mã kính rõ ràng nhìn Mạc Vô bắn ra khí thế, trên mặt đột nhiên treo lên nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Trầm rãi bước ra đoàn người quay về mạc vô ngân không mình hành lễ lao thần tuân mệnh lao thần nguyện cùng hoàng cung cộng tử xã tắc phu hoàng vẫn để cho nhi thần mạc thiên nhai vội vã đứng lên muốn khuyên ngươi lưu ở kinh thành giang quốc ổn định triều đình bất động như núi nếu như châm ở tiền tuyến thất lợi chết vào xã tắc ngươi liền mang theo cả triều văn võ thiên hướng về thuộc châu châm đã ở thuộc châu bày xuống đầy đủ tiền lương ngươi muốn chăm lo việc nước tương lai mưu cầu phục quốc châm ý đã quyết những người khác không cần nhiều lợi mặc vông ngân vung tay lên đánh gãy cả triều thần công lời nói thái tử điện hạ đừng lo ti ma kính rõ ràng tỏ rõ vẻ mỉm cười nói đến Lão Thần tuy rằng lão, khi lão thần còn đánh cho động trưởng thái tử mà lại khoan quyết tâm, lão thần bảo đảm tuyệt không thả dạ ma phản bội một mình một tốt bước vào Trung Châu 50 năm, lão thần còn thật sự sợ rồi thiên hạ đã quên lão thần, La Thiên Thành là ta dạy dỗ đến, là thời điểm kiểm nghiệm kiểm nghiệm La Thiên Thành học mấy phần mười hòa hậu. Ti Mã Kính rõ ràng ung dung tiếng nói để trái tim tất cả mọi người tình vì đó bông lòng, không phải tất cả mọi người giả vờ ung dung lời nói đều có thể làm cho người tin phục, nhưng Ti Mã Kính rõ ràng có thể, bởi vì hắn là Ti Mã Kính rõ ràng, 50 năm trước tối long lanh tướng tài. Nhật gần buổi trưa bầu trời nhưng cực kỳ âm trầm ngay khi vừa nãy ở mạc quân tà sông lên trước bên dưới lại một lần đánh hạ một thành mà lần này công thành so với mạc quân tà tưởng tượng phải gian nan quá nhiều dòm dã đánh gần một canh giờ mới bắt cấm quân sức chiến đấu vượt qua mạc quân tà tưởng tượng khi này dạng không những không có gây nên mạc quân tà coi trọng trái lại mừng rỡ như điên cấm quân càng là liều mạng mạc quân tà liền càng cho rằng bọn họ đã mạnh mẽ tấn công chi chưa hiện tại điên cuồng tuyệt đối là cấm quân cuối cùng phản công có thể mặt sau hai trong thành chính là cấm quân tinh nhuệ nhất bên trong tinh nhuệ mạc quân tả đã không kịp đợi không kịp đợi giết vào trung châu binh lâm kinh thành từ cấm thành ngôi vị hoàng đế, hắn đã đợi 40 năm ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi, Mạc Quân Tả lại một lần nữa mệnh lệnh toàn quân xuất kích. Nay một đường, đi so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan dọc theo đường đi không tới 50 dặm lộ trình, dĩ nhiên mỗi cách mấy dặm chính là một lần phục kích, một lần ngăn chặn hơn nữa ngoại trừ cấm quân ở ngoài, Ly Châu cùng Bắc Ba Châu Thiên Mạc phủ dĩ nhiên cũng toàn viên tham dự trong đó đánh lén hậu cần lương thảo, đoạn đoạn cầu nối con đường. Bọn họ càng điên cuồng, Quân Tả cũng càng thắng lợi nắm chắc nhưng hắn nhưng lại không biết, ở Mạc Quân Tả hang hái dự định trước khi trời tối lấy thêm dưới hai thành thời điểm, Linh Nguyệt dẫn dắt Thiên Mạc phủ tinh nhuệ đã lặng lẽ tìm thấy Tệ Nguyên huyện cửa thành bên dưới. Chương 620: Đoạt được cửa thành. Tệ Nguyên huyện là triều đình trọng chấn Hà không phải là Dạ Ma quân trọng chấn. ở Dạ Ma quân công phá Tệ Nguyên huyện trước, La Thiên thành như thế kiêng kỵ cho rằng Tệ Nguyên huyện bên trong có mai phục cũng là căn cứ vào nơi đây địa lý ưu thế. Công phá Tệ Nguyên huyện, Dạ Ma quân là có thể tiến quân thần tốc, cũng là cũng quyết định Dạ Ma quân nhanh nhất đánh vào Trung Châu con đường vì lẽ đó công tử Vũ không thể không có phòng bị càng không thể nào để cho Tệ Nguyên huyện thất thủ. Thế nhưng, Tệ Nguyên huyện thất thủ hơn nữa còn như vậy dễ dàng thẳng thắn thất thủ La Thiên Thành không nghĩ ra, triều đình không nghĩ ra, chỉ sợ cũng liền cấm quân chính bọn hắn cũng không nghĩ ra. nhưng sự thực đã bại ở trước mắt, Tề Nguyên Huyện bên trong cũng không có phục binh, điểm này La Thiên Thành tự mình sai người trong ngoài tra xét qua tuyệt đối không thể có sơ hở. cho nên khi triệt để bắt Tề Nguyên Huyện sau khi, La Thiên Thành cũng chỉ có thể cho rằng đây là công tử vũ sơ hở, công tử vũ sẽ sơ hở, nhưng La Thiên Thành tuyệt đối sẽ không Tề Nguyên Huyện là dạ ma quân lui giữ duy nhất yếu đạo, dạ ma quân một khi tiền tuyến gặp khó, Tề Nguyên Huyện là duy nhất có thể cho dạ ma quân tranh thủ lui lại thời gian cờải. Vì lẽ đó dù cho Dạ Ma quân chủ lực kế tục xuất kích, hắn như trước mạnh mẽ lưu lại 50000 tinh nhuệ quân coi giữ mà điểm này, Huyền Âm giáo chủ nhưng không có từ chối La Thiên thành ý kiến dù sao phòng bị với chưa xảy ra vẫn là cần. huống chi mạc quân tà tự tin coi như lưu lại 50000 tinh nhuệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dạ Ma quân sức chiến đấu. Chỉ cần mở ra Ly Châu, này 50000 quân đội còn có thể nhỏ trại cùng bộ đội chủ lực sẽ cùng lưu thủ ở Tề Nguyên huyện Dạ Ma quân cũng không có bởi vì liên tiếp thắng lợi mà xem thường, như trước cảnh giác đứng ở thành lầu bên trên thời khắc quan tâm chủ vì gió thổi cỏ đây Tinh nhuệ sở dĩ là tinh nhuệ Bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào làm tốt chiến đấu chuẩn bị mỗi 1 phút mỗi 1 giây là bị chiến trạng thái, một có tình huống, trong nháy mắt có thể đi vào chiến đấu dạ ma quân tự nhiên cũng có giác ngộ như vậy cùng ý thức. Tế Nguyên huyện Bắc Môn tường thành đã sụp đổ một đám lớn, đó là huyền âm giáo chủ một quyền linh kích sau khi kết quả dạ ma quân cũng không có bỏ mặc này, một tiết hóa thành bụi phấn tường thành. Ở đại bộ đội sau khi rời đi, dạ ma quân đã để tù binh quân coi giữ bắt đầu xây dựng tường thành tuy rằng hộ thành kết giới đã không còn, nhưng tường thành hay là muốn có đám kia thoải mái nhiều năm như vậy lao lĩnh dạ. Đâu chịu nổi như vậy khổ bị người dùng roi ra ở phía sau đánh, chật vận sách một khối lại một tảng đá vận chuyển hướng về tường thành. Ninh Nguyệt đột nhiên bay lên tay, phía sau hơn vạn thiên mạc phủ cao thủ nhất thời ổn định bước chân từ đầu đến cuối, thiên mạc phủ không có phát sinh một chút âm thanh kỷ luật nghiêm mình, dĩ nhiên chỉnh tề như một đến làm người giận sôi mức độ. Năm đó ở Ninh Tiếp Mã Trát bọn họ thời điểm, Bộ ngoại giao đầu khấu từng ở Ninh Nguyệt trước mặt chỉ điểm Giang Sơn, hắn từng cái so với thiên hạ tam đại cường quân đặc tính cùng lực, nhưng khi đó hắn nói một câu nói lại làm cho Ninh Nguyệt đến hiện tại đều không thể tiêu tan. Đại Chu tam đại cường quân bên trên Còn nên có một nhánh cường đại hơn quân đội, cái kia chính là Thiên Mạc phủ. Bởi vì không có cái nào một nhánh quân đội như Thiên Mạc phủ như vậy, mỗi người đều có mang võ công, không có cái nào một nhánh quân đội có thể làm được Thiên Mạc phủ như vậy chất lượng. Thiên Mạc phủ bất mãn vạn, vạn sẽ không thể định. Mà giờ khắc này Ninh Nguyệt phía sau, chính là tập kết 10.000 ngàn Thiên Mạc phủ, bọn họ là Bắc Ba châu thêm vào Ly châu Thiên Mạc phủ tinh huyện, bọn họ cũng là Ninh Nguyệt bắt tể nguyên huyện tiền vốn. Đại Chu quân đội, dù cho là tinh Nguyệt phượng hoàng quân dạ ma quân, bọn họ lính mới chiêu mộ đều là từ 16 tuổi trở lên. 20 tuổi trở xuống tiến vào trại tân binh sau khi phải trải qua 3 năm tàn khốc đào thải huấn luyện, cuối cùng lưu lại mới có thể trở thành là chân chính nghề nghiệp quân nhân lĩnh quân lương. 16 tuổi, đã bỏ qua tập võ tốt nhất tuổi tác coi như ở trong quân có thể tu luyện tới võ công cao thầm, nhưng thành tựu như trước có hạn cho nên muốn muốn ở trong quân có càng cao hơn càng to lớn hơn phát triển, trên căn bản ở tổng quân trước cũng đã đánh được rồi cơ sở vững chắc, chí ít không nên không biết võ công. Nhưng Thiên Mạc phủ không giống, Thiên Mạc phụ trại huấn luyện là vơ vét Cựu Châu 9 tuổi trở xuống cô nhi tương tự trải qua trại huấn luyện tàn khốc huấn luyện đào thải đến 14 tuổi thời điểm bắt đầu chia phối trở thành một bài bộ khoái muộn nhất cũng sẽ không vượt quá là 18 tuổi như vậy so với tựa hồ vừa vặn cùng quân bộ triều thu lính mới hình thành núi liền nhưng 8 tuổi đến 12 tuổi nhưng là tập võ hoàng kim tuổi tác khoảng thời gian này không có hoang phế tương lai đem có vô hạn khả năng vì lẽ đó thiên mặc phủ bộ khoái mỗi một cái đều có khả năng trở thành một mấy một cao thủ mà bọn họ từng binh sĩ tố chất cũng tuyệt đối không phải quân bộ có thể so sánh với Quân bộ có quân trận, Thiên Mạc phủ nhưng không có chỉ có số rất ít trận pháp bí tịch, hơn nữa nhân số còn không nhiều quân trận là mấy ngàn người thậm chí hơn vạn người huấn luyện chung, quanh năm Ly Nguyệt bên dưới ma luyện ra hiểu ngầm ở phối với đặc thù tâm pháp đem sát khí cùng tinh khí thần hợp nhất dung hợp mà thành kết quả. Thiên Mạc phủ không làm được những này, Thiên Mạc phủ bộ khoái điều động cũng từ trước đến giờ là từng binh sĩ tác chiến rất ít làm được quy mô tính suất kích cái này cũng là Linh Nguyệt vẫn muốn giải quyết ai hại. Quân đội có quân trận, Vũ Di phái phái Nga Mi phủ đạt tự có hộ sơn trận pháp, dựa vào cái gì Thiên Mạc phủ sẽ không có chỉ dựa vào một cái thiên mạng kết giới. Lại như cho Thiên Mạc Phủ trồng lên một cái mai rùa. Linh Nguyệt đấy lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đang đợi sự tình chấm dứt sau khi nghĩ ra một bộ có thể để cho Thiên Mạc Phủ bộ khoái bùng nổ ra càng cường lực hơn lượng trận pháp cứ như vậy. Thiên Mạc Phủ cùng Giang Hồ võ lâm cân bằng cũng đem triệt để đánh vỡ. Coi như Thiên Mạc Phủ không có 12 tuyệt cao thủ như vậy, nhưng cũng có thể lấy số lượng chống chất hình thành biến chất. Đương nhiên những này là chuyện sau này. Trước mắt chính là thế nào thừa thế sông lên kéo xuống Tề Nguyên Huyện Dạ Ma quân bắt Nguyên Huyện vẹn vẹn một khắc thời gian. Linh Nguyệt không hy vọng chính mình sử dụng thời gian so với Dạ Ma quân trưởng trên thành tường bận biểu khí thế ngất trời, dạ ma quân quân coi giữ con mắt như ánh sáng, lại như điện chớp huyền âm giáo chủ có thể ở quân coi giữ không phản ứng chút nào thời điểm tới gần tể nguyên huyện cửa thành, nhưng dạ ma quân tuyệt đối không thể để ninh nguyệt dễ dàng như vậy tới gần. trên thành tường, lít nha lít nhít một loạt bài pháo mỗi một môn cũng làm cho ninh nguyệt cảm giác được kiến kỵ, tuy rằng những này pháo đối với ninh nguyệt uy hiếp không lớn, nhưng đối với phía sau thiên mạc phủ nhưng cũng có tuyệt đối uy hiếp. vô số ý nghĩ ở trong đầu nhanh chóng lẩn trốn, các loại biện pháp các loại phe tấn công thức đều ở ninh nguyệt trong đầu tập hợp loại bỏ một lát sau, ninh nguyệt trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Lấy lòng cũng vào đúng lúc này có quyết đoán. Dư Lãng, Truy Nguyệt, các ngươi từng người mang 1000 cái khinh công tốt điểm huynh đệ, vòng quanh đến Tệ Nguyên huyện hai bên canh chú ý ẩn dấu. Đợi được ta chống đối trên tường thành phá vành kích thời điểm, các ngươi lập tức giết ra đến trước tiên nhảy lên tường thành phá hủy pháo trợ địa. Phải. Vào lúc này, chính là Dư Lãng cũng lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị lần này, không thể so thời điểm khác đây là đánh trận, bất luận thiên mạc phủ còn cựu Châu võ lâm minh, giờ khắc này chấp hành chính là quân pháp. Những người khác mây Dư Lãng cùng Truy Nguyệt chuẩn bị sắp xếp sau khi cùng ta phong nhớ khí. Ai cũng không thể tự tiện thoát ly đội ngũ. Mỗi người nhất định phải bảo đảm ở ta âm dương thái huyền bi phạm vi bao phủ bên trong chúng ta chính diện tiến công mục đích không phải vì đoạt thành, mà là vì hấp dẫn đối phương lựa đạn cho cánh công kích tranh thủ thời gian. Rõ ràng, tàn Đao Hải Đường Tạ Vân cùng nhau gật đầu đáp. Dư Lãng cùng Truy Nguyệt từng người mang theo một ngàn người xuất phát, thân là cao thủ võ lâm, đang hành động thời điểm không phát sinh một điểm âm thanh là lớp phải học vì lẽ đó dù cho hai ngàn người tiến hành vòng quanh. Đối phương Dạ Ma quân cũng không có một chút nào phát hiện thời gian từng giọt nhỏ qua, bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc. Khi Ninh Nguyệt trong lòng lệnh bài phát sinh hơi rung động. Khi Ninh Nguyệt nhìn thấy Truy Nguyệt Dư lãng đã chuẩn bị sắp xếp thời điểm, Ninh Nguyệt trong dây lát giơ tay lên, mạnh mẽ vung dưới thân hình của hắn lói lên, đã xuất hiện ở năm bên ngoài hơn 10 trượng. Diệt tàn đao Dơ lên trong tay nửa đoạn Ánh Nguyệt liên trôi, phát sinh kinh thiên động địa tiếng hú 8.000 thiên mạc phủ bộ khoái phảng phất mảnh hổ hạ sơn, dạ thú ra lung bình thường lao ra bí mật nơi hướng về Tề Nguyên phụ sung phong mà đi. Năm dặm khoảng cách, đối với cao thủ võ đạo tới nói có thể là mấy hơi thở, đối với cao thủ võ lâm tới nói cũng là trong khoảnh khắc, nhưng đối với trên thành tường dạ ma quân tới nói. Đầy đủ phát sinh mấy luân pháo hoành kích. Khi Ninh Nguyệt xông lên trước lao ra công sự thời điểm, tể Nguyên huyện Dạ Ma quân đã thấy Lít Nha lít nhít sung phong mà đến quân địch bọn họ pháo vẫn nằm ở chờ phân phó xạ trạng thái, vì lẽ đó hầu như Ninh Nguyệt cùng Thiên Mạc phủ mới vừa vừa bước vào bọn họ tầm bắn phạm vi, trên tường thành lửa đạn nổ vang đã vang lên. Vô số đạn pháo mang theo rực rỡ vị diễm hướng về Thiên Mạc phủ bao trùm mà đến vào lúc này, Ninh Nguyệt quyết không thể thừa thế xông lên xông lên thành lầu, hắn không phải Ma quân tà, hắn không thể không nhìn Thiên Mạc phủ các huynh đệ sinh tử. Ninh Nguyệt bản tay mở ra, Tám diện lóe ánh bia đá phảng phất dày nặng tường thành hướng bốn phía đẩy đi đem phía sau thiên mạc phủ bộ khoái vững vàng phong cấm ở âm dương thái huyền bi bên trong. Vô tình pháo mãnh liệt oanh kích ở âm dương thái huyền bi bên trên, phóng ánh bia đa rung động dữ dội tuy rằng pháo uy lực ở trong mắt Ninh nguyệt không tính quá mạnh, nhưng như vậy dày đặc hơn nữa không biết mệt mỏi coi như Ninh nguyệt tu vi cao thâm đến đâu cũng cảm thấy bất ức. Thế nhưng, như vậy bất ức cũng sẽ không quá lâu khi âm dương thái huyền bi chặn lại rồi vòng tứ nhất pháo thời điểm, tệ nguyên huyện hai bên cánh đột nhiên khắc giết ra một đám người. Dư Lãng cùng truy nguyệt trong nháy mắt giết ra phảng phất quỷ ảnh bình thường trên không trung lấp loé mà vào thời khắc này, giả ma quân vòng thứ hai lửa đạn cũng vừa mới vừa anh kích mà ra vô số hỏa diễm ở âm dương thái huyền bi trên nổ tung tuy rằng không có anh phá phòng ngự, khi kịch liệt rung động cũng làm cho ninh nguyệt cảm giác được cực kỳ khó chịu. quả nhiên dùng thân thể chặn đạn pháo cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù cho thật sự làm được đến, nhưng cảm giác này cũng xác thực không dễ chịu hơn nữa. thần uy pháo là đại chu hoàng triệu 400 năm đến tác phẩm đỉnh cao, cũng là năm 10 năm qua quân bộ bỏ ra đại quyết tâm chế tạo sát khí, ở đặc biệt địa lợi vị trí, chính là cao thủ võ đạo cũng có thể nuốt hận. mà trên thực tế. Giờ khác này Ninh Nguyệt đối mặt tựa hồ chính là loại này, đặc biệt tình huống nếu như thần uy pháo ở nhiều hơn 50 viên, bằng Ninh Nguyệt võ công e sợ chống đối không được mười luân nhưng loại này đặc biệt tình huống phát sinh nhỏ bé không đáng kể, tình huống bình thường muốn dùng thần uy pháo mai phục giết cao thủ võ đạo, liền góc cáo đều không đụng tới nhân ra. Khi vòng thứ 3 pháo lắp sau khi hoàn thành, còn chưa tới đến nổ súng, Truy Nguyệt cùng Dư Lãng cũng đã bước lên thành lầu, kiếp khi bắn nhanh hàn quang khoé động hầu như trong khoảnh khắc, mấy chục viên thần uy đại pháo cũng đã bị 2000 thiên mạng phủ khống chế lại lên. Ninh Nguyệt đại hỉ, thu hồi âm dương thái huyền Bi đang muốn mệnh lệnh phía sau thiên mạc phủ sung phong đoạt thành thời điểm tề nguyên huyện vừa dựng dàn dị cửa thành đột nhiên mở rộng một đội chỉnh tề kỵ binh đạp lên giày nặng bước tiến chậm rãi đạp ra khỏi cửa thành tập kết thành truy hình thế trận sung phong chương 621, trăm hai mươi kiếm chạm giả ma linh nguyệt hơi kinh ngạc nhưng trong nháy mắt lại đống nhiên tỉnh ngộ hình ảnh trước mắt biết bao nhìn quan mắt mấy ngày trước thông xa bảo cửa thành bị phá ba vạn phượng hoàng quân cũng là như vậy đạp ra khỏi cửa thành dùng thân thể máu thịt hãn vệ phượng hoàng quân tôn nghiêm mà hiện tại trước mắt giả ma quân tuy rằng phản bội triều đình phản bội đại chu nhưng bọn họ như trước bảo lưu thân là quân nhân vinh quang, bọn họ là kỵ sĩ, kỵ sĩ không đáng chết ở đầu hàng bên trong, lại càng không nên chết ở thâm hạng bên trong kỵ sĩ, hẳn là chết ở xung phong trên đường. Không thể va nát kẻ địch, như vậy liền để cho mình đụng phải tan xương nát thịt. Ninh Nguyệt đã hiểu trước mắt giả ma quân kiên trì, vì lẽ đó Ninh Nguyệt chậm rãi đem Thái thủy kiếm giơ lên trước người, trong ánh mắt lập loè tinh mang, một tiết một tiết rút ra Thái thủy kiếm. Phía sau thiên mạc phủ không phải Phượng hoàng quân, lại càng không là kỵ binh dạ ma quân có chính mình quang vinh phương thức. Thiên Mạc phủ cũng có Ninh Nguyệt sẽ không cho phép Thiên Mạc phủ huynh đệ đối mặt gót sát xung phong, lại như Dạ Ma quân không cho phép chính mình ở thành phá đi sau bó tay chịu chói như thế. Đã như vậy, Ninh Nguyệt nên dùng tối thật lòng tư thái đến cho Dạ Ma quân tiến đưa chết ở cao thủ võ đạo đánh chính diện bên dưới, coi như Dạ Ma quân cũng nên chết cũng không tê ba. Màu vàng lưỡi kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, tắm rửa ở ánh vàng bên trong Ninh Nguyệt như vậy thần thánh khi Ninh Nguyệt đem Thái thủy kiếm nâng quá mức đỉnh thời điểm, bầu trời ngột ngạt trong phút chốc bị màu vàng thay thế. Một nói hào quang màu vàng nóng khoáy lên bầu trời đám mây. Đem bầu trời mây trắng nhuộm thành rực rỡ màu vàng tình cảnh đó, phảng phất toàn bộ thế giới trở nên tươi sống lên. Đẹp quá, Tạ Vân bên người Hải Đường không kìm lòng được phát sinh một tiếng ca ngợi màu vàng tầng mây, hoa lệ múa, quay trung quanh Thái Thủy kiếm ánh kiếm trung gian chậm rãi xoay tròn. Tình cảnh này quá mức ngạo ảo, liền ngay cả Hải Đường đều không kìm lòng được say mê ở này duy mỹ trong hình, huống chi thiên Mạc phủ một đám nữ bộ khoái, nhưng linh nguyệt trên mặt, nhưng không có một tia mỉm cười, bởi vì hắn giờ khắc này là trước nay chưa từng có chăm chú. Giết Dạ Ma quân đột nhiên bùng nổ ra một tiếng giống to. Âm thanh ở trên trời hội tụ thành hồi báo lôi âm một con đen kịt hồng hoang manh thu sừng sững đại địa, đỏ tươi trong hai mắt tràn ngập điên cuồng cùng, cùng kiệt đạo. Hồng hoang cự thú chuyển động, bước ra hai vó câu zít gào hướng về Ninh Nguyệt sùng phong mà đến hai vó câu đạp, đất rung núi chuyển hồng hoang cự thú dường như muốn đem đại địa sụp nát tan, liền ngay cả xa xa ngở ngỡ có thể thấy được sơn mạch đều ở cự thú buôn ba bên trong hơi lay động. Ninh Nguyệt trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, Dạ Ma quân không hổ là Dạ Ma quân, không nói cái khác chính là này xung phong khí thế cũng có thể làm cho bình thường kẻ địch từ bỏ chống lại tâm không người nào có thể có dung khí đứng ở dạ ma quân xung phong phía trước, bởi vì không có ai sẽ hoài nghi như vậy hồng hoàng cự thú có thể hay không đạp nát hết thảy trước mắt. Cự thú càng ngày càng gần, tỏa ra khói đặc bao phủ thiên địa, Ninh Nguyệt nghiêm nghị giơ lên Thái thủy kiếm, đột nhiên hóa thành tách gia nhật nguyệt giới hạn mạnh mẽ hướng về dạ ma quân chém xuống. Ninh Nguyệt xuất lực đã lâu một chiêu kiếm, chính là huyền âm giáo chủ cũng không dám liên tiếp, nhưng đối với diện dạ ma quân nhưng dám có thể bọn họ không phải không biết Nguyệt chém xuống một kiếm ý lực mà là bởi vì bọn họ đã sớm đem sinh tử vứt bỏ bọn họ quay về Ninh nguyệt Xuân phong, vẹn vẹn là vì hắn vệ thân là dạ ma quân Vinh Quang. Vện chém xuống một kiếm, thiên địa vì đó chấn động, dữ tận hồng hoang cự thú ngửa mặt lên trời rít gào, miệng lớn mạnh mẽ hướng về Ninh nguyệt thái thủy kiếm cắn xé tới thế, nhưng thái thủy kiếm là thái thủy kiếm, mà chém xuống tia kiếm khí kia cũng là Ninh nguyệt. Cự thú phản công như vậy vô lực, ở ánh kiếm bên trong phán áp, ánh kiếm ở cự thú rít gào bên trong tiêu vong cự thú cũng ở ánh kiếm bên trong biến thành cho bụi linh nguyệt nhẹ nhàng đem thái thủy kiếm nằm ngang ở bên hông, ánh mắt sắc bén nhìn càng ngày càng gần dạ ma quân không có cự thú bóng mờ, tất cả mọi người cũng lại một lần nữa thấy rõ rã ma quân tư thái màu đen giáp vị, màu đen áo choàng, mặt nạ màu đen liền ngay cả tinh thần của bọn họ cũng là đen kịt một mảnh. Đây là một đám đại biểu đêm đen quân đội, chẳng trách bị mang theo tên Dạ Ma bởi vì bọn họ ban ngày không ra, ban đêm thành ma bởi vì tên Dạ Ma là thảo nguyên hổ lỗ cho bọn họ lấy, từ bắt đầu từ ngày đó, tên Dạ Ma vang vọng thảo nguyên. Kẻ địch sợ hãi cùng chửi bới này không phải xỉ nhục, mà là vinh quang từ bắt đầu từ ngày đó, dã Ma quân chính thức thành vì bọn họ đấy lòng bảo vệ quang vinh coi như tử cũng không thể đọa dạ ma quân uy danh. Để cho các ngươi một chiêu kiếm, chính là tác thành các ngươi anh linh. Chiêu kiếm này, cho các ngươi Tiễn Đưa Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia bi thương nồng đậm, trước mắt Dạ Ma quân chính là chân chính tốt đẹp binh sĩ thế nhưng, bọn họ giờ khắc này không có vì nước chính chiến, không có chết ở thủ vệ Cửu Châu Hoa Hạ phía trên chiến trường, mà là Linh Nguyệt không ủng hộ, nhưng cũng không thể làm gì Linh Nguyệt không muốn giết bọn họ, thế nhưng bọn họ ngoại trừ tử biệt không có bất luận cái gì quy tụ bởi vì Dạ Ma quân sẽ không đầu hàng, bọn họ chỉ có thể chết ở xung phong trên đường. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên sáng lên, Xét qua thiên địa cắt ra năm tháng một chiều kiếm ngang trời, cầm Tâm kiếm thai đột nhiên xuất hiện ở chân trời tiếng đàn khuấy động, biểu diễn ra một khúc bi thương thiên địa nhịp đập, cũng ở cầm trong tiếng không ngừng múa lên. Bầu trời kiếm khí đột nhiên nổ tung, vô số phảng phất mũi tên hạt mưa bình thường kiếm khí đột nhiên che ngập bầu trời hướng về xung phong dạ ma quân bao phủ mà đi đối mặt ninh nguyệt kiếm khí, bọn họ vô lực chống đối quân trận đã phá, bọn họ rồi cùng phổ thông quân nhân không có bao nhiêu khác nhau. Coi như người mặc áo giáp, nhưng cũng không cách nào cho bọn họ mang đến bao nhiêu phòng hộ duy nhất có thể làm cho bọn họ ở linh nguyệt tiến trong mương nghệ xung phong là bọn họ thân là dạ ma quân kiêu ngạo cùng vinh dự. Đây là một trường rất chóc, thực lực hoàn toàn không ngang nhau tàn sát một cái cao thủ võ đạo, quay về một đám hãn không sợ chết kỵ sĩ tàn sát linh nguyệt có chút tội ác, có chút không đành lòng linh nguyệt trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, một cái cao thủ võ đạo tôn nghiêm tựa hồ vào đúng lúc này tổn thất hầu như không còn. Thế nhưng, kẻ địch chính là kẻ địch, không thể bởi vì đồng tình thương hại mà quên chiến tranh tàn khốc, vô số dạ ma quân tướng sĩ na xuống, nhưng người sống vẫn như cũ ngoan cường xung phong tựa hồ tử vong, là bọn họ theo đổi nghi thức. Linh nguyệt nhẹ nhàng tự dài, chậm rãi giơ lên kiếm trong tay là thời điểm kết thúc sai lầm này, chiến tranh nếu như đây là dạ ma quân kiên trì, linh nguyệt duy nhất có thể làm chính là tắc thành một chiêu kiếm đưa ngang lực ở trước ngực chém ra một đạo rực rỡ quy tích, linh nguyệt một tay cầm kiếm dọc theo chân trái họa ra một đạo rực rỡ anh kiếm. Kiếm khí bắn nhanh ra, hoành giá hai bên trái phải linh nguyệt quay lưng dạ ma quân, yên lặng nhắm hai mắt lại màu vàng thái thủy kiếm như trước lóng lánh ánh sáng, trên chết chỉ vào đại địa muối kiếm nhưng khẽ run. Mở ra hai tay, phản phất hướng về thế giới này cáo biệt, thanh ti bay lượn, tiếp thanh phong tiễn đưa phía sau tiếng im đi, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu Linh biết Còn lại dạ ma thiết kỵ chết rồi bị chính mình chém phá quân trận, chỉ còn giữ lại thân thể máu thịt dạ ma quân tuyệt đối không thể chống lại toàn lực của chính mình một chiêu kiếm. Trước mắt thiên mạc phụ bộ khoái dồn dập trận to hai mắt, mà càng nhiều nữ bộ khoái nhưng hầu như trong phút chốc sắc mặt trắng bệch che miệng lại nôn mửa lên bọn họ có thể gặp thi thể, có thể gặp đủ loại màu sắc hình dạng thi thể thế nhưng, bọn họ cũng tuyệt đối chưa từng thấy bị người một chiêu kiếm cùng nhau chém ngang hông hơn vạn tướng sĩ. Đây là một cái đáng sợ con số, cũng là một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh dạ ma quân kỳ thực có thể không cần tử Ninh Nguyệt kỳ thực cũng có thể không cần như thế làm thế nhưng đó là Dạ Ma Quân lựa chọn, chính là Ninh Nguyệt cũng không có cách nào. Trầm rãi xoay người, tiên máu nhuộm đỏ đại địa trên mặt đất hội tụ thành Hà Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ninh Nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao là Nhất tướng công thành vạn quốc khô? Mỗi một cái danh tướng danh tiếng đều là dùng vô số kẻ địch hài cốt trồng chất mà thành. Thế nhưng trước mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không phải Ninh Nguyệt muốn coi như muốn dùng hài cốt trồng chất thành công thành danh thoại, cái kia cũng có thể dùng Thảo Nguyên Hồ Lỗ, Băng Nguyên Man Tộc Tây Vực rất gì? Nam cương bách liệt mà không phải dùng dạ ma quân, lại càng không là dùng hoa hạ nhi nữ máu tươi. Gió lạnh đột nhiên thổi tới, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái đột nhiên. Bầu trời bay lên hoa tuyết, như lông ngông giống như tuyết lớn có thể. Liền ngay cả trời xanh cũng đang vì dạ ma quân cảm thấy không đáng, có thể trời xanh cũng ở vì bọn họ gào khóc. Tuyết rất lớn, hầu như lập tức đem đại địa hóa thành mênh mông. Linh nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi phất tay ra hiệu thiên mạc phủ vào thành mặc dù nói hình ảnh trước mắt sắc thực xem ra rất nụn thế nhưng thiên mạc phủ bắt tể nguyên huyện cũng không phải dùng để chơi, vẫn có nhiệm vụ nặng nề chờ. Vượt qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Ninh Nguyệt cùng một đám màn trời bộ khoái tâm tình trầm trọng bước vào đến tể Nguyên huyện bên trong vốn cho là, tể Nguyên huyện hẳn là hoàn toàn tĩnh mịch thế nhưng, vào mắt hình ảnh lại làm cho Ninh Nguyệt hơi sử sợ. Mấy vạn người hoan hô, nhẹ nhõm, phát tiết bọn họ không phải hoan hô Ninh Nguyệt mấy người đến, vẹn vẹn là đang hoan hô sự tự do của bọn họ, hoan hô dạ ma quân tử, càng hoan hô từ trên người bọn họ bị hiên đi xỉ nhục. Bọn họ mừng như điên tranh dạ ma quân mang đến vật tư, những này vật tư lại có thể cung bọn họ tiêu xái chí ít nửa năm bọn họ là đã từng quân coi giữ, sau đó tu binh lại là hiện tại quân coi giữ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ đến được phép nhìn trước mắt hỗn loạn linh nguyệt lông mày sâu sắc nhăn lại lộn xộn gần như điên cuồng bẩn thỉu sâu xa nhìn thấy mà giật mình linh nguyệt lạnh lùng nhìn trong lúc nhất thời ngọn lửa vô danh vọt lên dừng tay cho ta nhẹ giọng quát lớn phảng phất thanh như gió đưa vào mỗi một cái quân coi giữ tướng sĩ trong thai quân coi giữ tướng sĩ hơi sững sở, nhưng trong nháy mắt lại một lần mở chuyển động nhìn hình ảnh trước mắt linh nguyệt ánh mắt lại một lần nữa nhao lại trong mắt lạnh như băng bên trong tràn ra nồng đậm sát ý gây ra hỗn loạn giả giết tranh mua quân nhu giả ý phá thoại giả, giết. Tiếng nói rơi xuống đất, phía sau Thiên Mạc phủ trong nháy mắt cùng nhau tiến lên tuy rằng trước mắt quân coi giữ có 7, 8 vạn, thế nhưng coi như 7, 8 vạn quân coi giữ cũng không thể là 10 ngàn Thiên Mạc phủ tinh anh đối thủ. Giơ tay chém xuống, máu thịt tung tóe. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, mùi máu tanh lại một lần nữa tràn ngập ở bên trong trời đất Thiên Mạc phủ, giết địch cùng quân nhân có bản chất khác nhau, quân nhân giết địch, một đao một cái, Thiên Mạc phủ cao thủ giết địch, từ trước đến giờ là một đao một đám lớn. Trong ngay mắt, mừng như điên vui mừng bị đột nhiên xuất hiện giết chóc tới tát. Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí Thiên Mạc phủ bộ khoái, quân coi giữ muôn trong mắt tràn ngập sợ hãi bọn họ không hiểu, tại sao Thiên Mạc phủ muốn giết người, không phải người của mình sao lẽ nào thiên Mạc phủ cũng làm phản. Chương 622, phong Đô công thủ chiến. Từng đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn chầm chầm đầy người sát khí Thiên Mạc phủ bộ khoái, động tác của bọn họ cũng trong nháy mắt hình ảnh ngắt quáng sợ hãi rút lui, nhưng không quên nắm trong tay cướp được tài vật. Ninh Nguyệt chậm rãi hướng về này quần chỉ có thể xưng là bạo dân đi đến, trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý quân coi giữ chậm rãi rút lui. Rốt cùng, có một cái đại hán khôi Ngô tránh thoát sợ hãi hai mắt khôi phục lại sự trong sáng. Các vị, các vị thiên mạng phủ linh đệ chúng ta, chúng ta không phải dạ ma phản bội ai, chúng ta là quân coi giữ, chúng ta là tể nguyên huyện quân coi giữ đại hán vội vã hô to đến. Tiếng nói của hắn cũng tỉnh lại phía sau rơi vào sợ hãi quân coi giữ môn. Quân coi giữ tể nguyên huyện như thế một cái huyện thành nhỏ tại sao có thể có quân coi giữ? Ninh Nguyệt biết bọn họ là quân coi giữ, thế nhưng giả vờ không biết lạnh cười nói vào đúng lúc này. Ninh Nguyệt nhưng cũng không khỏi không đội phục công từ vũ. Ở cái này khẩn yếu bứt mặt ở nguy cấp đến đại chu hoàng triều sống còn bứt mặt Hắn lại vẫn có thể nghĩ đến đại chu kéo dài 40 năm quân chính cải cách. Lính Ngôi Cấm quân đã thành quân, dựa theo vinh nhân đế năm đó lập ra kế hoạch đến xem, bước kế tiếp hẳn là lấy Cấm quân đến thay thế quân coi giữ, từng bước đem các nơi quân coi giữ phân phát phản hương thế nhưng, bước đi này xử lý nhưng là phi thường khó khăn. Quân coi giữ môn quá quen rồi lười nhác đại gia giống như tháng ngày, muốn bọn họ đi, bọn họ làm sao cam tâm không nói một bút đắt giá phân phát phí, chỉ sợ các nơi quân coi giữ sẽ trực tiếp nổi loạn xúc động Cửu Châu náo loạn nhưng lần này Công tử Vũ dĩ nhiên dự định mượn Dạ Ma quân phản loạn nhất lao vĩnh giật trực tiếp triệt hồi những này, tất cả đều là giá áo túi cơm quân coi giữ. Dọc theo đường đi Dạ Ma quân thế như trẻ che hầu như dễ như ăn bánh bắt một cái lại một thành trì, thế nhưng, những này thành trì thủ trong quân, ngoại trừ số ít cấm quân ở ngoài đa số là từ các nơi tập kết mà đến quân coi giữ. Thậm chí đến Dạ Ma quân giết tới cửa thành thời điểm, bọn họ mới ý thức tới lần này đóng giữ là thật sự muốn đánh trận. Dạ Ma quân không sẽ quan tâm bọn họ đánh bại ai, bọn họ chỉ biết là bắt thành trì liền cách mục tiêu của bọn họ kinh thành tiến thêm một bước. Công tử Vũ không để ý bọn họ bị ai đánh bại, chỉ cần một bị đánh bại, như vậy cái kia nhánh quân đội là có thể xóa tên một thành trì luôn hãm, liền tuyên cáo một nhánh quân coi giữ phiên hiệu biến mất vì lẽ đó, Ninh Nguyệt nghe được đối phương hỏi dò tại sao thời điểm cảm thấy như vậy buồn cười. Bởi vì ở tại bọn hắn bị bắt một khắc đó, trên người bọn họ quân trang cũng đã bị lộ ra, bọn họ đã mất đi thân là quân nhân quyền lợi cùng vinh quang. Chúng ta chúng ta nguyên bản đóng quân tại Ly Châu Tây Phong Cốc, ở ba ngày trước điều động tới nơi này đóng quân thế, nhưng chúng ta không nghĩ tới thật sự muốn đánh trận a. Vừa đứng Nguyên huyện, liền nhìn thấy Bạch Tính rút đi khi đó chúng ta cũng hỏi cấm quân có phải là muốn đánh trận thế nhưng đám kia khốn kiếp lại nói là quân diễn này không phải hại chúng ta sao đợi được dân chúng đều rút đi xong liền cấm quân cũng rút đi còn không quá một ngày dã ma phản bội liền đánh tới vừa bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là quân diễn ai biết bọn họ đến thật sau đó chúng ta liền bị bắt làm tù binh vị đại nhân này các ngươi không biết ta dã ma phản bội không phải là người a chúng ta tốt xấu trước đây đồng thời ăn qua của lương trước đây vẫn là quân đội bạn đừng nói đối xử tử tế tù binh quả thực coi chúng ta là chó lợn sai khiến cũng may các ngươi tới nếu như lại chậm mấy ngày Các ngươi cũng chỉ có thể thay chúng ta nhặt xác. Nghe bọn họ khóc tố, Ninh Nguyệt lông mày lơ đãng lại một lần nữa nhăn lại không phải là bởi vì đối với quân coi giữ đồng tình, mà là đến hiện ở tại bọn hắn thậm chí ngay cả giác ngộ đều không có Ninh Nguyệt không nói gì, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên trong lồng ngực của hắn đổ vật. Ồ! Rõ ràng rõ ràng! Những chiến lợi phẩm này chúng ta chỉ cần 3 phần 10 là được, cái khác đều là thiên mạc phụ chư vị huynh đệ dạ ma phản bội mang đến vật tư không ít, cũng đủ các vị huynh đệ khoái hoạt 10 năm.